Chương 216. theo i ê n tổ ồ hồn. n Chương Tiên thống, Hệ thu 216. tổ tri báo thủ liệt diễm hạ chi mòn đổ xuống hệ thống nhắc nhở hợp thời vang lên tiên nhân chỉ đường mấy người dưới chân tất cả đều dâng lên đẳng cấp tăng lên kỳ quan g trạng thái cũng nháy mắt khôi phục và mãn đẳng cấp cao nhất tiên nhân chỉ đường đã cấp h a tiểu mơ hồ cùng cười một tiếng mà qua cũng đạt tới cấp hai mươi b ố đẳng cấp này tại hiện giai đoạn tuyệt đối thuộc về thê đội thứ nhất kỳ hì tỉ tỉ tỉ phu tà thăng c ấ p á tiểu mơ hồ cao hứng nhảy một cái thấp thấp vóc dáng xem ra rất có vui cảm giác tiên nhân chỉ đường hai người trên mặt cũng hiện hiện ý cười bọn hắn thật là cơ hồ nằm liền đem cái lanh chối này cấp b ộ t điểm kinh nghiệm cho kiếm được các ngươi vừa rồi tới chậm khoảng cách ta có chút xa không phải vừa rồi đợt thứ nhất nở tờ cờ vệ binh tử vong nhiều nhất thời điểm còn có thể phân đến không ít kinh nghiệm vương đạo liếc mắt nhìn kinh nghiệm của mình đầu vừa mới vượt qua một phần hai nghe vậy cười một tiếng mà qua lập tức nói có thể phân đến một kinh nghiệm chúng ta đã rất thỏa mãn cũng không thể lòng tham không đ ấ y đúng đấy chính là lại nói còn không có một đầu b ộ t mà tiểu mơ hồ tiếp lời nói một câu sau đó giống như là phát hiện đại lục mới chỉ vào thuần thú người tháp mã hô to cái này không phải đạo ca ca ngươi phải tìm một sao nó làm sao ở chỗ này vương đạo lập tức không phản b ắ t được ngươi danh tự này thật đúng là không có khởi thác đều đánh cặp bồi cái này tiểu mơ hồ vậy mà mới phản ứng được không sai chính là nó đây là nở tờ cờ thủ lĩnh là cái cự ma thợ săn đợi chút nữa tuân ra vật phẩm ta làm chủ để ngươi tỷ phu trước chọn một kiện thế nào vương đạo cười ha ha thuận tiện chuẩn bị lôi kéo một chút ba người này tiểu đội nếu như đối phương bởi vậy sinh lòng cảm kích nguyện ý gia nhập vô hạn hoàng triều vậy thì càng tốt cho tỷ phu lại không phải cho ta ngươi hỏi ta làm gì tiểu mơ hồ thẳng thắn một bên tiên nhân chỉ đường cười khổ nhà mình tiểu di tử này thật sự có vài ngày thật hoặc là nói thẳng tính bất quá cũng cùng với nàng tỷ tỷ cười một tiếng mà qua có chút quan hệ một mực đem hắn bảo hộ rất tốt cơ hồ chưa thấy qua thế giới bên ngoài còn con quần vương đạo nghe tới tiểu mơ hồ sau khi trả lời cười ha ha một、tiếng. cũng không cần phải nhiều lời nữa bắt đầu đem l ự c chú ý chuyển rời đến thuần thú người tháp mã trên thân thuần thú người tháp mã đ ẳ n g cấp ba mươi l ã n h chúa cấp cự ma thợ săn truy thép chấn nhỏ tướng phòng giữ lượng máu ba trăm tám mươi vê đ t b ạ c h hóa tấn bánh long đ ẳ n g cấp ba mươi đầu l ĩ n h cấp quái vật lượng máu bảy mươi hỉ hiện tại còn thừa lại một cái l ã n h chúa cấp một cái đầu l ĩ n h cấp chung quanh còn có mười cái nở tờ cờ vệ binh còn sót lại vương đạo không có đi quản những vệ binh kia để hắn tạm thời sống sót cho hắn thêm bị động sau đó bắt đầu đối với thuần thú người tháp mã điên cùng truyền vận cái này nở tờ cờ đã bị dắt chó cùng thật lâu vô hạn viêm bạo thuật phổ công phổ công chín mươi tám mươi chín phần trăm tám mươi tám rất nhanh thuần thú người tháp mã lượng máu bắt đầu cấp tốc hạ xuống từng cái viêm bạo hỏa cầu đem hắn đập tiếng kêu gen lên i hồi mà lại bởi vì mô hình cùng trước đó kẻ tàn sát nghi m ạ n đều là không lương c ự ma cho nên vương đạo đòn công kích bình thường có thể công kích đến đầu bộ yếu hại kể từ đó thuần thú người tháp mã cũng chỉ chính là một cái máu dạy một chút bia ngắm mà thôi thương tổn của nó đối với vương đạo đến nói thấp đáng thương người chọc dạy ta hỏa kế đa trọng mưa tên làm lượng máu đi tới tám mươi phần trăm thuần thú người tháp mã bắt đầu chuyển giai đoạn nó g ơ lên cung tiễn hướng đám người bắn ra vô số mũi tên một nghìn hấp thu Một nghìn, thu. nghìn, hấp vương đạo nhìn thấy chính mình tiếp nhận tổn thương liền vội vàng đem hắn kéo đến đưa lưng về phía cười một tiếng mà qua bọn người có lẽ cái này tổn thương xem ra không cao nhưng đó là với hắn mà nói cười một tiếng mà qua bọn người nhưng gánh không được bọn hắn không có vương đạo lực phòng ngự quả nhiên là m vương đạo đem bột kéo con q u a đi chính mình vừa vặn đối mặt với cười một tiếng mà qua bọn người phương hướng lập tức liền thấy cười một tiếng mà qua ngay tại điên cùng tăng máu vừa rồi cứ như vậy mấy giây liền đem bọn hắn đánh thành tàn huyết bạo pháp lão đại ngươi lượng máu đến tột cùng g à y bao nhiêu à ta cảm giác được hiện tại máu của ngươi đầu liền cơ hồ không động tới tiên nhân chỉ đường nhìn xem đối cứng đa trọng mưa tên vẫn như cũ sừng sững bất động vương đạo n h ì n không được sợ hai thán phục lên tiếng bởi vì vương đạo tin tức cẩn tàng nguyên nhân cho dù cùng chỗ một đội ngũ hắn cũng không nhìn thấy cụ thể lượng máu lam lượng chỉ có thể theo tổn thương đại khái suy đoán ra vương đạo lượng máu phòng ngự đều là một cái trình độ khủng bố ha ha ha cũng liền hết mấy vạn đi ngươi cũng biết ta là vô hạn hoàng triều hộ i trưởng khẳng định trang bị thật tốt một chút vương đạo cười trả lời thời gian trôi qua rất nhanh một lượng máu đi tới sáu mươi cảm nhận giã tính kêu gọi đi vạn thú b u n g đẳng theo thuần thú người hai tay dơ cao vô cùng vô tận g i ã thú hư ảnh chống r ô n g xuất hiện hướng vương đạo lao nhanh tới chỉ hướng kỹ năng vậy ta sẽ phải tránh một chút vương đạo một cái hiểm hiện thuật hướng mặt bên tránh ra quả nhiên những g i ã thú kia hư ảnh cũng không hề biến hóa đem thuần thú người tháp mã kéo đến một bên về sau mấy người tiếp tục chuyển vận nếu như một lần nữa p h o n g thích kỹ năng liền lại kéo về trước đó địa phương l o n g vòng như vậy lặp đi lặp lại thuần thú người tháp mã lượng máu rất mau tới đến bốn mươi giai đoạn này bột kỹ năng là một cái đánh dấu kỹ năng sẽ ngẫu nhiên đánh dấu một tên người chơi đối với hắn tạo thành ba lần kỹ năng tổn thương mấu chốt còn là khóa chặt kỹ năng vậy mà không có cách nào dựa vào tẩu vị né tránh lần thứ nhất khóa chặt chính là tiên nhân chỉ đường bị hắn dùng công kích bị lệch n g ă n lại nhưng là lần thứ hai bị khóa chặt chính là cười một tiếng mà qua vương đạo trong lòng giật mình đ o á n chừng phải gặp 13.652 quả nhiên theo một cái khủng bố tổn thương bắn ra cười một tiếng mà qua lên tiếng ngã xuống đất cái này chó đồ chơi lại còn có ngưu bức như vậy kỹ năng chẳng phải là không có vô địch kỹ năng cơ hồ hẳn phải chết vương đạo nhìn thấy cười một tiếng mà qua cúp máy cảm giác đối phương lỗ lớn cái này một cái lanh chúa cấp một kinh nghiệm có thể đổi không đến một cái cấp bậc t ổ thất nhưng mà đúng vào lúc này vương đạo lại phát hiện cười một tiếng mà qua thi thể bỗng nhiên đứng lên cái tổ sắt chết vùng dậy rồi chỉ thấy cười một tiếng mà qua vậy mà trực tiếp phục sinh mặc dù lượng máu lam lượng chỉ còn lại chừng phân nửa nhưng là đẳng cấp cũng không có hạ xuống đây là ta lão bà một cái kỹ năng tiên tổ c h i hồn có thể sau khi chết lựa chọn tại chỗ phục sinh tiên nhân chỉ đ ư ờ n g nhìn thấy vương đạo ánh mắt n g h i hoặc cùng hắn giải thích một câu thần kỹ a cái này vương đạo cảm khái một câu xem ra thiên khải thế giới bên trong các loại cổ quái kỳ lạ kỹ năng thật nhiều ba mươi chín ba mươi tám hai mươi chín phần trăm hai mươi tám tiếp xuống sự tính nguyên nhân gây ra còn là nhà trẻ lắc đại hắn cùng đại bộ phận cùng một chỗ tới công hội thành viên vẫn ở vào linh hồn trạng thái nhìn xem vương đạo bọn người phách lối đứng tại điểm phục sinh bên trên đánh bụt mẫu chốt bọn hắn còn không dám phục sinh một phục sinh khẳng định bị hố điểm này vừa rồi một vị đạo tặc người chơi đã nghiệm chứng qua trực tiếp liền bị m i ệ n sát cái này tăng lương tâm bạo pháp nhìn như lực chú ý tại thuần thú người tháp mã trên thân lại vẫn chú ý điểm phục sinh bên này vị tiêu đạo tặc vốn đang dự định phục sinh nháy mắt liền trực tiếp tiến vào tiềm hành đáng t i ế p ý nghĩ dù tốt còn là tại phục sinh trong nháy mắt đó bị đối phương băng hoàn thuật đóng băng tại nguyên chỗ sau đó một cái kỹ năng m i ệ n sát có hắn vết xe đổ những người còn lại càng thêm không dám phục sinh cứ như vậy chứ ban đầu cái kia một phần nhỏ rút lui lúc bở vì hoảng hốt chạy bựa không có hướng truy thép chấn nhỏ chạy người chơi. còn lại bao quát nhà trẻ lão đại nhìn tà dương ở bên trong bảy tám chục hắc ám trận doanh người chơi đều khổ cực bảo trì tại linh hồn trạng thái đối với vương đạo bọn người hành trú mục lễ nếu là ánh mắt có thể giết chết người đoan chừng vương đạo đã chết qua trăm ngàn lần liên rất ba cấp còn có ba trang bị có thể nói bạo đồ công hội chủ lực đoàn đ ã p h ế càng nghĩ càng giận nhà trẻ lão đại không thể tìm được trực tiếp tại hắc ám trận doanh kinh thế giới tốn hao mười kim tệ kêu gọi ta là bạo đồ công hội, hội trưởng quang minh trận doanh cậu vật tại đồ sắt chúng ta nở tờ cờ chấn nhỏ tọa độ hải bạ dạ cao điểm trùy thép chấn nhỏ có huyết tính đến đang kêu gọi đ c ò những bổ sung sức n một tấm d xót, xuống đó có xót sóng trên là tử thương một trở đất trang trẻ tại giết thuần thú người tháp mã vương đạo mấy người. Tin tức cùng vừa xuất hiện, lập tức tại hát trận phía lập chỗ nhà linh hồn dình hiện, doanh ra, ngay vừa rơi nên ấn còn bọn người cùng người vương người. cùng phương lớn. n là lão gây gió mã mấy cám một cái sức đại đầy đạo bị, to này quang minh chó vậy mà đồ sắt chúng ta nở tờ cờ chấn nhỏ tờ nờ t a nhận không được các m i n h đệ đi đi làm bọn hắn mấy cái này nếu như không phán kích lại về sau chúng ta hắc cám trận doanh người chơi còn thế nào ngầm đầu ông trời ơi cái này đầy đất trang bị tùy tiện nhặt một kiện cũng có thể bán không tiền vô số nhìn thấy tin tức hắc ám trận doanh người chơi lòng đầy cam phẫn kêu gào muốn trả t h ù trở về rất nhiều tự giác thực lực không tệ người chơi đã bắt đầu khởi hành hướng hải bạ dạ cao điểm chen chúc mà tới đương nhiên bộ phận này người chơi tuyệt đại bộ phận đều là t á n nhân những công hội kia thế lực cũng sẽ không bởi vì nhà trẻ lão đại một cái tin tức liền rối loạn tức lòng bọn hắn sẽ còn cân nhắc những b ậ t khác tỉ như nhà trẻ lão đại bản thân liền là công hội hội trưởng cũng là một cái rất nổi danh khí danh nhân đường người chơi vì sao nhà mình công hội thành viên không gọi ngược lại hiệu triệu những người khác đi qua lại t h như sức dình xuất bên trong mấy cái này người chơi đến tột cùng là ai có thể tại hiện tại giai đoạn liền có thực lực đ ổ sát n ở đờ cờ chấn nhỏ chờ chút nhưng là bất kể nói thế nào đã có rất rất nhiều hắc cám trận doanh người chơi đã nghe tin lập tức hành động bọn hắn trùng trùng địa điểm hướng hải bạ dạ cao điểm mà đến mười chín mười tám chín phần trăm tám theo vương đạo mở kỹ năng gia tăng c h u y ể n vận thuần thú người tháp mã lượng máu đã dần dần thấy đáy t r u n g quanh n ở đờ cờ vệ binh đã sơm chết cái sạch sẽ có thể nói toàn bộ truy thép chấn nhỏ chỉ còn lại trước mắt cái này nờ đờ cờ thủ lĩnh một bên khác tiên nhân chỉ đường cũng mở một cái tăng thêm kỹ năng hạn chuyển vận lập tức tăng vọt hai mươi vài giây đồng hồ về sau tại mấy người dưới sự cố gắng b m ộ n lượng máu rốt cục thanh không toàn bộ ngã trên mặt đất vì hắc cám trận doanh vinh quang thuần thú người tháp mã lưu lại câu nói sau cùng về sau hệ thống tiếng nhắc nhở lần nữa vang vọng tại mấy người bên h a i hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai mươi bảy một vê đốt càng cấp một đánh g i ế t quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm năm mươi tổ đội kinh nghiệm tăng thêm ba mươi hệ thống đánh rết lãnh chúa cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng hai trăm năm mươi hệ thống đánh rết đối địch trận doanh nở thu hoạch được vinh dự giá trị 12. h ệ thống hủy diệt đối địch trận doanh nở t ở cờ thế lực truy thép chấn nhỏ thu hoạch được vinh dự giá trị 500. t h ê lên tiếng cùng hệ thống nhắc nhở cùng một chỗ vang lên còn có con k i a màu trắng tấn mánh long tiếng gào thét sau đó chậm dãi biến mất ở trong không khí vậy mà không cần đánh liền biến mất cái này chẳng phải là thua thiệt chí ít một kiện lam sắc trang bị vương đạo nhìn xem biến mất b ạ c h hóa tấn mánh long thần sắc hơi kinh ngạc đoán chừng là sinh vật triệu hồi cái này thuần thú người không phải thợ săn nhà cái kia rồng là sùng vật cũng k ó nói thiên nhân chỉ đường ở một bên ha, ha cười tiếp xuống chính là rất được hoan nghênh quét dọn chiến trường khâu cái này đầy đất trang bị còn không cập nhật còn có hai cái bột không có mở thưởng làm phiền các người giúp ta đem chung quanh trang bị thu thập lại đi ta đoán chừng ba lô khả năng đều chứa không nổi vương đạo hướng tiên nhân chỉ đường mấy người kêu gọi mấy phút đồng hồ sau ước chừng hai hơn trăm trang bị trồng chất tại vương đạo trước mặt bên trong lại còn có mấy đạo sử thi trang bị ánh sáng màu tím bất quá cũng có thể hiểu được nhà trẻ lão đại đám người này thế nhưng là bạo đồ công hội chủ lực đoàn trên thân trang bị khẳng định không kém các ngươi nhìn xem có hay không thích hợp bản thân xem như gia nhập vô hạn chiến đoàn ta đưa các ngươi lễ g vương đạo một bên cho mấy người phát đi vô hạn chiến đoàn đoàn đội mời một bên không chút nào keo kiệt cùng mấy người nói cái này mấy người đúng rồi cái ánh mắt cuối cùng vẫn là tiên nhân chỉ đường cười nói đa tạ bạo pháp lão đại vậy chúng ta coi như không k h á c h khí nói xong mấy người đều tiếp nhận đoàn đội mời sau đó riêng phần mình tiến lên chọn lựa trang bị bọn hắn cũng không có lòng tham một người chọn hai kiện liền dừng lại động tác vương đạo thấy mấy người dừng lại cũng không có c ư ỡ n g cầu tiến lên đem trang bị đều thu vào ba lô nhưng rất nhanh hắn liền dừng lại động tác bởi vì ba lô chứa không nổi dù sao tăng thêm cái kia gỗ lọc bảo dương ra m ư ơ i hai cách túi tiền hết thể mới hai trăm m ư ơ i hai cách hướng hồ i h ắ n ba lông nguyên bản liền có không ít đồ vật quả nhiên không có chứa đựng muốn không cắt ngươi cái nào trước giúp ta giả bộ một chút vương đạo ngẩng đầu hỏi thăm mấy người trước đó cái kia hệ thống đảm bảo giao diện đã tại hệ thống đổi mới về sau hủy bỏ cũng không thuận tiện rất nhiều nghe vậy cười một tiếng mà qua lắc đầu tại vương đạo trong ánh mắt kinh n g ạ c đưa qua mấy món vật phẩm vương đạo nhận lấy xem xét lập tức vừa mừng vừa sợ ma văn bao vải ba lô tinh lương miêu tả có được năm mươi truy nguyên phật cột có thể dùng để mở rộng ba lô từ cười một tiếng mà qua chế tác ngươi vậy mà lại chế tác ba lô cái này giá trị không thấp đi vương đạo có lòng nhận lấy ba cái này ba lô lại có chút xấu hổ còn tốt ta là may và chuyên nghiệp vừa vặn tiểu mơ hồ mở bảo dương cầm tới cái bản v ẽ này liền dùng tiền mua vật liệu làm một chút lại nói đến mà không trả lễ thì không hay đoàn trưởng ngươi liền thu cất đi gửi một tiếng mà qua ra hiệu vương đạo đường khắc khí trong miệng xưng hô cũng đổi thành đoàn trưởng k i a liền đa tạ á. vương đạo cũng không còn xoắn suýt đem ba cái ma văn bao vải bỏ vào ba lô mở rộng cột lập tức túi đeo lưng của hắn ra tăng một trăm năm mươi cách đầy đủ bông xuống tất cả trang bị h á t cám trận doanh người chơi rơi xuống xử lý tốt tiếp xuống chính là hai cái lanh chúa bột cùng những nở t ỡ cờ kia vệ binh thi thể không có mở thưởng chương hai trăm mười tám mạch hóa tấn mánh long dây cương chương hai trăm mười tám mạch hóa tấn mánh long dây cương đầu tiên là đem những nở t ỡ cờ kia vệ binh thi thể sờ rơi kết quả toàn bộ đều là một chút tiền trò chơi bốn người một người phân mấy chục n g â n tệ hai cái này bột tiểu mơ hồ ngươi đến mở đi tay ta đen liền không đều xấu vương đạo chỉ vào báo thù liệt diêm ạ chỉ mòn cùng thuần thú người tháp mã thi thể hướng thất thần tiểu mơ hồ, hồ nói tiên nhân chỉ đường cùng cười một tiếng mà qua cũng chờ mong nhìn qua bột thi thể bọn hắn cũng muốn biết hai cái lanh chúa cấp sẽ ra vật gì tốt kỳ hỉ được rồi ta thích nhất sở thưởng bất quá sở không ra đồ tốt cũng không nên trách ta nha tiểu mơ hồ lấy lại tinh thần nhảy nhảy n h ó t n h ó t tiến lên nàng đầu tiên là đi đến báo thù liệt d i ễ m ạ chỉ m ó n trước mặt tay nhỏ tìm tòi nháy mắt mấy món màu sắc khác nhau vật phẩm xuất hiện tại đội ngũ giao diện một kiện sử thi pháp hệ áo choàng một bản sách kỹ năng cùng một cái công hội lệnh bài liệt d i ễ m áo choàng áo choàng sử thi bên bị chín mươi bảy một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp ba mươi pháp hệ n ề nghiệp trang bị vị trí phần lưng thuộc tính hộ giáp bốn trăm sức chịu đ ư ợ c ba trăm trí lực hai trăm bảy mươi tám tinh thần một trăm h ỏ a chi súng nhi khiến cho ngươi hỏa d i ễ m pháp thuật bạo kích tỷ lệ để cao một m ư ơ phóng hỏa khiến cho ngươi hỏa d i ễ m pháp thuật tạo thành bắn tung tóe hiệu quả đối với chung quanh tám mã mục tiêu ngoài định mức tạo thành ba mươi pháp thuật tổn thương miêu tả tại trong ngọn lửa tử vong cũng tại trong ngọn lửa chủ sinh cái này áo choàng tuyệt đối là hỏa d i ễ m pháp sư thần khí đương nhiên đối với vương đạo đến nói cũng đầy đủ t ự c phẩm trên người hắn cái kia ác lan áo choàng nhưng vẫn là cấp m ư ơ i trở xuống trang bị hiện tại rốt cục có vật thay thế đến cấp ba mươi liền có thể đổi lại Xét kỹ năng cũng là hòa pháp chỉ có thể nói không hổ là viêm ma bột kỹ năng liệt diễm phân thân nghề nghiệp hòa diễm pháp sư miêu tả dẫn dắt ma lực ngưng tụ thành liệt diễm phân thân hoàn toàn sao chép người chơi tất cả thuộc tính cũng đồng bộ động tác công kích tiếp tục thời gian sáu mươi giây thời gian cún đồ mười phút tiêu hao ma lực một trăm năm mươi điểm liệt diễm phân thân chỉ có thể phục chế người chơi hòa diễm pháp thuật kỹ năng này đối với vương đạo đến nói có chút gần g ả bởi vì hắn đã có vô hạn kính tự thuật bất quá liệt diễm phân thân có thể sao chép tất cả thuộc tính còn đồng bộ động tác công kích cũng coi như nhiều hai cái không cần tận lực điều khiển cũng có thể đánh ra vô hạn v i ê m bạo thuật đặc hiệu kính tượng cuối cùng công hội lệnh bài không có gì dễ nói tăng thêm cái này vương đạo đã lại góp nhặt hai cái hai kiện sử thi vật phẩm một bản rất hy hữu sách kỹ năng tiểu mơ hồ thanh này tuyệt đối thuộc về tay số đỏ hướng tiểu mơ hồ giơ ngón tay cái lên vương đạo chỉ vào cái cuối cùng thuần thú người tháp mã thi thể không hổ là may mắn đảm đương còn có một cái không ngừng cố gắng nói chuyện trong lúc đó đội trưởng tiên nhân chỉ đường cũng đem vừa rồi mấy món vật phẩm phân cho vương đạo đem liệt diễm p â n thân lấy ra học tập rơi vương đạo lại đi đến báo thủ liệt diễm hạ chỉ món trước mặt cái này bị tiểu mơ hồ nhặt qua bột thi thể vẫn lóe ra đợi nhặt hình quang hắn biết kia là có nhiệm vụ vật phẩm chờ lấy nhặt quả nhiên rất nhanh một khối màu đỏ rực tảng đá xuất hiện ở trong tay vương đạo tảng đá thoạt nhìn như là một cái trái tim viêm ma chi tâm nhiệm vụ vật phẩm sử thi miêu tả viêm ma báo thù liệt diễm ạ chi mòn trái tim bên trong tựa hồ còn có một đạo hoan hồn đang t h é t đạo hoan hồn chẳng lẽ là ạ chi mòn được rồi chờ đi về hỏi hỏi ẽ n đà màn vương đạo đem viêm ma chi tâm thu lại sau đó cùng tiên nhân chỉ đường bọn người cùng một chỗ nhìn xem tiểu mơ hồ tiếp tục sở thường a là toạ k � tỷ ngươi thấy sao vậy mà là toạ kỵ làm đội ngũ giao diện chỉ hiện hiện một kiện sử thi vật phẩm lúc đám người còn tưởng rằng tiểu mơ hồ tay đen thế nhưng là khi thấy rõ món kia màu l a m tinh lương phẩm chất vật phẩm tiểu mơ hồ lập tức cao hứng nhảy dựng lên bạch hóa tấn mánh long dây cương toạ kỵ tinh lương miêu tả sử dụng về sau thu hoạch được một đầu bạch hóa tấn mánh long đây là một loại tốc độ tương đối nhanh toạ kỵ màu l a m tinh lương phẩm chất toạ kỵ đáng giá ngàn vàng hơn nữa nhìn danh từ liền biết là lấy trước đó đầu lĩnh cấp bạch hóa tấn mánh long vì mô hình cái này liền rất hy hữu đến nôi món kia sử thi phẩm chất trang bị, thì thuộc tính đặc hiệu cũng rất tốt trừ cái này hai kiện vật phẩm còn có một bản thú vương thợ săn sách kỹ năng tên gọi vạn thú bun ô đằng kỹ năng hiệu quả có thể so với đại chiếu cũng là giá trị rất cao tồn tại ta muốn c ư ớ i rồng tiểu mơ hồ một mặt khát vọng mắt to nháy nháy nhìn xem vương đạo nho nhỏ đừng h ồ nháo chúng ta đã cầm đủ nhiều lần này cười một tiếng mà qua trực tiếp mở miệng thay tiểu mơ hồ cự tuyệt nàng là biết tọa kỵ giá trị đây chính là đại biểu cho hơn mười triệu điểm tín dụng không phải cái số lượng nhỏ liền xem như nàng tại lão công mình giật dây xuống mua dê rừng tọa kỵ đằng sau cũng là đau lòng hồi lâu a vậy được rồi Tiểu mơ hồ c ò n là rất n g h e tỉ tỉ mình lời nói, lúc này tội nghiệp gật mình Một nói, này nghiệp lời lúc đầu. bên vậy ư Như ơ hơi, n cũng này hắn dùng g đạo thấy thế cũng có chút thở dài một hơi, bởi vì cái này tọa hắn có chỗ dùng khác. có cái có bởi dài vì v kỵ đi, tiên ọ a ta kỵ kỹ cùng sách kỹ năng ta cầm, c năng á k nhân chỉ đường người cùng đi. Cuối cầm vội ư đường ơ n định. Nghe tiên nhân g đạo làm ra quyết định. vậy tiên nhân chỉ v vàng c ự tuyệt này làm sao có thể nói thật chúng ta đều không có ra cái gì lực nghe ta các người như là đã tiến vào đoàn về sau cũng chính là đồng bạn một trang bị không có gì vương đạo mở miệng đánh gãy tiên nhân chỉ đường sau đó tiếp tục nói lại nói các ngươi hôm nay cũng giúp ta rất nhiều không có tin tức của các ngươi ta chỉ sợ còn tìm không thấy viêm ma buột đúng rồi cái này cho các ngươi nói vương đạo lấy ra ba viên dong binh đoàn huy chương đưa tới một phần trăm bạo kích thuộc tính cũng coi như lấy không lời nói đều nói đến đây tiên nhân chỉ đường cũng không tốt lại cự tuyệt đành phải theo lời đem trang bị phân phối rơi sau đó tiếp nhận huy chương trịnh trọng đừng ở trước ngực một bên cười một tiếng mà qua ánh mắt cảm kích nhìn xem vương đạo cảm giác gia nhập vô hạn chiến đoàn có dạng này một cái đoàn trường cũng không tệ phân phối xong trang bị vương đạo theo thuần thú người tháp mã trên thân lấy ra một cái khác khối không c h ọ n vẹn phù thạch không c h ọ n vẹn tháp mã ấn phủ làm hai khối không c h ọ n vẹn phù thạch tới gần lập tức buộc phát ra một trận quan mang sau đó một khối hoàn chỉnh phù thạch xuất hiện ở trong tay vương đạo hoàn chỉnh giao ấn phủ phù văn ấn ký miêu tả dùng để mở ra sồn bờ kẹo ra tộc mộ địa lại môn theo hoàn chỉnh phù thạch xuất hiện vương đạo phát hiện nhờ cờ d à n nhiệm vụ nhắc nhở phát sinh cải biến cần cầm phù thạch trở về dòng nước xiết bảo phế tích tìm tới uy lỉnh về sau lại tiến hành bước kế tiếp ta muốn đi dòng nước xiết bảo giao nhiệm vụ các ngươi cùng đi sao vương đ lại phát hiện mấy người đều tại n g â y người bất quá hắn rất nhanh liền biết nguyên nhân nguyên lai、like、là tại đoàn đội kênh tán gâu nói chuyện t i ế m nhìn thấy vương đạo đột nhiên kéo mấy người tiến vào đoàn hòn đá nhỏ mấy người cũng là hiếu kỳ liền hỏi vài câu một tới hai đi đám người liền trò chuyện vương đạo nghĩ đến lý thiết trụ nhiệm vụ liền gia nhập và hỏi một câu đạo tam sinh hòn đá nhỏ các ngươi nhiệm vụ thế nào chơi được sao hòn đá nhỏ vừa phát động nhiệm vụ không lâu mới làm hai vòng nhiệm vụ đâu đằng sau còn không biết muốn mấy vòng hiện tại ngay tại đi đường đạo ca ngươi bên kia thuận lợi sao đạo tam sinh ta bên này nhiệm vụ không sai bị lắm đang chuẩn bị đi giao nhiệm vụ chính các ngươi chú ý điểm nếu là gặp được trở ngại kịp thời tìm c h i viện tuy tiện cho chuyện vài câu dặn do hòn đá nhỏ bọn người hết t hệ cẩn thận về sau vương đạo lại hướng tiên nhân chỉ đường mấy người hỏi một lần lần này bọn hắn lấy lại tinh thần lúc này biểu thị đi theo vương đạo cùng đi sau đó mấy người hướng kết bạn mà đi thẳng hướng t r h y thép ngoài trấn nhỏ đi đến rốt cuộc đi mẹ hại lao tử làm quỷ làm lâu như vậy vương đạo mấy người sau khi rời đi linh hồn dưới trạng thái nhà trẻ lão đại thở dài một hơi tên sát tinh này nếu ngươi không đi hắn đều chuẩn bị linh hồn trạng thái chạy về hát cám trận Doanh Chủ Thành, chương Quay đầu, đầu m ó cũng t r không biết chúng ta trận doanh có hay không người chơi tới tốt nhất đến mấy cái như bước một điểm cho đạo tam sinh tên chó chết này một điểm màu sắc nhìn một cái ba mươi giây về sau nhà trẻ lão đại bọn người toàn bộ phục sinh nói lên tên vương đạo nhìn tả dương nghiến răng nghiến lợi a các ngươi còn hô cái khác hắc ám trận doanh người chơi tới sao đến bao nhiêu đúng lúc này một đạo để nhìn tà dương vong hồn đại mạo thanh nghiêm tại hắn bên thai vang lên băng hoàn thuật liệt diễm c h i hoàn mặt đất rung động long diễm hơi thở vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ về sau điểm phục sinh chỗ lần nữa chỉ còn lại nhà trẻ lão đại một người x u ấ t sinh mẹ nhà hắn x u ấ t sinh a lúc này vị này ngư đầu nhân phòng k ỵ một mặt vẻ bị phẫn thậm chí còn có một tiêu mê mang ta không phải mới vừa rõ ràng nhìn thấy ngươi đi rồi ta còn linh hồn trạng thái theo ở phía sau thẳng đến nhìn thấy các ngươi rời đi trùi thép chấn nhỏ mới trở về phục sinh nhà trẻ lão đại thần sắc có chút ngốc trệ trong n i ệ m tự lẩm ta chính là trở lại t h ă m một chút còn có hay không đổ vật quên cầm h ạ không nghĩ tới thật là có nhà trẻ hội trưởng ngươi không cần phải để ý đến ta vương đạo một bên vui tươi hớn hở nhặt rơi xuống trang bị một bên hướng nhà trẻ lão đại vây tay a ta cùng ngươi liều nhà trẻ lão đại triệt để điên c ù n g liền ngay cả trong tay chỉ còn lại phụ tá vũ khí tấm thuẫn đều không có để ý vô hạn viêm bạo thuật sáu n g tám chín năm bốn u lại còn là cấp bậc sử thi tấm thuẫn hòn đá nhỏ lại có thể đổi mới trang bị vương đạo nhặt lên nhà trẻ lão đại vừa mới rơi xuống trang bị thân sắc có chút kinh hỉ đem tất cả rơi xuống nhặt về sau hắn lần nữa rời đi sau lưng chỉ để lại một cái trống rông trùy thép chấn nhỏ trong thoáng chốc tựa hồ có một cố đ i ề u hữu thê lương gió nhẹ thổi qua trùy thép ngoài chấn nhỏ tiên nhân chỉ đường mấy người đợi đến cưới rồng trở về vương đạo bạo pháp lão đại ngươi vừa nói có đồ vật quê cầm hiện tại đã tìm được chưa khẳng định tìm tới a lại tìm đến mấy chục trang bị đâu vương đạo cười ha hả trả lời may hắn cơ chí sử dụng vô h ạ đ ẩn thân thuật giết cái hồi mã thương không phải coi như tổn thất mấy chục trang bị tia liền lỗ lớn tiên nhân chỉ đường nghe vậy lập tức kịp phản ứng lúc này ánh mắt cổ quái truy vấn một câu vậy ngươi chờ chút còn muốn trở về cầm một lần không lãng phí cái kia thời gian nếu qua một lần thua thiệt đoán chừng nghĩ lại nhặt một lần không dễ dàng vương đạo lắc đầu hắn cũng là có điểm mấu chốt người đi thôi đi dòng nước xiết bảo phế tích nói triệu hồi gia hóa thạch tấn mạnh long đi ở trước nhất t ỷ t ỷ t ỷ phu bọn hắn đang nói cái gì cái gì tìm trang bị trước đó không phải đều nhặt h ế tả thiều mơ hồ một mặt mơ hồ gười một tiếng mà qua nghe vậy bật cười bọn hắn nói đùa đi thôi chờ ma văn bao vải lại nhiều bán một chút tiền t ỷ trước mua cho ngươi toà kỵ ha ha được rồi tỉ phu ngươi sẽ không theo ta đọc đi sẽ không để ngươi trước thanh âm càng ngày càng xa cho đến biến mất không thấy gì nữa cầm ca chúng ta còn phục sinh sao cái k i a đạo tam sinh sẽ không còn tại đi truy thép chấn nhỏ điểm phục sinh linh hồn dưới trạng thái nhìn tà dương cẩn thận từng ly từng tí lúc này vị này tương đương với bạo đồ công hội quân sư nhân vật người đứng thứ hai không còn có trước đó chế rêu vương đạo lúc phép lối b ị cha hỏi nhà trẻ lão đại vẻ mặt hốt hoảng thẳng đến nhìn tà dương lại hỏi một lần mới lấy lại tinh thần cái gì phục sinh ngươi còn chưa có chết đủ sao đạo tam sinh cái tia âm hiểm ác độc tiểu nhân khẳng định còn giấu ở chung quanh hắn đây là muốn đem chúng ta vòng ánh sang a có khả năng Cái nhìn à y đạo tam s i n quá tà dương bị nhà trẻ lão đại kiểu nói này lập tức cảm giác rất có đạo lý linh hồn dưới trạng thái hắn hướng chung quanh nhìn quanh tựa hồ cái k i a đang ghét quang minh trận doanh pháp sư liền t h n thân ở cái góc nào thàng đến rất lâu sau đó những cái k i a hắc cám trận doanh hưởng ứng hiệu triệu số lớn người chơi chạy tới nhà trẻ lão đại đám người này mới tại liên tục xác nhận về sau lựa chọn phục sinh bất quá sau đó làm những người chơi này la hét muốn báo thù cho bọn họ còn muốn đi đổ sắt dòng nước xiết bảo phế tích lúc nhà trẻ lão đại mặt ngoài đáp ứng lại ở trong âm thầm vụn trộm làm xuống một cái khác quyết định dòng nước xiết bảo phế tích vương đạo mấy người một đường chạy về nơi này rất nhanh ở trước phế tích tuyến tìm tới uy lình xuân bờ hẹo tuân theo ngươi phân phó ta đem r ả o ấn phủ mang về điện hạ đem hoàn chỉnh r ả o ấn phủ nâng tại trong tay vương đạo hướng tóc vàng nở tờ cờ thanh niên đưa tới thật là bị đánh cắp rào ấn phủ tiên tổ phù hộ nó rốt cục trở về uy lình xuân bờ hẹo rất kích động thành kính giơ hai t nguy cơ tại tiếp cận chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian b ả o hiểm giả ta cần trợ giúp xuân bờ kéo gia tộc mộ địa đã bị một đám đạo phỉ c h i ế m cứ theo ý linh tiếng nói rơi xuống nhờ cờ dặn nhiệm vụ nhắc nhở lần nữa phát sinh cải biến lần này cần bảo hộ ủy linh xuân bờ tiến về gia tộc mộ địa đồng thời an toàn cầm về gia truyền bảo kiếm nhờ cờ dạn xem ra đây chính là nhiệm vụ cuối cùng một vòng t i u liền trước tiên đem nhiệm vụ này hoàn thành lại về lục giã thành giao viên ma chi mê nhiệm vụ đi vương đạo trong lòng âm thầm suy tư sau đó hưởng ứng nở cờ cờ vui lòng hỗ trợ ủy linh vương tử n i ề n hạ tiếp xuống tại ủy linh dưới sự dẫn đầu một đoàn người hướng dòng nước xiết bảo phế tích phía tây nam mà đi tùy hành còn có một đội tinh anh cấp bậc vệ binh dòng nước xiết bảo kẻ phòng ngự ước chừng nửa giờ sau một tòa xây dựng lưng vào núi nơi đóng quân xuất hiện bên trong đều là một chút cấp ba mươi tinh anh quái vật danh tự để vương đạo rất có một chút cảm giác quen thuộc đen bóng kẻ cướp bóc đẳng cấp ba mươi tinh anh cấp quái vật lượng máu mười hai chấm tám v đốt đen bóng bí thuật sư đẳng cấp ba mươi tinh anh cấp quái vật lượng máu mười một chấm năm lì h i p mắt nhìn qua toàn bộ là cái này ba loại đen bóng hai chữ mở đầu quái vật nếu như ta nhớ không lầm đúng lúc này nờ tờ cơ ủy lĩnh x u n bờ hẻo mở miệng nghiệm chứng vương đạo suy đoán nhóm này đạo phỉ làm một cái gọi đen bóng quân phản kháng tổ chức phục vụ hại bạ dạ trên cao điểm sinh động lấy bọn hắn thân ảnh một chút vận chuyển hàng hóa thương đội bị bọn hắn cướp sạch cướp đoạt tài vật toàn bộ đều bị mang đến một cái bí mật địa phương mà bây giờ bọn hắn để mắt tới xuân bờ hẻo gia tộc mộ điện cho rằng tổ tiên của ta ở bên trong lần giấu đi đại lượng tài bảo nói đến đây uy lĩnh x u â n bờ hẹo một mặt phẫn nộ một thanh rút ra vũ khí bọn này rác rưởi khinh nhuần x u â n bờ hẹo gia tộc nhất định phải đem bọn hắn đều giết chết tài năng chấn nhiếp những cái kia âm thầm định nhân các vệ binh vì x u â n bờ hẹo gia tộc vì dòng nước x í c bảo phát biểu một phen nghĩa chính ngôn từ ngôn luận về sau uy lĩnh x u â n bờ hẹo một ngựa đi đầu xuống tới sau lưng những vệ binh kia cũng nhao nhao phát ra tiếng hò hét dỡ lên tấm thuẫn cùng vũ khí đen bóng chi quan chắc chăn chiếu sáng đại địa cùng lúc đó trong nơi đóng quân những quái vật kia cũng phát hiện bọn hắn đến chương hai trăm hai mươi chim non lòng bà bảo, bảo. ch chúng ta cũng tới đi mắt thấy nở cờ đã xông đi lên đánh sinh động vương đạo quay đầu nói một tiếng cũng công kích tiến lên phá quân công kích liệt diễm chi hoàn thiện hiện thuật mặt đất dung động ỉ vào tự thân cường đại phòng ngự cùng hậu thuẫn vương đạo không nhìn thẳng những tinh anh này cấp bậc tiểu quái công kích xuyên qua tại toàn bộ trong nơi đóng quân làm theo sau lưng đen bóng kẻ cướp bóc vượt qua năm tên hắn lại lần nữa gia tăng năm mươi phòng ngự đã không có tiểu quái có thể phá phòng đầu đội lên liên tiếp một điểm hp cưỡng chế tổn thương vương đạo trực tiếp đem toàn bộ nơi đóng quân mấy trăm con tiểu quái đều kéo đi qua bão tuyết một nghìn bảy trăm bốn mươi vô số băng phiến từ trên trời giang xuống mang ra r é t thấu xương khí tức bởi vì băng xương quyền hành nguyên nhân bao tuyết trước mắt là vương đạo quần thương cao nhất kỹ năng c h ọ n vẹn mười giây dẫn dắt thời gian lấy vương đạo pháp thuật công kích tổng cộng có thể tạo thành mười mấy vạn tổn thương nếu nói khuyết điểm duy nhất đó chính là dẫn dắt trong lúc đó không thể động đậy chỉ có thể bị động bị đánh rất dễ dàng bị người dùng kỹ năng đánh gãy nhưng là dùng để cày quái thăng cấp tuyệt đối là thần cấp kỹ năng chọi cứng công kích đem bao tuyết dẫn dắt hoàn tất kỹ năng trong phạm vi mấy chục con tiểu quái đều đã đổ、xuống. mà lúc này vương đạo trên thân ma pháp hộ thuẫn còn không có phá cái này khiến một một ự c hồi hộp nhìn chằm chằm hắn lượng máu cười một tiếng mà qua nhẹ nhàng thở ra quả nhiên đại lao chính là đại l a o không thể tính toán theo lẽ thưởng nhìn xem chính mình nhanh chóng tăng trưởng thanh điểm kinh nghiệm cười một tiếng mà qua mấy người đều có một loại bị đại lao mang bay khoái cảm phải biết cười một tiếng mà qua mấy người trên thân cũng là có tinh lực r ồ i r à o t r ạ n thái bởi vì bọn hắn tại vương quốc người lùn cũng có chính mình thuê chỗ ở hiện tại một cái quái tinh ảnh bột xanh bốn người phân cũng có hơn ngàn kinh nghiệm tăng thêm gấp đôi kinh nghiệm đó chính là gần vạn gấp đôi vui v ẻ nhìn xem còn thừa lại số lớn tiểu mấy người biết đoán chừng rất nhanh lại m u ố n thăng cấp bản đồ lớn đằng đầm lầy b ấ y dập hiến tế cả b ấ y tiên nhân chỉ đường mấy người mắt thấy vương đạo điên cuồng c h u y ể n vận mấy người cũng không có nhàn rỗi riêng phần mình phong thích quần thương kỹ năng cống hiến một phần lực lượng của mình mấy phút về sau toàn bộ nơi đóng quân không còn có một cái đứng tiểu q u á i ở trong lúc này tiên nhân chỉ đường mấy người lần nữa thăng cấp trêu đến tiểu mơ hồ một trận gieo họ nàng cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua như thế phi tốc thăng cấp cảm giác quá dễ dàng tiểu mơ hồ ngươi đi sờ thi đi nhiều như vậy q á i tinh ảnh một xanh nhìn có thể hay không ra điểm đồ tốt vương đạo liếc mắt nhìn chính mình lại tăng tr vương ớ n g tiểu n đạo i với c h u để tiểu mơ hồ đi nhặt cũng chính là ngầm thừa nhận từ bỏ những cái tiêu màu trắng phổ thông phẩm chất vật phẩm thì như khả năng xuất hiện trang bị vật liệu chờ coi như là cho tiểu mơ hồ thù lao dù sao mượn dùng tay của đối phương khí vạn nhất thật ra đồ tốt kia liền kiếm bụi và đây là cái gì ngay tại vương đạo nghĩ như vậy thời điểm chuyến đến tiểu mơ h ổ kinh ngạc gọi tiếng lập tức một kiện màu lam tinh lương phẩm chất vật phẩm xuất hiện tại đội ngũ giao diện tiên nhân chỉ đường mấy người cũng nhao nhao nhìn sang h á c long b ả o bảo tiểu động vật t i n h lương miêu tả điểm kích thu hoạch một cái thưởng thức hình chim non long b ả o bảo thu hoạch về sau đem cùng ngươi phát sinh khóa lại không thể giao dịch đây cũng là đen bóng thuần long sư tuân gia đến a ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tiên nhân chỉ đường trong giọng nói mang ngạc nhiên vương đạo cũng kịp phản ứng cái này cùng hắn đầu kia tiểu hát miêu đều là một loại giải trí tính chất sùng vật chỉ có điều cùng m è o đen màu trắng phổ thông phẩm chất khác biệt cái này hắc long bảo b ả o phẩm chất cao hơn một chút mọi người dồn điểm đi điểm số kẻ cao nhất cầm một cái thưởng thức hình sùng vật không có việc gì gọi về trời cũng không tệ vương đạo nhìn thấy tiểu mơ hồ cùng cười một tiếng mà qua đều ánh mắt tỏa ánh sáng trong lòng biết các nàng đều lòng tràn đời mớn cũng thế đối với loại này manh vật vô luận là nữ nhân còn là nữ hải sức chống cự đều rất yếu quả nhiên nghe tới vương đạo lời nói về sau tiểu mơ hồ trước hết nhất h ư n g tốt lắm tốt lắm ta cái thứ nhắc đến dùng, vương đạo mấy người liền kém một chút chính là một trăm điểm m i ệ u sát cái này khiến mấy người còn lại còn không có dồn điểm đã cảm thấy đã không có hy vọng tiên nhân chỉ đường trực tiếp từ bỏ cười một tiếng mà qua ngược lại là thử nghiệm một chút kết quả chỉ dồn sáu mươi tám điểm nhìn thấy mấy người ánh mắt đều hướng chính mình đưa tới vương đạo nhún vai cho tiểu mơ hồ đi ta có một cái loại này tiểu sùng vật kỳ hì là ta thị phu no đưa hắc long bảo bảo phân cho ta nhìn thấy vương đạo từ bỏ tiểu mơ hồ không kịp chờ đợi hướng tiên nhân chỉ đường hô làm đội trưởng tiên nhân chỉ đường mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cũng không chịu nổi cô em vợ khẩn cầu ánh mắt đem hắc long bảo bảo phân phối cho tiểu mơ hồ. h ây a theo một tiếng non nớt gọi tiếng một đầu màu đen tuyển mập m ạ p chim non long bảo bảo bị tiểu mơ hồ triệu hoán đi ra trên thân lân phiến đều không có mọc da huy động một đôi cánh nhỏ vây quanh chính mình chủ nhân ha ha tỉ tỉ ngươi nhìn cái này tiểu long long thật đáng yêu a tiểu mơ hồ không kìm được vui mừng cùng c ư ờ i một tiếng mà qua lộ ra được chính mình vừa thu hoạch được tiểu sung vật quay đầu ngươi muốn giúp tỉ lại sờ một cái đi ra không phải tọa kỵ cũng đừng nghĩ hiển nhiên n ư ờ i một tiếng mà qua cũng rất muốn muốn một cái Dùng, một trăm. lúc này một cái dồn điểm ra hiện tại đội ngũ nói chuyện phía bên trong là vương đạo chính trêu đùa h á t long bảo bảo tiểu mơ hầu ngạc nhiên một đôi mắt to mê mang nhìn về phía hắn ta liền tùy tiện r ồ n một chút không cần phải để ý đến vương đạo miễn cưỡng cười một tiếng cảm giác hối hận phát điên kinh nghiệm chủ nghĩa hại người chết cái này long bảo bảo hắn cũng muốn tới tiếp xuống lại không có kinh h ỉ chỉ xuất một kiện cấp ba mươi lục trang bị vương đạo nhận lấy xem ra cái này h á t long bảo bảo tỷ lệ rơi đồ cũng không cao vừa rồi cái này trồng tiểu quái bên trong đen bóng tuần lòng sư thế nhưng là có hơn mười cái mạo hiểm giả bọn này r á p rời đã thanh lý hoàn tất nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn cờ gì vẫn còn nhất định phải tiêu diệt hắn mới có thể đi vào mộ đ ị a lúc này uy linh xuống bờ e o đi tới ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi đóng quân chốt sâu cái này cờ gì hẳn là nhiệm vụ cuối cùng bốt vương đạo lúc này nghiêm mặt đáp lại như ngươi mong muốn vương t ử điện hạ còn xin ngươi dẫn đường n g h e vậy vị này tóc vàng nở tờ cờ thanh niên cười cười cho thấy không thấp trí năng các vệ binh chúng ta tiếp tục đi tới cái k i a nút trong bóng tối hát thủ nhất định phải đạt được n h i ê m trị bởi vì lúc trước vương đạo xuất thủ cái này đội vệ binh một cái đều không có hao tổn chương hai trăm hai mươi một cưới con lửa nhỏ phòng kỵ cơ di đảng cấp ba mươi lãnh chúa cấp quái vật lượng máu ba trăm tám mươi hưởng đạo chú ý tới cái quái vật này mặc dù có thanh ma nạ nhưng là người mặc áo giáp còn cầm tấm thuẫn tăng thêm đối phương còn cưới một thất toạc kỵ như vậy rất hiển nhiên là cái phòng kỵ nghề nghiệp quái vật chỉ có điều khi thấy đối phương dưới thân t o a kỹ lúc vương đạo lại cảm giác khỏe miệng có chút run dày bởi vì kia là một đầu phổ phổ thông thông con lừa nhỏ cùng hung thần á c sát cờ ý etư thấy thế nào cũng có chút không đáp nhìn một cái là ai đến rồi nguyên lai là tôn kính ủy l ỉ n h vương tử điện hạ làm sao vương tử điện hạ cũng chuẩn bị tiếp nhận vĩ đại đen bóng chi quang chiếu giỏi sao cờ gì ngồi ngay ngắn tại con lừa nhỏ trên thân đối với ủy l ỉ n h xuẩn bờ phát ra trào phúng Im nay, người cái khinh tiếp mộ thẩm nay, hèn này đoạn, xuẩn không nhận, nhận phán ra địa cướp bờ tộc cho khác hạ héo phép kẻ kẻ theo bột dương một tay lên bên trong trường kiếm màu đen quang diễm theo d ư ớ i người hắn kéo dài tới mà ra đem ba mươi giờ phạm vi đại địa đều bao trùm ngay tại lúc đó uy lình xuống bờ cùng sông đi lên cái k i a đội vệ binh trên đầu bắt đầu toát ra tổn thương hai nghìn tổn thương cách mỗi một giây xuất hiện một lần nếu như cái này đen bóng hiến tế kỹ năng là một mực bảo trì cứ theo đà này những vệ binh k i a kiên trì không được bao lâu vương đạo không biết nhiệm vụ này có hoàn thành hay không độ mà nói nhưng là hắn muốn tận lực bảo vệ những vệ binh này không để bọn hắn tử vong những tinh anh này cấp bậc vệ binh lượng máu tại một trăm phẩy không không không n h i ề u một chút nói cách khác có thể kiên trì năm mươi giây t nói cách khác vương đạo như nghĩ đạt tới mục đích nhất định phải trong vòng một phút giết chết cờ gì toàn lực chuyển vận đem cái này bột cho r ụ t rơi tận lực cam đoan vệ binh một cái bất tử vương đạo định ra chú ý quay đầu nhìn về cười một tiếng mà qua bọn người nói một tiếng sau đó bắt đầu khởi xướng tiến công vô hạn kính tượng thuật gọi triệu vô hạn kính tượng thuật vô hạn viêm bạo thuật 69312, 13862, 568. t h e o một cái bóng rổ lớn hỏa cầu vạch phá không khí đập ầm ẩ m tại cờ gì trên đầu bột chiến chính thức bắt đầu vương đạo trực tiếp triệu hồi ra h a cái kính tượng phân thân sau đó viêm bạo lên tay bắt đầu chuyển vận Chân theo tổn thương bắn ra hắn phát hiện cờ dị không hổ là phòng kỵ nghề nghiệp lượng phòng ngự không cao bình thường phải biết vương đạo hiện tại vật lý công kích thế nhưng là có bảy hơn ngàn điểm phá quân công kích một trăm linh vật lý công kích tổn thương trực tiếp bị triệt tiêu hai ngàn điểm tà hữu may mắn hắn đòn công kích bình thường là hỗn hợp tổn thương nếu không đánh ra tổn thương sẽ còn thấp hơn liệt diễm phân thân thay thế vương đạo tâm niệm vừa động dùng r a vừa thu hoạch được không lâu kỹ năng lập tức hai cái như là hỏa diễm tạo thành thân ả n h xuất hiện lờ mờ có thể thấy được là vương đạo bộ dáng theo cái này hai đạo phân thân xuất hiện hắn chuyển vận lập tức lại tăng vọt rất nhiều bởi vì cái này hai đạo phân thân là hoàn toàn phục chế vương đạo thuộc tính cùng động tác tương đương với nhiều bốn đạo hắn phân tâm không chế kính tượng cơ hồ chính là một cái chớp mắt tiên nhân chỉ đường mấy người liền phát hiện b ộ t lượng máu đã hạ xuống đến tiếp cận tám mươi cái kia vô cùng vô tận viêm bạo mưa quá mức khủng bố có gì thân ảnh cơ hồ đều nhìn không thấy quá mạnh quả thực chính là một người thành quân mặc dù đã không phải lần đầu tiên thấy nhưng là mỗi lần nhìn thấy đều vẫn là cảm thấy quá mức rung động tiên nhân chỉ đường một bên công k í c h buột một bên cảm khái lên tiếng bên cạnh cười một tiếng mà qua cũng là có đồng cảm gật gật đầu đạo ca ca ẩ n tàng chức nghiệp khẳng định rất mạnh không biết lúc nào ta cũng có thể thu được gần tàng chức nghiệp t i ề u mơ hồ một mặt x u n g bái cùng vương đạo so sánh nàng cái này thuẫn giáp chiến sĩ ở một bên m ò cá tổn thương quả thực chính là khôi hài theo bột lượng máu hạ xuống đến tám mươi trên mặt đất màu đen quang diễm vậy mà biến mất cái này khiến vương đạo thở dài một hơi xem ra suy đoán của hắn sai lầm đen bóng hiến tế cũng không phải là một mực bảo trì xem ra ta phải nghiêm túc một điểm cơ ý e tư lần nữa phát ra âm thanh trường kiếm trong tay bỗng nhiên dâng lên một tầng hát diễm sau đó vương đạo phát hiện bột đánh vào trên người mình tổn thương để cao năm mươi đã có thể đánh tan phòng ngự của hắn bất quá cũng liền dạng này mà thôi bởi vì cái này phòng kỵ nghề nghiệp bột nguyên bản phổ công tổn thương thậm chí chỉ có thể tạo thành một điểm cưỡng chế tổn thương 75-65, 55% i n ă năm ă m m ư không sử dụng còn thương đen bóng hiến tế cởi e tư uy hiếp thấp hơn thanh máu nhanh chóng biến mất 60 lượng máu giai đoạn bột sử dụng một cái gia tăng phòng ngự kỹ năng đại khái giảm tổn thương 20. nhưng là cái này vẫn không có tác dụng tại viêm bạo mưa dưới sự bao trùm cũng chỉ là hơi kéo dài vài giây đồng hồ Ký kích nhi, đen bóng công kích 2 VD, theo con lửa nhỏ một tiếng k ê u hô bột tính cả con lửa nhỏ hóa thành một đạo quan g ảnh gọt tới vương đạo vương đạo trực tiếp bị đánh bay trên thân ma pháp hộ thuẫn lên tiếng vỡ vụn ngoài ra xương lửa sáo trang hộ thuẫn giá trị thiếu chút nữa cũng bị hao hết sạch cái tổ không nghĩ tới còn có ngón này vùng vây dây chết sao cho chính mình một lần nữa mặc lên hộ thuẫn vương đạo trong lòng kinh ngạc cái này tổn thương quả thực có chút cao không nghĩ tới một cái kỵ sĩ cũng có công kích loại kỹ năng đứng người lên về sau vương đạo tiếp tục chuyển vận lần này hắn có chuẩn bị khi lại một lần nữa nghe tới con lửa nhỏ gọi tiếng lúc hắn trực tiếp một cái thiện thuật xuất hiện tại bột sau l cơ ý e tư tính cả con l ừ a nhỏ công kích đến k h ô n g chúng kỹ năng không có t r ú n g đích vương đạo có t r á n h n ẽ kỹ năng phương pháp tiếp xuống tự nhiên vô kinh vô hiểm ba mươi chín ba mươi tám hai mươi chín hai mươi tám làm lượng máu đi tới hai mươi một chuyện đương nhiên bắt đầu cùng bạo thánh điện chắc chắn giáng lâm đen bóng chi quang mới là vĩnh hằng chân lý theo c ờ ý e tư toàn thân bị kín một tầng huyết quang trước đó mấy cái giai đoạn kỹ năng cũng bắt đầu hỗn loạn phong thích mở kỹ năng tăng tốc chuyển vận vương đạo hướng tiên nhân chỉ đường nói một tiếng đến nỗi tiểu mơ h ồ trực tiếp liền bị xem nhẹ mặc dù bột c u ầ n bạo về sau chuyển vận đề cao rất nhiều nhưng là đối với vương đạo đ i n nói duy nhất có uy hiếp chính là công kích kỹ năng mà có trước đó kinh nghiệm mỗi khi cờ y e tư khởi xướng công kích tại kỹ năng trước đưa giai đoạn vương đạo liền sẽ sử dụng phá quân công kích hoặc là t h i ệ m hiện thuật tranh n ẽ kể từ đó bột c u ầ n bạo cũng liền lộ ra mềm l ú n còn lại lượng máu rất nhanh tại mọi người chuyển vận xuống hao hết chín tám ba phần trăm hai sự nghiệp của chúng ta mới là chính nghĩa cờ y e tư tính cả con l ừ a nhỏ đổ xuống bột chiến đến tận đây kết thúc chương hai trăm hai mươi hai v ạ c bạc giáp ngực chế tắt đổ chương hai trăm hai mươi hai v ậ y bạc giáp n g ư ợ c chế t á t đồ quen thuộc thăng cấp kim quan g sáng lên tiểu mơ hồ cùng cười một tiếng mà qua đều thăng cấp đặt tới cấp hai mươi sáu đến nội tiên nhân chỉ đường mặc dù không có thăng cấp nhưng là đoán chừng khoảng cách cấp hai mươi bảy đã không xa dù sao tại tiểu mơ hồ hai người cấp hai mươi b ố lúc hắn đã lên tới cấp hai mươi lăm kinh nghiệm khẳng định so hai người khác cao mấy chục vạn vương đạo liếc mắt nhìn kinh nghiệm của mình đầu còn kém mấy chục vạn hắn cảm thấy chờ trước mắt nhiệm vụ này kết thúc nên liền có thể thăng cấp cho tiểu mơ hồ làm cái màu sắc người lùn tiểu la lị lập tức hiểu ý đến t i ê n nàng biểu hiện được thời điểm trà sát tay nhỏ tiểu mơ hồ tràn ngập sứ mệnh cảm giác hướng bột thi thể đi đến đánh xì d ầ u đến bây giờ nếu như sờ không ra đồ tốt cái kia thật sự có chút không có ý tứ quen thuộc hào quăng màu tím nở rộ vương đạo không chút nào ngạc nhiên dù sao cũng là lãnh chúa cấp b ộ n ra sử thi trang bị rất bình thường nhưng khi thấy rõ hai tím một lam ba kiện vật phẩm thuộc tính vương đạo vẫn là không nhịn được hướng tiểu mơ hồ giơ ngón tay cái lên bởi vì hai kiện sử thi vật phẩm theo thứ tự là một mặt cấp ba mươi tấm thuẫn cùng một cái cấp bậc sử thi tọa kỵ đến nỗi món kia thoạt nhìn là góp đủ số màu làm phẩm chất vật phẩm vậy mà là một bên bị chín mươi sáu m t r a n g bị nhu cầu đẳng cấp 30, phòng ngự nghề nghiệp trang bị vị trí phụ tá thuộc tính hộ giáp 7200, sức chịu đựng 692, lực lượng 300. kiên định khiến cho ngươi đón đỡ tỷ lệ đ ề cao 20% cũng có nhất định tỷ lệ hoàn toàn triệt tiêu sợ thụ tổn thương đen bóng chi quang dơ lên tấm t u ấ n tre t r ở tự thân tại 10 giây bên trong bị thương tổn giảm xuống 60% thời gian cú n đồ 15 phút đồng hồ miêu tả trên tấm chăn khắc lấy đen bóng hai chữ cái này tựa hồ là một kiện chế thức trang bị tấm thuẫn thuộc tính cùng đặc hiệu đều rất mạnh hoàn toàn là một mặt vì mở tờ đo thân mà làm c ự c phẩm trang bị cùng vương đạo trước đó cho hòn đá nhỏ cái kia mặt phòng chế hùng binh chi t â m hộ thuẫn so sánh quả thực một cái trên trời một cái dưới đất hòn đá nhỏ cấp ba mươi tấm thuẫn có đến lúc đó khai hoang tử vòng tán ca đoán chừng cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều vương đạo thầm nghĩ lại nhìn về phía cái kia cấp bậc sử thi tọa kỵ con l ừ a nhỏ dây cương tọa kỵ sử thi miêu tả sử dụng về sau thu hoạch được một đầu con lửa nhỏ đây là một loại tốc độ rất nhanh t ọ kỵ rất rõ ràng đây là cờ ý hẹn tư dưới thân con lừa nhỏ kia cũng không biết từ nơi nào ăn cướp tới lại còn là sử thi phẩm chất bất quá chỉ là cái này ngoại hình xem ra có chút xấu cùng thiên khải thế giới bên trong những cái kia trong nông trại kéo tối say con lừa nhỏ không có gì khác biệt vương đạo lại liếc mắt nhìn cuối cùng một kiện màu lam phẩm chất rèn đúc bản vẽ thuộc tính cảm giác băng xương kỵ sĩ đoàn chế thức trang bị có vạy bạc giáp ngược chế t á c đồ hình vẽ tinh lương nhu cầu học tập trung cấp rèn đúc học hiệu quả căn cứ bản vẽ có thể rèn đúc ra một kiện vạy bạc giáp ngực đây là một kiện cường đại hộ giáp v hộ giáp 1.600, l ự c lượng 320, sức chịu đựng 160, t r a n g bị hậu lực lượng để cao 5%. cái này giáp ngược thuộc tính cùng bình thường giáp ngược khác biệt lực lượng thuộc tính vậy mà là sức chịu đựng hơn gấp hai có thể nói là một kiện tràn ngập tính công kích trang bị cực kỳ thích hợp chừng giới kỵ sĩ chiến sĩ cái này giao phay nghề nghiệp trước đó đánh giết cái kia hắc ám trận doanh người chơi tuân ra một kiện sử thi tấm thuẫn trước hết cho tiểu mơ hồ đi cái này tấm thuẫn cho ta vương đạo lấy ra trước đó nhà trẻ lão đại tuân ra tấm thuẫn đưa cho tiểu mơ hồ đối với cái an bài này tiên nhân chỉ đường mấy người không có bất cứ ý kiến gì dù sao nhiệm vụ này là vương đạo b ộ t c ũ n g cơ hồ là vương đạo lực lượng một người đánh dựa theo đạo lý đến nói ba người bọn họ nằm hưởng thụ kinh nghiệm đã m ộ ư ơ i phần thỏa mãn cảm ơn đạo ca ca tiểu mơ hồ tiếp nhận tấm thuẫn vui vẻ ra mặt mặc dù cái này tấm thuẫn đẳng cấp so hát diệu chi t h u ậ t thấp nhưng là đặc hiệu không sai có thể bạch chơi một cái sử thi tấm thuẫn tiểu mơ hồ vừa lòng thỏa ý cái này còn l ử a nhỏ vương đạo lại chỉ hướng mặt khác hai kiện trang bị bất quá không đợi hắn nói cho hết lời liền nghe tới ba kiện vật phẩm đều tiến vào ba lô hệ thống nhắc nhở là làm đội trưởng tiên nhân chỉ đường trực tiếp đem vật phẩm đều phân phối cho hắn đồng thời còn cười hướng h cái này mấy món vật phẩm ngươi liền không cần lại phân a bằng không thì cũng lộ ra chúng ta mấy cái quá mức lòng tham không đ ấ y có thể chia sẻ đến kinh nghiệm đã coi như là chiếm ngươi tiện nghi mặc dù mới gia nhập vô hạn chiến đoàn không lâu nhưng là thông qua tiếp xúc tiên nhân chỉ đường đã tán thành vương đạo phương pháp làm việc cái này khiến hắn đối với vô hạn chiến đoàn có không nhỏ lòng cảm mến tự nhiên không nghĩ cho vương đạo lưu lại ấn tượng xấu đúng đấy chính là mặc dù ta rất muốn cái toạc kỵ nhưng là cái tia con lừa nhỏ quá sâu a không thích hợp đáng yêu ta hỉ hỉ tiểu mơ hồ cũng ở một bên nói trong lời nói tràn ngập đối với con lừa nhỏ ghét bỏ vậy được rồi Bản vẽ theo a sắc t ự c chỗ hữu dụng, cái này con lừa nhỏ coi như ta cái cười kích hữu nhỏ như thứ hai tọa đi. Vương đạo cười ha ha, điểm kích đem con lừa nhỏ dây cương sử dụng, này Vương đi. điểm đạo lửa ta tọa kỵ đ m c n nhỏ cương dụng, chọn triệu hán.、Ký、nhi. lửa lựa sau Theo dây trực sử triệu đó tiếp Ký một tiếng l ừ a hí một đầu giữ chọn hương vị gốc con lửa nhỏ xuất hiện tại vương đạo dưới thân thử chạy mấy bước tốc độ cùng hóa thạch tấn mánh long không khác nhau chút nào mặc dù thoạt nhìn không có hóa thạch tấn mánh long với c ố c nhưng lại có một loại không h i ể u vui cảm giác cũng không tệ lắm bất quá cái này tọa kỵ tạm thời không bại lộ coi như về sau đi hát cám trận danh sóng chuyên dụng tọa kỵ đi vương đạo nói thầm một tiếng nghĩ đến cái gì mới hay khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười bên hai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở h ỏ i t h ă m hắn phải t r ă n g lựa chọn leo lên bảng xếp hạng thú cưỡi có dự định vương đạo chọn lọc tự nhiên không tạm thời để con lừa nhỏ không có tiếng t â m gì đi ngay tại vương đạo thí nghiệm tọa kỵ mới lúc một bên khác ủy lĩnh xuẩn bờ hẹo đi tới cảm tạ ngươi mạo h i ể m giả bởi vì cố gắng của ngươi đối mặt cường đại như thế định nhân ta vệ binh vậy mà đều sống tiếp được hệ thống bởi vì vệ binh không một hao tổn ủy lĩnh xuẩn bờ hẹo đối với ngươi sinh lòng cảm kích đạt tới mở ra độ thiện cảm điều kiện trước mắt độ thiện cảm vương đạo tràn ngập tinh thần trọng nghĩa trả lời bất quá trong lòng lại tại nhắc tới trước mắt nở tờ cờ keo k i ệ t lúc ấy người lùn khảo cổ đại sư mở ra độ thiện cảm về sau thế nhưng là trực tiếp có hai mươi điểm độ thiện cảm có lẽ cái này nở tờ cờ càng thêm như bức dù sao cũng là vương t ử thân phận không biết có thể hay không công l ự c mất vương đạo trong lòng âm thầm nghĩ đến chờ đợi ủy lĩnh xuẩn b ơ hẹo động tác kế tiếp ngươi là một vị anh dũng mạo hiểm giả đi thôi để chúng ta cùng một chỗ tiến vào gia tộc mộ địa thu hồi nhờ cờ dạn ta đã không kịp chờ đợi tóc vàng nở tờ thanh niên khích lệ vương đạo một câu sau đó thần sắc bức thiết x nơi đó là một cái mộ huyệt cửa vào ngay tại cờ y hẹn tư lều chạy bên cạnh vương đạo cùng tiên nhân chỉ đường mấy người lết nhau rất mau cùng đi lên bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này cái gọi là nhờ cờ giảm đến tột cùng là cái gì thần kiếm vậy mà đối với một vị vương tử có như thế lớn lực hấp dẫn chương hai trăm hai mươi ba càng thêm gian nan thăng cấp chương hai trăm hai mươi ba càng thêm gian nan thăng cấp mộ huyệt cửa vào là một cái nặng nghề c ử a đá nhìn cách thức không phải sức người có thể mở ra bất quá nghĩ đến cũng là nếu là dễ dàng mở ra cờ gì đã sớm đi vào cấp sạch không còn vương đạo chú ý tới trên cửa đá có cái lô khảm nhìn hình dạng cùng khối kia ấn phủ không khác chút nào nếu như không có đón o sai đó phải là cất đặt hoàn chỉnh rào ấn phủ địa phương quả nhiên chỉ thấy ủy lĩnh xuân bờ hẹo đi đến cửa đá trước mặt đem hoàn chỉnh rào ấn phủ lấy ra phù hợp tại lô khảm bên trong ông cửa đá đ ỗ n g nhiên giống như là bị kích hoạt buộc phát ra mãnh liệt tia sáng sau đó ẩm vang mở rộng u y lĩnh xuân bờ hẹo một ngựa đi đầu đi tại phía trước những vệ binh k i a t h ì là rất tự nhiên phân loại tại mộ huyện cửa đá hai bên vương đạo bốn người theo ở phía sau dọc theo hành lang rất dài tiến lên ư ớ c chừng qua mười mấy giây đồng hồ trước mắt rộng rãi sáng sủa một cái to lớn lòng núi không gian xuất hiện bên trong trưng bày vô số có tài tràn ngập lịch sử nặng nề khí tức đó chính là x u ồ n bờ e o gia tộc tiên tổ sáng tạo trên lịch sử loài người cái thứ nhất quốc gia cho tác đế quốc truyền kỳ cho tác x u ồ n bờ e o chỉ vào mộ h u y ệ t chỗ sâu nhất một cái pho tượng uy l ĩ n h x u ồ n bờ e o một mặt cùng nhật cùng sùng bái vương đạo mấy người thuận ngón tay của hắn nhìn lại chỉ thấy một vị tay cầm trường kiếm chiến sĩ loài người pho tượng chính ngang nhiên mà đứng thân thể của hắn cường tráng ánh mắt kiên nghị quả cảm dù chỉ là pho tượng cũng có một cô sắc bén cảm giác đập vào mặt rất hiển nhiên vị này cho t ắ c xuân bờ hẻo là một vị không tầm thường nhân vật sau đó mấy người đi theo uy linh sau lưng xuyên qua vô số quá tài hướng pho tượng đi đến tại tiến lên trên đường uy linh cũng hứng thú nói chuyện quá độ cùng vương đạo mấy người giảng thuật lên một chút xuân bờ hẻo gia tộc lịch sử dựa theo uy linh xuân bờ hẻo thuyết pháp cái mộ h u y ệ t này cũng không có cái gì tài bảo chỉ là xuân bờ hẻo gia tộc các tiên hiền ngủ say t r i điểm những quan tài k i a bên trong chính là vô số xuân bờ hẻo gia tộc tiền bối di hải trước đây thật lâu bức bách tại xâm lâm cự ma đế quốc uy hiếp nhân loại cùng hắn tiến hành lâu dài đấu tranh ở trong quá trình này x u â về sau bởi vì không ngừng mở rộng cùng nội bộ mâu thuẫn tăng lên cho tác đế quốc sụp đổ phồn hoa dòng nước xiết bảo cũng dần dần biến thành phế tích chỉ có xuống bờ kéo gia tộc cuối cùng hậu duệ cũng chính là hủy lĩnh xuống bờ tại một chút kiên định người ủng hộ ủng hộ xuống còn kiên thủ dòng nước xiết bảo cuối cùng địa phương thời gian thấm thoát ta không hy vọng xa vời có thể trùng kiến cho tác đế quốc nhưng làm ảnh này cuối cùng nơi che chở Ta ủy lĩnh xuân bờ hẹo lập trí tại bảo vệ tốt nó rốt cục đi đến cho t ắ t xuân bờ pho tượng trước mặt tóc vàng nở tợ cờ thanh niên một mặt trang trọng hắn cùng pho tượng đối mặt tựa hồ xuyên qua dòng sông lịch sử nhìn thấy tiên tổ cùng hắc cám trận doanh tác chiến anh tư ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được ủy lĩnh vương tử điện h ạ chỉ là ngươi trước đó nói ra truyền bảo kiếm ta tựa hồ cũng không nhìn thấy vương đạo chậm rãi đi tới có chút hiếu kỳ nhìn một phía chỉ là trừ vô số quan tài cùng trước mắt pho tượng hắn không có phát hiện cái gì mật hộ bảo dương loại hình ngay vậy ủy lĩnh x u n bờ cười thân bí chỉ vào pho tượng trong tay cái kia thanh thông qua đối với gia tộc lưu lại tư liệu lịch sử nghiên cứu ta đánh giá ra cái kia thanh có hiển hách lịch sử danh s ư n g cự ma sát thủ bảo kiếm nhờ cơ giản chính là tiên tổ pho tượng trong tay cái kia thanh chỉ có điều bị một loại kỳ dị pháp thuật che giấu tia sáng đáng tiếc tiên tổ cái kia thanh thần khí chiến phủ đã xa ngút ngàn dặm không tung tích nếu không tất nhiên có thể gọi lên mọi người đối với vị này đã từng đại lục đệ nhất dũng sĩ hồi ức nghe đến đó vương đạo âm thầm hoảng sợ đại lục đệ nhất dũng sĩ cũng không phải một cái đơn giản tên tuổi toàn bộ đại lục bộ tộc có trí tuệ thế nhưng là có không ít những cái kia trận doanh lãnh tụ đều là bản thần cấp b có thể d ư ớ i loại tình huống này được xưng đại lục đệ nhất dũng sĩ đây tuyệt đối là một vị máy nhân lúc này uy lính xuân bờ hẹo cũng chầm chậm ngồi quỳ chân tại pho tượng trước mặt bắt đầu ngâm sướng một đoạn dài dòng chú ngữ sau một phút tại vương đạo mấy người nhìn kỹ pho tượng hai mắt đ ỗ n g nhiên phát ra một chùm sáng chiếu vào trong tay kiếm đá bên trên sau đó cái k i a thanh nhìn như điêu khắc kiếm đá chậm rãi phát sinh biến hóa theo pho tượng trong tay chót ra một vòng hàn quang chậm rãi theo tia sáng trong bao khỏa xuất hiện kiếm đá đã hóa thành một thanh tạo hình tinh mỹ cổ điện vào kiếm uy lính x u n bờ chậm rãi đứng người lên đưa tay nắm chặt a hắn r ơ i lên bảo kiếm nhờ cờ dạn phát ra gầm lên giận dữ tựa hồ đang phát tiết trong lòng k h ợ i ý bởi vì là hữu hảo đơn vị vương đạo có thể nhìn thấy vị lĩnh xuân bờ hẻo đẳng cấp đang nhanh chóng phát sinh cải biến theo cấp ba mươi nhanh chóng tăng trưởng cấp ba mươi năm cấp ba mươi sáu cấp bốn mươi một cấp bốn mươi hai cuối cùng vị này xuân bờ hẻo gia tộc dòng chính t r u y ề n nhân kẹt tại cấp năm mươi n h ị chuyển trước đó đạt tới kinh người cấp bốn mươi chín không chỉ có như thế hắn vị cách cũng theo l ã n h chúa cấp nở tờ cờ biến thành t r u y ề n k ỳ cấp có thể nói là triệt để biến thân ta cảm giác tràn ngập lực lượng mạo hiểm giả cảm tạ ngươi trợ giút để dòng nước xiết bảo có tiếp tục tồn tại đi xuống dựa vào uy linh xuân bở tay cầm nhờ cờ d ạ n thần sắc kích động đối với vương đạo cảm tạng a y tại lúc đó vương đạo cũng thu được hệ thống nhắc nhở hắn độ thiện cảm gia tăng năm nhắc nhở trừ cái đó ra sử thi cấp nhiệm vụ chính thức hoàn thành bởi vì là cá nhân nhiệm vụ hắn độc hưởng mấy chục vạn kinh nghiệm khó khăn lắm thăng cấp dưới chân dâng lên đã lâu thăng cấp kỳ quang hệ thống ngươi đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm tự do t h u tính trước mắt đảng cấp ba mươi hệ thống đảng cấp đạt tới cấp ba mươi bộ phận kỹ năng đã tự động thăng cấp rốt c u c thăng cấp thật đúng là g i a nan vương đạo ha ha cười một tiếng đóng lại bảng xếp hạng đẳng cấp lại liếc mắt nhìn tự thân thanh điểm kinh nghiệm khi thấy thăng cấp đến cấp ba mươi một cần kinh nghiệm lúc hắn nhìn không được cái tổ lên tiếng con mẹ nó chuyện này cũng quá bất hợp lý đi cấp ba mươi về sau thăng cấp như thế gian năm sao hắn chửi bậy âm thanh gây nên tiên nhân chỉ đường bọn người chú ý nhao nhao căng tới ánh mắt tò mò vương đạo thấy thế giải thích một câu cấp hai mươi chín lên tới cấp ba mươi cần bốn trăm v đút kinh nghiệm ta còn tưởng rằng chỉ là hệ thống cố ý thiết lập một cái hạng hiện tại xem ra đây là để chúng ta trước thời hạn thích từ nga cấp ba mươi thăng cấp đến cấp ba mươi mốt vậy mà liền cần tám trăm v đút kinh nghiệm điều này đại biểu về sau mỗi một cấp đều là hạng các ngươi nói không hợp thói thường hay không nghe vậy tiên nhân chỉ đường bọn người cũng không nhịn được tắt lưỡi bọn hắn còn là lần đầu tiên biết thăng cấp đến cấp ba mươi liền cần nhiều như vậy kinh nghiệm lúc đầu bọn hắn còn có chút đắc、trí. tự thân đẳng cấp đã đạt tới thiên khải thế giới t h ê đổi thứ nhất hiện tại xem ra khoảng cách đổi kịp vương đạo những trò chơi này nhân vật đứng đầu còn kém rất xa vương đạo chửi bậy một tiếng cũng liền tạm thời đem việc này thả ở sau ó dù sao lại không phải hắn một cái thăng cấp cần nhiều kinh nghiệm như vậy tất cả mọi người chỉ có điều như vậy sẽ dẫn đến cấp ba mươi về sau mọi người đẳng cấp sẽ không kéo quá lớn cũng liền đại biểu vương đạo nghĩ phục chế thiêu đốt hẻm núi trận chiến kia lợi dụng đẳng cấp nghiền ép quét ngang tứ phương trở nên cơ bản không có khả năng trừ phi vương đạo có thể tìm tới cái gì thăng cấp nhanh chóng biện pháp tốt hoặc là kỳ nộ không ngừng tài năng bảo trì đ mạo hiểm giả vì cảm tạ ngơi ư đối với dòng nước xiết bảo làm ra công hiến đây là đưa cho ngươi phần thưởng ngay tại vương đạo mấy người thảo luận thăng cấp kinh nghiệm lúc ủy lĩnh xuân bờ hẻo đi tới đưa cho vương đạo một kiện lấp lóe ánh sáng màu tím vật phẩm chương 2 2 i t xuân bờ hẻo huy hiệu chương 2 2 i t xuân bờ hẻo huy hiệu cảm tạ vương tử điện hạ khẳng khái vương đạo kịp phản ứng hắn liền nói cái này xử thi nhiệm vụ tại sao không có trang bị ban thường đâu chỉ bằng cái kia thanh nhờ cờ dạn cho ủy lĩnh xuân bờ hẻo mang đến tăng lên đối phương liền không nên keo kiệt mới đúng đưa tay tiếp nhận đối phương đưa tới vật phẩm, khi thấy do thuộc tính về sau. vương đạo nhịn không được ánh mắt sáng lên t u ô n b ợ kéo huy hiệu trang sức sử thi bên bị không trang bị nhu cầu đẳng cấp 30. thuộc tính trí lực 350, tinh thần 250. không bị trói buộc chi p h ò n g lập tức gỡ ra trên thân k h ô n g chế hiệu quả cùng làm tiếp xuống 10 giây bên trong đối với đồng loại k h ô n g chế hiệu quả miễn dịch thời gian cùn đồ một t r ă giây tướng vị phát trận triệu hoán một đạo tiếp tục 15 giây năng lượng phát trận phạm vi bao trùm vì 8 á m tám mã làm người làm phép hoặc là đồng đội đứng ở trong phát trận lúc tạo thành tổn thương hoặc là hiệu quả trị liệu đề cao ba thời gian cùn đồ c h í giây cự ma sát thủ làm địch nhân của ngươi đến từ cự ma trùng tốc lúc tạo thành tổn thương để cao 10%, t r a n g bị ẩn tàng hiệu quả miêu tả đại biểu cho xuân bờ h o gia tộc đã từng vinh quang thật sự là đồ tốt rốt cục có một cái chủ động giải không kỹ năng mặc dù là trang bị kỹ năng vương đạo trong lòng cảm khái không kịp chờ đợi đem s ổ n bờ huy hiệu thay đổi hắn đổi lại chính là món kia đến từ phó bản kêu rên giếng mỏ ánh sáng nhạt chin đến cái này cấp 15 trang sức đặc hiệu đã có thể đào thải đến nỗi một kiện khác càng thêm cấp thấp trang sức hoán triều giả chỉ sợ khi tìm thấy có thể khôi phục ma lực vật thay thế trước đó vương đạo là sẽ không thay đổi. c h d g sao xuân g kỹ n n bờ hẹo gia tộc tiên tổ chính là tại chống cự, cự ma bên trong bộc lộ tài năng cái này ra chuyển huy hiệu đối với cự ma có ngoài định mức tổn thương cũng có thể hiểu được trừ trang sức vương đạo còn đem vừa được đến không lâu liệt diễm áo choàng cũng cho thay đổi cái này áo choàng tính chất mềm mại thoải mái tiểu dáng còn rất lớn cơ hồ đem hắn cả người đều bao khỏa để người thấy không rõ chân dung xa xa nhìn lại như là một đoàn màu đỏ vàng hòa diễm dâu có cảm giác thần bí đồng thời lại tràn ngập tính công kích cực giỏi a cái này áo choàng tiểu mơ hồ tại như là tiểu mê mội hét lên kinh ngạc một bên tiên nhân chỉ đường hai vợ chồng cũng là thần sắc kinh diễm hiển nhiên bị cái này liệt diễm áo choàng giá trị nhan sắc t i p h ụ ha ha cũng thực không tồi cũng may mắn tiểu mơ hồ tay số đỏ vương đạo hài lòng tả hữu quan sát một chút t h u ậ n tiện khen một câu tiểu mơ hồ được khen ngợi người lồn tiểu la l ị lập tức nhau lại m ắ t to hiển nhiên thực vì hưởng thụ thay đổi hai kiện cấp ba mươi sử thi trang bị vương đạo thuộc tính lại tăng vọt rất nhiều mấu chốt cái này hai kiện trang bị kèm theo tinh thần thuộc tính không thấp chờ hắn hôm nay hạ tuyến ma lực rèn luyện về sau lần nữa thượng tuyến còn sẽ có cái to lớn tăng lên đây cũng là vương đạo bàn tay vàng chân trái giẫm chân phải nghịch thiên chỗ sẽ đem trụ cột của hắn thuộc tính chồng đến một cái bình thường người chơi khó có thể tưởng tượng trình độ đinh ngay tại vương đạo xem xét chính mình thuộc tính lúc bỗng nhiên bên thai truy như g nước siết bảo p ế tích vậy hải ắ c công kích, ám m trận doanh phụ h cận c người bạ dạ trên cao điểm quang minh trận doanh nở vỡ cờ thế lực d ô n g nước xiết bảo phế tích tự nhiên tiến vào bọn hắn ánh mắt bây giờ nghĩ bắt chước vương đạo trước đó đổ chấn cử chỉ cũng trong dự liệu hãng giơ lên, lên trong tay nhờ cờ d ạ n thần sắc tràn ngập phẫn nộ hệ thống bảo vệ dòng nước xiết bảo chiến trường nhiệm vụ làm dòng nước xiết bảo phế tích thủ lĩnh uy lĩnh x u ố n bờ kẹo đối với hắc ám trận doanh sâm c h i m có chút phẫn nộ trợ giúp hắn đánh lui lịch nhân ngươi sẽ đạt được một nghìn vinh dự giá trị bất thường bạo pháp lão đại ngươi tiếp vào nhiệm vụ sao không biết có phải hay không là trước đó đám kia hắc ám trận doanh người chơi tiên nhân chỉ đường mấy người cũng tại đồng thời tiếp vào nhiệm vụ hỏi thăm vương đạo ý kiến không nhất định có lẽ là mặt khác một nhóm số lượng khả năng sẽ còn vượt qua ngươi tưởng tượng các ngươi chú ý bảo hộ tự thân an toàn đi theo bên cạnh hắn vương đạo cười thần bí chỉ và hủy lĩnh xuẩn bờ hẹo y theo trước đó nghe nhà trẻ lão đại bọn người nói lời nói nhóm này hắc cám trận doanh người chơi hẳn là sẽ không ít bất quá đừng nói lấy thực lực của hắn bây giờ sẽ không đem những cái kia người chơi bình thường để vào mắt coi như không có hắn tại đoan chừng chỉ là hủy lĩnh xuẩn bờ h o một người liền đủ những người chơi này uống một bình hiện tại ủy lĩnh xuân bờ h o cũng không phải trước đó cái kia so sánh thuần thú người tháp mã cấp ba mươi lanh chúa mà là tiến hóa thành cấp bốn mươi chín t r u y ể n kỳ cấp m ộ cổng chỉ có như thế còn thu hoạch được ra truyền bảo kiếm nhờ cờ giản mặc dù không biết thanh bảo kiếm này cụ thể thuộc tính nhưng là vương đạo đoán trừng ư trí ít là hạn t h ế cấp trang bị thậm chí có thể là chuyển thuyết cấp đi theo ủy lĩnh xuân bờ h o sau lưng một đoàn người rất đi mau g ra xuân bờ hẹo ra t ộ c mộ h u y ệ t sau đó liền gặp ủy lĩnh xuân bờ triệu hồi ra một thất quân mã dẫn theo mộ huyện cổng cái kia đội vệ binh cấp tốc hướng dòng nước xiết bảo tiến đến vương đạo cũng triệu h mọi người xông lên a vì hắc cám trận doanh vinh quang quang minh trận doanh các cậu tử nguyên n ư u đầu nhân ra già tới rồi các minh đệ chờ đồ cái này nở tờ cờ c h ấ n nhỏ mọi người đi quang minh trận doanh bản đồ dết một đợt thế nào còn không có trở lại dòng nước xiết bảo phế tích vương đạo liền xa xa nghe tới rất nhiều hắc cám trận doanh người chơi phách lối tiếng nói chuyện làm khoảng cách dần dần rút ngắn hắn đã thấy trên mặt đất rất nhiều nở tờ cờ vệ binh thi thể rất nhanh lít nha lít nhít hắc cám trận doanh người chơi cũng đập vào mí mắt hắc á m tinh linh cự ma ngưu đầu nhân thú nhân vong linh từng cái chủng tộc người chơi đều có đẳng cấp phần lớn tại 20 cấp 25 ở giữa bất quá vương đạo cũng nhìn thấy không ít vượt qua cấp 25 cao thủ người chơi bọn hắn phần lớn ỉ vào thân phận mình đứng tại ở ngoài vòng chiến đánh giá chung quanh tìm kiếm tựa hồ đang tìm kiếm cái mục tiêu gì đúng lúc này bọn này hắc cám trận doanh cao thủ người chơi ánh mắt sáng lên bởi vì bọn hắn nhìn thấy xa xa chạy đến ủ y lỉnh sồn mở hẹo cùng phía sau hắn cái kia đội nở cờ vệ binh đến nỗi dán tại phía sau cùng vương đạo mấy người đoan chừng còn không có bị bọn hắn phát hiện bọn ở trong này cái tổ như thế nào là chuyện ký cấp chúng ta đánh thắng được sao sợ cái chứng chúng ta mấy Mài mài m chương hai trăm hai mươi năm giả mạo quái vật đại sát tứ phương chương hai trăm hai mươi năm giả mạo quái vật đại sát tứ phương dòng nước xiết bảo lãnh địa không thể xâm phạm chết đi dấn thân vào hắc cám dòi bỏ uy linh xuống bờ tay nâng nhờ cờ giản hướng hắc cám trận doanh người chơi quần phóng đi trào phúng một vị biệt danh gọi thép khôi vong linh thuẫn giáp chiến sĩ vượt qua đám người già tay cầm cự thuẫn tràn đầy tự tin hướng ủy lĩnh x u ồ n bờ chặn đường tới hắn cũng không phải hạ người vô danh chính là danh nhân đường xếp hạng một trăm hai mươi một đại thần người chơi mấu chốt còn chuyển chức sử thi ẩn tàng chức nghiệp đẳng cấp đã cao tới cấp hai mươi bảy lượng máu đạt tới ba v tám cho nên thép khôi có tự tin tư bản đây là thực lực bản thân mang đến lực lượng mặc dù không có khiên qua truyền kỳ cấp buốt nhưng là hắn tin tưởng có mang về sau vô số trị liệu người chơi duy trì tăng thêm thực lực bản thân đủ để nhẹ nhõm chống cự ủy lĩnh x ồ n bờ h o công kích Phổ công, ngay tại thép khôi tràn đầy tự tin thời điểm uy l ĩ n h x u ố n bờ hẹo đã một kiếm chém vào trên người hắn tiếp cận ba vê đ ú t tổn thương b ắ n ra thép khôi sắc mặt lập tức tái đi đây là cái quỷ gì tổn thương một kiếm chặt ta hơn phân nửa ống máu còn không phải kỹ năng công kích mắt thấy uy l ĩ n h x u ố n bờ hẹo lại một kiếm muốn chặt tới thép khôi lập tức sợ tín ngưỡng chi vọt tung người một cái bay vọt đến hai năm giật bên ngoài vong linh t h u ẫ n giáp chiến sĩ âm thanh hô to nhanh cho ta tăng máu cái này mẹ hắn không phải chuyển ký bốt là vương cấp bột đi hát cám trận doanh trị liệu nghề nghiệp nhau nhau xuất thủ cho hắn tăng máu hỏa cầu thuật áo thuật xạ kích hủy diệt liệt diễm t h i ể m điện tiễn sa băng cùng lúc đó vô số kỹ năng cũng hướng uy l ị n h s u â n bờ h è o đánh tới chỉ là bọn hắn căn bản không biết uy l ị n h s u â n bờ h è o đã cấp bốn mươi chín đẳng cấp so với bọn hắn đại bộ phận người chơi cao không chỉ một lần loại này đẳng cấp dưới sự nghiên ép bọn hắn kỹ năng tỷ lệ chính xác có thể nghĩ chỉ có chút ít mấy số không tính tổn thương xuất hiện cũng chỉ có mấy chục trên trăm điểm trị số có thể phá phỏng chỉ cần có thể kháng trụ chồng cũng có thể đẻ chết hắn có hát cám trận doanh người chơi kinh hỉ kêu to mặc dù tổn thương cơ hồ không có để ủy lĩnh xuân bờ thật dài động một cái nhưng là cái này cũng không thể dao động những n à y hát cám trận doanh người chơi quyết tâm một bên khác thép khôi tại lượng máu bị thêm đầy về sau cũng là thở dài một hơi đúng à chỉ cần dây không xong ta có nhiều như vậy chỉ liệu ta sợ cái gì mà lại có chút công kích cũng không phải không thể tránh né ta thế nhưng là tự do hình thức xuống cao thủ nghĩ tới đây thép khôi trọng trấn lòng tin lần nữa cản tại ủy lĩnh xuân bờ trước mặt đón đỡ triệt thoái phía sau bước thấp người tránh né hấp thụ trước đó giao hấn lần này thép khôi không còn dám đón đỡ ủy lĩnh x u n bờ h o công kích có thể trốn tránh liền tận lực trốn tránh trốn tránh không được liền dùng đón đỡ giảm xuống nhận tổn thương sau đó những cái kêu hắc ám trận doanh trị liệu người chơi liền sẽ cấp tốc xuất thủ đem phép khôi bị hao tổn lượng máu bổ sung trở về trong lúc nhất thời uy linh xuân bờ kéo lại bị c u ầ n lấy cùng lúc đó trước đó xông vào dòng nước xiết bảo trong phế tích hắc ám trận doanh người chơi cũng liên tục không ngừng chạy tới vương đạo xa xa nhìn lại lít nha lít nhít, khắp nơi làm à u đỏ đối địch trận doanh người chơi mặc dù uy linh x u n bờ kéo đối với cấp bậc của bọn hắn nghiền ép nghiêm trọng nhưng là không chịu nổi nhân số quá nhiều cứ theo đà này uy linh x u n bờ còn là có nhất định khả năng bị thoái thác. xem ra muốn lên đáng tiếc những người chơi này đại bộ phận cũng không thể mang đến cho ta vinh dự giá trị trong lòng nhắc tới một câu vương đạo chuẩn bị theo ẩn thân cự thạch về sau đi ra hắn vốn còn nghĩ nhìn xem vị l ỉ n h xuân bờ tiến hóa về sau có thể hay không lấy sức một người đánh tơi bởi những n à y hát cám trận danh o người chơi bây giờ thấy vẫn chưa được nợ tợ cơ còn là lại nhận một ít quy tắc hạn chế các ngươi đợi chút nữa tùy cơ ứng biến chú ý tình huống không đúng trước hết rút lui quá nhiều người ta khả năng chăm sóc không được các ngươi quay đầu cùng tiên nhân chỉ đường mấy người nói một tiếng vương đạo theo trong ba lô lấy ra hai bình luyện kim dược tề đây là sớm nhất theo ta không phải dược thần cái tia cầm thạch nặng cùng đoạn chi lực dược tề không phải tinh túy bản hiện tại đệ nhất bình tinh túy bản đã uống vào bụng da tăng qua lực lượng thuộc tính như vậy bản phổ thông cũng liền có thể tùy ý phục d ụ n g từ ngực đệ nhất dưới bình bụng về sau vương đạo phát hiện từ thân thể hình không có biến hóa xem ra cái này bản phổ thông vốn tỷ lệ nhất định biến thân có chút không đáng tin cậy còn là tinh túy bản một trăm phần trăm tỷ lệ dùng tốt còn có cuối cùng một bình thật không có hiệu lực vậy cũng chỉ có thể cứng n bất quá cũng không quan trọng thật đánh không lại bản thân chạy trốn vương đạo thầm nghĩ, làm lấy gia nhập chiến trường trước đó chuẩn bị đây chính là mấy vạn người chơi ai biết sẽ có cái gì cổ quái kỳ lạ đạo cụ hoặc là kỹ năng khẳng định phải làm một chút phòng n g ừ a chú đáo dự định cũng đừng l ậ n thuyền trong m ư ơ n g tiếp tục uống cuối cùng một bình vương đạo bên thai bỗng nhiên chuyển đến một trận không h i ể u giống lên một tiếng sau đó hắn phát hiện chính mình lại lần nữa biến thành thạch nạc quái chỉ có điều cùng trước đó uống tinh túy bản dược t ề biến thân cự hình thạch nạc quái tướng so hiện tại hình thể thu nhỏ rất nhiều không quan trọng có không chịu đến khống chế hiệu quả là được m ư ơ i năm phút đồng hồ thời gian có chút ngắn ta đồng dạng đều là hai giờ trở lên nói thầm một tiếng về sau một đầu không có biểu hiện bất kỳ tin tức gì thạch nạc g quái theo cự thạch về sau thoát ra trong miệng cố ý phát ra không có ý nghĩa gọi tiếng vương đạo hướng xem ra vô biên vô hạn hắc cám trận danh o người chơi phóng đi phá quân công kích phổ công phổ công vương đạo mục tiêu là đám kia trị liệu người chơi nhưng là hắn trừ một cái công kích kỹ năng bên ngoài không có sử dụng bất luận kỹ năng gì bất quá coi như như thế cũng không có bất kỳ một cái nào người chơi có thể kháng trụ hắn một k í c h miều sát miều sát còn làm miều sát cái tổ cái này từ nơi nào đi ra một cái quái vật làm sao công kích cao như vậy là cái dưới mặt đất chủng tộc quái vật thạch nạc quái bất quá làm sao một điểm cái khác tin tức đều không có hắn là bạo đ ồ công hội hội trưởng x ì n xót bên trong cái tiêu biến thân thạch nạc quái sao có người hỏi qua nhà trẻ lão đại nói là quan g minh trận doanh bạo pháp đạo tam sinh sử dụng đạo cụ biến thành thấy thế nào hình thể không giống ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì làm vương đạo một chút một cái tiểu bằng hữu liên tục miệu sát bảy tám cái trị liệu nghề nghiệp về sau những n à y hắc cám trận doanh người chơi trở lại kính đến có tâm tư linh động hạng người lập tức căn cứ quen thuộc thạch nạc quái hoài nghi đến vương đạo trên thân còn có người chơi tại liên hệ nhà trẻ l bạo đồ công hội người nói cái t i ê u đạo tam sinh biến hóa thạch ngạc không lạ là cái dạng này à bạo đồ công hội người đâu có người chơi chứng thực về sau một mặt n g h i hoặc đồng thời cũng tại lúc này phát hiện càng làm cho bọn hắn kinh ngạc sự tình đó chính là lần này hải bạ dạ cao điểm chi chiến kẻ đầu tiên bạo đồ công hội nhà trẻ lão đại cùng đám t i ê u công hội thành viên cũng không thấy bóng dáng mặc kệ đến cái mở tờ ngăn lại cái này thạch ngạc quái mặc kệ nó có phải là cái t i ê u quang minh trận doanh t ô n kép nhai nhép đạo tam sinh trực tiếp giết là được một vị ngư đầu nhân chủng tộc vũ khí chiến sĩ cố ý ở bên cạnh vương đạo hô to đồng thời chú ý đến phản ứng của hắn tại hắn nghĩ đến nếu như cái này thạch nạc g quái thật sự là vương đạo b i ế n thân dạng này bị khiêu khích coi như không đem mục tiêu chuyển hướng hắn cũng sẽ lộ ra mánh khỏe chỉ tiếc để n ư u đầu nhân chiến sĩ thất vọng chính là đầu kia thạch nạc g quái ngoảnh mặt làm n ơ cùng một đầu quái vật bình thường sẽ chỉ đánh g i ế t trước mặt được nhân xem ra không phải người chơi chẳng lẽ là tiến công quang minh trận doanh nở tờ cờ thế lực phát động cái gì đặc thù cơ chế cái này thạch nạc g quái thuộc về dòng nước xiết bảo cái nào đó đặc thù nở tờ cờ ngay tại nhu đầu nhân chiến sĩ bản thân công l ư ợ lúc một cái trôi nổi trong chiến trường bóng đen quang cầu đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt nếu có đối với thuật sĩ kỹ năng đặc biệt hiểu rõ người chơi khẳng định sẽ phát hiện đây là thuật sĩ nghề nghiệp hy hữu kỹ năng bóng đen chi nhãn chương hai trăm hai mươi sáu rất bạo chương hai trăm hai mươi sáu rất bạo thế nào đạo tam sinh có hay không xuất hiện tại chiến trường khoảng cách dòng nước siết bảo ước chừng một ngàn mã một nơi nào đó nhà trẻ lão đại cùng hắn công hội thành viên đều ở đây lúc này hắn chính hỏi đến nhìn tà dương vị này thuật sĩ người chơi hai tay đẩy về trước tựa hầu ngay tại khống chế cái gì không nhìn thấy nhưng là cũng không hiểu thấu xuất hiện một cái thạch nặc quái so trước đó đạo tam sinh biến hóa cái kia hình thể nhỏ rất nhiều nhìn tà dương đáp trả t đợi chút nữa ngươi mang cái khác có thể ẩn thân người chơi lặng lẽ tới gần chiến trường nhất định không muốn ra nhập vào tại biên giới chiến trường quan sát là được nhà trẻ lão đại một mặt cơ chí tri sắc đối với cúc bộ có tiểu huyết giao phó cái tia đạo tam sinh chính là cái đồ biến thái ta cho tới bây giờ không có gặp được buồn nôn như vậy người chơi công kích cao Phòng mạnh, ngựa các ó nó thể thân, tăng hẳn cho chính liền mình mẹ kém m u ó h người tại, đ ừ n nhìn n đi g chơi nhiều, đâu o á cái Các n chừng phần thắng thấp vô cùng, tăng thêm cái kia chuyển nợ cùng khẳng định thẳng cấp cờ, cuối thấp thêm thất bại hại. tờ vô kia bại người kỳ đ ngay tại chiến đấu nhanh kết thúc lúc vụ trộm nhặt chút trang bị trở về cũng coi như cho ta hắc cám trận doanh vãn hồi một chút tổn thất n g h e đến đó cúc bộ có tiểu huyết lập tức hiểu rõ rõ ràng nhà mình hội trưởng y tứ lúc này cười hắc hắc tràn ngập mùi thô bỉ được rồi lão đại ngươi liền nhìn tôi ta không đề cập tới nhà trẻ lão đại đối với vương đạo kiên kỵ cùng tính toán dòng nước xiết bảo trô những cái kia hắc ám trận danh o người chơi đã càng ngày càng không dễ chịu mặc dù b ộ n bị kiềm chế lượng máu cũng tại lấy một cái chậm chạp tốc độ chậm rãi mà rơi nhưng là trong đám người có một cái không hiểu thấu thạch nạc quái cũng tại đại sát tư phương đã có hơn mấy chục người chơi đổ vào đối phương lợi trào xuống vương đạo mỗi giây rơi một cái hắc ám trận danh o người chơi trong miệng liền sẽ cố ý bắt t r ư ớ c thạch nạc quái phát ra tiếng kêu quái dị tăng thêm ỉn và mặt nạ t h ô n tàng đặc hiệu đem hắn tin tức toàn bộ ẩn tàng quả nhiên là không có chút nhưng là như thép khôi như vậy cường đại xe tăng nào có nhiều như vậy phổ thông hơn hai vạn máu mở tờ đi lên cũng không chịu được vương đạo một cái phổ công m ẫ u chốt nhất chính là vương đạo biến thân thạch ngạc quái hình thể mặc dù so ra kem trước đó truy thép chấn nhỏ như vậy to lớn nhưng dù sao so người chơi cao không ít cho nên hắn đòn công kích bình thường cơ bản đều là đánh vào hát cám trận doanh người chơi trên đầu đó chính là yếu hại công kích tăng thêm é o đèn chi c h ả o kèm theo hỏa diễm tổn thương cùng chạy máu tổn thương căn bản không có người chơi có thể chống đỡ được thảo cái này làm c ọ lông chờ chút cái kia quang minh trận doanh b ộ không có mà chết chính chúng ta ngược lại là tử thương tham tr đúng à cái này thạch n ạ c quái quá biến thái công kích của chúng ta không phải trốn tranh chính là không phá phỏng đến bây giờ đều không có mất máu cái này không khoa học à làm sao lại xuất hiện mạnh như vậy quái vật chẳng lẽ đây mới là hải bạ dạ cao điểm l ở tờ cờ thế lực mạnh nhất bút chúng ta tính sai mục tiêu rồi dần dần đã có hắc cám trận danh o người chơi cho r ằ n g vương đạo mới là cuối cùng bút thép khôi hiện tại khiên v y lĩnh s ụ n b ờ chỉ là cái phó thủ lĩnh loại hình nhân vật nơi xa chỗ bí mật tiên nhân chỉ đường mấy người không có hành động thiếu suy nghĩ hiện tại loại tình huống này một khi bị phát hiện đoan chừng bọn hắn không chiếm được lợi ích tiên nhân chỉ đường tự nhận là không có vương đạo loại thực lực đó có thể tại hàng ngàn hàng vạn hắc ám trận doanh trong người chơi r o n g rồi bạo pháp lão đại đây là chơi các người nhìn bọn này hắc ám trận doanh người chơi hoàn toàn bị h ắ n giả trang thạch ngạc quái làm mộng nhìn xem một chảo một cái tiểu bằng hữu r ế t vui vẻ vương đạo tiên nhân chỉ đường một mặt cổ quái ha ha đạo ca ca thật khôi hài mỗi r ế t một cái người chơi còn bắt t r ư ớ c quái vật gọi hai tiếng chơi thật vui tiểu mơ hồ nằm sấp tránh tại một chỗ ẩn nấp trong rừng đá cũng liếc mắt không nháy mắt nhìn xem vương đạo biểu diễn lúc này bên cạnh cười một tiếng mà qua lại có chút lo âu chen vào nói đoàn trưởng cái này biến thân là có tiếp tục thời gian a những n à y hắc ám trận doanh người chơi quá nhiều ta đoán chừng biến thân tiếp tục thời gian kết thúc trước đó căn bản giết không hết mà lại hắc ám trận doanh cũng không phải không có cao thủ cái k i a chuyển chức truyền thuyết nghề nghiệp hàm diệt của nhân chính là hắc ám trận doanh người chơi không biết có thể hay không tới hiển nhiên cười một tiếng mà qua cân nhắc càng chu toàn một chút nàng lo âu cũng không phải không có đạo lý nghe vậy tiên nhân chỉ đường cũng rất tán thành bất quá rất nhanh hắn ánh mắt sáng lên nghĩ đến một ý kiến một không chúng ta đem nước quay đ ụ để càng nhiều quang minh trận doanh người chơi tới nghĩ đến liền làm t i ê n nhân chỉ đường lập tức nặc danh đăng nhập diễn đàn đêm đem trước mắt chiến trường tình huống phát bài viết trên miêu tả đi hắn tự xưng là một cái người chơi tự do trong lúc vô tình đi ngang qua hải bạ dạ cao điểm dòng nước xiết bạo phế tích sau đó phát hiện hắc cám trận doanh người chơi ngay tại đồ sát nở bờ cờ trừ cái đó ra thiên nhân chỉ đường còn cho cái k i a lầy khắp núi đồi hắc cám trận doanh người chơi xịn xót bao quát bị vây công ý lình xuống bờ hẹo đương nhiên ra ngoài loại nào đó cân nhắc hắn cũng không có để vương đạo biến thân thạch n g c quái xuất hiện tại xịn xọt bên trong cái t i ế p mời này phát ra về sau mười giây bên trong nháy mắt liền bị d thiên khải thế giới người chơi cơ số lớn như vậy luôn có một chút nhàn rỗi vô sự đi dạo diễn đàn cho nên khi nhìn thấy hắc cám trận doanh người chơi vậy mà tại đồ sát trận doanh mình lở tở cờ thế lực vô số quang minh trận doanh người chơi lập tức không làm h ả i bạ dạ cao điểm đúng không ta cái này liền tìm đến con mẹ nó hắc cám trận doanh heo muốn làm gì khi dễ chúng ta quang minh trận doanh không người sao vốn còn nghĩ đẳng cấp cao một chút lại đi tìm hắc cám trận doanh người chơi phiến phức không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là chiếc n h ả dựng lên lão tử nhận không được đi đi đi không trưng màn thầu tranh k h u khí hại bạ dạ cao điểm phụ cận bản đồ người chơi đầm vùng đất ngập nước tập hợp. trong lúc nhất thời t h i ế p mời nhiệt độ bạo tăng bị quang minh trận doanh người chơi quần tình mãnh liệt chống đi tới đồng thời càng diễn càng mạnh càng ngày càng nhiều quang minh trận doanh người chơi biết chuyện này tính cách táo bạo bộ phận kia đã hướng hải bạ dạ cao điểm chạy đến những này tương ứng người chơi không chỉ có tán nhân còn có rất nhiều công hội người chơi nhìn thấy loại tình huống này quang minh trận doanh rất nhiều công hội ý thức được đây là một cái tuyệt hảo tuyên truyền cơ hội nhao nhao phái ra đại biểu tại t h i ế p mời phía dưới nhắn lại Bất Tại thành ạ i vũ như yên lam sát cơ quan đao tiểu đao hồng nhan trong giả gió thổi cái mông lạnh rất nhiều công hội hội trưởng phó hội trưởng ngao nhau, nhau hạ t h à n g bọn hắn phần lớn là các loại trên bảng xếp hạng danh nhân muốn mượn cơ hội này biểu hiện ra công hội lực lượng cũng tuyên truyền một đợt q u a nhưng là chuyện bây giờ đã càng diễn càng mạnh dần dần biến thành hắc ám trận doanh cùng quang minh trận doanh hai phe cánh ở giữa tranh đấu Quang doanh Minh trận doanh những công hội kể i hội i a muốn mượn cơ hội này cơ b u hiện ra từ h hát cám trận doanh công hội thế lực cũng tương tự có thể nghĩ ự lực lực tự c cám công cũng có làm này. tuyên truyền, trận tương t đến điểm、này. Kể từ đó theo sát tại thiếp mời đằng sau đông đảo hát cám trận danh công hội người phụ trách cũng hạ tràng t u y ê n chiến cơ h ộ i ở mấy phút đồng hồ bên trong cái này tiên nhân chỉ đường nặc danh phát thiếp mời liền triệt để dẫn bạo hai phe cánh chương 227. người không được qua đây a chương 227, người không được qua đây a lao bà song qua b lần này sự tình làm lớn chuyện tiên nhân chỉ đường không có nghĩ đến chính mình cái t i ế p mời này sẽ dẫn tới công hội thế lực hạ tràng khi thấy thiếp mời bên trong vô số nghe nhiều nên thuộc danh nhân xuất hiện diêm phần mình đại biểu thế lực của mình phát biểu tuyên chiến c h á n của hắn nhịn không được chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh bởi vì ở trong đó thật nhiều game giả lập giới nổi danh công hội thế lực vô luận là quang minh trận doanh còn là hắc ám trận doanh chẳng lẽ hai phe trận doanh lần thứ nhất người chơi đại chiến muốn bởi vì cái thiếp mời này khởi s ư ớ n g sao may mắn ta là nặc danh tuyên bố thiên nhân chỉ đường tự lẩm bẩm có chút may mắn một bên cười một tiếng mà qua biết được nhà mình lao công làm chuyện gì về sau cũng không nhịn được tê cả ra đầu nàng liếp mắt nhìn cái kia t i ế p mời lập tức biết hai bạ d sắp đến mấy b ạ n mấy chục vạn thậm chí khả năng hơn trăm vạn song phương trận doanh người chơi sẽ đem hải bạ dạ cao điểm cái này trong tranh đoạt lãnh thổ bão phủ mau cùng đoàn trưởng nói một tiếng tiếp xuống trước mắt dòng nước xiết bảo chi chiến coi như không phải trọng điểm phải hỏi một chút ý kiến của hắn chúng ta là rút lui còn là làm cái gì dự định cười một tiếng mà qua nghĩ đến cái gì gấp giọng đối với tiên nhân chỉ đường nói nghe vậy tiên nhân chỉ đường cũng không do dự rất nhanh tại đội ngũ nói chuyện phiếm trung tướng sự t ì n h giải thích một lần vương đạo ngay tại h á cám trận doanh người chơi còn bên trong chơi vui vẻ đột nhiên liền liên tục nghe tới bên thai chuyển đến tin tức nhắc nhở hắn dành thời gian liếc mắt nhìn một cái là nam quốc t r ồ n g đậu nói chuyện riêng tin tức hiện tại công hội mấy cái cao tầng đều có bạn tốt của hắn nam quốc t r ồ n g đậu hội trưởng ngươi có phải hay không tại hải b ạ giả cao điểm nơi đó sắp phát sinh người chơi đại chiến chúng ta vô hạn hoàng triệu muốn hay không đi tham gia náo nhiệt nhìn thấy nam quốc t r ồ n g đậu đến tin tức vương đạo có chút không hiểu đ â u bất quá khi hắn lập tức nhìn thấy tiên nhân chỉ đường tin tức về sau rất nhanh liền hiểu được không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện biến hóa như thế thật đúng là thế sự kỳ diệu vương đạo trong lòng cảm khái một tiếng sau đó tâm tư thay đổi thật nhanh có ý nghĩ Hán đầu tiên đầu là vương ề Nam quốc t đạo biết i n nhân chỉ đường. lấy t trên thiếp trên nhanh, diễn đàn cái kia thiếp bên trên xuất hiện sinh nhược phù kia cái tức, mởi mộng xuất u vô hạn hoàng triều thực lực bây giờ hoàn toàn không có khả năng tại đông đảo công hội thế lực bên trong chỗ hết tài năng tại sắp đến trong đại chiến lấy được rất đại chiến quả cho nên cùng hắn bao phủ trong chiến trường còn không bằng du tẩu tại biên giới chiến trường tìm cỗ nhỏ hắc cám trận doanh người chơi phiền phức nhìn có thể hay không vớt chút chỗ tốt về phần hắn chính mình vương đạo cười ha ha không tiếp tục cẩn giấu tự thân giả trang thạch nạc quái tất cả kỹ năng đ ỗ n g nhiên bộc phát phá quân công kích liệt diễm c h i hoàn mặt đất dùng động bao tuyết tiếp xuống sắp đến đại hôn chiến mới là mòn chính vương đạo đã không nghĩ lãng phí thời gian nữa chơi đùa trong chốc lát vô số khủng bố tổn thương xuất hiện lit nha lit nhít hắc cám trận doanh người chơi đánh mộng bất quá rất nhanh bọn hắn kịp phản ứng rốt cuộc minh bạch trước mắt cái biến thái này thạch ngạc quái thật sự là người chơi cũng chính là nhà trẻ lão đại sứ dính sót bên trong cái kia quang minh trận danh o bạo pháp đạo tam sinh trước đó chỉ có điều ra vẻ quái vật đùa bọn hắn chơi hiện tại chẳng biết tại sao đột nhiên không trang x u ấ t sinh a cái này đạo tam sinh đây là đem chúng ta mấy vạn người chơi làm khỉ đ u a nghịch ta cùng hắn liều ta cứ nói đi lấy ở đâu trùng hợp nhiều như vậy liền vừa vặn có cái không hiểu thấu thạch ngạc quái quả nhiên chính là bạo pháp đạo tam sinh hắn đã cấp ba mươi công kích của chúng ta còn không phá phỏng có hắn ở trong đó có nhiễu xem ra hôm nay nghĩ đồ dòng nước xiết bảo rất khó làm kịp ph hắc á m trận doanh người chơi nao nhao buộc phát cảm xúc có chửi ầm lên cảm thấy vương đạo âm hiểm đáng ghét có t h ì là âm thầm ước lượng chuẩn bị tùy thời chạy trốn vương đạo cũng mặc kệ nhiều như vậy cho chính mình mặc lên ma pháp hộ thuẫn liền hướng hắc á m trận doanh ra giòn nghề nghiệp bên trong sông vô luận là trị liệu nghề nghiệp còn là viễn trình nghề nghiệp nhìn thấy hắn đều là tan tác như c h i m ông dùng hết thủ đoạn chạy trốn băng hoàn thuật miễn dịch chấn động xạ kích miễn dịch b ù i gai quấn quanh miễn dịch vô số khống chế kỹ năng đánh về phía vương đạo thế nhưng là được đến nhắc nhở để người tuyệt vọng khống chế không nổi công kích lại không phá phòng cái này còn không chạy chẳng phải là chờ chết. thế là liền xuất hiện vương đạo tung hoành vô địch đại sát tứ phương tràn diện cũng không phải không có đẳng cấp cao một chút tinh anh người chơi xuất thủ chỉ có điều ở trong mắt vương đạo bất quá là cường tráng một chút con k i ế n thôi rất nhanh vương đạo liền đem mắt trước mặt mấy trăm hắc á m trận doanh người chơi chém giết không còn trang bị rơi xuống một chỗ đối với những này đại bộ phận màu lục y ưu tú thậm chí b ạ c h sắc phổ thông cấp cái khác trang bị vương đạo không có hứng thú gì còn ghét bỏ chiếm cứ ba lô không gian hắn chỉ là lựa màu lục ưu tú trở lên trang bị nhặt dạng này số lượng liền thiếu đi rất nhiều bất quá cho dù như thế vương đạo phát hiện ba lô của mình còn là nhanh đồ đầy đầy tại đội ngũ nói chuyện p h í a bên trong vương đạo nói với tiên nhân chỉ đường một tiếng n g h e tới phân phó tiên nhân chỉ đường không hỏi vì cái gì trực tiếp đem đội trưởng chuyển cho vương đạo lập tức hắn phát hiện vương đạo đem đội ngũ trực tiếp chuyển đổi thành đoàn đội sau đó kéo rất nhiều người chơi tiến vào đoàn những n à y xem ra đều là vô hạn hoàng triều người chơi chẳng lẽ bạo pháp lao đại muốn lập đoàn làm một vô lớn tiên nhân chỉ đường nhìn thấy không ngừng tiến vào tổ đội viên trong lòng dâng lên n g h i hoặc bất quá hắn cũng thức thời không có hỏi nhiều dù sao hắn mặc dù gia nhập vô hạn chiến đoàn còn không có gia nhập vô hạn hoàng triều đúng lúc này vương đạo tại đoàn đội nói chuyện phiếm bên trong nói ra mục đích của mình đạo tam sinh mọi người chú ý vị trí của ta đ ề u ẩn thân tới giúp ta quét dọn chiến trường chú ý đừng đánh nhau thiên vũ lưu tinh ngươi mang tốt đội ngũ thiên vũ lưu tinh biết lão đại ta sẽ để cho mọi người cẩn thận tiên nhân chỉ đường cũng là tâm tư linh hoạt h ạ n g người nhìn thấy nói chuyện phiếm lập tức rõ ràng vương đạo ý nghĩ đoàn trường đây là nghĩ đục nước béo cỏ thừa dịp lần này đại chiến kiếm một món lớn a một bên cười một tiếng mà qua lại gần lặng lẽ ở bên hai tiên nhân chỉ đường nói nghe vậy tiên nhân chỉ đường gật gật đầu thân sắc tràn ngập tán thành tri sắc đây mới là một cái hợp cách công hội người lãnh đạo. cho dù có thực lực cũng không lên đầu chiếu cố đến phương diện khác đồng thời còn có thể tối đại hóa gia tăng tự thân lợi ích có bạo pháp lao đại tại vô hạn hoàng triều cái công hội này tương lai còn là rất có như đồ t ỷ t ỷ thị phu chúng ta cứ như vậy một mực nhìn lấy sao lúc nào hạ tràng cùng những cái kia hắc ám trận doanh bại hoại đánh nhau a tiểu mơ hồ một mặt kích động tựa hồ quên đi chính mình tương đối món ăn sự thật ngay tại tiên nhân chỉ đường mấy người trao đổi sau này thế nào hành động lúc vương đạo cũng đem mục tiêu chuyển hướng cái kia gọi là thép khôi vong linh tộc thuẫn giáp chiến sĩ trên thực tế cái này vong linh t u ẫ n chiến đã cách vương đạo rất cự ly xa khi thấy vương đạo bại lộ thân phận những cái k i a trị liệu người chơi bị hắn một người x ô n g liệm x ử n g lúc thép khôi liền biết không được cho nên hắn quyết định thật nhanh từ bỏ kháng trụ ủy lĩnh s u ồ n bờ hẻo trực tiếp một cái tín ngưỡng chi vọt thêm phá quân công kích liền muốn đ à o t ẩ u nhưng là bởi vì đệ nhất c ử u hận nguyên nhân ủy lĩnh s u ồ n bờ còn theo sát hắn mà bây giờ ngay tại chạy chối chết thép khôi phát hiện kiên kỵ nhất vương đạo đã đem mục tiêu chuyển rời đến trên người mình mắt thấy vương đạo thân ảnh càng ngày càng gần hắn nhịn không được vong hồn đại mạo ngươi không được qua đời a vương đạo nhịn không được bị thép khôi c h ọ c cười trong tay viêm bạo hỏa cầu đều có chút đánh lệch bị thép khôi lăn mình một cái né tránh giảm tốc thuật một k í c h chưa trúng vương đạo cũng không thèm để ý nháy mắt lại là một cái kỹ năng ném qua đi lần này thép khôi chưa kịp trốn tránh lúc này cảm giác hai chân như là rót trì rốt cuộc bước không dậy mấy bước đổi tới vong linh chiến sĩ trước mặt còn bảo trì thạch ngạt quái hình thái vương đạo một bàn tay hướng hắn trên mặt hô đi cường hóa t h u ậ t tường thép khôi không dám k i n h thường trực tiếp dùng ra đại giảm tổn thương kỹ năng 3.212、so、mắt cái thấy mình đã bị phủ lên giảm tốc thép khôi trong mắt lóe lên vẻ hung ác cho bị liệu mạng một lần tử linh cụ thể trực tiếp dùng da tự thân ẩn tàng chức nghiệp dài làm lạnh đại chiêu thép khôi trên thân thể bỗng nhiên dâng lên một cô âm lanh khí tức lượng máu của hắn trực tiếp tăng vọt ba trăm linh phòng ngự đề cao năm mươi trên thân k h ô n g chế hiệu quả cũng biến mất không thấy gì nữa chết đi cho ta phá giáp công kích thép khôi trong miệng phát ra gầm thét tay phải một tay bứa lấp lóe huyết quang hướng vương đạo vào đầu chặt tới nghiêng đầu né tránh công kích vương đạo trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc quả nhiên mỗi một cái ẩn tàng chức nghiệp đều có chỗ bất phàm đặc biệt là loại kia dài làm l ệ n h đại chiêu đều không đơn giản bất quá lúc này hắn đã không phải vừa tiến vào thiên khải thế giới lúc tiểu bạch đối với tự do hình thức đã xe nhẹ đ ư ờ n quen mà lại đem hiện thực bên trong bộ pháp du nhập trò chơi nghiên cứu đã mới gặ dưới chân hoạt động nháy mắt liền xuất hiện tại thép khôi sau lưng vô hạn viêm bạo thuật hỏa diễm s u n g kích phổ công vô hạn viêm bạo thuật viêm bạo hỏa cầu ở trong tay vương đạo ẩn mà không phát thẳng đến hắn đôi đến thép khôi trên đầu mới bộc phát sau đó nối liền không chế trong nháy mắt liền đánh ra mấy đợt công kích dù cho thép khôi mở ra đại chiêu cũng không chịu được vương đạo kinh khủng như vậy c h u y ể n vận chỉ là vài giây đồng hồ về sau hắn tiếp cận một trăm linh lượng máu liền thiếu đi một phần ba thép khôi cũng phát giác được tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, tử vong chỉ là vấn đề thời gian bất quá hắn cũng dần dần đánh giá ra vương đạo kỹ năng tổn thường trong lòng có một cái kế hoạ lại là vài giây đồng hồ về sau lượng máu chỉ còn một phần ba thép khôi nhìn cũng trải qua cách cái chết không xa vương đạo dưới chân bộ pháp hoạt động lợi dụng tốc độ cùng kỹ x ả o đem vong linh chiến sĩ đùa nghịch xoay quanh vô hạn viêm bạo thuật lúc có một cái viêm bạo hỏa cầu xuất hiện trong tay vương đạo không chút suy nghĩ trực tiếp hướng thép khôi trên mặt n h â n tới nhưng mà đúng vào lúc này hắn phát hiện đối phương đ ấ y mắt hiện lên một vòng tình quang lúc này trong lòng giật mình tấm thuẫn phản xạ chỉ thấy thép khôi bỗng nhiên dựng thẳng lên tấm thuẫn cùng lúc đó một đạo không hiệu tia sáng đem hắn bao phủ nguyên bản đánh về phía thép khôi viêm bạo hỏa cầu vậy mà đường cũ trở về, hướng vương đạo trên thân đánh tới. vương đạo ám đạo không tốt nhưng là bởi vì khoảng cách quá gần chỉ tới kịp né tránh yếu hại anh. vương đạo phát hiện lượng hp của mình trực tiếp thiếu một nửa tả hưu hắn xem như lần thứ nhất tự mình cảm nhận được vô hạn viêm bạo thuật khủng bố trên thân hộ thuẫn thùng rông kêu to hơn ngàn phòng ngự ma pháp cũng căn bản không có tác dụng đáng tiếc vậy mà không chết thép khôi một mặt vẽ thiết lối hắn tính ra ra vương đạo viêm bạo hỏa cầu tổn thương nhưng là đánh giá thấp vương đạo tự thân lượng máu cao như vậy tổn thương cũng chỉ là để vương đạo lượng máu thiếu một non lửa xa xa không đạt được đem hắn phản sắt tình trạng nếu là thương tổn của ngươi lại cao một chút hoặc là hp của n g ư ơ i ít hơn nữa một chút cái tia thắng lợi sau cùng người kia chính là ta mười mấy giây sau cuối cùng đổ xuống trước đó thép khôi bình tĩnh nói với vương đạo đáng tiếc không có nhiều như vậy nếu như cuối cùng vẫn là ta thắng bất quá ta ghi nhớ ngươi vong linh tộc thuận giáp chiến sĩ vương đạo thần sắc nhàn nhạt, nhạt một cái phổ công đem thép khôi còn lại l ư ợ n g máu lấy đi đưa tay nhặt lên trên mặt đất rơi xuống một kiện cấp bậc sử thi tỏa giáp bao cổ tay hắn đứng tại chỗ dừng lại mấy giây mới quay người rời đi xem ra sau này tao nội chính là giáo h ấ n nếu không phải thép khôi một chiêu này thời gian đạo đ kế tiếp vương đạo bắt đầu bốn phía truy sát hắc ám trận doanh người chơi mà không có hạn chế ủy lĩnh xuẩn bờ hẹo cũng đại khai sát giới thời gian trôi qua không đến nửa giờ dòng nước xiết bảo phế tích phụ cận đã không nhìn thấy hắc ám trận doanh người chơi thân ảnh tiên nhân chỉ đường mấy người cũng tại chiến cuộc sắp giai đoạn kết thúc đi ra tính cả vương đạo nở tờ cơ cùng một chỗ thu hoạch không ít vinh dự đa t ạ các ngươi mạo hiểm giả trải qua gian khổ phân chiến chúng ta thành công bảo vệ dòng nước xếp bảo chiến cuộc kết thúc về sau uy l ị n h xuân bờ thần sắc trịnh trọng đi tới cùng lúc đó mấy người đồng thời thu được chiến trường nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thu hoạch được một điểm b i n h dự giá trị không chỉ có như thế vương đạo còn phát hiện chính mình n g o à i định mức được đến uy l ị n h xuân bờ hẹo ba điểm độ thiệt cảm nghe tới nở tợ cờ thanh niên tóc vàng lời nói vương đạo nhìn đối phương còn lại chín mươi bảy lượng máu có chút im lặng đánh lâu như vậy ngươi liền rơi một điểm tí máu hiện tại nói với ta trải qua gian khổ phân chiến không biết vị vương tử này điện hạ lớn kỹ năng là cái gì những này hắc cám trận doanh người chơi cũng là vô dụng đánh tới hiện tại liền giai đoạn thứ nhất cũng chưa tới nhìn xem b ỵ lình xuống bờ hẻo bóng lưng rời đi vương đạo n h ị n không được cùng tiên nhân chỉ đường bọn người chửi bậy đoán chừng tiếp qua một hồi những cái kia tại diễn đàn thiếp mời bên trên t u y ê n chiến công hội thế lực người chơi nhanh chạy đến có lẽ có cơ hội nhìn thấy tiên nhân chỉ đường có ý riêng lập tức nhìn về phía khắp nơi lấp lóe trang bị tia sáng chiến trường bạo pháp lão đại những này tản mát trang bị làm sao bây giờ trước tận lực tập trung lại bọn hắn cũng nhanh đến vương đạo liếc mắt nhìn bản đồ lớn trả lời theo trên bản đồ lớn nhìn thiên vũ lưu tinh cái kia mấy chục cái vô hạn hoàng chiều người chơi chính hướng bên này nhanh chóng tiếp cận a bên kia có người trộm trang bị là cái kia đánh lén ta báo đúng lúc này một mực nhìn chung quanh tiểu mơ hồ kêu to nàng chỉ vào nơi xa một chỗ chỉ thấy một cái báo đốm thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất là biến thân du lịch hình thái dở ì người chơi tiểu mơ hồ càng là trực tiếp nhận ra thân phận đối phương chính là trước đó tại trụy thép ngoài trấn nhỏ đánh lén qua nàng cúc bộ có tiểu huyết còn muốn kiếm tiền nghi các ngơi trước về tập trang bị ta đi bắt hắn vương đạo không nghĩ tới còn có loại này lão l ụ trách không được trước đó không thấy được bạo đồ công hội đám người kia lúc này triệu hồi ra hóa thạch tấn m á n h long hướng cúc bộ có tiểu huyết phương vị tiến lên cùng lúc đó một mực thông qua bóng đen chi nhãn thăm dò chiến trường nhìn tà dương phát hiện vương đạo động tĩnh vội vàng ở trong kênh đoàn đội nhắc nhở cúc bộ có tiểu huyết bọn người đạo tam sinh phát hiện các ngươi thấy tốt thì lấy tranh thủ thời gian rút thu được tin tức cúc bộ có tiểu huyết lập tức giật mình ngẩng đầu quả nhiên trông thấy vương đạo cưỡi tọa kỵ xung lại chỉ là lúc này hắn phát hiện cách đó không xa có một vệ ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất rất rõ ràng là một kiện màu tím trang bị âm thầm đánh giá một chút vương đạo tốc độ cúc bộ có tiểu các n g ư ơ i những người khác chưa rút ta đem món kia sử thi trang bị nhặt được liền đến chương hai trăm hai mươi chín nhà lữ hành vp đồng hồ bỏ túi chương hai trăm hai mươi chín nhà lữ hành vp đồng hồ bỏ túi vương đạo xa xa trông thấy cúc bộ có tiểu huyết động tác lập tức bị cái này lòng tham không đủ báo đ ố n k ý cười vô hạn ẩn thân thuật tâm niệm vừa động tại sắp tiếp cận cúc bộ có tiểu huyết thời điểm hắn trực tiếp tiến vào ẩn thân trạng thái cúc bộ có tiểu huyết đã cách cái kia bôi ánh sáng màu tím không đủ ba mét hắn nhìn ra cái kia vậy mà là cái đồng hồ bỏ túi kiểu dáng sử thi trang sức không khỏi mừng t í c mắt đây cũng là cho đến trước mắt thu hoạch lớn nhất cũng không biết cái nào quỷ xui xẻo lại đem sử thi trang bị đều bạo chết còn là cái cực kỳ hy hữu trang sức đoan chừng cái này làm cho khóc chết một bên cảm khái hắn một bên d ỗ i ra móng vớt hướng trang bị móc đi dựa theo vừa rồi đạo tam sinh tốc độ đầy đủ ta tại hắn đuổi tới trước đó đem trang bị nhặt lên sau đó tiến vào ẩn thân trạng thái mà lại nói không chừng còn có thể trùng hợp để hắn tận mắt thấy ta nhặt lên trang bị khi bất tử hắn hắc hắc trong lòng nghĩ như vậy cúc bộ có tiểu huyết còn cố ý ngẩng đầu nhìn liếc mắt vương đạo phương hướng hả người đâu cái này xem xét không sao lại làm cho hắn ngu ngơ tại nguyên c h ỗ đúng lúc này một thanh nhâm ở bên người hắn vang lên ở chỗ này đây ta không có sinh khí ngược lại thật cao hứng nếu không phải ngươi ta còn thực sự không có chú ý tới nơi này còn rất một kiện sử thi trang sức vương đạo thân ảnh theo trong không khí hiện hiện đi đầu một tay lấy trang bị vớt trong tay cái này sử thi trang bị hắn thật đúng là không có chú ý tới đoán chừng là cái nào đó q u ỷ xuôi xẻo bị liệt diễm áo tràng phóng hỏa đặc hiệu bắn tung tóe cốc máy cho nên mới không có bị phát hiện trước đó khắp nơi truy sát h ắ cám trận doanh người chơi thời điểm nhìn thấy có sử thi trang bị vương đạo đều sẽ tiện thể nhặt lên dù sao sử thi trang bị còn là cực độ hy hữu giá trị cũng viễn siêu màu làm tinh lương trang bị nói đạo tam sinh ngươi làm sao nhanh như vậy cúc bộ có tiểu huyết kịp phản ứng doa đến lui lại mấy bước nghe vậy vương đạo khoe miệng giật một cái lời nói này làm sao như thế để hắn không dễ chịu hắn sở dĩ có thể trước thời hạn đổi tới vậy dĩ nhiên là đem tự thân tốc độ phát huy đến c ự c hạn khi tiến vào ẩn thân trạng thái về sau công kích thêm thoáng hiện chạy tới giảm tốc thuật vô hạn viêm bạo thuật ngươi như thế không biết nói chuyện kia liền trực tiếp đưa ngươi về nhà đi vương đạo cho cúc bộ có tiểu huyết p h ụ lên giảm tốc sau đó một cái v i ê m bạo hỏa cầu chuẩn bị đem hắn miểu sát cự hùng biến thân cuồng giã công kích báo săn biến thân tiềm hành nhưng mà biến thân báo đốn cúc bộ có tiểu huyết không có ngồi c h ờ chết đầu tiên là biến gấu tiếp xúc k h ô n g chế sau đó công kích né tránh v i ê m bạo hỏa cầu đồng thời kéo dài khoảng cách sau đó lại biến thân báo săn tiến vào tiềm hành trạng thái tất cả động tác một mạch mà thành mượn mà vô cùng món k i a trang sức coi như tặng cho ngươi a quay đầu gặp lại ta thân ái bạo pháp tiến sinh tiến vào tiềm hành trạng thái về sau cúc bộ có tiểu huyết thanh âm xa xa theo trong không khí chuyển đến ngự khí ti còn là có một tay bất quá ta cực ngươi hôm nay chạy không thoát bị khiêu khích vương đạo không hề tức giận ngược lại có chút hăng hái nhìn qua cúc bộ có tiểu huyết phương hướng nghe vậy mấy chục mã bên ngoài cúc bộ có tiểu huyết lập tức trong lòng máy động chẳng lẽ cái này đạo tam sinh còn có chuẩn bị ở sau gì đúng lúc này hắn cảm thấy phía sau thấy lạnh cả người đánh tới mông chỗ nhận công kích gây nên tàn bóng đen liên kích ảnh tập một trăm hai nghìn ba trăm m ư ơ i hai hai nghìn bốn trăm bốn mươi sáu một nghìn năm trăm tám mươi chín cúc bộ có tiểu huyết chỉ cảm thấy thân thể cứng đ ở liền lâm vào trạng thái hôn mê liên tiếp tổn thương xuất hiện trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu có tặc xong lần này thật cúc bộ có tiểu hết u y lại được rất m ộ t cấp thiên vũ lưu tinh thân ảnh theo cúc bộ có tiểu hết u y sau l ư n g hiện hiện thời khắc mấu chốt vô hạn hoàng triều đạo tặc đoàn đổi tới phối hợp còn lại cùng lên đến đạo tặc người chơi thiên vũ lưu tinh rất mau đem cúc bộ có tiểu hết u y c h é m g i ế t lão đại chúng ta đến không tính là mượn đi thiên vũ lưu tinh nhặt lên cúc bộ có tiểu hết u y rơi xuống trang bị đi tới vương đạo trước người không có chút nào mượn vừa vặn các ngươi tranh thủ thời gian giúp đỡ quét dọn chiến trường đi qua một hồi còn có đại chiến vương đạo chỉ vào nơi xa ngay tại gom trang bị tiên nhân chỉ đường mọi người đối với thiên vũ lưu tinh cùng sau người đông đạo đạo đám người nghe vậy cùng t ê u lên xác nhận tại bầu trời lưu tinh dưới sự dẫn đầu nhanh chóng về tập trên chiến trường trang bị khó được có cơ hội như vậy hôm nay công hội nhà kho có thể hay không đổ đầy vương đạo nhìn về phía nơi xa tựa hồ đã xuyên qua trùng đ i ệ p không gian nhìn thấy chính tập kết mà đến h ắ c á m trận danh người chơi đại quân thiên vũ lưu tinh chính là trong hiện thực hồng diệp võ quản lý thiên vũ điểm này vương đạo đã sớm biết lý thiên vũ gia nhập vô hạn hoàng triều về sau biểu hiện rất ưu tú tự thân cũng là màu lam ẩn tàng chức nghiệp bóng đen kẻ ám sát cho nên rất nhanh trổ hết tài năng trở thành vô hạn hoàng triều thích khách đoàn dự bị đoàn trưởng một trong t h ừ a dịp lý thiên vũ cùng tiên nhân chỉ đường bọn người quét dọn chiến trường lúc vương đạo liếc mắt nhìn vừa mới nhặt được món k i a sử thi trang sức từ hôm nay bước vào hải bạ giả cao điểm đến bây giờ đây là hắn nhìn thấy kiện thứ hai cấp bậc sử thi trang sức trang bị nhà lữ hành pv đồng hồ bỏ túi trang sức sử thi bên bị không trang bị nhu cầu đ ẳ n g cấp một ư ơ i hai thuộc tính tinh thần một trăm ba mươi ba pv trúc phúc là n g ư ơ i thu hoạch được một cái năm hiệu quả tăng thêm trạng thái trạng thái này có thể là lượng máu ma lực pháp thuật xuyên đấu trốn tránh tỷ lệ chờ bất luận một loại nào thuộc tính cách mỗi hai giờ phát sinh một lần cải p cái này cái này t nói g l là ư n thần khí cũng không đủ đi khi thấy rõ chiếc đồng hồ quả quýt này trang sức thuộc tính vương đạo đáy mắt toát ra vẻ chấn động đồng thời trong lòng còn có một vệ không đệ nén được cuồng hỷ cùng một tia nghĩ mà sợ cùng may mắn kém một chút liền kém một chút hắn liền cùng cái này với hắn mà nói có thể xương thần khí trang sức gặp thoáng qua chỉ có thể nói hôm nay nữ thần may mắn là đứng tại vương đạo bên này mới cuối cùng đạt được nó cái này trang sức đẳng cấp chỉ có cấp mười hai kèm theo chủ thuộc tính tinh thần đối với người chơi bình thường đến nói chỉ là gân gà thế nhưng là đối với vương đạo đến nói đó chính là chân quý nhất bất quá thuộc tính hai cái đặc hiệu cũng là một cái so một cái cường đại cái thứ nhất mặc dù là tỷ lệ tăng thêm hiệu quả nhưng là dù sao cũng là tỷ lệ phần trăm tăng thêm liền xem như dùng đến cấp một trăm cũng có thể dùng nếu như là ngẫu nhiên đến năm phần trăm trốn tránh tỷ lệ hoặc là năm phần trăm chống đỡ tỷ lệ loại hình khả năng không có cái gì chỗ đ ạ i dụng nhưng là nếu làm ặ t tốt ngẫu nhiên đến năm phần trăm bạo kích tỷ lệ năm phần trăm pháp thuật công kích loại hình kia liền rất khả quan đến n ỗ i cái thứ hai đặc hiệu vậy thì càng trâu cái kia một g i â y lịch chuyển thời gian đặc hiệu mới là vương đạo kinh hô hắn vì thần khí nguyên nhân thực sự xem ra một g i â y thời gian rất ngắn nhưng là dùng tốt tuyệt đối là t h ầ n kỹ tỷ như đối với vương đạo đến nói hắn có thể trong nháy mắt dùng hết tất cả ma lực đến triệu hoàng kính tượng sau đó lại lợi dụng thời gian lịch chuyển khôi phục lại một dây trước đầy mà trạng th nếu là có cái khác thời gian cú ấn độ tại một cái trò chơi tự nhiên ngày bên trong lớn kỹ năng cũng có thể lợi dụng thời gian lịch chuyển nhiều sử dụng một lần còn có một cái mấu chốt nhất đó chính là dùng để s ắ p chết vùng dậy chỉ cần sau khi chết một dây bên trong sử dụng rực rỡ hẳn lên đặc hiệu k i a liền có thể không tổn hao phục sinh cái này rực rỡ hẳn lên đặc hiệu quá mạnh cũng không biết là cái nào đại toàn chủng rơi xuống kiện trang bị này vương đạo từ đáy lòng cảm tạ m vị này rơi xuống đồng hồ bỏ túi trang sức nhân mình trong lòng yên lặng mong ước đối phương làm cái mộc đẹp cùng lúc đó h á m trận danh cự ma đế quốc cái nào đó chủ thành phục sinh quảng trường một vị biệt danh gọi thiên tuyển c h i tử cự ma tộc người chơi vừa mới phục sinh liền không kịp chờ đợi kiểm tra tự thân trang bị trước đó tử vong n g á y mắt hắn không có tìm được lịch chuyển thời gian tuyển hắn lúc trong lòng liền có thật không tốt dự cảm tuyệt đối không được tuyệt đối không được một bên t h ấ p giọng tự lẩm bẩm cầu nguyện cự ma tộc người chơi một bên hướng trang sức cột nhìn lại không hy vọng phá diệt t h ê lương tuyệt vọng gọi tiếng quanh quẩn tại phục sinh quảng trường trong lúc mơ hồ tựa hồ có bông tuyết bồng bền gió bấp d à vang chương hai trăm ba mươi chỉ huy đại sư thiên cơ thần toán chương hai trăm ba mươi chỉ huy đại sư thiên cơ thần toán ngay tại xem xét đồng hồ bỏ túi thuộc tính vương đạo không biết từ đây thiên khải thế giới nhiều một cái tràn ngập án niệm cự ma t ộ c người chơi hắn đắc ý đem nhà lữ hành tê v v đồng hồ bỏ túi trên trang bị thay đổi món kia dùng đến hiện tại cấp thấp trang sức hoán triều giả trước đó không lâu vương đạo còn đang suy nghĩ nếu là không có phù hợp trang sức hoán triều giả có thể vẫn dùng tới không nghĩ tới cái này liền được đến một cái đặc hiệu càng thêm b á đạo trang sức chỉ làm cho hắn cảm thán thế sự kỳ diệu thay xong trang bị về sau vương đạo triệu hồi ra tọa kỵ trở lại trước đó địa phương lúc này tại bầu trời lưu tinh chờ người chơi dưới sự cố gắng trên chiến trường tản mát tr trước đó hát cám trận doanh người chơi số lượng đích sắc rất nhiều nhưng là vương đạo dù sao chỉ có một người tại chạy tứ phía phía dưới cuối cùng chết ở trong tay hắn người chơi cũng liền mấy ngàn cho nên đầy đất trang bị nhìn như rất nhiều trên thực tế cũng liền mấy ngàn kiện loại bỏ một bộ phận rách dưới phẩm chất trang bị còn thừa lại hai hơn ngàn kiện tận lực chọn lựa một chút giá trị cao trang bị đẳng cấp quá thấp màu trắng trang bị cùng màu lục trang bị cho ta đến xử lý ba lô đổ đầy trước hết rời đi hải b ạ dạ cao điểm đưa về công hội nhà kho lại đến cẩn thận một chút vương đạo nghĩ đến kế tiếp còn có đại chiến liền như thế phân phó lý thiên vũ chờ người chơi nghe tới hắ tất cả mọi người gật đầu nói phải gấp rút thời gian phân loại theo đám t i a cấp thấp màu trắng trang bị màu lục trang bị phân ra đến vương đạo cũng bắt đầu có động tác chỉ thấy hắn cầm qua một bộ màu trắng trang bị hai tay sáng lên ma lực kỳ dị tia sáng chỉ là trong nháy mắt trang bị liền biến mất không thấy gì nữa mà vương đạo trong tay thì là xuất hiện một đoàn nhỏ hiện ra bạch sắc quang mang vật phẩm kỳ dị chi bụi phụ ma vật liệu phổ thông miêu tả một loại thích hợp với phụ ma chuyên nghiệp cấp thấp vật liệu không hổ là nhất đốt tiền chuyên nghiệp một kiện phổ thông trang bị liền đổi lấy như thế một viên kỳ dị chi bụi vương đạo có chút hiếu kỳ quan sát đến trong tay vật phẩm Hắn vừa rồi là sử dụng phân giải cái này chuyên nghiệp dụng này năng, vừa rồi trực giải cái tiếp là sử kỹ đây e m trang bị p h n xuống tinh phân giải, chỉ lưu lại xuống một chút tinh hoa phân giải lại chỉ chút học c hoa phụ h lưu là u một ma tập ê n nghiệp sung năng, về sau bổ sung kỹ năng, liền như là i ề n như l học chuyên nghiệp tập đảo mỏ vương ề sau cũng sẽ cũng học đồng đ thời ợ c thạch khoáng dung luyện. Đây là Đây v ư đạo học tập phụ ma chuyên nghiệp về sau lần thứ nhất phân giải trang bị hắn vốn cho rằng đến thật lâu về sau mới có cơ hội luyện tập cái này chuyên nghiệp dù sao phụ ma chủ yếu vật liệu đều dựa vào phân giải trang bị mà đến mà trang bị giá trị lại giá cao không hạn lại không nghĩ rằng hôm nay liền có cơ hội này đinh đinh đinh theo từng tiếng g i n vang quá xa xỉ cái này đều là tiền a cảm giác phụ ma cái này chuyên nghiệp cũng chỉ có đoàn trưởng dạng này đại thần người chơi mới có cơ hội đem chuyên nghiệp đẳng cấp tiếp tục tăng lên gửi một tiếng mà qua mấy người đứng ở bên cạnh vương đạo giúp hắn từng kiện đưa ăn mặc chuẩn bị nhìn xem những cái kia có giá trị không nhỏ trang bị cuối cùng đều đổi lại từng khỏa phụ ma vật liệu cười một tiếng mà qua nhịn không được khỏe mắt quất thẳng tới dù sao liền xem như rác rưởi nhất màu trắng phổ thông trang bị cũng có hắn đối ứng giá trị không nhìn hắc á m trận doanh người chơi rơi xuống trang bị còn có rất nhiều rách dưới phẩm chất cái này liền nói rõ tại bình thường trong người chơi rách dưới phẩm chất trang bị đều có thị trường chớ nói chi là màu trắng phổ thông cùng màu lục ưu tú trang bị ha ha không có chuyện các ngươi hẳn là nghĩ như vậy chờ ta chuyên nghiệp đẳng cấp tăng lên các ngươi chẳng phải là đều có cơ hội cho trang bị phụ ma đặc biệt là loại kia thật lâu không cần th vương đạo một bên đem còn lại trang bị phân giải hết một bên cười ha hạ cùng đám người nói chuyện phiếm đúng lúc này hảo h ư u nói chuyện phiếm lại lần nữa sáng lên là hàn tín điểm binh lão đại chúng ta người đã tới vùng đất ngập nước cửa vào bên này cái k h á c công hội người chơi cùng số lớn tán nhân đều đến quá nhiều người ta xem trừng trung vào một chỗ có mấy chục vạn người muốn đi qua sao nhìn thấy tin tức về sau vương đạo khỏe miệng ý cười thu lại quay đầu nhìn về phía những người khác đại chiến sắp bắt đầu đi thôi chúng ta cùng nhau đi nhìn xem cái này cảnh tượng hoành tráng vương đạo nội tâm có chút bành trướng đây chính là mấy chục vạn người chơi còn vẹn vẹn là quang minh trận doanh như thế xem ra hát k á m trận doanh tới người chơi số lượng cũng sẽ không ít đây tuyệt đối có thể xưng ơ đại hội chiến theo đầm lầy vùng đất ngập nước tiến vào hải bạ dạ cao điểm là một tòa rất có lịch sử cầu lớn lúc này tòa này trên cầu lớn vô số quan g minh trận doanh người chơi chính nhanh chóng thông qua lit nha lit nít người chơi xem ra vô cùng vô tận trải rộng tại vừa tiến vào hải bạ dạ cao điểm bên trong vùng bình nguyên kia nếu như lúc này theo trên không nhìn lại liền sẽ phát hiện trọn vẹn mấy chục vạn người chơi phân tán các nơi trong đó công hội thế lực người chơi phân làm từng cái chiến đoàn ngay tại cấp tốc xây dựng trận hình cùng những cái kia một lời huyết dũng tới người chơi tự do hình thành so sánh rõ ràng đây chính là có chỉ huy cùng không có chỉ huy khác nhau cũng là không có cách nào sự tỉnh dù sao đối với tiến vào thế giới giả lập người chơi đến nói không n g u y ệ n ý tiếp nhận công hội q u ò n thúc càng thích vô câu vô thúc chơi chính mình trò chơi nhiều nhất hẹn lên một chút hào hữu cùng một chỗ thăng cấp cày đồ thám hiểm làm nhiệm vụ chờ tại những công hội kia người chơi trong trận hình tâm đông đảo công hội cao tầng chính tụ tập ở trong này trong đó có vô hạn hoàng triều nam quốc trồng đậu hạt tín điểm b i n h chờ đi tới nơi này cơ bản đều là nhân loại chủng tộc người lùn chủng tộc cùng người lùn chủng tộc ba cái này chủng tộc công hội dù sao cũng liền ba cái này chủng tộc bộ phận chủ thành khoảng cách hai b ạ giả cao điểm tương đối gần chủng tộc khác hoặc là càng xa một chút chủ thành người chơi cũng cũng không đến cho nên mới đến hai b ạ giả cao điểm quang minh trận doanh công hội thế lực nhìn như rất nhiều coi như đoán chừng cũng liền chiếm toàn bộ trận doanh mười phần trăm tà h ư u hạ cám trận doanh người đã tại bạn đủ ép gặt bên kia tập kết chúng ta quang minh trận doanh có thể tới công hội cũng kém không nhiều đến đ ô n đủ chuẩn bị làm đi ha, ha, ha. nói chuyện chính là một cái thuẫn giáp chiến sĩ tay cầm cự thuẫn thân hình khôi vĩ chính là danh s ư n g thuẫn hoàng bất động minh vương ở phía sau hắn năm nghìn tên t ư ở n g sắt công hội người chơi xếp hàng mà đứng đại bộ phận đều là phòng ngự nghề nghiệp cái t i u tấm thuẫn d ừ n g cây xem ra có chút rung động mọi người là từng người tự chiến còn là thống nhất chỉ huy chẳng lẽ cứ như vậy như ong vỡ tổ sông đi lên l a m sắc cực quan g thần sắc trầm tĩnh phát biểu ý kiến của mình ở phía sau hắn cũng có đông đảo cực quan g công hội người chơi dựa theo trận hình theo thứ tự phân bố chúng ta nam sơn công hội thiên cơ thần toán là game giả lập giới công nhận chỉ huy đại sư nếu làm ọ i người không ngại chúng ta nam sơn công hội có thể nâng lên trận đại chiến này chỉ huy trách nhiệm trong đám người một vị tay cầm pháp trượng thanh niên pháp sư mở miệng người này khuôn mặt tuấn mỹ khí độ lỗi lạc nhất là một cặp mắt đào hoa có chút làm người khác chú ý ở bên cạnh hắn còn có một vị biệt danh gọi nhu tình như nước nữ mục sư như núi cao tuyết liên khí chất hấp dẫn vô số ánh mắt mà theo vị này biệt danh gọi nam sơn tri đỉnh thanh niên mở miệng vị kia gọi thiên cơ thần toán người chơi cũng thần sắc tự nhiên việc nhân đức không nhường ai từ trong đám người đi ra làm tại thánh vực c h ờ dĩ vãng trong game giả lập có huy hoàng chiến tích hắn đến nói có cái này tự tin chỉ huy hôm nay chiến đấu chỉ có điều lời tuy như thế cùng ngày cơ thần toán đứng ra về sau t r u n g quanh cũng không có người hưởng ứng ngược lại lâm vào quỷ dị trong trầm mặc chương hai trăm ba mươi mốt các phương nhu đồ chương hai trăm ba mươi mốt các phương nhu đồ quả thật thiên cơ thần toán người này rất nổi danh tại game giả lập giới người chơi trong chiến tranh hắn là công nhận xếp hạng trước m ộ ư ờ i chỉ huy đại sư nhưng là ở đây cái nào công hội không phải thai to mặt lớn thế lực lại thế nào chịu yên tâm đem nhà mình công hội thành viên giao cho một ngoại nhân chỉ huy nam sơn công hội mặc dù là cái thứ nhất được đến công hội lệnh bài thành lập công hội thế lực nhưng nói cho cùng vẫn là một cái mới phát công hội tại thiên khải thế giới trước đó lêm giả lập giới còn không có nam sơn công hội cái bóng hiện tại mặc dù tốn hao to lớn đại giới đao không ít như thiên cơ thần toán loại này lêm giả lập giới n ổ i danh nhân vật mà dù sao nội tình không sâu cùng cực quang tường s á t thích khách thánh điện loại này uy tín lâu năm công hội so ra còn là kém một chút hy vọng cho nên lúc này nam sơn chi đỉnh muốn để nam sơn công hội thống linh quân hùng làm sắc cực quang đao tiểu đao những người này nơi nào sẽ để hắn t u ậ nguyện mắt thấy đề nghị của mình không có đạt được hưởng ứng nam sơn chi đỉnh nguyên bản mang cười khuôn mặt â m trầm xuống cái này cùng dự đoán không giống để hắn tại n u tình như mặt nước trước ném đại nhân phốc phốc ngay tại bầu không khí lâm vào trầm mặc thiên cơ thần toán cũng một mặt xấu hổ đứng ở trung ương lúc một đạo không đ ẻ nén được tiếng cười xuất hiện n g h e tới tiếng cười nam sơn chi đỉnh cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên một vòng hạt u a n g quay đầu hướng tiếng cười khởi s ư ớ n g chỗ nhìn lại chỉ thấy một vị đạo tặc nghề nghiệp tuổi trẻ nam tử chính che miệng trên mặt còn mang không che giấu được ý cười nam tử phát giác được nam sơn chi đỉnh ánh mắt vội vàng tay phải nắm tay thả ở bên miệm ho khan hai tiếng sau đó khoắt tay một cái Cái kia, k h ô người có chính chút ý tứ, ta một t nghĩ đến là ơ n buồn g đối c ư sự t ì này h hội không phải như thế nhưng Nam Sơn hội trưởng không cần phải để ý đến nói ta. Lời tuy để ý l vậy, thế nhưng là nam tử trên mặt m tử lại ẩ may ra nhìn không ra không chính ó ý tứ, một kiệt ngược vòng ngạo c lại lộ ra i Người sắc. c này h là thích khách thánh điện hội trưởng cũng là danh sưng ơ quỷ đao đại thần người chơi đào tiểu đao người này chỉ chơi thích khách nghề nghiệp tính cách kiệt ngạo bất tuần sáng tạo công hội thích khách thánh điện chỉ tuyển nhận tiềm hành nghề nghiệp là có tiếng khó trọng Người, Nam Sơn lúc này một bên nữ mục sư nhu tình như nước đưa tay giữ chặt hắn đem ngón tay nhẹ nhàng đặt tại nam sơn c h i đỉnh ngoài miệng đã như thế kia liền từng người tự chiến đi hy vọng tất cả mọi người có thể đại sát tứ phương đem hát cám trận doanh đánh cho quân lính tăng an giã lấy được tiêu nhân chính quả nhu tình như nước nhẹ nhàng mở miệng thanh lanh thanh âm quanh quẩn ở chung quanh nghe vậy đao tiểu đao nghiền ngẫm nhìn nàng một cái sau đó cũng không nói cái gì mang chính mình công hội người chơi rời đi có đao tiểu đao dẫn đầu còn lại như là lam sắc cực quang gió nổi g i i lâm gió thổi cái mông lạnh chờ uy tín lâu năm công hội thế lực đều nhao, nhao rời đi ngược lại là nhìn một màn cho hay ngươi nói có đúng hay không nam quốc trong đám người hàn tín điểm binh hướng nam quốc trồng đậu chen chen lông m ả y bất quá nam quốc trồng đậu không có phản ứng hắn mà là túi đầu đang nhìn cái gì hệ thống tin tức hội trưởng tới chúng ta đi cùng bọn hắn hội hợp mắt thấy rất nhiều công hội đều hướng h ả i bạ giả cao điểm chỗ sâu tiến lên sắp cùng hắc cám trận doanh người chơi va chạm nam sơn chi đỉnh nhịn không được oán hận lên tiếng một đ á m tự cho là đúng ngu xuẩn nhìn xem đi khẳng định sẽ bị hắc á m trận doanh xung kích quân lính tan g ã nói giống như là nghĩ đến cái gì nhìn bốn phía về s a đối với người bên cạnh hỏi nhìn thấy lục g i ã thành kiếm vũ công hội người sao thanh vũ như yên có hay không tới lúc nhận được trả lời phủ định về sau nam sơn chi đ ỉ n h thần sắc càng thêm âm trầm thiện nhân này đã bên trên ta nam sơn tập đoàn thuyền còn muốn nửa đường xuống thuyền không biết mùi vị la thiếu đừng nóng giận để thần toán sửa sang một chút đội ngũ bắt đầu xuất phát tác chiến đi có lẽ đây là chúng ta nam sơn công hội nhất cử thành danh cơ hội tốt một bên n u tình như tiếng nước g âm vẫn như cũ thanh lãnh không từ không vội tràn ngập yên ổn lòng người lực lượng nghe vậy nam sơn chi đình lập tức tỉnh táo lại gật đầu nói nhu nhi ngươi nói không sai trước đó là ta nghĩ quá đơn giản xem ra bởi vì thiên khải thế giới trò chơi này tính đặc thù không chỉ là nam sơn tập đoàn toàn lực tiến vào chiếm giữ phát triển tài đoàn khác cũng sớm đã đem xúc giác vươn vào những cái kia uy tín lâu năm công hội không phải đao tiểu đao những người kia sẽ không như thế phách lối đã như thế kia liền mỗi người dựa vào thực lực nói chuyện thần toán nghe tới triệu hoán thiên cơ thần toán lập tức chạy chậm tới thần sắc cung kính là thiếu chỉ huy đội ngũ đi hôm nay có thể hay không để nam sơn công hội mở ra thực lực liền nhìn biểu hiện của ngươi được rồi ngươi liền nhìn ta biểu diễn đi là thiếu thiên cơ thần toán liên tục gật đầu sau đó hắn bắt đầu đem nam sơn công hội tới người chơi dựa theo phương thức của mình bài binh bố trận y theo các loại nghề nghiệp ưu khuyết điểm tạo thành trận hình ngay tại quang minh trận doanh bên này làm lấy trước khi chiến đấu chuẩn bị lúc một bên khác hắc ám trận doanh một phương người chơi cũng giống như thế bạn đu ép gạt phụ cận vô số hắc ám trận doanh người chơi tụ tập ở trong này chờ xuất phát theo trên số lượng nhìn hắc ám trận doanh người chơi số lượng không thể so với quang minh trận doanh thiếu thậm chí còn vượt qua một chút bất quá suy nghĩ một chút riêng phần mình trận doanh cũng có thể hơi giải thích một điểm t ỷ như sẽ khi tiến vào trò chơi lúc lựa chọn hắc á m trận doanh người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ rất thích tàn n h ậ n tranh đấu một điểm như vậy gặp được loại này hai phe trận doanh người chơi lớn cờ cờ cũng tới người chơi nhiều một chút cũng có thể hiểu được cùng quang minh trận doanh cùng loại những này đến từ hắc á m trận doanh từng cái chủng tộc c ô n g hội thế lực không ai phục a i cũng không có đẩy ra một cái người dẫn đầu cuối cùng thỏa thuận kết quả cũng giống như vậy từng người tự chiến mỗi người dựa vào thực、lực. mắt thấy lit nha lit nít hắc á m trận doanh người chơi đại quân xuất động hướng hải bạ dạ cao điểm trung tâm phóng đi đám người hậu phương một cái thú nhân xạ mạng người chơi đi tới một vị khác người chơi trước mặt công nhân vừa rồi ngươi làm sao không lên tiếng lấy ngươi hy vọng cùng thực lực mọi người khẳng định đều nguyện ý nghe ngươi chỉ huy đây đối với mệnh đồ công hội đến nói cũng là một cái cơ hội được xưng cùng nhân người chơi nghe vậy lắc đầu tiện tay huy động một chút trong tay tạo hình kỳ lạ chiến ao phát ra một trận tiếng rít ta ảm diệt cùng nhân lúc nào cần phải mượn người khác lực lượng vô luận là ta hay là ta công hội chỉ dựa vào chính chúng ta lực lượng cũng có thể để cho tất cả mọi người ngâm miệng các n i ê n đệ các ngươi nói có đúng hay không tiêu ngạo một thế lại có làm sao toi m ạ n diệt đồ chơi mẹ hắn Mệnh để chúng ộ i diệt và thuế. Theo ảm c nhân ta chiến đi cho i thành núi quang minh trận doanh đồ ăn cho nhóm học mật khóa nói cho bọn hắn cái gì gọi là vợ cờ chờ sau này mọi người đẳng cấp chúng ta lại đi đem quan g minh trận doanh chủ thành đều cho giết sạch ha ha ha theo ả m diệt quần nhân mang mệnh đồ công hội người rời đi còn lại rất nhiều hắc cám trận doanh công hội thế lực người chơi tự do nhao nhao đuổi theo đám người hậu phương bạo đồ công hội hội trưởng nhà trẻ lão đại một mặt tao ước nhìn xem mệnh đồ công hội đám người bóng lưng ta dương minh ngươi nói ta bạo đồ công hội lúc nào mới có như vậy vi phong muốn ta nói đó chính là r ộ n g thích lương chỉ h o á n xưng ơ vương hôm nay trận này khoáng thế đại chiến chính là cơ hội chúng ta có thể dặn này nhìn ta dương ánh mắt nhắm lại tiến đến nhà trẻ lão đại bên t a i nói nhỏ nói thẳng hắn không ngừng gật đầu mà cách bọn họ không xa t i ê nhưng công h là bất lạc kể nói thế nào trận này theo báo thủ liệt diễm hạ chỉ mòn mà lên tình thế dần dần thắng cấp cuối cùng đến bây giờ tình trạng khoáng thế đại chiến cuối cùng muốn bắt đầu chương hai trăm ba mươi hai siêu cấp người chơi hiện thân t â y chương hai trăm ba mươi hai siêu cấp người chơi hiện thân t â y h ả i bạ giả cao điểm trung tâm có một chỗ to lớn b ù n địa truyền thuyết thú nhân đế quốc một vị bán thần từng ở trong này v ỡ lạ c toàn bộ b ù n địa vô cùng to lớn địa thế khoáng đ ạ t tuyệt đối là một cái thiên nhiên chiến trường duy nhất có điểm không h o à n mỹ khả năng chính là có mấy đầu sông nhỏ xuyên qua trong đó rất nhiều cấp ba mươi tả hữu quái vật du đãng tại b ù n địa bên trong có thực nhân ma cao nguyên t h ẳ n lặn gào phong nguyên tố trở dĩ vang thời gian chứ những n à y du đ ã n quái vật cùng n g nhiên xuất hiện người chơi hải ba dạ bồn địa gần đây yên tĩnh vô cùng vậy mà hôm nay phần này yên tĩnh bị triệt để đánh b ỡ l à n g quang minh trận doanh mấy chục vạn người chơi đến bồn địa hắc cám trận doanh mấy chục vạn người chơi đồng dạng tại bồn địa bên kia dần dần xuất hiện giết đem bọn này hắc cám heo đổi ra hải ba dạ cao điểm các minh đệ s o á t vinh dự cơ hội tốt giết sạch minh chó trấn thiên tiếng la giết vang vọng hải ba dạ bồn địa không có chuyện gì để nói gặp mặt trực tiếp liền mở làm hai phe vốn là đối lập trận danh thiên nhiên đối địch tính ở nơi đó bao tuyết đa trọng mượt tên liệt diễm phong bạo hòa diễm tân、tình. có quần công kỹ năng nghề nghiệp bắt đầu mỗi bên thể hiện khả năng của mình cỡ lớn đoàn chiến đúng là bọn họ biểu diễn thời điểm vô số pháp thuật tia sáng sáng lên vừa mới giao chiến vừa mắt đều là các loại tổn thương trị số xa kích thợ săn ở đâu có hay không học tập pháo sáng phòng ngừa có tặc đi lên giết trị liệu xe tăng nghề nghiệp đâu mở đại giảm tổn thương kỹ năng chống đi tới mở đường giao phay nghề nghiệp đuổi theo có hay không cuốn về sau giết trị liệu đến nơi này của ta tập hợp tán nhân bên trong tâm tư linh hoạt bắt đầu la hét ngay trước người đi theo bao nhiêu không giống nhau chính là cùng công hội người chơi so ra người chơi tự do phần lớn là các đánh cát cúp máy về thành tinh cầu vẹn vẹn chỉ là không đến một phút đồng hồ toàn bộ hải bạ dạ bồn u địa khắp nơi đều là s o n g phương giao chiến người chơi tiếng la rết liên tiếp nhìn xem thật đáng nghiền ta đã n g a tay tiểu đa o đoàn chuẩn bị xuống t r ợ đao tiểu đao cười ha ha lập tức tiến vào tiềm hành trạng thái mang thích khách thánh điện rất nhiều tinh nhuệ đạo tặc người chơi lách qua chiến trường chính diện lao thẳng tới hát cám trận doanh ra giòn nghề nghiệp tất cả xe tăng nghề nghiệp chuẩn bị kỹ càng giảm tổn thương kỹ năng trị liệu đuổi theo chúng ta tưởng sắc công hội cũng tới Bất đ ộ <cười> nói g chuyện người chơi gọi gió thổi cái mức lạnh hãn công hội tên liền gọi nam hỏa cầu thần giáo theo công hội thế lực hạ tràng bồn địa bên trong chiến đấu càng ngày càng kịch liệt mỗi một giây đều có vô số người chơi cúp máy sau đó hóa thành bạch quang về thành rơi xuống trang bị trải rộng b ụ n địa nhưng lại không người nào dám phân tâm đi nhặt mà theo chiến đấu càng ngày càng gây cấn một chút đại thần người chơi điểm mạnh cũng bắt đầu hiện hiện danh s ư n g thuấn hóa bất động minh vương cự thuẫn h ỗ thể thân hình trong lúc lắc lư né tránh vô số đường đạn kỹ năng cự thuẫn mánh k í c h 3421. t ư ơ n g đối vương đạo lúc trước tại thiêu đốt hẻm núi gặp được bất động minh vương lúc này đã cấp 28 hắn vô luận trang bị còn là thuộc tính đều có to lớn tăng lên theo thứ nhất cái xe tăng nghề nghiệp có thể đánh ra mấy ngàn tổn thương liền có thể nhìn ra càng đừng đề cập phòng p h một cái đỏ tươi bạo kích tổn thương xuất hiện đao tiểu đao một kích đem một vị sinh mệnh xả màn miệu sắt bôi động cường hóa đao phiến huyên ảnh tập kích theo tiềm hành trạng thái hiện thân về sau đao tiểu đao trực tiếp tại một đám trị liệu nghề nghiệp bên trong mở ra giết chóc hình thức thương tổn của hắn rất cao tỷ lệ bạo kích cũng không thấp mấu chốt đao đao bôi động Bị đột á khung n g lúc có hắc cám trận danh cao thủ người chơi chú ý tới hắn chuẩn bị đem hắn tập kích dưới lúc đao tiểu đao lại sẽ lập tức cảnh giác sau đó ẩn thân thoát ly vòng chiến đại khái qua tầm một mươi giây hắn lại lần nữa xuất hiện tiếp tục thu hoạch trị liệu cùng viễn trình nghề nghiệp tính bệnh kể từ đó đối mặt như một đạo tử thân bóng xám tại đông đảo ra giòn nghề nghiệp bên trong điên cùng giết chóc đao tiểu đao hắc cám trận doanh người chơi trong lúc nhất thời không có biện pháp tượng đá p h ụ thể theo một tiếng tràn ngập kim loại cảm giác tiếng giống vang lên cấm vệ quân công hội gió nổi dài lâm trực tiếp biến thân chỉ thấy một đầu cao khoảng ba t r ư ợ n g tượng đá cực lớn xuất hiện trong chiến trường lượng máu chừng mấy chục vạn tượng đá trà đạp hai vết đút tờ hờ ân ở thể cao lớn trong lúc lắc lư tượng đá một cước liền đem mấy cái hắc cám trận doanh người chơi dâm ở dưới chân mặc dù bởi vì mục tiêu quá lớn vô số công kích đánh hắn lượng máu giảm mạnh nhưng là ở hậu phương trị liệu chi viễn xuống cũng đầy đủ đè vào phía trước nhất kiên trì hơn mấy chục giây bảo hộ chúc phúc khi hắn sắp c ú t máy lúc gió nổi d à i lâm trực tiếp cho chính mình thực hiện một cái nửa vô địch kỹ năng sau đó an toàn thối l u i đến hậu phương nói là nửa vô địch là bởi vì kỹ năng này chỉ có thể miễn dịch vật lý tổn thương bất quá cũng đầy đủ gió nổi d à i lâm thừa cơ rút lui chờ đợi tượng đá hộ thể lần nữa làm l ệ n h hắn là ẩn tàng chức nghiệp tượng đá kỵ sĩ chủ yếu chính là dựa vào biến thân tượng đá về sau đánh tổn thương mắt thấy rất nhiều quan g minh trận doanh đại thần người chơi bộc lộ tài năng hát ám trận doanh những cao thủ kia cũng không cam chịu yếu thế kiếm nhận phong bạo hạm diệt của nhân trực tiếp mở ra thu hoạch hình thức hóa thành chiến trường cối xay thịt Vô số một vị biệt danh i ê u cửa răng tặc lớn cựu ma tộc người chơi toàn thân phát ra hồng quang ư liên miên hơn vạn tổn thương xuất hiện mà lại là cách mỗi năm giây liền có một đợt mưa tên tại dạng này quần bạo công kích phía dưới cơ hội là một giây một mảnh môn thần mỹ vũ nhìn thấy một màn này có h á cám trận doanh người chơi gieo họ sao băng chi vũ gió l ố c thuật một vị biến thân cú dở y người chơi khi thì hai tay mở ra vô số tinh điểm rơi xuống từ trên không tạo thành đại lượng tự nhiên tổn thương khi thì hai tay đẩy về trước một cơn lốc chống rông xuất hiện đem đại lượng v ọ t tới trước mặt người chơi thổi đi thật sự là đặc sắc hội trưởng ngươi không đi lên triển lộ một đợt thực lực sao tại hải bạ ra bồn u địa một góc vương đạo chính mang nam quốc trồng đậu bọn người m ò cá nam quốc trồng đậu cùng hàn tín điểm binh mang đến vô hạn hoàng triều người chơi cũng không nhiều chung vào một chỗ cũng liền hai ngàn người tà hữ nghe tới nam quốc trồng đậu lời nói c h í n h không ngừng dùng báo tuyết thu hoạch người chơi vương đạo dừng lại động tác trong tay hắn tự nhiên nhìn thấy những cái tia đại thần người chơi biểu hiện giống như nam quốc trồng đ ầ u đều có chút lòng ngớ ngáy khó nhịn muốn không xuống dưới sông một đợt vương đạo trần trờ bởi vì hiện tại nhìn như đánh náo nhiệt nhưng là tình hình chiến đấu không rõ hắn còn không nghĩ sớm như vậy hạ tràng ngay tại hắn bốn phía nhìn ra xa trần trờ chưa phát rất lúc đ ố n g nhiên thần sắc cứng lại cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một cái phương hướng là tiện nhất kia chương hai trăm ba mươi ba ngưu đầu nhân chiến sĩ báo tác đột tiến chương khi thấy cái kia tên là nhu tình như nước nữ mục sư nháy mắt một đoạn phảng phất xa xưa nhưng lại trí nhớ khắc sâu sông lên đầu mặc dù khuôn mặt có một chút ưu hóa nhưng là cái kia cố để vương đạo buồn nôn khí chất lại làm cho hắn nháy mắt nhận ra thân phận liệu thi nhu linh hồn xuyên qua tới vương đạo đối với nữ nhân này không lừa nhưng là tiếp nhận nguyên thân ký ức hắn biết nữ nhân này đối với nguyên thân tạo thành bao lớn tổn thương đồng dạng cũng thông qua ký ức biết cái kia nhìn như như cao l ĩ n h tri hoa thần xác lại vĩnh viễn cao cao tại thượng nữ nhân nội tâm là bao nhiều tự tư cùng vô tình l i u thi n u phụ thân cũng là một vị quân nhân liên bang giống như lý vệ quốc là vương đạo nguyên thân phụ thân vương bất nhị thủ hạ binh ba người quan hệ cá nhân rất tốt đã là thượng hạ cấp cũng là bạn tốt nhiều năm mười năm trước lần kia chấp hành nhiệm vụ về sau vương bất nhị trọng thương ngã gục lý vệ quốc đoạn mất một cái chân lưu thi nhu phụ thân không trở về trước khi chết vương bất nhị để người đem cơ khổ không nơi nương tựa lưu thi nhu nhận lấy để trương tú vinh chiếu cố nàng đồng thời m ỉ m c ư ờ i nói chờ lưu thi nhu lớn lên có thể trực tiếp gả cho vương đạo làm trương tú vinh nàng dâu vương bất nhị sau khi chết trương tú vinh cố nén bị thương được sự trợ giút của lý vệ quốc xử lý hắn hậu sự sau đó cự tuyệt lý vệ quốc trợ rút dứt khoát kiên quyết một mình nâng lên nuôi dưỡng hai đứa bé trách nhiệm bởi vì một chút bẹ lũ s u nịnh nguyên nhân vương bất nhị tử vong trợ cấp cũng còn chưa đạt tới trương tú vinh trong tay cho nên vì cung cấp hai đứa bé trưởng thành tốn hao trương tú vinh liền bắt đầu sáng sớm về m u ộ n quả v à sinh ý cái này một làm liền là m ộ ư ơ i năm thẳng đến vương đạo xuyên qua tới đã từng mười dặm tám đường phố n ổ i danh mỹ nhân cũng biến thành bây giờ r ã i dầu xương gió phổ thông phu nhân nhưng mà trương tú vinh khổ cực như thế nuôi dưỡng lưu thi nhu đem hắn coi như mình ra nhưng xưa nay không có đạt được hẳn là hồi báo vừa tới vương đ mặc dù khuôn mặt nhỏ bằng lánh không có cái gì dư thừa biểu lộ nhưng là phấn điêu ngọc chắc có chút đáng yêu trưng ơ tú vinh đối với nàng rất là h i ế u có thậm chí có đôi khi đ ồ tốt sẽ còn tăng cường lưu thi nhu làm đầu đưa nàng sùng không được mà vương đạo nguyên thân cũng rất thích cái này xinh đẹp m u ộ i m u ộ i mặc kệ cái gì đều để đối phương có thể nói theo tiến vào vương đạo trong nhà về sau lưu thi nhu cơ hồ liền trải qua công chúa sinh hoạt chưa từng có nhận qua một tia bị khuất tăng thêm lý vệ quốc nhà lý tiết h trụ ba kẻ tiểu nhân từ tiểu học liền ở cùng nhau ở giữa tình cảm vẫn luôn rất tốt thế nhưng là theo lưu thi n u dần dần lớn lên hết thể trầm g ã i phát sinh biến hóa Nàng n bắt đầu trở đầu ê khi đó vương đạo nguyên thân tựa hồ cũng bị cái này dần dần nảy nở thanh mai mê mẩn tâm trí đối với hắn nói gì ngay nấy mà trương tú vinh có lẽ thật đem lưu thi nhu coi như tương lai con dâu đem hết khả năng thỏa mãn đối phương nhu cầu nàng đem loại tình huống này coi như một cái tiểu nữ hai tuổi dậy thì thích trương diện biểu hiện coi là theo hắn chậm rãi lớn lên liền sẽ cải thiện chỉ tiết lưu thi nhu đem loại này đối với nàng dễ làm làm đương nhiên yên tâm thoải mái tại vương gia vây mặt hất hàm sai khiến đồng thời theo lưu thi nhu lớn lên càng ngày càng xinh đẹp nàng càng ngày càng chán ghét hắn nghèo khó vương gia rốt cục làm vương đạo lớp mười hai lúc một vị vì chỉ tiêu danh ngạch chuyển trường tới con em nhà giàu gây nên lưu thi nhu hứng thú nàng cũng là một cái có thủ đoạn nữ h à i thông qua đủ loại thiết kế cùng trường hợp đem vị kia họ là con em nhà giàu mê thần hồn đ i ư nào về sau tới gần thi đại học lúc cảm thấy thời cơ chín mùi lưu thi nhu huyện chuyển biểu đạt muốn rời đi giang châu nguyện vọng đối với loại này yêu cầu nhỏ họ l à con em nhà giàu tự nhiên sẽ không tự tuyệt trực tiếp giúp lưu thi nhu an bài tốt hết thảy thành tích thi tốt nghiệp trung học xuống tới về sau lưu thi nhu người mặc một thân cấp cao xa xỉ phẩm trang phục cùng thanh niên họ la mở ra lơ lửng xe bay trở lại vương gia đem tiện đường mua mũ trò chơi ném đến trương tú vinh cùng vương đạo trước mặt lúc nàng cũng lộ ra bộ mặt thật trương tú vinh rất cảm kích những năm này người đem ta nuôi dưỡng lớn lên bất quá những cái kia tốn hao cũng đều là phụ thân ta tiền trợ cấp cho nên chúng ta cũng coi như không ai nợ ai cái trò chơi này mũ giáp liền xem như cho đạo ca ca đ ề bù coi như là toàn cùng nhau lớn lên tình nghĩa nói những lời này thời điểm lưu thi nhu thần sắc cao cao tại thượng tự a hồ tại bố thi đáy mắt lộ ra đối với vương đạo nhà c h ắ n g ghét cùng đối với một mặt không thể tin trương tú vinh mẹ còn kinh tưởng h vẹn vẹn chỉ là hai câu đơn giản liền xóa bỏ trong mười năm vương ra đối với nàng tất cả trả giá trên thực tế cái gọi là tiền trợ cấp có hay không chính nàng rõ rõ ràng ràng sau khi nói xong tự a hồ sợ trương tú vinh cùng vương đạo dây dưa không đất hoặc là nói ra bại hoại thanh danh lưu thi nhu còn mở miệng uy hiếp ngươi nhìn ta bộ quần áo này liền hẳn phải biết về sau chúng ta là người của hai thế giới hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt đừng đi ra ngoài nói lung tung cái gì nếu không hậu quả các ngươi chỉ sợ khó có thể chịu đựng đừng có lại làm lấy để ta làm con dâu ngươi phụ m ộ p đẹp cũng không nhìn vương đạo hắn xứng hay không vừa nôn khách khí một chút ta kêu hắn một tiếng nói ca ca trên thực tế bất quá là cái phế vật mà thôi ta lưu thi nhu sinh ra bất phàm bằng trí tuệ của ta cùng mỹ mạo làm sao lại giống như các ngươi tại tầng dưới chót nhất bùn trong khe sống cả một đời có lẽ cảm thấy kia là một lần cuối cùng tiếp xúc lưu thi nhu không có che giấu mình ý nghĩ đem lời trong lòng đều nói ra cuối cùng ngay trước trương tú vinh mẹ con cùng đông đạo hàng xóm trước mặt lưu thi nhu đã lấy xe bay bên trên thanh niên họ la dôi ra tay hai người cùng một châu nên ngang rời đi chỉ để lại thất hồn lạc phách vương đạo cùng trương tú vinh từ đầu đến cuối cái tia thanh niên họ là đều không có nhìn qua l ư ớ c mắt cũng là từ đó trở đi vương đạo nguyên t r ả i qua chịu không nổi đ ạ kích trực tiếp tinh thần tích tụ đem chính mình khóa trong nhà thằng đến bảy ngày sau đó một cái thế giới khác linh hồn xuyên qua tới đem hắn thay vào đó ký ức lưu chuyển đến nơi đây vương đạo trong mắt sát cơ ẩn hiện đã đi tới cái thế giới này chiếm cứ nguyên thân thân thể cái tia cũng tương đương với tiếp nhận nguyên thân lưu lại nhân quả thu này nhất định phải báo trên thực tế lúc trước vừa xuyên qua tới tiếp thu đoạn này ký ứ c vương đạo liền đánh giá lại một chút hắn cảm thấy nguyên thân đi thi trên đường phải trải qua bị người t ậ n lực ngăn lại dẫn đến bỏ lỡ bắt đầu thi thời gian khả năng chính là lưu thi nhu hoặc là thanh niên họ la ra tay dù sao khi đó vương đạo cũng là học bá kiểm tra đến long kinh đại học dễ như trở bàn tay mà vì phòng ngừa hắn tiến vào long kinh đại học về sau trở nên nổi bật hoặc là nghị xóa bỏ hắn về sau xuất hiện tại long kinh khả năng gãy mất vương đạo loại này tầng dưới c h ố t học sinh duy nhất lên cao thông đạo cũng liền có thể giải thích thông trước thu chút lợi tức chờ thời cơ thích hợp hoặc là thiên khải thế giới cùng hiện thực dung hợp này ấy chính là ta để ngươi hối tiếc không kịp thời điểm nghĩ tới đây vương đạo quay người cùng nam quốc chồng đầu giao phó vài câu liền rời khỏi đội ngũ một mình rời đi tại chỗ vài phút về sau một cái biệt danh là bao tác đột tiến nhu đầu nhân chiến sĩ xuất hiện bao tác đột tiến hắn tay cầm một thanh tạo hình huyễn khóc như chạm mã đại đao vũ khí trên sống đao còn có một khối phát r a kim quan hình tròn đĩa CD khảm nạm trong đó viên kia hình đĩa CD mặc dù nhìn như khảm nạm tại trên sống đao nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nó là lơ lửng như thế tạo hình kỳ lạ lại xoái khí vũ khí tăng thêm nhu đầu nhân chiến sĩ một thân nhìn xem liền không tầm thường trang bị vừa tiến vào chiến trường hắn liền gây nên rất nhiều người chơi chú ý. chương hai trăm ba mươi b ố châu như kỳ danh chương hai trăm ba mươi b ố châu như kỳ danh cái tổ huynh đệ ngươi vũ khí này thật mẹ nó x o á i ngươi là cái nào cơ hội làm ngưu đầu nhân chiến sĩ xuất hiện tại hát cám trận danh trong đội ngũ một vị thú nhân tộc chiến sĩ tiến đến hắn trước mặt hắn biệt danh cũng rất có ý tứ gọi xoa bóp tiểu bá vương bị hỏi ngưu đầu nhân đương nhiên chính là vương đạo lúc trước hắn đầu tiên là lợi dụng vô hạn ẩn thân thuật rời đi hiện trường sau đó lợi dụng ỉn v à mặt nạ đặc hiệu đem chính mình chuyển đổi thành cái này gọi là báo tác đột tiến n ư u đầu nhân chủng tộc vũ khí chiến sĩ không có cơ hội một cái tán nhân thôi Nghe、nói g h e n n thật trước đó nhìn thấy nam sơn chi đỉnh cái biệt danh này lúc vương đạo còn mộng một chút bởi vì ban đầu tốn hao chín nghìn chín t r m chín mươi chín kim tệ đập xuống công hội lệnh bài mang đến cho hắn món tiền đầu tiên chính là người này bất quá khi thấy nam sơn chi đỉnh tướng mạo lúc vương đạo lúc này liền nhận ra hắn chính là lưu thi nhu dính vào cái kia con nhà giàu la minh trạch xem ra cái này nam sơn công hội chính là tác phẩm của các ngươi vậy liền để ta khảo nghiệm một chút chất lượng đi vương đạo trong lòng cười lạnh một tiếng sau đó đ ố n g nhiên giơ lên trong tay cái kia thanh huyên khốc chiến đ à o vì hát cám trận doanh z a lập tức tại xoa bóp tiểu bá vương trong trận mắt hốc mồm hướng thẳng đến nam sơn công hội chiến đoàn z đi qua ai huynh đệ bao t á p huynh đệ không thể cứng như vậy lên a mau trở lại ai đáng tiếc cái kia thanh chiến đạo a xoa bóp tiểu bá vương theo ở phía sau liên tục gác ghét không biết là lo lắng vương đạo cốc máy còn là lo lắng chiến đào tuôn ra đi bất quá rất nhanh hắn chỗ. liền xưng sở tại nguyên tại sở bởi vì cùng xoa bóp tiểu bá vương trong dự đoán x ô n g đi vào liền nằm vật xuống kết quả khác biệt vương đạo ngay tại đại sát tứ phương phá quân công kích mặt đất rung động một nghìn bốn hai bốn năm sáu nghìn tám trăm chín mươi hai ám sát đặc hiệu công kích tổn thương nổ tung trực tiếp miểu sát một mảnh sau đó một cỗ sóng chấn động theo vương đạo dưới chân phát ra tạo thành tổn thương đồng thời đem một đám người chơi choáng váng ở phổ công miểu sát phổ công miểu sát đáng tiếc vương đạo chiến sĩ hệ kỹ năng chủ động không có mấy cái chủ yếu là không nghĩ lãng phí mỗi m ư ờ i cấp tài năng giải tỏa ba cái thanh kỹ năng muốn giữ lại cho cùng loại mặt đất rung động cái này tương đối hy hữu kỹ năng chờ hôm nay về sau phải nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không thu mua đến một chút chiến sĩ kỹ năng dạng này mới có thể làm tốt một cái hợp cách chiến sĩ vương đạo trong lòng suy nghĩ trong tay chiến đạo không ngừng b ầ ngang nghiêm chặt đâm thẳng phản bội thanh này tạo hình huyễn k h ố c chiến đao trên thực tế chính là áo đèn chi c h ả o chỉ có điều bởi vì mặt nạ đặc hiệu đem hắn huyễn hóa mà thôi bất quá mặc dù không có các loại chiến sĩ kỹ năng nhưng là ở trong tay vương đạo tùy ý một cái phổ công liền có thể tạo thành ba vê đút tả hữu tổn thương nếu là bạo kích đó chính là bảy vê đút tả hữu thăng cấp đến cấp ba mươi về sau không chỉ có lại thêm ra ba cái chiến sĩ kỹ năng. h á n chế i n pháp song tu cùng chiến ý bất diệt hai cái này kỹ năng lần nữa thăng cấp cái trước kèm theo tổn thương đã để cao đến 130% coi nhẹ phòng ngự theo 25% tăng trưởng vì 30%. m à có thể đẩy trạng thái phục sinh cái sau thời gian cụ ấn độ lần nữa giảm bớt một ngày hiện tại chỉ có năm cái trò chơi tự nhiên này 130% vật lý công kích tăng thêm 130% pháp thuật công kích kinh khủng như vậy tổn thương không có bất luận cái gì người chơi có thể ngăn cản chiến đao vung vẩy phía dưới quả nhiên là sát bên chết s ở lấy vong ngoài ra vương đạo tốc độ cũng xa so với chiến sĩ thông thường nghề nghiệp nhanh thật nhiều lần thậm chí so chủ thuộc tính là nhanh nhẹn đạo tặc nghề nghiệp nhanh hơn thân hình trong lúc lắc lư rất nhiều nghị công kích hắn người chơi chỉ thấy một đạo bóng s á m hiện lên lập tức liền bị m i ệ n s á t ngã xuống đất lật xem chiến đấu nhật ký được đến nhắc nhở cũng làm cho bọn hắn hoảng sợ hệ thống n h ậ n b a o tác đột tiến vũ khí công kích tạo thành tổn thương ba mươi ba hai trăm bảy mươi một người đã tử vong loại này tổn thương vẫn chỉ là vũ khí công kích không phải kỹ năng công kích làm sao lại có biến thái như vậy tồn tại theo vương đạo giết chóc tăng nhiều rất nhiều nam sơn công hội cao thủ cũng chú ý tới hắn Đối một ặ t đ n như quỷ mỹ như đầu nhân chiến sĩ, vô số quần công kỹ năng g quỷ đầu mỹ kỹ sĩ, số vô lập ứ c dắt tới bao tuyết miễn bao d ị c chọc h đa nam d i ễ tân tinh chống cự. Nhìn thấy chống Nhìn nhắc nhở cự. về sơn a Nam u đông đảo s công hội người cao h ơ i thủ hưởng cự. h ứng hắn là nam sơn chi đỉnh đảo đến danh nhân đường cao thủ xếp tại hơn bốn trăm tên cũng coi như rất n ổ i danh đại thần người chơi vài giây đồng hồ về sau băng xương bình t r ư ớ n g cái tổ nhanh cứu ta mẹ nó ta tám hơn ngàn máu thêm hai vê đốt nhiều h ộ thuẫn một đao liền bị chặt không còn ta thế nhưng là ẩn tàng c h ứ c nghiệp sương thuận sư sử dụng băng xương pháp sư vô địch kỹ năng chỉ còn hơn một trăm điểm huyết pháp sư kéo thảm đông đảo nam sơn công hội người chơi lúc này vương đạo phá quân công kích lần nữa làm l ệ n h hắn thân đi khé động hướng nam sơn công hội người chơi quần trung ương đánh tới khoảng cách nam sơn tri đỉnh cùng n u tình như nước càng ngày càng gần Mắt thấy hóa thân hóa sát sát, bào cả táp huynh ngư rung bức như đây là thật báo t á p đột tiến a là huynh đệ ta nông cạn xoa bóp tiểu bá vương hai mắt trở lên nhìn xem đột tiến quang minh trận danh o như cắt cỏ giết người vương đạo nhìn không được một mặt mê mẩn cùng là vũ khí chiến sĩ hắn cũng muốn có dạng này độc lĩnh phong tao thời khắc hắc ám trận danh o trừ ta lại còn có như thế ngư bức chiến sĩ đem thủ chuyên nghiệp cuối cùng là cái nào công hội vậy mà dũng manh như thế tại ảm diệt quần nhân xem ra chơi chiến sĩ liền muốn cổng dã như vậy những nơi đi qua thiên quân ních dịch đây mới là chiến sĩ tinh túy cấp hai mươi tám vũ khí chiến sĩ có thực lực như thế vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua tiểu yêu chờ hôm nay chi chiến qua đi ngươi nghĩ biện pháp tiếp xúc đầu này nước châu nếu như có thể thu phục tốt nhất không thể thu phục cũng phải đem cái tia thanh chiến đao đem tới tay dùng hết tất cả thủ đoạn tại nam sơn công hội hội t đông đảo người chơi trung ương nam sơn chi đỉnh cùng nhu tỉnh như nước đã chú ý tới cái kia tên là báo tác đột tiến nhu đầu nhân chiến sĩ chương hai trăm ba mươi năm cao giai đơn thể quyền trục tử vong chi mâu Trước thể quyển trục tử vong chi mâu. Trên thực tế thiên thân bắt mắt. vương cao chi Chi chú cũng cái ích dịch mức coi Nam sao kia vong đạo dài dù đơn Đình đến Đây Sơn quyển muốn không quân ảnh khó, quá mâu. ý lúc đầu theo nam sơn công hội đông đảo tinh nhuệ người chơi hạ tràng tại thiên cơ thần toán dưới sự chỉ huy lấy được không nhỏ chiến quả về sau nam sơn chi đỉnh còn đắc chí vừa lòng cảm thấy hôm nay tất nhiên có thể nhất cử để nam sơn công hội dương danh để những cái kia uy tín lâu năm công hội không dám xem thường không nghĩ tới còn không có đắc ý bao lâu liền bị h ắ t cám trận danh một cái chiến sĩ đánh v ề nguyên hình to lớn một cái công hội trọng kim chế tạo mấy cái tinh anh đoàn vậy mà như thế phế vật bị người ta một cái vũ khí chiến sĩ x ô n g luyện xiềng cái này khiến người khác thấy thế nào chẳng phải là nói nam sơn công hội chỉ có hư danh nội tình quá nhỏ bé la thiếu cái này bao táp đột tiến xem ra không đơn giản cũng không biết nơi nào xuất hiện như thế một cái cừng giả đoán chừng không có siêu cấp người chơi ra sơn sợ là hạn chế không được đối phương từ h thần toán đứng tại nam Sơn chi đỉnh bên cạnh, nhìn qua hướng bên này đột tiến tới như đầu nhân chiến sĩ, một mặt Hắn nói siêu cấp người chơi, chính như minh sinh chơi bình thường thực thủ. i tại tiến tới nói siêu người tiểu kiếm loại viễn siêu người siêu ê bên bên n toán đứng Nam Sơn này ngưng trọng. động vương, cùng này, cơ cấp có được lực cấp cao đột một mặt bất t đầu đao đao, qua sĩ, là vô khi nam quốc trồng đ ầ u ở trên diễn đàn đưa ra siêu cấp người chơi thuyết pháp về sau hiện tại toàn bộ thiên khải thế giới bên trong người chơi cơ bản tán thành loại này đánh giá phương thức có thể lấy một được nhiều để nhân số không được tác dụng loại kia vượt qua hạn chế người chơi liền có thể xưng là siêu cấp người chơi loại này đồng dạng đều là ẩn tàng chức nghiệp trình thể thuộc tính là ngang cấp người chơi rất nhiều lần còn có rất nhiều cường đại kỹ năng tỷ như dừng dập vũ ám trong một trận chiến sử dụng chiến giả d á n g lâm bạo pháp đạo tam sinh lại tỷ như cùng chuyển kỳ h ỏ a long éo đèn hồng viêm lúc chiến đấu sử dụng phong linh p h ụ thể vô sinh kiếm cuồng tiêu vô sinh n g h e tới thiên cơ thần toán lời nói về sau nam sơn chi đỉnh lâm vào trầm mặc mặc dù nam sơn công hội tốn hao trọng kim theo từng cái địa phương đào đến không ít cao thủ nhưng lại như thiên cơ thần toán trong miệng siêu cấp người chơi trước mắt còn không có một cái h ã n ngược lại là có một cái mục tiêu đó chính là kiếm vũ công hội thánh đường thứ chín tiêu vô sinh chỉ có điều còn tại chầm chấm n ư u toan n g trong lòng âm thầm quyết tâm về sau nam sơn chi đỉnh giống như là nghĩ đến cái gì đột nhiên ngươi mầm đầu nhu nhi ta nhớ được ngươi làm nhiệm vụ được đến một cái pháp thuật quần t r ụ gọi là tử vong chi mâu cái k i a quần t r ụ mang sao bị hỏi nhu tình như nước gật gật đầu đưa tay lấy ra một quyển phát ra h ấ p khí quần trục h í n h là cái này có thể tạo thành một trăm phẩy không không không cố định đơn thể tổn thương cao dài quần t r ụ là thiếu ngươi là nghĩ không sai nam sơn chi đỉnh tiếp nhận quần t r ụ trên mặt có chút vẻ nhức nhối mặc dù không nghĩ lãng phí quý giá như vậy quần t r ụ nhưng là hiện tại loại tình huống này cũng không có cách nào h ắ n tự nhiên biết loại này quần t r ụ giá trị chính là n u tình như nước chuyển chức lúc ngẫu nhiên được đến chỉ có cái này một cái lúc đầu định dùng tại một chút thời khắc mấu chốt không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy lãng phí bất quá cũng không tính lãng phí bao tác đột tiến c o i đúng không vừa vặn lợi dụng ngươi chấn n h i ế p một chút tất cả mọi người nam sơn chi đỉnh đem quyển t r ụ c giấu tại pháp bảo trong tay h áo lạnh lùng nhìn xem càng ngày càng gần như đầu nhân chiến sĩ một bên khác vương đạo trong tay cái k i a thanh huyễn khốc chiến đao đã mua ra tàn ảnh hắn một đao một cái những nơi đi qua trên cơ bản không có người chơi cần chặt đao thứ hai một đao dây còn là một đao dây tại hơn một trăm điểm lớn nhất di tốc dưới sự gia trì thân ảnh của hóa thành một đạo dây đen nhanh chóng hướng nam sơn chi đỉnh chỗ tới、gần. vậy mà không trốn chẳng lẽ có chuẩn bị ở sau gì mắt thấy khoảng cách tiện nhân kia càng ngày càng gần vương đạo kinh ngạc phát hiện lưu thi nhu đám người cũng không có triệt thoái phía sau không chỉ có như thế ngược lại cùng nam sơn chi đỉnh một mặt trầm tĩnh nhìn xem hắn tới không quan trọng quản ngươi có âm mưu gì trước thực lực tuyệt đối hết thể đều là hư hảo vương đạo trong lòng m ỉ m cười dưới chân lại nhanh hai phần làm khoảng cách không sai biệt lắm lúc hắn trực tiếp khởi xướng công kích phá quân công kích thời gian tựa hồ vào đúng lúc này dừng lại vô luận là hắc á m trận doanh còn là quang minh trận doanh đều có rất nhiều người chơi đang chú ý nơi này thử vong chi mâu ngay tại vương đạo vọt tới nam sơn chi đình trước mặt lúc hắn phát hiện đối phương bỗng nhiên theo tay áo xuống cầm ra một cái quyển chụp tên lạp theo đối phương đem quyển chụp xé ra một cây phát ra khí tức tử vong ma lực chi mâu chống rông xuất hiện vương đạo trong lòng giật mình một cái thiết bản tiểu liền muốn tách rời khỏi nhưng mà cây kêu ma lực chi mâu lại ở trên không hắn trực tiếp nổ t u n g tử vong ma lực nháy mắt đem hắn bao phủ một trăm linh không không không k h ô vực kêu gọi ha ha ha, bao t á p đột tiến đã bị nam sơn công hội chém giết quang minh trận doanh người trời cho ta sông một hàng màu đỏ kiểu chữ xuất hiện tại tất cả hai bạ dạ cao điểm quang minh trận doanh người chơi trong tầm mắt để bọn hắn muốn không chú ý đến cũng khó khăn đây là m ư ờ i kim tệ một lần dã ngoại khu vực kêu gọi chỉ cần cùng tại một cái bản đồ cùng trận doanh người chơi coi như nghe không được cũng có thể nhìn thấy nam sơn chi đỉnh nhìn xem ngã xuống đất mưu đầu nhân chiến sĩ đắc ý cười ha ha hết thệ đều dựa theo dự đoán của hắn phát sinh vừa vạn mượn cơ hội này để nam sơn công hội ra một phen tiếng thăm quả nhiên nhìn thấy loại tình huống này rất nhiều người chơi tự do cùng nam sơn công hội người chơi cùng một chỗ g e o hò hưởng ứng trước đó cái kia gọi báo tác đ ộ t tiến lưu đầu nhân chiến sĩ cái kia tung hoành vô địch thân ảnh chung quanh cái k h á c công hội người chơi cùng tán nhân cũng nhìn ở trong mắt có thể đem cường đại như thế siêu cấp người chơi c h é m giết nam sơn công hội xác thực có thực lực nhìn thấy loại tình huống này nam sơn chi đỉnh càng thêm đ ắ c ý nhất là những cái kia cái k h á c công hội người chơi ánh mắt để hắn có chút hưởng thụ thấy không coi như các ngươi là nội tình càng sâu uy tín lâu năm công hội lại như thế nào có bản lĩnh cũng đánh giết một cái hắc cám trận danh o siêu cấp người chơi nhìn xem đây là nam sơn chi đỉnh ý nghĩ trong lòng đồng thời muốn cùng bên người giai nhân chia sẻ một phen nhu nhi ngươi nhìn quyển t r ụ c này hay là dùng rất đáng bất quá chờ hôm nay trở về ta cũng muốn bắt đầu tăng cường thực lực nhất định phải làm cho những cái kia đưa tới các cao thủ giúp ta qua rơi cái kia ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ mỉm cười nhìn xem nhu tình như nước nam sơn chi đình rất muốn đối phương mở miệng thổi phồng hắn một câu mặc dù hắn biết lấy lưu thi nhu tính cách rất khó nhưng là không trở ngại hắn nghĩ như vậy nhưng mà đúng vào lúc này nam sơn chi đình lại phát hiện lưu thi nhu căn bản không có trả lời hắn ngược lại một mặt hoảng s ợ nhìn qua phía sau hắn là thiếu cẩn thận bảy m ộ n a m sơn chi đình chỉ cảm thấy cái gì công kích rơi trên đầu sau đó liền bị miễu sắt nằm trên mặt đất cúp máy về sau nằm ngửa trên đất hắn mới phát hiện công kích hắn vậy mà là cái kia đã cúp máy nưu đầu nhân chiến sĩ ba tức một c ư ớ c dấm tại nam sơn chi đỉnh thi thể trên mặt vương đạo thấp thân nhỏ giọng nói một câu nói chương 236. đao tiểu đao đánh lén chương 236. đao tiểu đao đánh lén ta đoán ngươi nhất định tại kỳ quái vì cái gì đã cúp máy ta vì sao có thể lần nữa phục sinh vương đạo nói r ộ i ra vũ khí tại nam sơn chi đỉnh thi thể trên mặt đập hai lần đáng tiếc ta không nói cho ngươi vừa dứt lời nam sơn chi đ ỉ n h thi thể trực tiếp hóa thành bạch quang bay đi đây là trực tiếp phóng thích linh hồn về thành phục sinh cũng không biết có phải là bị tức nguyễn đại đ ệ u mẫu thân lắc l ư n g ư ơ i vương đạo ha ha cười nhìn xem tất cả những thứ này nói một câu nhu đầu nhân chủng tộc thường xuyên treo ở bên miệng thường nói sau đó hắn nâng người lên đối mặt với từng bước một lui lại nữ mục sư nhu tình như nước nhìn xem t r ư ơ n g này quen thuộc lại lạ lẫm khuôn mặt vương đạo không nói hai lời trực tiếp vung đao chém ngang a đừng có giết ta mắt thấy chiến đao hàn mang lấp lóe hướng chính mình chặt tới lưu thi nhu dốt cuộc khống chế không nổi sợ hãi trong lòng cái k i a nhìn như cao xa thánh khiết khí chất nháy mắt sụp đổ để chung quanh nam sơn công hội người chơi phát hiện n g u y ê n lai vị này nam sơn công hội nữ thần cũng sẽ h o à n g hốt nhìn thấy đối phương trong đôi mắt cái k i a hoảng sợ sen lẫn một k i a khẩn cầu thần sắc vương đạo trong lòng cười lạnh nếu là đổi một người đến có lẽ liền sẽ bị đối phương cái này dáng vẻ đáng yêu lừa gạt nhưng là hắn sẽ không dù cho lưu thi nhu xem ra khí chất cao khiết dáng người hình dạng cũng là nhân tuyển tốt nhất vương đạo cũng chỉ nghĩ trước xuất n g ủ hạ khí nghĩ đến đây tâm niệm hắn khẽ động đem vũ khí thu hồi hai tay lập tức giống t u y ế t nhìn thấy một màn này về sau lưu thi nhu ánh mắt sáng lên coi là trước mắt n h ư đầu nhân chiến sĩ thay đổi chủ ý bỏ qua hắn h ừ quả nhiên nam nhân đều là tiện c ố t đầu cho dù là đối địch trận doanh nhìn thấy như ta như vậy tư sắc nữ nhân cũng sẽ đi không được đường lưu thi nhu trong lòng âm t h ầ m đắc ý mỹ mạo của nàng quả nhiên là sắc bén nhất vũ khí từ nhỏ đến lớn chính là như thế để nàng có thể tùy tiện đem mê đảo tại nàng dưới vẫy nam nhân k h ô n g chế ba hai m ba một m ộ t hai đúng lúc này lưu thi nhu cảm giác trên mặt chịu một cái bàn tay sau đó một mặt không thể tin bị m i ệ sát tại chỗ thi thể nằm ngửa trên đất đã linh hồn dưới trạng thái nàng nhìn thấy vị kia tên là báo táp đột tiến n ư u đầu nhân chiến sĩ chính một mặt không hài lòng nhìn xem chính mình tay phải thảo lực công kích quá cao cũng không tốt ta đều trước thời hạn đem vũ khí tháo xuống ai còn muốn nhiều đập hai bàn tay vương đạo l ầ m b ầ m thanh âm vừa v ẫ n có thể để cho lưu thi nhu linh hồn ngay tới sau đó ngay tại lưu thi nhu đại nào đứng máy lúc trực tiếp một cước dẫm tại nàng thi thể trên mặt ngươi có phải hay không cho là mình gương mặt này rất lớn đáng tiếc lao n ư u ta chỉ muốn dẫm ở dưới chân ha ha ha ha, ha. theo nhu đầu nhân chiến sĩ cùng tiếu lưu thi nhu thi thể cũng hóa thành bạch quang biến mất trên mặt đất lưu lại một kiện lấp l ó e ánh sáng màu tím pháp hệ quẩn thuận tay đem trang bị thu lại cái tiêu thanh tạo hình huyễn khốc chiến đao xuất hiện lần nữa ở trong tay vương đạo theo vương đạo sát chết vùng dậy phục sinh đến liên s á t nam sơn tri đỉnh cùng lưu thi nhu trên thực tế cũng liền vài giây đồng hồ thời gian t r u n g quanh còn đang hoan hô nam sơn công hội thành viên rốt cục kịp phản ứng bọn hắn chúc mừng quá sớm chơi chết hắn không phải chúng ta nam sơn công hội sẽ trở thành trò cười có nam sơn công hội trung tâm phần tử dung manh không sợ giết nam sơn lão đại coi như liền u tình nữ thần cũng có thể hạ thủ ta cùng có lưu thi nhu người hâm mộ tức hồn h ệ n các minh đệ x ô n g lên à nghĩ biện pháp chơi chết cái này báo táp đột tiến hội trưởng chắc chắn sẽ không keo kiệt có tâm tư linh động người cổ động bên người người chơi chính mình thì là lặng lẽ thối lui đến phía ngoài đoàn người thiên cơ thần toán nhìn xem rối b ở i nam sơn công hội thành viên có chút bất đắc gì lắc đầu dù sao cũng là nài g ép lôi kéo vừa thành lập không lâu công hội công hội thành viên lực ngưng tụ quá kém vô luận là nội t ì n h còn là tính phục tùng cùng uy tín lâu năm công hội so sánh đều tranh lệch không phải một điểm nửa điểm nói thật nếu không phải nam sơn chi đỉnh cho quá nhiều hắn đều có chút hối hận đi tới nam sơn công hội hy vọng trải qua lần này về sau nam sơn chi đỉnh có thể tiếp nhận đề nghị của ta đem công hội thành viên thật tốt chỉnh đốn một phen không phải muốn cùng những cái kia uy tín lâu năm công hội tranh p h o n g còn g á n h n ặ n g đường xa a trong lòng một bên nghĩ như vậy thiên cơ thần toán một bên lặng lẽ hướng bên ngoài vòng chiến tối lui tình huống rất rõ ràng không có hạn chế thủ đoạn đối mặt b a o t á p đột tiến dạng này siêu cấp người chơi nam sơn công hội căn bản không có biện pháp sẽ chỉ tại đối phương tứ ngược xuống bị dần dần sung phong hầu như không còn cùng hắn lưu lại chờ chết còn không bằng sớm một chút lũi cách phá quân công kích mặt đất rung động nhưng mà ngay tại thiên cơ thần toán muốn thoát ly vòng chín lúc một đạo bóng s á m lóe lên một cái rồi biến mất vọt tới trước mặt mặc dù khoảng cách còn có một chút khoảng cách nhưng là theo dưới chân đại địa chấn động hắn trực tiếp lâm vào choáng váng bên trong được còn là về thành đi suy nghĩ vừa mới chuyển đến nơi đây thiên cơ thần toán khỏe mắt liền hiện lên một vòng sáng như tuyết đ o quang bảy mươi ba nghìn bốn trăm m ư ơ i hai bạo kích thương hại kia thiên cơ thần toán thầm cười khổ một tiếng sau đó lượng máu thanh không ngã xuống đất tiện tay nhặt lên thiên cơ thần toán rơi xuống trang bị vương đạo tiếp tục bắt đầu xung phong trước đó hắn liền chú ý tới người chơi này bị đông đảo nam sơn công hội người chơi vây quanh ở trung tâm khẳng định là công hội cao tầng bình thường loại này người chơi tuân ra tốt trang bị tỷ lệ tương đối lớn dù sao công hội cao tầng đại biểu một cái công hội mặt bài quả nhiên kết quả cũng không có để vương đạo thất vọng tuân ra một kiện màu làm tinh lương cấp bậc trang bị quỷ thứ một mươi hai nghìn ba trăm m ư ơ i năm hấp thu ngay tại vương đạo túi đầu nhặt trang bị lúc bỗng nhiên cảm giác phía sau một trận gió lạnh đánh tới hắn thuận thế nào tới trước tranh né nhưng là vẫn bị đánh trúng thật giống như ở trong nháy mắt đó đối phương công kích khoảng cách đột nhiên kéo dài lộ ra quỷ dị vô cùng có cao thủ. Nhìn xem trên người mình còn mang theo chúng độc mang theo đạo trong thủ. trên trạng thái, Nhìn mình người vương lòng xem không ẽ động, k h chút biến sắc cho chính mình một lần nữa thực mình hiện bên trên ma pháp hộ thuẫn. h một trên biến bên lần nữa n ma k ô giống g với băng xương pháp sư hàn băng hộ thể h ỏ a d i ễ m pháp sư liệt d i ễ m phòng hộ t r ờ mắt trần có thể thấy hộ thuẫn kỹ năng ma pháp hộ thuẫn là trong suốt vô hình chỉ có công kích đến phía trên mới có thể h i ệ n lộ l à m quay đầu cũng phát hiện đánh lén hắn người chơi chính là thích khách thánh điện công hội đào tiểu đao ngươi một cái chiến sĩ nghề nghiệp làm sao còn có dậy như vậy hộ thuẫn kỹ năng đao tiểu đao lúc này chính một mặt trần kinh không thể tin được chính mình một kích qua đi cái này nhu đầu nhân chiến sĩ tí máu đều không có rơi được rồi quản ngươi có kỹ năng gì để ngươi tại chúng ta trận doanh phong quang lâu như vậy cũng nên đưa ngươi về nhà lạnh lùng nói một câu đao tiểu đao lại lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái độc dược này rất biến t h á i à tổn thương không thấp còn giảm xuống năm mươi phần trăm hiệu quả trị liệu vương đạo liếc mắt nhìn trên thân không ngừng toát ra tổn thương hấp thu hiệu quả có chút giật mình cái này tên là mánh độc mặt trái trạng thái hiệu quả loại độc này tổn thương thuộc về tự nhiên pháp thuật hắn mặc dù không có tự nhiên pháp thuật khẳng tính nhưng là bởi vì độc thần bị động thế nhưng là có mấy ngàn toán pháp thuật khẳng tính vậy mà mặc dù như thế đây chỉ là mặt trái rót bờ uff lại còn có thể đột phá vương đạo phòng ngự pháp thuật phải cẩn thận một điểm cái này đạo tặc có chút đồ vật đ á n g t i ế c hiện tại không có cách nào dùng vô hạn ẩn thân thuật không phải liền bại lộ vương đạo trong lòng thầm nghĩ tay cầm chiến đao ngưng thần phong bị chương 237. ám ảnh bộ chương 237, ám ảnh bộ đao tiểu đao tiềm hành đẳng cấp hiển nhiên rất cao dù cho vương đạo hết sức chăm chú vậy mà cũng không có phát hiện đối phương lộ ra dấu vết để lại trừ cái đó ra người này cũng rất cẩn thận vương đạo chờ mấy giây đối phương cũng không có tùy tiện ra tay với hắn đã như thế hắn cũng không còn ngốc chờ tại m ư ơ n chỗ Tiếp tục dết hội người chơi. chóc chung Công quanh Nam Sơn vừa rồi đao tiểu đao xuất thủ lúc rất nhiều nam sơn công hội người chơi coi là cơ hội đến thế là lại lại gần rất nhiều ra tay với vương đạo lượn vòng phép chạm loạn vũ chiến đao ở trong tay vương đạo lấy các loại hoa thức thu gặt lấy nam sơn công hội người chơi vô luận làm ở tờ nghề nghiệp giao p h ê nghề nghiệp hoặc là viễn c h ỉ n h trị liệu toàn bộ đều là một đao chúng sinh bình đẳng thế nhưng là vô địch kỹ năng há lại dễ dàng như vậy gặp được không nhìn vương đạo đến nay cũng không có tuyệt đối vô địch kỹ năng Liên x e một n cái biệt danh gọi cây củ cải lớn vũ khí chiến sĩ mắt thấy chạy không thoát vậy mà đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng một cỗ tràn ngập dã man lực lượng sóng âm xuất hiện trực tiếp lấy hắn làm trung tâm phát tán chiến đấu gầm thét đây là chiến sĩ hệ một cái cực kỳ hy hữu k h ô n g chế kỹ năng cùng thuật sĩ nghề nghiệp kinh hãi mục sư nghề nghiệp linh hồn rít lên cùng loại cũng có thể tại giây phút nguy hiểm b ằ n mệnh trong phạm vi đối địch phạm vi bị trúng đích về sau liền sẽ lâm vào h o à n g hốt trạng thái dừng lại tại nguyên chỗ hoặc là tại phụ cận hỗn loạn chạy loạn thẳng đến bị thương tổn hoặc là kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc vương đạo không có nghĩ đến trước mắt cái này không đáng chú ý chiến sĩ lại có như thế một cái kỹ năng lúc này liền bị khống chế tại nguyên chỗ bất quá có chiến hồn tính bền dẻo hiệu quả tại chiến đấu gầm thét h o à n g hốt trạng thái cũng liền tiếp tục ba giây nhưng là không nên quên lúc này t r u n g quanh còn có một cái đỉnh cấp đạo tập tại bồi hồi đao tiểu đao một mực đang tìm kiếm thời cơ ra tay phù hợp nhìn thấy một màn này về sau lúc này lại hỉ mặc dù có chút kinh ngạc cái này gọi cây củ cải lớn chiến sĩ sẽ có cái này hy hi hữu kỹ năng nhưng hắn chỉ cần không thể bỏ qua cơ hội này đỉnh cấp đạo tặc liền muốn làm được có thể bắt lấy bất luận cái gì c h ư ớ c mắt là qua cơ hội làm được nhất kích tất sát cực tốc tiến lên đ o ặ n thủ tiêm hành dưới trạng thái đao tiểu đao tốc độ bạo tăng trong lúc hô hấp đi tới vương đạo sau lưng truy thủ trong tay hiện lên màu xám quỷ dị ma quang hướng thẳng đến cổ của hắn cắt tới năm trăm vật lý công kích cơ sở tổn thương hơn nữa còn có năm mươi phần trăm tỷ lệ bạo kích đao tiểu đao không tin trước mắt nhu đầu nhân chiến sĩ có thể gánh vác dù sao kỹ năng này thế nhưng là hắn l một cái trò chơi tự nhiên này chỉ có thể sử dụng hai lần vô cùng chân quý nếu là tạo thành tổn thương có thể đ ạ t tới miểu sát cái này chung kết kỹ năng là thật có thể tạo thành đoạn t h ủ hiệu quả trước đó đao tiểu đao liền thí nghiệm qua xem ra huyết tinh vô cùng nhưng là hắn là t h ậ t thích nhìn ta chặt xuống b ò của ngươi đầu để ta quỷ đao tên tuổi lại thêm một bút chiến tích mắt thấy thủy thủ sắp rơi tại ngưu đầu nhân chiến sĩ trên cổ cái kia nhỏ x í u lông tơ có thể thấy rõ ràng đao tiểu đao k h ỏ miệng đã lộ ra nụ cười chỉ là hắn ý nghĩ dù tốt sự tình nhưng không có dựa theo tâm ý phát triển không bị trói buộc chi phong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo nhu hòa thanh phong chống rông xuất hiện đem vương đạo bao phủ trong đó trong chốc lát hắn thoát ly khống chế trạng thái trong tay chiến đao về sau một lưng thuận thế che khuất cái cổ c ả n tại trùy thủ phía trước đinh thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên đao tiểu đao tình thế bắt buộc một kích bị l ỡ lại đao tiểu đao một kích không trúng lập tức con ngươi co r ụ t lại t h ẩ m nghĩ không được hơi quyết tâm trùy thủ trong tay vạch ra một cái q u ỷ dị đường cong liền muốn vòng qua chiến đao tiếp tục công kích lúc này liền nhìn thấy ngưu đầu nhân chiến sĩ giơ chân lên đột nhiên dẫn một, một chút mặt đất rôn một cái kỹ năng tổn thương theo đao tiểu đao trên đầu b ắ n ra hắn trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê không lại đối phương nháy mắt vương đạo thuận thế q u e n người trong tay chiến đao đâm thẳng ở trên người đao tiểu đao một n g sáu m bốn m ư ơ hai một cái màu trắng phổ thông tổn thương xuất hiện không phải là yếu hại công kích cũng không phải bạo kích thế nhưng là khủng bố tổn thương vẫn như cũ đem đao tiểu đao l ư ợ n g máu đánh hụt lờ mờ có thể thấy được trên mặt hắn kinh hãi tuyệt đối né tránh đao tiểu đao bị động vô địch kỹ năng phát động vẹn vẹn giữ lại một điểm hê lại ngoan cường không có cố máy bất quá hắn trên thân còn mang theo một cái tiếp tục mười giây chạy ch đa tạ khen ngợi ngươi cũng rất tốt bất quá vẫn là muốn chết nguyện đại địa mẫu thân lắc lư ngươi vương đạo ha ha đáp lại cũng không có tiếp tục xuất thủ ngược lại ở trong lòng đến ngược tính giờ ba giây hai giây một giây ngay tại đao tiểu đao trên thân tuyệt đối né tránh trạng thái sắp biến mất lúc vị này danh xương quỷ đao đạo tặc trò đùa bỗng nhiên cười một tiếng vậy nhưng nói không chừng Chờ theo ự lực c của ta lại thăng một chút, chắc chắn đi cám trận doanh lần nữa thỉnh giáo, gặp lại lần lại. ta doanh nữa thăng một hát trận thỉnh đi giáo, đề gặp đao tiểu đao tiếng nói vừa ra cả người trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen biến mất ám ảnh bộ đây là đạo tặc nghề nghiệp chủ động vô địch kỹ năng có thể nháy mắt gỡ ra tự thân sở hữu mặt trái trạng thái đồng thời vô địch hai giây đồng thời tiến vào tiềm hành trạng thái có thể nói là đội không cường hóa bản là đạo tặc nghề nghiệp hiếm thấy nhất đến kỹ năng một trong vương đạo nhìn xem biến mất tại nguyên châu đao tiểu đao có loại đun sôi con vịt bay đi cảm giác đỉnh cấp đạo tặc đích sát thủ đ o n nhiều khó giết mấu chốt hiện tại khắc chế nhất đối phương vô hạn lần thân thuật không thể dùng xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau tại đỏ xước bản thân an ủi một lúc sau vương đạo nhìn b u ồ n phía một chút lúc này nam sơn công hội đội ngũ đã bị hắn sông l i ề n g xiềng hắn biết nên đến chính mình công thành lui thân thời điểm muốn làm thịt nhất rơi nam sơn chi đỉnh cùng nhu tình như nước đã chết nam sơn công hội người chơi cũng giết không ít xem như hơi thu hồi một điểm lợi tức hiện tại như là đã biết lưu thi nhu tại nam sơn công hội như vậy còn nhiều thời gian vương đạo nhưng không có quên y tự thân quang minh trận doanh thân phận luôn không khả năng thật giúp h á cám trận doanh đánh thắng trận này đại hội chiến nghĩ đến đây hắn huy động chiến ao hướng h á cám trận doanh phương hướng lui về những nơi đi qua quang minh trận doanh người chơi nhau nhau tránh lui nói đùa liền ngay cả thích khách thánh điện đao tiểu đao cũng không là đối thủ chỉ có thể vô địch chạy thoát thân bọn hắn những này tiểu cạ r ẹ mỹ lại như thế nào dám cản dưới loại tình huống này vương đạo một đường thông suốt rất nhanh liền trở lại lúc địa phương cái này tại h ắ c á m trận doanh người chơi xem ra chính là vị kêu báo tác đột tiến nhu đầu nhân chiến sĩ khải hoàn mà về một thân một mình xông vào địch bụi giết địch vô số còn có thể toàn thân trở ra đây là cỡ nào như bức bởi vậy là vương đạo trở lại xoa bóp tiểu bá vương phụ cận lập tức được đến một mảnh ủng hộ bội phục thanh em bao t á p minh quả thật chúng ta mẫu mực không biết có thể cho cái hảo hữu vị xoa bóp tiểu bá vương một mặt tha thiết chạy tới hắn thực tế là bị vương đạo tin phục ngay tại vương đạo nghĩ đến trả lời thế nào đối phương lúc một đạo yêu mỹ thanh â m chuyển tới từ phía bên cạnh chương 238. quan g minh trận doanh bại lui chương 238, quan g minh trận doanh bại lui bao t á p đại ca như thế anh tư coi là thật làm cho lòng người trì hướng vệ tiểu nội m ộ ư ơ i phần m ộ i phục không biết có hay không vinh hạnh được đến một cái hảo hữu vị đâu mềm mại giọng nữ bên trong mang một tia an câm cho dù không nhìn thấy hình dạng cũng làm cho người nhịn không được miên man bất định Cái người à là n tiểu phương nào. Vương mội là hắc quả phụ công hội bao tác đại ca gọi ta tiểu yêu liệt tốt lam sắc yêu cơ đôi mắt tờ mịn ngập nước mắt to tràn ngập vẻ ngưỡng mộ còn không biết bao tác đại ca có hay không công hội chúng ta hắc quả phụ công hội rất thiếu ngư dạng này cường giả bảo hộ đâu nghe đến đó Vương hắn đạo một mặt dấu chấm dấu hỏi, lam sắc yêu, lại lại yêu, chơi chơi. yêu cơ nói g h còn hướng gì? Lam sắc cơ yêu t vương đạo chấp chấp cả sự lạn mắt to đồng thời tựa hồ để tỏ lòng thân cận xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay dối ra muốn sợ một chút cái tia thanh tạo hình huyễn khóc chiến nào bảy nghìn ba trăm một mươi hai ba đúng lúc này sáng như tuyết đao quang đ ố n g nhiên nổi lên vương đạo một đao chém vào lam sắc yêu cơ trên cổ đem hắn miểu sát nàng muốn s ở vũ khí của ta ta bình thường phiền n h ấ t người khác dạng này phản xạ có điều kiện ai thật là vương đạo một đao chạm mội về sau đối với bên cạnh xoa bóp tiểu bá vương giải thích lúc này xoa bóp tiểu bá vương chính một mặt ngốc t r ạ nhìn xem lam sắc yêu cơ thi thể tựa hồ còn không có theo đột nhiên trong biến cố kịm phản ứng nghe t ớ i vương đạo giải thích thanh âm hắn mới có hơi lấy lại tinh thần liền rất đột nhiên đích sắc rất đột nhiên ta cũng không nghĩ chủ yếu là phản xạ có điều kiện khống chế không được đúng rồi xoa bóp m ì n h ngươi biết cái này hắc quả phụ công hội là cái gì chương trình sao vương đạo nghe tới xoa bóp tiểu bá vương tự lẩm bẩm về sau lại cường điệu một chút chính mình không phải cố ý sau đó hỏi làm sắc yêu cơ trong miệng hắc quả phụ công hội nghe vậy xoa bóp tiểu bá vương giống như là nghĩ đến cái gì vội vàng tiến đến vương đạo bên hai hạ giọng muốn ta nói bao tắc minh ngươi còn l á trước rút vi rượu cái công hội này mặc dù đều là nữ nhân nhưng là có tiếng khó trọng ngươi vừa mới còn giết đối phương tứ đại kim hoa một trong thấy vương đạo vẫn như cụ không hề bị lay động bộ dáng xoa bóp tiểu bá vương lúc này giản lược nói một lần hát quả phụ công hội sự tích để hắn cảm giác chướng kiến thức dựa theo xoa bóp tiểu bá vương nói tới hát quả phụ công hội hội trưởng ngọt ngào độc dược là game giả lập giới chứ danh đoá hoa giao tiếp nữ nhân này thủ đoạn cao minh cùng game giả lập giới rất nhiều công hội cao tầng đều có lui tới dưới vay chi thần r ấ t chúng tăng thêm bản thân cũng là danh nhân đường bên trên cao thủ cho nên tại toàn bộ hát cám trận doanh đều là ít có người dám trọc tồn tại ngoài ra dưới tay nàng bốn đoá kim hoa lam sắc yêu cơ trẻ no cúc huệ chất lan tâm cùng một đoá g ã bách hợp đều là thanh danh lan sa mỹ nhân tại h á cám trong trận d a n h phan hâm mộ vô số. bình thường đối mặt các nàng mời chào những trò chơi kia cao thủ hoặc là vui vẻ tiếp nhận để có thể h ậ hiếm hoặc chính là bởi vì một ít nguyên nhân cự tuyệt nhưng là cũng cự tuyệt cẩn thận từng ly từng tí như vương đạo dạng này trực tiếp vung đao liền chặt máy nhân xoa bóp tiểu bá vương biểu thị còn là lần đầu tiên thấy bao tắc minh ngươi về sau còn là t r ư ớ c điệu thấp một đoạn thời gian đi mặc dù lao đệ ta cũng không quen nhìn bọn này bá đạo nữ nhân nhưng là bọn hắn liếm cầu thật rất nhiều nhìn thấy cách đó không xa lam sắc yêu cơ thi thể hóa thành bạch quang biến mất xoa bóp tiểu bá vương thần sắc chân thành cứ nhủ nghe vậy vương đạo gật, gật đầu cái này không vừa vặn có thể mượn cơ hội này rời khỏi hắc cám trận doanh chiến trường đội ngũ đa tạ xoa bóc minh đệ nhắc nhở ta báo táp đội tiến duy nhất ưu điểm chính là nghe k h u y ê n vậy ta trước hết rút miễn cho chờ chút bị ngăn chặn h ư u duyên gặp lại xoa bóc minh vớt xuống câu nói này về sau vương đạo lúc này chạy như bay nhanh chóng hướng hai bạ dạ bồn u địa bên ngoài chạy tới nhìn xem bóng lưng hắn rời đi xoa bóc tiểu bá vương đối với bên cạnh người chơi khắc cảm khái một câu bao tắc minh thật manh sĩ vậy lời này được đến một bên không ít hắc cám trận doanh người chơi đồng ý hôm nay cũng coi là ăn theo hải bạ ra bồn u địa thoát thân về sau vương đạo chuẩn bị quấn một vòng lại trở về hắn muốn lần nữa khôi phục thành quang minh trận doanh thân phận tiếp tục gia nhập vào trong trận chiến đấu này vừa rồi theo bồn u địa đi ra lúc vương đạo liền phát hiện quang minh trận doanh đã lâm vào xu hướng suy tàn bắt đầu liên tục bại lui không biết là bởi vì hắc á m trận doanh người chơi số lượng càng nhiều còn là quang minh trận doanh thực lực cũng không bằng đối phương dù sao cái kia l í t nha l í t nhít giao chiến trận doanh đã bắt đầu hướng quang minh trận doanh một phương đẹ tới vô hạn ẩn thân thuật khi đi tới một tảng đá lớn về sau vương đạo trực tiếp tiến vào ẩn thân trạc hiệu c lúc này hắn quay đầu liếc mắt nhìn quả nhiên tại trước đó tiến vào ẩn thân địa phương có mấy cái hắc cám trận danh o đạo tặc hiện lộ thân ảnh bao tác đột tiến nhân vật này đã hạ tuyến cho nên các ngươi lạ tìm không thấy ha ha vương đạo cười thầm một tiếng lập tức cơi hóa thạch tấn bánh long cấp tốc rời đi khi hắn lần nữa chạy về hải ba ra bồn điệu phát hiện chiến cuộc đã dần dần thối nát toàn bộ quang minh trận danh người chơi đại quân đã vừa đánh vừa lui vương ớ xuống vô số thi thể về sau, hướng vô về i đ ế p h ư ơ n hướng tối đạo ô i phải một, hai cái Đây là lực lệnh, thực tổng tranh một hợp không như minh động vương bất d n này siêu cấp người chơi có thể biến. Vương g siêu chơi cải cấp có thể đ ạ đại khái nhìn quanh một chút không có tìm được vô hạn hoàng triều đội ngũ lúc này tại thanh hảo hữu tìm tới nam quốc c h ồ n g đầu để hắn đem chính mình một lần nữa tổ tiến vào đội đoàn đội Hội tình Hiện Minh doanh hội chiến xem ra một thua. Một ngươi xuôi rồi. tại bại lui, đại trưởng, trận trận ra xong Quang này muốn lần nữa sự xem đã rút đến nơi rất xa. các ngươi chạy rất nhanh n a hiện tại toàn bộ thế cục đã xoay chuyển không đến sao không có ngoài ý muốn là không được vừa rồi hắc ám trận doanh người chơi giống như là điên cuồng đột nhiên tập kết cùng một chỗ liền ép đi qua trực tiếp liền đem chúng ta bên này tách ra vì giảm bớt tổn thất ta cùng nam quốc hai người tranh thủ thời gian mang đội ngũ triệt thoái phía sau trả lời vương đạo chính là hàn g tín điểm binh xem ra hắc ám trận doanh có hy vọng cao người chơi xuất thủ lúc đầu thực lực liền so quang minh trận doanh mạnh lại tập kết lực lượng tự nhiên một thanh liền đem năm bệ mạng quang minh trận doanh tách ra năm đấm khẳng định so bàn tay càng mạnh mẽ hơn vương đạo suy đoán một câu sau đó cũng không có đầu nóng lên xông vào chiến trường loại này đại quy mô h ộ i chiến coi như lấy thực lực của hắn có thể tung hành cũng cải biến không được đại cục dù sao mấy chục vạn người chơi đứng ở nơi đó để hắn giết cũng có thể đem hắn m ệ t chết đương nhiên vương đạo cũng không phải không có cách nào trên người hắn trên thực tế là có một đòn sát thủ chỉ có điều không có cái gì chỗ cực tốt vương đạo cũng không muốn dùng ở trong này hắn nghĩ tới một cái khác chủ ý chương hai trăm ba mươi chín mang nở t ợ cờ cùng một chỗ hạ tràng nếu như vương đạo không có nhớ lầm dựa theo quan g minh trận doanh người chơi rút lui lộ tuyến rất nhanh liền sẽ trải qua dòng nước xiết bảo phế tích mặc dù vị trí không phải t r ì n h đối nhưng là khoảng cách cũng không tính xa mà dòng nước xiết bảo trong phế tích vừa vặn có một cái tiến hóa không lâu chuyển kỳ cấp nở bờ cờ ủy l ỉ n h s ồ n bờ hẹo chỉ cần đem hắn dẫn tới trong chiến trường trận này đại hội chiến có lẽ sẽ không đơn giản như vậy vẽ lên dấu trầm tròn nghĩ tới đây vương đạo không lại trí hoãn cười hóa thạch tấn mánh long nhanh trong hướng dòng nước xiết bảo phế tích phương hướng chạy tới lại gặp được ngươi mạo hiểm giả ngươi tựa hồ xem ra rất lo lắng làm vương đạo xuất hiện lần nữa tại tóc vàng n ở tờ cờ thanh niên trước mặt đối phương rất nhiệt tình chào hỏi hắn nhìn xem ý lĩnh xuống bờ trên mặt cái tia tự nhiên biểu lộ vương đạo có một loại rất kỳ quái cảm giác tựa hồ theo tiến giai đến c h u y ể n kỳ cấp độ ta vị này n ở tờ cờ trí năng cũng theo đó tiến hóa một mảng lớn hoặc là giải phong lắc đầu đem trong đầu của mình lộn xộn ý nghĩa vứt qua một bên vương đạo thần sắc trở nên trinh trọng tôn kính vương t ử đ i ệ n hạ dòng nước xiết bảo sắp nên đón lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ ta nhất định phải tới thông báo ngươi cái này bất hạnh tin tức xả u y lĩnh xuân bờ Eo rất xem trọng vương đạo tin tức một đoàn hát c á m trận doanh giác rời ngay tại sông lớn chuẩn bị nhất cử đoạt lấy h ả i b ạ giạ cao điểm bọn hắn nhân số đông đảo ta cùng đồng bạn của ta nhóm không phải là đối thủ vương đạo chỉ vào dòng nước xiết bảo phế tích bên ngoài một cái phương hướng bên kia chính là hai phe trận doanh người chơi đại hội chiến địa phương n g h e vậy u y lĩnh xuân bờ Eo lập tức lòng đầy căm phẫn mang ta tới mạo hiểm giả bọn này đáng ghét ra thú đánh cược xuân bờ E ể u ra tộc vinh quang ta muốn để bọn hắn trả giá gắt hết hệ vì quang minh trận doanh vinh quang vương đạo nghĩa chính ngô tử sau đó mang ủy lĩnh xuẩn bởi cùng hơn trăm tên cấp ba mươi tinh anh vệ binh s ô n g ra dòng nước xiết bảo phế tích mấy phút đồng hồ sau đã có thể nhìn thấy số lớn tan tác quang minh trận doanh người chơi litna h l i t n h í t hắc á m trận doanh người chơi ở phía sau đánh lén cơ hồ mỗi một giây đều có vô số người chơi đổ xuống sau đó hóa thành bạch quang biến mất về phần bọn hắn rơi xuống trang bị cũng bị hắc á m trận doanh người chơi vui dạo rực bỏ vào trong túi bất quá vương đạo chú ý tới tử vong phần lớn là những cái kia người chơi tự do đến nỗi như là cơ quan công hội những thế lực này tổn thất cũng không lớn bọn hắn đều dựa theo riêng phần mình trận hình vừa đánh vừa、lui. nếu như dùng một cái hình dung ví von đó chính là người chơi tự do là đá mỗi hợp công hội người chơi là quân chính quy có thể nói những cái kêu bằng vào một lời huyết dung chạy tới người chơi tự do giờ phút này cơ bản biến thành phá hôi ai thật sự là t h ằ n g A. vương đạo nhìn xem một màn này hơi xúc động lập tức mở ra bản đồ nhìn xuống vô hạn hoàng triệu những người khác vị trí còn tốt theo bản đồ vị trí nhìn chính mình công hội người đã thối lui đến nơi an toàn tiếp xuống liền nhìn vương t ử điện hạ biểu diễn đương nhiên ta cũng nên hạ tràng không biết hắc ám trận doanh vị kia h m diệt của nhân truyền thuyết của hắn cấp tần tàng chức nghiệp kiếm thánh cường đội như thế nào vương đạo trong lòng suy nghĩ chuyển động lập tức liên hệ nam quốc chồng đầu bọn người bàn giao vài câu sau khi làm xong những việc này hắn chỉ vào hắc ám trận doanh phương hướng hướng uy l ị n h xuân bờ hẻo nói vương tử hiện hạ những cái kia đều là hắc ám trận doanh rắt rưởi chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì uy l ị n h xuân bờ hẻo nhìn thấy cái kia số lượng vô biên vô hạn hắc ám trận doanh người chơi về sau trong đôi mắt cũng xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng d ơ cao ra t r u y ề n bảo kiếm nhờ cờ dạn khởi xướng công kích đương nhiên là đánh lui bọn hắn các vệ binh vì dòng nước x í c bảo theo uy lịch xuân bờ hẻo một ngựa đi đầu lao ra, Những nở tờ cái ờ tổ mọi người tới nơi này có cái chuyển kỳ cấp buốt nhanh cùng một chỗ bảo hán có thể ra hạn thế cấp trang bị a mặc dù uy lỉnh xuồng bờ hẹo một kiếm một cái xem ra rất đáng sợ nhưng là cái này cũng không có để đông đảo hắc cám trận doanh người chơi lôi bước ngược lại để bọn hắn càng thêm hưng phấn đặc biệt khi những cái tia cấp 30 vệ binh dần dần bao phủ tại vô số công kích đến về sau lòng tự tin của bọn hắn mạnh hơn bất quá một cái truyền kỳ cấp nở ở cờ mà tôi h coi như không nhìn thấy đẳng cấp lại như thế nào hiện tại hải bạ giả cao điểm thế nhưng là có mấy chục vạn người chơi húng chi còn có ả m diệt cố nhân môn thần chờ siêu cấp người chơi nắm một cái truyền kỳ cấp còn không phải dễ như t r ở bàn tay có lẽ tuân gia trang bị không tới phiên bọn hắn nhưng là có thể hưởng thụ đẩy nã cường đại bột quá trình vạn nhất may mắn cướp được một kích cuối cùng trực tiếp đẳng cấp phi thăng cũng có khả năng ông ý nghĩ như vậy hướng ý lỉnh xuẩn bờ hẻo vây tới hắc ám trận danh o người chơi càng ngày càng nhiều bà quát nơi xa chiến trường chính dẫn đầu mệnh đồ công hội đại s á t đặc sắc đảm diệt của nhân cũng thông qua thủ hạ nhắc nhở chú ý tới bên này kia là hải bạ giả cao điểm l ở đỡ cờ c h ấ n nhỏ thế lực dòng nước xiết bảo phế tích lãnh tụ chúng ta hắc ám trận danh o truy thép c h ấ n nhỏ lãnh tụ đã bị bạo pháp đạo tam sinh giết chết nhà trẻ lão đại mang bạo đồ công hội đám người xen lẫn trong đại bộ đội bên trong trên mặt mang không che giấu được vui mừng hôm nay trận này đại hội chiến bọ lúc này khi thấy ủy l ĩ n g xuân bờ hẹo nháy c mắt nhà trẻ lão đại trong lòng máy động đồng thời cũng thừa cơ cùng những người khác nói ra cái này chuyển kỳ cấp nở tờ cờ thân phận sau đó hắn âm thầm hướng ủy l ỉ n h xuân bờ sau lưng xa xa liếc mắt nhìn quả nhiên thấy đang chuẩn bị xuất thủ vương đạo cái này âm hiểm tiểu nhân quả nhiên đến còn đạo văn ta trước đó chiến thuật dẫn tới nở tờ cờ nhà trẻ lão đại nhãn châu xoay động lập tức để bạo đồ công hội người bắt đầu trắng trận tuyên dương tại cố gắng của bọn hàn xuống rất nhanh tuyệt đại bộ phận hắc cám trận doanh người chơi biết uy lình thân phận của sườn bờ e o ngoài ra vương đạo cái này hộ tống nở tờ cờ cùng lúc xuất hiện pháp sư thân phận cũng bị lộ ra ánh sáng cái k i a đồ sắt truy thép chấn nhỏ quang minh trận doanh người chơi ở trong này mọi người mau tới à. nói đến cái này bạo pháp đạo tam sinh mới là hôm nay một trận chiến này dẫn phát người đi đi qua nhìn một chút đi quang minh trận doanh đại bộ phận đã bại lui làm sao vị này bạo pháp nghị sinh can đảm anh hùng sao theo tin tức truyền bá nguyên bản hướng bại lui quang minh trận doanh người chơi truy sát đại bộ đội phát sinh b i ế n hóa chí ít có hai phần năm hắc á m trận doanh người chơi thay đổi phương hướng hướng ý lĩnh xuẩn bờ cùng vương đạo phương hướng chạy tới trong đó liền bao quát răng cửa tặc lớn chờ siêu cấp người chơi đến nỗi trên mặt nổi mạnh nhất tạm diệt c u ồ n g nhân còn không có khởi hành hắn chính hóa thân huyết sắc gió lốc tại quang minh trong trận doanh điên cuồng giết chóc mà vương đạo cũng chú ý tới dần dần tụ lại tới hắc á m trận doanh người chơi theo bọn hắn trong miệng mơ hồ trong lời nói biết nguyên do nguyên lai、like、lại là cái này nhà trẻ lão đại tắc quái bất quái vương đạo trong lòng nhắc tới một câu sau đó hướng tụ tập tới hắc ám trận doanh người chơi phát động công kích chương hai trăm bốn mươi phong mang tất lộ chương hai trăm bốn mươi phong mang tất lộ ba tuyết nhìn xem xông lên vô số hắc ám trận doanh người chơi vương đạo trực tiếp hai tay n ắ m nâng bắt đầu dẫn dắt kỹ năng vô số mang thấu xương rét l ạ n h băng phiến từ trên trời giáng xuống đem hai mươi hai năm hai mươi hai năm phạm vi bao phủ phàm là bị kỹ năng trúng đích người chơi trên đầu đều là bắn ra một vạn rưỡi tả hữu tổn thương tuyệt đại bộ phận đều bị trực tiếp biểu sát bất quá hắc ám trận doanh người chơi nhiều như vậy luôn có học được đánh gãy kỹ năng may mắn vài giây đồng hồ về sau vương đạo liền thấy một đạo màu l a m tia sáng theo bên cạnh thân đánh tới ma pháp phản chế một vị vây quanh hắn mặt bên pháp sư hướng hắn phát ra công kích theo quen thuộc pháp thuật kiểu dáng liền có thể nhận ra kỹ năng tên thấy này vương đạo đành phải nháy mắt đình chỉ dẫn dắt bao tuyết một cái hoạt bộ né tránh pháp thuật công kích vô hạn viêm bạo thuật phá quân công kích liệt diễm trì hoàn không giống với trước đó giả trang lưu đầu nhân chiến sĩ lúc tình huống hiện tại vương đạo có thể thỏa thích thi triển tất cả kỹ năng kể từ đó hã tạo thành lực sát thương bao nhiêu lần tăng vô hạn kính tượng thuật tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền vương đạo lại phân ra m ư ơ i cái kính tượng đi ra. lấy hắn hiện tại thuộc tính những này kính tượng cũng có thể so với từng cái b u ố n viêm bạo mưa bao trùm phía dưới không có người chơi có thể còn sống mẹ nó đã sớm nghe nói cái này bạo pháp đạo tam sinh biến thái không nghĩ tới cái này đâu chỉ biến thái là không hợp thói t h ư ờ n g những này siêu cấp người chơi thật không cho chúng ta những người chơi bình thường này đường sống thật sự là một điểm công bằng có thể nói đều không có công kích này hoặc là không phá phỏng hoặc là đánh không chúng tốc độ của hắn còn tặc kê như nhanh hoàn toàn hạn chế không được theo càng ngày càng nhiều hắc cám trận doanh người chơi đổ xuống rất nhiều thấy cảnh này người chơi chửi bậy mấu chốt bên cạnh còn có một cái hoàn toàn không nhìn thấy thanh máu đẳng cấp truyền kỳ nở tờ cờ cả hai phối hợp phía dưới quả thực không ai cả nổi mỗi khi có hơi mạnh hơn một chút mở tờ xuất hiện muốn đem ủy lĩnh xuẩn bờ kiềm chế lại lúc này vương đạo liền sẽ chạy tới phối hợp nở tờ cờ đem mở tờ đ i ể m giết mà là một người có k h ắ c mạnh không kỹ năng người chơi xuất thủ n g h ĩ k h ô n g chế lại vương đạo lúc hắn lại sẽ lợi dụng ủy lĩnh xuẩn bờ đ ẹ o làm che chắn sau đó viêm bạo hỏa cầu giải trừ uy hiếp tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhanh đi mời siêu cấp người chơi xuất thủ ta nhớ được môn thần không phải hướng nơi này tới sao có sáng suốt một chút hắc á m trận danh o người chơi hô to biết không siêu cấp người chơi hạ tràng là không cách nào hạn chế lại vương đạo chính hô hào thời điểm vị kia tên là giang cửa tặc lớn cự ma xạ thủ đã đổi tới áo thuật xạ kích một đạo m ũ i tên từ trong đám người bắn ra đánh thẳng vương đạo đầu không chỉ có như thế đạo này công kích tựa hồ dự phán vương đạo động tác để hắn sinh ra một loại không thể tránh né cảm giác có cao thủ đến rồi vương đạo trong lòng hiểu rõ dưới chân bộ pháp hoạt động n g ư ợ n nhờ hủy lĩnh x u n mờ e o ngăn lại công kích bộ này hắn trong trò chơi sử dụng bộ pháp đã dần dần hiện lộ hình thức ban đầu tại dung nhập hiện thực cam h i ể u rất nhiều bộ pháp về sau hiệu quả rất cao chỉ từ tránh né công kích cận chiến dây dưa góc độ đ ế nói n vương đạo đã hoàn toàn không giả bất luận cái gì người chơi cho dù là tiêu vô sinh như thế cái gọi là thánh đường người chơi cũng là như thế dù sao vương đạo vốn là tinh thông các loại quốc thuật quyền pháp cùng nguyên bộ bộ pháp trong hiện thực trí lực cũng bởi vì ma lực rèn luyện nguyên nhân viễn siêu người bình thường vô luận là năng lực phản ứng năng lực phân tích đều đã đạt tới không phải người tình trạng cho nên nhìn qua phủ sinh được mộng lưu vân bộ về sau hắn rất nhanh liền có thể loại suy cho chính mình chế tạo riêng ra thích hợp bản thân bộ này vô danh bộ pháp đem tự thân kiến thức đã học dung hội q u á n thông đồng thời đạt tới có thể áp dụng đem giả lập trình độ đến nỗi cùng loại bất động minh vương bất bại chi thuẫn loại kia chiến kỹ vương đạo cũng có một cái suy nghĩ bước đầu bất quá còn cần khai phát mắt thấy vương đạo thân hình thoát một cái liền né t r a n h chính mình tình thế bắt buộc một tiễn răng cửa tặc lớn cũng thu hồi lòng kinh thường hắn hai mắt nhắm lại dương cung cải tên xuất thủ lần nữa mưa to liên châu tiễn chỉ thấy răng cửa tặc lớn hai tay như, như ảo h n h không ngừng cao cung vô số mũi tên nháy mắt bán ra đem vương đạo tẩu vị hoàn toàn phong bế. vô luận hắn hướng phương hướng nào tranh n ẽ đều có mũi tên xuất hiện a cho ngươi mặt mũi vương đạo bị nhiều lần công kích cũng không do dự trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt r ă n g cửa tặc lớn giảm tốc thuật hỏa diễm xung kích vô hạn viêm bạo thuật trong nháy mắt ba đoàn pháp thuật tia sáng xuất hiện hiện ra hình tam giác ba cái góc độ hướng hắn đánh tới nhờ vào đối phương vừa rồi liên châu tiễn mũi tên mang đến linh cảm vương đạo cảm thấy mình cũng có thể làm như vậy ba cái pháp thuật vô luận cái tia trung đích cũng sẽ không để răng cửa tặc tốt đẹt qua thiềm hiện thuật ném ra pháp thuật đồng thời vương đạo bản thân cũng không có làm nhìn xem trực tiếp thoáng hiện mặt nếu biết địa phương không phải một cái bình thường người chơi cái tia đương nhiên phải thêm ra chút khí lực đem hắn đẻ chết g i a n g cửa tặc lớn nhìn thấy phong bế chính mình tẩu vị ba đoàn pháp thuật tia sáng nhịn không được thần sắc đ ổ i biến đây coi là cái gì nhìn một chút liền đem kỹ xảo của mình một trong học rồi trong tiểu thuyết tập võ thiên tài cũng không có như thế không hợp thói thường đi bất quá thân là hắc á m trận doanh người chơi trong miệng môn thần h ắ n tự nhiên cũng không phải dễ cùng với bối trong chốc lát đánh giá ra bên trái nhất màu làm tia sáng giảm tốc thuật uy hiếp nhỏ nhất sau đó hướng bên trái tránh khỏi đào thoát dù nhảy Bị giảm t ố còn r tại không trung trôi nổi răng cửa tặc đại thủ hạ không ngừng dương cung kéo tiến tiếp tục công kích vừa rồi trong nháy mắt đó hắn không chỉ có né tránh vương đạo thoáng hiện một mặt còn cho mình sáng tạo một cái công kích cơ hội mắt thấy chính mình lại lần nữa bị mũi tên bao phủ vương đạo lần này đã có chuẩn bị dưới chân tự sáng tạo bộ pháp toàn lực hoạt động tốc độ nhanh chóng đã hình thành huyết ảnh phốc phốc phốc làm vương đạo thân ảnh lại lần nữa rõ ràng những mũi tên kia toàn bộ bắn tại không trung nhìn thấy một màn này răng cửa tặc lớn con ngươi thu nhỏ lại trong lòng dâng lên nồng đậm kiên kỵ cái này đạo tam sinh xa so với hắn dự đoán cường đại một cái pháp sư vậy mà thân thủ linh hoạt như thế tại răng cửa tặc đại ấn tượng bên trong chỉ có ảm diệt c ô n nhân tội nhiệt chi hình những n à y cận chiến siêu cấp người chơi mới có biểu hiện như thế không dễ chọc trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này l i ê n nhìn thấy vương đạo thân ảnh l ó e lên mà tới phá quân công kích bắt lấy răng cửa tặc lớn rơi xuống đất đứng không vương đạo lần nữa công kích đột mặt hướng còn tại không trung cự ma xạ thủ mỉm cười to lớn hỏa diễm long đầu hư ảnh chống rông xuất hiện long diễm hơi thở 17.365, 3.473. phạm vi bao trùm cực lớn liệt diễm đem cự ma xạ thủ bão phủ trực tiếp đem hắn lượng máu t h a n h không răng cửa tặc lớn bất đắc dĩ cười một tiếng đó căn bản để hắn thao tác chỗ trống đều không có còn tại không trung liền hóa thành thi thể sau đó rơi trên mặt đất thấy cảnh này hắc á m trận doanh người chơi tập thể cho mặc vị này danh s ư n g bạo pháp quang minh trận danh o người chơi quá mạnh vẹn vẹn chỉ là thọ lên hộp rơi ở giữa liền đem cùng là siêu cấp người chơi răng cửa tặc lớn chém giết thậm chí không có tốn nhiều chuyện gì bay ở trước mắt chiến tích cho thấy người này không phải có tiếng không có miếng thậm chí còn so trong truyền thuyết càng biến thái vương đạo cũng mặc kệ những người chơi này ý nghĩ tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ tiện tay nhặt lên răng cửa tặc lớn rơi xuống trang bị về sau bóng rổ lớn hỏa cầu nháy mắt trong tay hắn n ư n tụ chương hai trăm bốn mươi mốt hèn ngọt ngào độc dược chương hai trăm bốn mươi mốt hèn ngọt ngạo độc dược vô hạn hỏa cầu nhập vào hát cám trận doanh người chơi quần bên trong trực tiếp đem chúng đích mục tiêu miễu sát ngay tại lúc đó hừng hực hỏa diễm về ra đem chung quanh tám mã phạm vi người chơi báo p h ủ bởi vì liệt diễm áo choàng phóng hỏa đặc hiệu tồn tại vô hạn viêm bạo thuật giết địch hiệu s u ấ t bạo tăng mặc dù ba mươi phần trăm pháp thuật công kích bắn tung tóe tổn thương xem ra không đáng chú ý nhưng là không chịu nổi vương đạo viêm bạo hỏa cầu tổn thương nổ tung coi như, tả hữu, như vậy bắn tung tóe tổn thương liền đạt tới một v đúc nhiều tăng thêm hỏa chi sùng nhi tăng lên m ư ơ i phần trăm hỏa diễm pháp thuật tỷ lệ bạo kích một khi phát động bạo kích, kia thật là một giây một mảnh. dù sao hiện giai đoạn lượng máu có thể đạt tới hai vê đốt người chơi phượng m a u lân rác vừa rồi siêu cấp người chơi răng cửa tặc phần lớn là như thế càng đừng đề cập những cái k i a người chơi bình thường trong lúc nhất thời vô hạn viêm bạo thuật mọc lên như nấm tăng thêm vương đạo tự thân liệt diễm c h i hoàn mặt đất rung động chờ u ầ n thương kỹ năng quả nhiên l à như gặt lúa mạch thu hoạch sinh mệnh lại thêm cách đó không xa một kiếm một cái uy l ĩ n h x u ố n bờ e o thẳng giết h ắ cám trận danh o người chơi kêu cha gọi mẹ mặc dù vương đạo cùng y lỉnh x u ố n bờ chỉ có hai người nhưng là bọn hắn tạo thành nhiễu loạn lại càng lúc càng lớn lúc này tà tạo thành nhiễu ta vô hạn hoàng triều hội trưởng đã hạ tràng vừa mới chém giết h ắ cám trận doanh một tên siêu cấp người chơi hơn nữa còn mang một vị c h u y ể n kỳ cấp bậc nở tờ cờ đang không ngừng mở rộng chiến quả đại sát tứ phương tất cả vô hạn hoàng triều người chơi ngay lệnh phản công thời cơ đến cùng đi với ta chi viện hội trưởng theo hắn tiếng nói vừa ra đông đảo vô hạn hoàng triều người chơi đồng thời núi kêu b i ể n gầm phản công phản công vì quang minh trận doanh bọn hắn tận lực tạo thành bạo động nháy mắt liền bị toàn bộ tháo chạy người chơi quần biết được trên thực tế tất cả quang minh trận doanh người chơi trong lòng đều kìm nén một q u khí chỉ có điều thực lực không bằng người không có cách nào t ă kể từ h đó đánh lén ở phía sau bọn họ hắc ám trận doanh người chơi hẳn là giảm bớt rất nhiều vậy bọn hắn còn chạy cái rắm không chỉ là lam sắc cực quang gió nổi dài lâm đao tiểu lao hồng nhan chóng dài những công hội này đại lao đều phát hiện điểm này trước đó bởi vì hắc cám trận doanh người chơi bỗng nhiên ngưng tụ thành một cỗ dây t h ừ n g đem từng người tự chiến bọn hắn đánh tan nhưng là mỗi cái công hội đại lao trong lòng cũng không cam l ò n g bởi vì dạng này bại lui sau đó bọn hắn có thể sẽ trở thành trò cười bị quang minh trận doanh cũng không đến những đại công hội kia thế lực cùng tán nhân chế g i ớ u sẽ còn ảnh hưởng tự thân công hội về sau phát triển dù sao một cái đại công hội phát triển hay là muốn không ngừng từ vì số đông đảo tán nhân bên trong hấp thu mà mới nếu như thanh danh xấu cái kia lại nghĩ nhận người đại giới l ớ n vậy mà là thật đằng sau đổi tới hắc á m trận doanh người chơi tối thiểu thiếu hai phần năm tả hữu có thể đánh gió nổi dài lâm thần sắc kiến nghị trước hết nhất phát biểu ý kiến không sai đã sớm nghe nói cái này bạo pháp đạo tam sinh biến thái không nghĩ tới thật sự có thực lực như thế ta phải đi kiến thức một đợt đao tiểu đao trực tiếp mang tích khách thánh điện người chơi quay đầu đi theo vô hạn hoàng triều người chơi đằng sau bắt đầu phản công tựa như là phản ứng dây chuyền có hắn dẫn đầu càng ngày càng nhiều quan g minh trận doanh người chơi thay đổi thân hình có lẽ tất cả mọi người không nghĩ như thế bại lui cho nên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội thắng mở tờ nghề nghiệp cản ở phía trước mở giảm tổn thương trị liệu chú ý lượng máu thiên vũ lưu tinh ngươi dẫn người cuốn về sau điểm rét trị li chú ý tự thân an toàn những người khác giao nhau trận hình dựa theo trước đó chỗ đứng hàn tín điểm binh chỉ huy vô hạn hoàng t r i ề u đông đảo người chơi tận lực giảm bớt thương vong một bên chỉ huy đồng thời hắn một bên hỏi thăm nam quốc trồng đầu thế nào có hiệu quả nha cái khác quan g minh trận doanh công hội cùng người chơi tự do có hưởng ứng sao có hiệu quả lại kiên trì một hồi ta nhìn thích khách thánh điện người đã qua đến cấm vệ quân công hội cũng quay đầu cực quan g công hội hồng nhan công hội xong rồi nam quốc trồng đầu chính nhìn quanh thời khắc chú ý còn lại công hội động tác khi thấy những công hội kia dần dần đều thay đổi đội ngũ người chơi tự do cũng nghe tin lập tức hành động hắn biết kế hoạch đã thành công chờ chút số lớn bộ đội đi lên chúng ta liền có thể công thành lưu thân sau đó t r i ề u hội lớn lên bên trong đội ghi nhớ chúng ta chủ yếu nhiệm vụ cuối cùng tại kênh đoàn đội bàn giao một câu nam quốc chồng đậu cũng bắt đầu xuất thủ hắn nhưng cũng là một cái siêu cấp người chơi bản thân sử thi cấp tận tàng chức nghiệp còn là danh nhân đường trước năm mươi h ắ cám trận doanh chuyện gì xảy ra bọn này quang minh cho an gan h ù n mật báo vậy mà lại quay đầu rét tới rồi làm phát hiện tan tác quang minh trận doanh bỗng nhiên quay đầu sao hắc ám trận doanh người chơi nhất thời có chút l â y người vừa mới còn xuôi gió xuôi nước ở phía sau truy sát vui vẻ làm sao đột nhiên tình huống liền thay đổi mà lại rất nhiều hắc ám trận doanh người chơi phát hiện chiến cuộc cơ hồ trong nháy mắt một lần nữa trở nên ràng co thậm chí cùng trước đó so sánh hắc ám trận doanh còn chậm rãi hiện lộ xu hướng suy tàn đằng sau cái kia đạo tam sinh còn không có giải quyết sao giang cửa tặc lớn mấy người bọn hắn siêu cấp người chơi không giết chết đối phương ảm diệt c ù n nhân mặc dù tính tình tiêu n ạ o nhưng cũng không phải vô não người rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân đây là bởi vì hát cám trận doanh đại bộ đội bị k i ể m chế một bộ phận lúc này mới tạo thành tình huống hiện tại cái gì đều bị treo r ồ i tốt tốt tốt để lao tử đến xem cái này bạo pháp đến t ộ t cùng có bao nhiêu như bức mẹ phụ thuộc xuống người chơi trong miệng đạt được s á t thực tin tức ảm diệt cùng nhân dẫn tí m ặ t lúc này thay đổi thân hình hướng vương đạo phương hướng p h ó n g đi vô hạn ẩn thân thuật vô hạn viêm bạo thuật 79.782. vương đạo xuất hiện tại tiềm hành dưới trạng thái ngọt ngào độc dược sau lưng một cái viêm bạo hỏa cầu trực tiếp đặt tại đối phương trên gương mặt xinh đẹp Cái này nữ tại ặ c chính công cho tử tiểu trong hát trưởng, hồ phụ hội hội trưởng, vừa rồi cho hắn rồi vương miệng là xoa vừa bóp bá quả o thành khốn h n ề u siêu không nhỏ. nhân như chơi, nhưng là hèn nữ này cũng người mọn đến Bởi coi điểm. Tại vì là mặc cấp cực dù răng cửa tặc lớn cốt máy về sau không biết từ nơi nào xuất hiện bắt đầu đối với vương đạo ném phi tiêu là một cái cận chiến nghề nghiệp ngọt ngào độc dược lại không cùng vương đạo cận chiến nếu như chỉ là như vậy liền thôi cùng lắm thì mặc kệ đối phương là được nhưng là ngọt ngào độc dược phi tiêu xảo t á vô cùng để vương đạo không thể không phân tâm tranh né không cẩn thận bị đánh trúng một lần về sau hắn phát hiện phi tiêu tổn thương mặc dù không cách nào pha phòng nhưng là bổ sung chúng độc hiệu quả tặc b ù ồ n nôn để vương đạo tốc độ trực tiếp hạ xuống chín mươi phần trăm cơ hồ bước bất động chân nhân cơ hội này những cái kia có thể đối với hắn phá phòng người chơi tập kích công kích đem ma pháp hộ thuẫn đều cho đánh vỡ mặc dù tương đối vương đạo phòng ngự cùng lượng máu đến nói uy hiếp không phải rất lớn nhưng là nhiều đến mấy đợt liền khó nói cho nên vương đạo liền đổi u theo cái này nữ tặc nghĩ chút giết đối phương nào có thể đoán được nhìn thấy hắn tới ngọt ngào độc d ư ợ c liền đ ộ t không mạnh ẩn đợi rời xa vương đạo lúc lại hiện thân tiếp tục ném phi tiêu loại chiến thuật này để vương đạo khó chịu vô cùng lúc này tìm tới cơ hội ẩ thân sau đó tìm được ngọt ngào đ ộ c dược tiềm hành thân ảnh xì nhìn xem ngọt ngào đ ộ c dược thi thể trên mặt kinh ngạc biểu lộ vương đạo n h ị n không được gắt một cái đường đường một cái siêu cấp người chơi còn là cái nữ nhân xinh đẹp vậy mà dùng bị hội như thế đấu pháp quả nhiên là người không thể xem bề ngoài lần nữa chém g i ế t phía sau một người vương đạo mở ra bản đồ nhìn một chút dần dần tới gần vô hạn hoàng t r i ề u đám người lập tức tiếp tục triển khai giết chóc nhưng mà đúng vào lúc này hát k á m trận danh người chơi dối loạn tương mừng vậy mà chống đi một con đường đến dọc theo chống đi tiểu đạo một vị tay cầm chiến đao thú nhân chiến sĩ người chơi chậm rãi mà đến ẩn tăng chức nghiệp bảng xếp hạng trên mặt nội đ ệ nhất nhân thú nhân đế quốc kiếm thánh nghề nghiệp người sở hữu ảm diệt quân nhân đến chương hai trăm bốn mươi hai giao thủ ảm diệt quân nhân chương hai trăm bốn mươi hai giao thủ ảm diệt quân nhân an t a một đao không có dư thừa lời vô ích khi đi tới khoảng cách vương đạo khoảng cách nhất định ảm diệt quân nhân trực tiếp phát động công kích phá quân công kích đao quang lạnh t ấ u xương thú nhân chiến sĩ hóa thành một đạo quang ảnh thân hình sát khí bất người vương đạo thần sắc ngưng lại dưới chân điểm nhẹ mặt đất cả người bỗng nhiên làm trái quy luật tự nhiên hướng h ậ u phương hoạt động thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh cái này tình thế bắt buộc một vô hạn viêm bạo thuật né tránh công kích đồng thời hắn cũng thuận thế ném ra một viên viêm bạo h ỏ a cầu rất mạnh loại khí thế này cùng lực c áp bách chỉ sợ cái này ảm diệt của nhân trong hiện thực cũng không kém tỷ lệ lớn là cái siêu hạn quân sư vương đạo trong lòng âm thầm suy đoán đồng thời cũng chân chính nghiêm túc một cái trong hiện thực siêu hạn quân sư lại thêm truyền thuyết cấp thần tàng chức nghiệp kiếm thánh tuyệt đối là hắn cho tới nay gặp được cao thủ mạnh nhất bất quá cũng chính vì vậy vương đạo trở nên hưng phấn lên đối với hắn hiện tại để nói chỉ có cùng loại này siêu cấp cao thủ giao chiến tài năng tăng lên tự thân chiến đấu kỹ nghệ mới có thể để cho hắn chân chính tận hứng không sai đích xác có thực lực không hổ là quang minh trận doanh tình thế nhất k i n h hắc mã ảm diệt quồng nhân dựng thẳng lên trong tay chiến đao trực tiếp đem viêm bạo hỏa cầu chém nát sau đó n h t miệng cười một tiếng đối với vương đạo né tránh hắn một k í c h kết quả rất k h á n ngợi hắn vừa rồi xuất thủ có thể nói không có dấu hiệu nào mà lại công kích tốc độ cũng tại hắn loại nào đó kỹ xảo xuống càng thêm mau lẹ đổi lại cao thủ bình thường thậm chí là siêu cấp người chơi đều có khả năng phản ứng không kịp nhưng lại bị vương đạo tùy tiện né tránh hơn nữa còn phản kích hắn một chút đáng tiếc đối với ảm diệt q u n g nhân đến nói không sợ nhất chính là loại này tính chỉ hướng pháp thuật năng lượng công kích bởi vì trong tay hắn thanh chiến kiếm kia đương nhiên cũng có thể nói là chiến ao trước mắt đã thăng cấp đến hãng thế cấp có được một cái có thể chém vỡ pháp thuật năng lượng đặc hiệu trừ loại kia phạm vi kỹ năng có thể nói vạn vật có thể chạm n g h e tới ảm diệt c ù n g nhân lời nói về sau vương đạo khỏe miệng hơi kéo loại này ở trên cao nhìn xuống ngự khí thật đúng là cuồng mặt đất rung động phá quân công kích đánh giá một chút khoảng cách phán đoán đối phương tại công kích phạm vi vương đạo trực tiếp hơi nhung chân động tác của hắn l n nấp nháy mắt một đạo để đại địa run dày xung kích phá tàng ra bay thẳng ảm diệt của nhân đồng thời vương đạo cũng đồng thời khởi xướng công kích trong tay ghẹo đè hắn muốn ăn miếng trả miếng ảm diệt q u ồ n nhân dù tính cách cuồng vọng nhưng xác thực có thực lực cơ hội tại trong chốc lát phát rác được dưới chân ẩ n ẩ n truyền đến cảm giác chấn động sau đó tại sóng xung kích tới trong nháy mắt nhảy lên thật cao keng trong tay chiến đao hoành cản để vương đạo trào nhận không công mà lui lại còn có thể dạng này tránh né kỹ năng vương đạo thần sắc hơi ngạc nhiên cảm thấy học được bất quá loại này cực hạn thao tác đoán chừng cũng liền ảm diệt q u ồ n nhân loại này đối với chính mình cực kỳ tự tin người chơi mới dám tại vợ cờ bên trong sử dụng có chút sai lầm chính là bị khống lại sau đó trực tiếp lành lạnh kỹ năng bị ảm diệt quần g nhân lấy ý nghĩ không ra phương thức phá giải về sau vương đạo cũng không có nhụ c trí hắn lúc đầu cũng không có ý định chỉ dựa vào một cách này liền có thể giải quyết tại hắc cám trận doanh mang theo danh tiếng ảm diệt quần nhân ngươi cũng không tệ lại đến còn ảm diệt quần g nhân một câu về sau vương đạo lấn người mà lên dưới chân bộ pháp hoạt động cùng ảm diệt quần g nhân q u â n q u y ế t lấy nhau keng keng keng ảm diệt quần g nhân vũ khí cùng éo đèn chi trào không ngừng va chạm trình độ kịch liệt thậm chí có hỏa tinh bắn ra hai người đều là gặp chiêu phá chiêu mấy hơi thở liền giao thủ mười cái hiệp t r u n g quanh hắc ám trận doanh cấp người chơi tự động nhường ra mảng lớn quanh người cung cấp hai cái siêu cấp người chơi đại chiến thừa cơ hội này Vĩ lính xuân bờ kéo cũng rốt c ụ c bị hắc ám trận doanh một vị cường đại phòng kỵ kiềm chế lại sau đó lượng máu tại vô số mít chưa c h ú n g đích bên trong c h ậ m rãi hạ xuống thực tế là t r u n g quanh hắc ám trận doanh người chơi quá nhiều nơi xa theo quan minh trận doanh người chơi phản công giao chiến âm thanh càng ngày càng gần mặc dù hắc ám trận doanh người chơi ương ngạnh chống cự nhưng là bởi vì vương đạo cùng uy lính x u n bờ é o bên này kiềm chế c h i n tuyến dần dần hướng h ám trận doanh một phương vợt trên đến đoán chừng còn có một h Cùng vương đạo giao chiến ảm diệt c ù n g nhân nhãn quan lục lộ tự nhiên cũng phát hiện điểm này hắn hiểu được nếu như không nhanh chóng giải quyết trước mắt bạo pháp như vậy hôm nay một trận chiến này kết cục thật là có khả năng bị sửa nghĩ đến đây ảm diệt c ù n g nhân trong tay chiến đao càng thêm sắp bén trong lúc bất chi bất giác mang lên một cỗ thảm thiết khí thế vương đạo thấy thế nháy mắt rõ ràng đối phương dự định chỉ là hắn cũng không phải cái gì yếu gà thậm chí cũng tại tìm cơ hội muốn chém giết tạm diệt c ù n g nhân trải qua giao thủ hắn rất vững tin đối phương trong hiện thực khẳng định là siêu hạn quyền sư đáng tiếc nếu là ở trong hiện thực bằng vào vương đạo thực lực đủ để giống miểu sát chu lôi như thế trực tiếp xử lý đối phương. nhưng mà đây là trong trò chơi ảm diệt cùng nhân bởi vì trang bị ẩn tàng chức nghiệp gia trì cùng vương đạo tranh lệnh còn chưa tới bị tùy tiện nghiền ép trình độ tăng thêm đối phương đối với game giả lập lý giải cho nên trong lúc nhất thời cùng vương đạo đánh cho khó hòa giải đao quang lấp lóe q u y ề n phong lăng liệt ưng kích bằng xoáy long dược hổ phát hai cái siêu cấp người chơi g i a o thủ để chung quanh một đám hắc cám trận doanh người chơi hoa mắt thần mê đây chính là siêu cấp người chơi sao lúc nào ta có thể đạt tới loại thực lực này văn hoàn thuận hỏa diễm sung kích vương đạo mặc dù cùng ảm diệt cùng nhân đánh kịch liệt nhưng là hắn cũng đang tìm kiếm cơ hội không giống với đối phương chiến sĩ nghề nghiệp hắn nhưng là chiến sĩ toán cộng sư một chút pháp sư k h ô n g chế kỹ năng có khi sẽ đưa đến không tưởng được hiệu quả rốt cục lại qua mười mấy giây sau vương đạo tìm tới cơ hội tại ảm diệt c u a nhân n vọt lên tránh né mặt đất rung động lúc một cái giảm tốc thuật ném qua đi vẫn như cũng bị không trung tối đen c u a nhân n quay thân tránh né nhưng là vương đạo lại nháy mắt bổ sung hỏa diễm xung kích loại này năng lượng công kích đối với ta vô dụng bằng hữu ảm diệt của nhân vung đao chém vỡ hừng hực hòa diễm trong miệng hô một câu đánh tới hiện tại hắn cũng tán thành vương đạo thực lực theo trong đó cũng có thể thấy được đúng lúc này một cái to lớn hỏa diễm long đầu hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện h ư n g hực hỏa diễm trực tiếp bao trùm hai mươi giật phạm vi để ảm diệt quần g nhân tránh cũng không thể tránh long diễm hơi thở mười sáu nghìn hai trăm bốn mươi mốt ba nghìn hai trăm bốn mươi tám quá như thế âm có loại kỹ năng này che giấu đến bây giờ ảm diệt quần g nhân tuân ra nói t ụ thanh máu nháy mắt thiếu một non lửa có được hăng t h ế vũ khí lượng máu của hắn không đến mức bị dây nhưng là cái tia khủng bố tổn thương vẫn là để hắn hoảng sợ cái này còn không phải cái tia biến thái viêm bạo hỏa cầu kỹ năng nếu là bị cái kia càng biến thái viêm bạo hỏa cầu kỹ năng đánh c h ú n g kia liền khả năng trực tiếp bị dây ảm diệt quồng nhân biết không thể cứ tiếp tục như thế này chỉ dựa vào thực lực bây giờ sợ là đánh không lại cái này không hiểu xuất hiện pháp sư có lẽ chỉ có những thần điện kia lão ra hỏa rời núi tài năng ngăn chặn đối phương nghĩ tới đây ảm diệt quồng nhân liếc mắt nhìn nơi xa càng ngày càng gần quang minh trận doanh người chơi trực tiếp mở ra tự thân ẩn tàng chức nghiệp đại chiêu một trong vô cực kiếm đạo theo ảm diệt q u n g nhân một tiếng quắc h ẽ trong tay chiến đao đông nhiên linh quang tăng vọt trên thân cũng phụ thêm một tầng hơi mỏng năng lượng màu đỏ ngòm xa ý ỉ đừ mở ra ngươi h ẩn tàng chức nghiệp đại triều đi nương theo lấy ảm diệt c ù n g nhân tiếng nói vừa ra còn tại mười mấy mã bên ngoài hắn trực tiếp hướng vương đạo v u n g đ a o chương hai trăm bốn mươi ba uy lỉnh xuân bờ h e o bộc phát chương hai trăm bốn mươi ba uy lỉnh xuân bờ h e o bộc phát mẹ nó đây là trong truyền thuyết mấy chục mét đại đao nhìn xem cách thật xa chém tới c h ế nào vương đạo n h ị n không được trận mắt hốc mồm một cái cực hạn thiết bản kiểu tránh thoát đao quang hắn nhìn thấy chính mình mấy cái kính tượng trực tiếp bị diệt đi hơn phân nửa lượng máu sau đó ảm diệt của nhân đao quang khuấy động rất nhanh liền đem vương đạo triệu hắn đi ra tất cả kính tượng thanh không đã sớm không kiên nhẫn những n à y để hắn phân tâm tránh né viêm bạo h ỏ a cầu phân thân hiện tại mở ra đại chiêu về sau ảm diệt quần nhân tự nhiên sẽ không k h á c h k h í ngươi không mở ra đại chiêu sao ngươi ẩn tàng chức nghiệp hẳn là chí ít là hãn thế c ấ p a để ta cũng kiến thức một chút ngươi nghề nghiệp đại chiêu đem vương đạo tất cả kính tượng thanh không về sau ảm diệt quần nhân chiến đao chọc nhìn về phía vương đạo vô hạn viêm bạo thuật chỉ tiếp trả lời ảm diệt quần nhân chính là một cái viêm bạo hòa cầu vương đạo tựa hồ cũng không có mở ra đại chiêu ý tứ trên thực tế cũng không phải là vương đạo không ngh mà là hắn chiến giả d á n g lâm thời gian c n đ ầ u còn không có kết thúc trừ cái đó ra vương đạo còn phát hiện để hắn có chút buồn bực địa phương đó chính là cùng ả m diệt cùng nhân kiếm thánh nghề nghiệp so ra hắn chiến pháp giả nghề nghiệp cùng là truyền thuyết cấp thần tàng chức nghiệp lại vào lúc này có vẻ hơi lão là bởi vì nghề nghiệp bị nguyên rủa còn không có triệt để giải phong nguyên nhân sao vương đạo nghĩ đến lúc trước chuyển c h ứ c lúc đủ loại càng thêm không kịp chờ đợi nghĩ lên tới cấp năm mươi sau đó mở ra nghề nghiệp nhiệm vụ chính tuyến để chiến pháp giả càng thêm cường đại trước mắt chiến pháp giả nghề nghiệp nói là truyền thuyết cấp thần tàng chức, chức nghiệp cường độ là bởi vì vương đạo bàn tay vàng ra chỉ nguyên nhân tăng thêm ma lực rèn luyện mang đến đại lượng t h ủ tính mới có thể để cho hắn chiến pháp giả biểu hiện được cường đại như thế đủ để cùng kiếm thánh tranh phong thậm chí còn hơn xem thường ta có ý tứ lần thứ nhất đụng phải so ta còn của người đạo tam sinh ta đều có chút thích ngươi ảm diệt cuồng nhân đấy mắt hiện lên tức giận trực tiếp bắt đầu đối với vương đạo khởi s ư ớ n g tiến công vô cực kiếm chạm đao quang tam vọt nháy mắt bao trùm phương viên ba mươi g i ậ phạm vi đây cũng là mở ra vô cực kiếm đạo về sau ảm diệt cuồng nhân lớn nhất công kích khoảng cách có thể nói ba mươi g i ậ bên trong u n g h à n h vô địch phá quân công kích Vương đạo m ặ trước t ầ m n h n ư t đó bởi vì hai người giao chiến những này hắc cám trận doanh người chơi tự động cho bọn hắn nhường ra mạng lớn quanh người bây giờ thấy vương đạo chật vật chạy trốn lập tức vô số hạn chế kỹ năng lần nữa đánh về phía hắn chỉ cần hạn chế lại vương đạo dù cho vẹn vẹn một giây đồng hồ liền có thể cho ảm diệt quồng nhân sáng tạo ra cơ hội Úa! đánh không lại vung vẩy mấy chục mét đại đao ảm diệt quồng nhân chẳng lẽ ta còn không đánh lại các ngươi những này tiểu cạ rẻ mi vương đạo thân hình lắc lư né tránh vô số kỹ năng sau đó vọt thẳng tiến vào hắc cám trận doanh người chơi trong đội ngũ đại s á t đặc s á t liệt diễm c h i hoàn mặt đất dùng động băng hoàn thuật liệt diễm nổ tung rất nhanh liền có vô số người chơi đổ xuống mau tránh ra cho ta không muốn chặt đường ảm diệt quồng nhân nhìn thấy vương đạo không dây dưa với hắn về sau ngoài ý muốn một chút lập tức vung v ẩ y chiến chỉ có điều bởi vì vương đạo mượn nhờ hắc cám trận doanh người chơi ngăn cản để hắn nửa ngày không tới gần được hô vài tiếng không thấy hiệu quả về sau ả m diệt c u n g nhân cảm thấy h u n g á c trực tiếp hoán đổi đến toàn thể công kích hình thức vô cực kiếm trạm hai mươi bảy nghìn sáu trăm mười tám mấy chục mét ánh đao lướt qua trong phạm vi tất cả hắc cám trận doanh người chơi đều bị dây thật h u n g á c ngay cả người mình đều giết vương đạo nhìn thấy nguyên bản chính mình dùng làm l á chắn tất cả hắc cám trận doanh người chơi trực tiếp bị dây nhịn không được sợ hai thán phủ ả m diệt quần nhân tàn nhẫn vô hạn viêm bạo thuật quay đầu ném một cái viêm bạo hòa cầu hắn bắt đầu chơi d i u vương đạo tốc độ so hạm diệt của nhân nhanh tăng thêm xương lửa sáu trang cung cấp năm giật ngoài định mức công kích khoảng cách cái này liền để hắn có thể tùy ý sử dụng pháp thuật công kích hạm diệt của nhân nhưng đối phương lại đánh không đến hắn thế là tiếp xuống vương đạo liền một bên chạy một bên thuận tay đánh rết trải qua hắc cám trận doanh người chơi phát động vô hạn viêm bạo thuật về sau liền quay đầu ném viêm bạo h ỏ a cầu cái này khiến hạm diệt của nhân phát điên vô cùng nhịn không được cao giọng q u á t hỏi Bạo pháp Thảo. Làm sao một tốc pháp sư nghề nghiệp, sao Làm sư cái đổi ộ một lại lĩnh diệt tiêu nhanh như、vậy? Không có cách nào quần nhân thầm mắng một câu, dứt khoát đem mục tiêu chuyển hướng cách đó không sồn cách thầm khoát cách hủy xa vậy? có câu, mục đó hẹo. ảm đem dứt đ bờ không kịp ngươi ta cũng có thể đổi được cái này chuyển kỳ nở tờ c ơ đi lại là một kiện hãn thế cấp trang bị cũng không tệ đã mở ra đại chiêu kia liền không thể lãng phí nhất là mở ra vô cực kiếm đạo về sau công kích của hắn là không n h ì n tám mươi đẳng cấp nghiên ép cái này liền đại biểu đối mặt ủy lĩnh x u ồ n mở h o ảm diệt quần nhân công kích rất dễ dàng chúng đích tự nhiên tri lực trí tử đã kích vô cực kiếm trảm liên tiếp hết mấy vạn tổn thương xuất hiện ủy l ĩ n h x u ố n bờ héo lượng máu tại h m diệt của nhân công kích đến nhanh chóng hạ xuống xa xa thấy cảnh này vương đạo cũng không có cách nào chỉ có thể tận lực du tẩu bên ngoài đánh giết hắc á m trận doanh người chơi giảm bớt ủy l ĩ n h x u ố n bờ héo áp lực giết làm thịt riêng này còn hắc á m heo lại một lát sau ngay tại vương đạo còn tại chăm chỉ không ngừng giảm xuống hắc á m trận doanh người chơi số lượng lúc xa xa chuyển đến tiếng la g i ế t rốt cục quang minh trận doanh đại bộ đội đem chiến tuyến ép đi qua đại cục đã định vương đạo trưởng thở một hơi tiện thể liếc mắt nhìn bản đồ lớn làm phát hiện nam quốc trồng đậu đám kia vô hạn hoàng hắn h à i lòng gật đầu rất rõ ràng bọn hắn đều tại dựa theo kế hoạch làm việc không tham dự chính diện chiến đấu mà là đang len lén vơ vét trên chiến trường rơi xuống chỉ cần như thế nhập hàng xuống d ư ớ i chờ hôm nay chiến đấu kết thúc vô hạn hoàng t r i ề u đem trực tiếp một đợt mập đằng sau công hội kho trang bị đem triệt để thành hình để công hội điểm cống hiến sinh thái liên vận chuyển hết tốc lực tâm tình thật tốt vương đạo cũng không còn xoắn suy tạm diệt cuồng nhân sự t ì n h tiếp tục chính mình thu hoạch đại nghiệp cho tới bây giờ túi leo lưng của hắn đã lần nữa nhanh muốn chứa đầy phải biết trước đó tại dòng nước xiết bảo phế tích lúc vương đạo đã đem ba lô cơ hồ thành công trang bị phần lớn chuy Tâm mươi k là là là càng càng đúng lúc này uy lính xuân bờ kéo lượng máu cũng bị hao tổn đến tám mươi trở xuống vị này tân tấn truyền kỳ nở tờ cờ thủ lĩnh bắt đầu nổi giận bộc phát chương hai trăm bốn mươi bốn kiếm thánh phong bạo chương hai trăm bốn mươi bốn kiếm thánh phong bạo do nước xiết bảo vinh quang không dung trả đạm uy l ĩ n h xuân bờ tiến vào giai đoạn thứ hai đ ông vạch phá không khí vụ vũ tiếng vang triệt thiên địa kim sắc kiếm quang đem ngay phía trước một trăm một trăm trong phạm vi tất cả người chơi báo phủ một trăm linh chân thực tổn thương vô số màu đen mức thương tổn bán ra một k í c h phía dưới chí ít có gần ngàn người chơi bị miễu sát bao quát một mực kiểm chế lại hủy lính xe tăng ảm diệt q u ù n nhân đồng dạng tại công kích p h ạ m vi không kịp t r á n h n ẽ lượng máu bị thanh không về sau hắn ẩn t à n g chức n g h i ệ p bị động phát động dịch kiếm tri tâm nhìn xem chính mình không có một điểm hp u hiện ra màu xám thanh máu ảm diệt q u ù n nhân chạy như bay có động tác hắn cần tại mười giây bên trong đem tự thân lượng máu về đầy nếu không thời gian vừa đến còn là sẽ c ủ máy l i ế n q u a đã vượt trên đến còn là xe của máy hắc ám trận doanh một phương đại thế đã mất chỉ có thể chờ đợi lần sau lại tìm về bãi bất quá tại bại lui trước đó hắn cũng muốn để quang minh trận doanh kiến thức đến sự lợi hại của hắn đồng thời cũng cho hắc ám trận doanh người chơi nhìn xem trận này bại lui không phải hắn ảm diệt quần nhân không mạnh chính là đủ loại nguyên nhân xuống không phải chiến tri tội nghĩ tới đây ảm diệt quần nhân đầu tiên là cho mệnh đồ công hội người phát đi mệnh lệnh sau đó vung v ề chiến đ ao bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới quang minh trận doanh người chơi đội ngũ vài giây đồng hồ về sau ảm diệt quần nhân cả người lẫn kiếm giết vào quang minh trận doanh sau đó cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết sắc gió lốc hướng đông đảo người chơi càn quét mà đi kiếm thánh phong b ạ o đây là ảm diệt cùng nhân một cái khác đại chiều dùng để phối hợp vô cực kiếm đạo sử dụng ở trong lúc này thu hoạch được hai mươi năm hước máu còn có tốc độ di chuyển tăng thêm chỉ là trong náy mắt ảm diệt cùng nhân lượng máu liền bề đấy cùng lúc đó bị ba mươi giờ phạm vi huyết sắc gió lốc bao phủ người chơi trực tiếp mất mạng loại này tổn thương không có bất luận cái gì người chơi có thể kháng trụ cho dù là đao tiểu đao những n à y quang minh trận danh siêu cấp người chơi cũng không được mẹ nó vì cái gì hắc á m trận doanh những n à y cường nhân mạnh như vậy phía trước có cái bao tác một tiến hiện tại lại tới cái ả m diệt của nhân gió thổi cái mông lạnh một cái hỏa cầu dây mất một vị vong linh mục sư xa xa nhìn qua tối đen của nhân chỗ huyết sắc gió lốc c h ử i bậy lão đại chúng ta quang minh trận doanh cũng có cừng giả ngươi nhìn bên kia hẳn là cái kia lục giã thành đạo tam sinh bên cạnh một cái tâm phúc chỉ vào vương đạo phương hướng trong mắt có bội phục c h i sắc gió thổi cái mông lạnh thuận thế nhìn lại chỉ thấy một vị nhân loại pháp sư đang cắt lúa mạch tứ ngược tại hắc á m trận doanh người trời trong đội ngũ hắn áo choàng từ xa nhìn lại như là một đoàn hừng h những nơi đi qua hát k á m trận doanh người chơi liên miên đổ xuống tăng thêm cái kia một nổ thanh không một khối viêm bạo hòa cầu mặc dù không có ả m diệt q u ầ nhân n giết đ ị c h hiệu suất cao thế nhưng đồng dạng không ai có thể ngăn cản đích sắc rất mạnh gió thổi cái mông lạnh gật gật đầu sau đó thấp giọng phân phó tâm phúc hiện tại chiến cuộc dần dần sáng tỏ phân phó các minh đệ chú ý thu thập trang bị ngươi nhìn cái k h á c công hội những người kia đã có hành động rất nhiều đại công hội cao tầng đều không phải ngu xuẩn n h o nhao riêng phần mình có tiểu động tác chỉ bất quá bây giờ còn rất bí mật để những cái kia nhiệt huyết sông lên đầu người chơi tự do mơ mơ màng màng Nhất mệnh đổ công hội. sau năm phút hóa thành huyết sắc gió l ố c cảm diệt quồng nhân chậm rãi hiện lộ thân hình hắn kiếm thánh phong bạo tiếp tục thời gian đến ngắn ngủi ba trăm giây bên trong tối thiểu có gần vạn quang minh trận danh o người chơi bị hắn chém giết chỉ là cái này vẫn như cũng n h ị c h chuyển không được chiến cuộc một lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn rút lui đi lại lần nữa xa xa liếc mắt nhìn vẫn như cũng tại đại sắt đặc sắc vương đạo còn có cái kia cách mỗi m ư ơ i giây một cái xuống bờ chi kiếm nờ bờ c ảm diệt quồng nhân trong mắt lóe lên một tia không tam lỏng nếu như chỉ là cái này bụt n ở đỡ cờ còn tốt nghĩ một chút biện pháp có lẽ còn có thể k i ể m chế lại đối phương nhưng là tăng thêm cái k i a đạo tam sinh liền để ý nghĩ này biến thành không có khả năng được rồi lần sau tại cùng cái này đạo tam sinh phân cái cao thấp đi dù sao hôm nay cũng rất thoải mái mà lại thu hoạch không nhỏ ảm diệt cùng nhân liếc mắt nhìn trên kênh công hội nhà mình công hội thành viên phát tin tức tâm tình lập tức biến tốt không ít hắn hướng mệnh đồ công hội người chơi tụ hợp đi qua sau đó theo bại lui hắc cám trận danh đại bộ đội chậm rãi rời đi một bên khác nam quốc trồng đậu chờ vô hạn hoàng triệu đông đảo người chơi đã đi tới vương đạo bên người bọn hắn đi theo vương đạo cùng ý lỉnh xuẩn bờ phía sau cái mông vất vả cần cụ quét dọn chiến trường rất nhiều vô hạn hoàng chiều người chơi trên mặt đều lộ ra nụ cười thỏa mãn mặc dù cái kia đầy ba lô trang bị không thuộc về mình nhưng là không trở ngại loại này cảm giác thành i ự u thời gian trôi qua theo mệnh đồ thiên cung hắc quả phụ chờ công hội dẫn đầu thối lui toàn bộ hắc cám trận doanh toàn diện tháo chạy cuối cùng một mực bị đuổi giết đến hai ba dạ cao điểm biên giới vượt qua tòa kia hùng vĩ bản đủ ép gạt mà trận này thiên khải thế giới cho tới nay quy mô lớn nhất người chơi trận doanh hội chiến rốt c u c chậm rãi kết thúc tiếng hoan hô vang、lên. còn sống sót quang minh trận doanh người chơi từng cái vui vẻ ra mặt phấn chấn không thôi bọn hắn không chỉ thu hoạch đại lượng vinh dự giá trị còn hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch loại tình huống này chính là bên thắng ăn sạch độc hưởng cái kia cơ hồ trải rộng toàn bộ hải bạ dạ cao điểm rơi xuống có thể nói trừ như nam sơn công hội loại kia bị r ế t tán công hội thế lực còn sót lại công hội thế lực người chơi đều thu hoạch tương đối khá có lẽ bọn họ chạy tới hải bạ dạ cao điểm thành viên tổn thất không nhỏ thế nhưng là cùng thu hoạch so sánh đều là chín châu mất sợi lông chân chính ăn thiệt thòi là những cái kiệt như pháo hôi cút máy người chơi tự do vô luận là quang minh tr bọn hắn bởi vì một lời huyết dũng đi tới trận này đại hội chiến cuối cùng rất cấp rơi trang bị quả thực máu mẹ thua thiệt đến nỗi không có c ú t máy người chơi tự do cũng rất nhanh bởi vì trang bị cùng công hội người chơi phát sinh xung đột c ũ n g rất nhiều có kế hoạch có tổ chức công hội người chơi so sánh người chơi tự do còn là m ộ mươi phần thua thiệt thường thường coi như nhìn đến so hơi tốt trang bị chuẩn bị đi nhặt cũng phần lớn đều bị bá đạo công hội người chơi cưỡng đoạt còn phần lớn giận mà không dám nói gì nhưng là người chơi tự do bên trong cũng có gai đầu không chịu cứ như vậy để công hội người chơi chiếm t i ệ t nghi đang cùng nam cúc trồng đậu bọn người thống kê thu hoạch vương đạo đột nhiên phát hiện cách đó không xa phát phát Tràng thắng ta tự xuất rất ta nhặt trang nhiên hiện không sinh ồn cùng loạn. này, chúng người cũng nhiều, không chúng cách chơi cho dối lợi cái áo lực gì xa dựa do vào bị. một cái biệt danh là do lốc siêu nhân người lồn chiến sĩ s ắ c mặt đỏ lên nếu không phải bởi vì đồng bạn lôi kéo liền muốn xông đi lên độc thủ tại hắn đối diện là một đám huynh đệ minh công hội người chơi dẫn đầu cũng là chiến sĩ n g ư ờ i nghiệp biệt danh cứ gọi là không tiết mạng sống dựa vào cái gì đương nhiên dựa vào chúng ta công hội thế lực công lao càng lớn đi các ngươi nói có đúng hay không không tiết mạng sống ánh mắt trào phúng cùng còn lại đồng bạn lướp nhau sau đó cười ha ha có ý thứ gì đây là khi dễ chúng ta người chơi tự do thế đơn lực b ằ n sao gió lốc siêu nhân sau lưng rất nhiều cùng là người lùn chủng tộc người chơi tự do tới lên tiếng ủng hộ người lùn chủng tộc người chơi cũng là như thế chỉ cần không phải đồ đần thấy cảnh này liền biết là công hội người chơi ý thế hết người một màn này để đông đảo người chơi tự do lòng đầy c a m phẫn mắt thấy là phải tại hắc ám trận doanh người chơi vừa mới thối lui lúc liền bộc u phát công hội người chơi cùng người chơi tự do ở giữa nội chiến chương hai trăm bốn mươi lăm vương đạo k h ẳ n g khái chương hai trăm bốn mươi lăm vương đạo kháng khái trận nay đại hội chiến nhân loại tới người chơi công hội chiếm tuyệt đại bộ phận còn lại mới là người lùn chủng tộc người lùn chủng tộc người chơi đến nỗi trong đó như thích khách thánh điện dạng này đỉnh cấp công hội thế lực càng là chỉ có hồng nhan chóng giả hồng nhan công hội cho nên đối mặt nhân loại người chơi công hội thế lực áp bách những người lùn này chủng tộc người lùn chủng tộc người chơi lại càng dễ đoàn kết đến cùng một chỗ như vậy cũng tốt so tại đối mặt cường đại ngoại bộ h uy hết lúc yếu thế một phương sẽ b a o đoàn sửa ấm trước đường độc thủ chuyện gì xảy ra thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo giọng nữ ngừng lại sắp buộc phát chiến đấu đám người tách ra một vị người lùn tộc người chơi nữ chậm rãi mà đến c h í nghe h h là ồ n n a n vậy hồng nhan chóng già tinh xảo khuôn mặt nhỏ kéo căng không để ý đến không tiết mạng sống mà là hướng gió lốc siêu nhân bọn người lên tiếng hỏi nguyên do biết được tình huống thật về sau sắc mặt nàng càng kém lạnh lùng nhìn về phía không tiết mạng sống các ngươi hội trưởng tiết tứ biển đâu để hắn đi ra nói chuyện hồng nhan chóng giả thân thể nho nhỏ khí thế bộc phát để không tiếp mạng sống không dám nhiều lời thấy thế ẩn tàng tại h u y n h đệ minh người chơi trong đội ngũ tiết tứ biển không tốt lại ẩn giấu đi cười ha hả đi ra ngọn gió nào đem đỏ nhan ngội t ử cho thổi tới rồi còn nhớ rõ thánh vực bên trong công lược d i ệ t thế ma t h ầ n lúc hai nhà chúng ta công hội còn hợp tác qua đã sớm nghe nói h u y n h đệ minh làm việc bá đạo làm sao tình huống hôm nay các ngươi còn làm bình thường đặt bao hết cái kia một bộ hồng nhan chóng giả đối với tiết tứ biển lấy lòng không thèm chịu nể mặt mũi trực tiếp lệnh giọng chất vấn vương quốc người lùn cùng người lùn chủng tộc thành dưới đất tới gần cho nên hôm nay cái này đầu hồng nhan công hội nhất định phải ra mặc kệ là vì hồng nhan công hội thanh danh còn là cái khác một chút cân nhắc đương nhiên hồng nhan chóng giả cũng đích xác đã sớm không quen nhìn h u y n h đệ minh nhất là hội trưởng tiết tứ biển nhân phẩm tặc kém lúc này còn lại như là thích khách thánh điện cơ quan cấm vệ quân thường s ắ c chờ công hội cũng lục tục no ngoe bu lại lam s ắ c cơ quan đao tiểu đao bất động minh vương bọn người thần sắc tìm tòi nghiên cứu nhìn qua bên này bị chất vấn tiết tứ biển cảm giác mặt mùi không nhị được lúc nào đại bộ phận là nữ nhân hồng nhan công hội vậy mà có thể chất vấn huynh đệ nghĩ đến đây t i ế t tứ b i ể n nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại nói như vậy đỏ nhan m ộ i tử là nghĩ thay những n à y tán nhân ra mặt quản huynh đệ của ta minh nhàn sự rồi nghe vậy hồng nhan chóng g i ả thần sắc trì trệ hướng bốn phía liếc mắt nhìn t r u n g quanh đều là nhân loại chủng tộc các đại đ ỉ n h cấp công hội cái này khiến nàng áp lực rất lớn cùng là đ ỉ n h cấp công hội hồng nhan chóng g i ả tự nhiên biết tất cả mọi người là cái gì nước tiểu tính nói chẳng ra thành lập công hội không phải cũng vì tự thân lợi ích cho nên nàng không xác định vạn nhất thật buộc phát xung đột cái khác công hội thế lực có thể hay không thừa cơ đối với hồng nhan công hội xuất thủ mặc dù cùng là quan g minh trận danh o nhưng dù sao không phải một chủng tộc mắt thấy tiết tứ biển không để mặt mũi trực tiếp vạch mặt t r u n g quanh còn có động cơ không rõ những nhân tộc khác công hội quan sát cái này khiến hồng n h a n chóng già nhất thời có chút đâm lao phải theo lao tiến thối lưng ỡ nan khu khu muốn không mọi người nghe ta một câu ngay tại bầu không khí lâm vào ngưng trễ lúc một đạo âm thanh trong trẹo đem tất cả những thứ này đánh vỡ đám người theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy một vị biệt danh đẳng cấp hết thể đều ẩn tàng người chơi nhanh chân mà đến như là một đoàn liệt diễm như tinh xào áo choàng cao cao tung bay ở sau lưng hắn xem ra huyễn khóc vô cùng một đám xem r a liền có chút tinh nhuệ người chơi kết trận mà đi đem hắn chen chúc ở trung tâm là vô hạn hoàng triều người đi đầu cái kia ẩn tàng tin tức người chơi là bạo pháp đạo tam sinh trước đó chính là hắn mang nở tờ cờ kiềm chế lại rất lớn một bộ phận hắc cám trận danh o người chơi mới cho chúng ta sáng tạo cơ hội phản công đúng vậy ta cũng là nhìn thấy vô hạn hoàng triều người chơi thay đổi trận hình mới cùng theo phản công nói đến một trận chiến này có thể thắng vô hạn hoàng triều thuộc về công đầu một đám quan g minh trận danh o người chơi rất nhanh nhận ra vương đạo thân phận lẫn nhau nghị luận ở mỹ bọn hắn hoặc là khâm phục hoặc là kiềm kỵ hoặc là bội phục bao quát đao tiểu đao chờ công hội thế lực cao tầng đều là đối với vương đạo đi lễ chào mắt ta là vô hạn hoàng triều hội trưởng đạo tam sinh mặc dù ta ẩn tàng biệt danh nhưng là nghĩ đến không thể gạt được mọi người đối mặt chung quanh vô số ánh mắt chú ý vương đạo dùng đùa rợn ngự a khí làm lời dạo đầu ngự a khí lạnh nhạt tự nhiên lớn như thế lão lại là như vậy bình dị gần vui thái độ để chung quanh rất nhiều người chơi thoải mái cười một tiếng gió nổi dài lâm chờ đại công hội chỉ bằng cái này khí độ liền biết danh bất hư truyền bạo pháp hộ i trưởng mọi người chúng ta đều biết n g ư ờ i hôm nay việc này n g ư ờ i nói nên làm cái gì hồng nhan chóng giả giống như là rốt cuộc tìm được bậc thang không kịp chờ đợi hướng vương đạo mở miệng vô luận là vương đạo giúp v ư ơ n g nào nàng đều có thể thuận lợi theo tiến thối l ư ợ n g nan bên trong thoát thân tiết tứ biển cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem vương đạo đây cũng không phải là một cái nhân vật đơn giản có thuộc hạ vừa rồi lặng lẽ nói cho hắn hắc cám trận doanh cảm diệt của nhân trước đó không lâu cũng cùng cái này đạo tam sinh giao thủ kết quả chẳng những không có chiếm được tiện nghi cuối cùng càng là dựa vào mở ra ẩn tàng chức nghiệp đại c h i ệ u mới nghịch chuyển xu hướng suy tàn điều này nói rõ cái gì nói rõ đây là một cái không đi xuống hạm diệt cùng nhân siêu cấp người chơi nghĩ đến đây t i ế t tứ biển trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười đạo tam sinh hội trưởng kính đã lâu kính đã lâu người ta cùng là công hội hội trưởng quả nhiên là gặp nhau hận muộn hôm nay ngươi nói làm sao bây giờ huynh đệ ta tất cả nghe theo ngươi t i ế t tứ biển thái độ rất khách khí vất quá trong lời nói lại giấu dếm lời nói sắp bén hắn điểm ra hai người đều là công hội hội trưởng ý tứ rất rõ ràng chính là tất cả mọi người là công hội thế lực ngươi cũng đừng phá ta đài ha ha nghe vậy vương đạo sán lạng cười một tiếng trực tiếp đánh dán dập đầu bên trên kia liền đa tạ tiết hội trưởng n g tình tam sinh hữu hạnh tam sinh hữu hạnh a lập tức vương đạo đảo mắt một vòng cao giọng phát biểu tự thân cái nhìn mọi người đều biết ta đạo tam sinh đã từng là một cái người chơi tự do biết người chơi tự do không dễ dàng cho nên hôm nay việc này ta đại biểu cá nhân cùng vô hạn hoàng triều đứng tại vị này siêu nhân huynh bên này theo hắn tiếng nói vừa ra gió lốc siêu nhân chờ người chơi tự do lập tức cảm kích nhìn hắn tiết tứ biển nháy mắt đấy mắt hiện lên một vòng hạc quan bất quá vẫn là mạnh đánh nụ cười nghe vương đạo nói tiếp đương nhiên ta cũng không thể mù làm người tốt dạng này bên kia ta vô hạn hoàng triều s i ê u tập trang bị chư vị tán nhân huynh đệ nhưng tự dứt một k i ệ n hôm nay trận này hải bạ giả cao điểm đại hội chiến chúng ta quang minh trận doanh vừa mới lấy được thắng lợi cũng không thể phát sinh nội chiến để hắc ám trận doanh trò cười nói đến đây vương đạo chỉ vào hắn lúc đến cái hướng kia đám người thuận thế nhìn lại liền nhìn thấy rất nhiều trang bị ở nơi đó trồng chất như núi thô sơ giản lược nhìn sang cũng có mấy ngàn t i ệ n mặc dù xem ra cơ bản đều là phổ thông trang bị nhưng mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều bạo pháp đại lão văn tuế vô hạn hoàng triều và tuế đa tạ bạo pháp đại thần b ê n h vực lẽ phải thật sự là quá lơ khí không biết vô hạn hoàng triều còn có tuyển người không đây chính là cách cục không hổ là quang minh trận danh o mặt bài nhân vật từ đây bạo pháp đại lao cả đợi phấn theo vương đạo tiếng nói vừa ra chung quanh lập tức náo nhiệt lên rất nhiều người chơi tự do nhao nhao gieo họ đối với vương đạo cùng vô hạn hoàng triều không tiếc lời ca tụ nhìn thấy loại tình huống này vương đạo cùng một bên nam quốc c h r n g đ ầ u hàn tín điểm binh tiên nhân chỉ đường bọn người âm thầm đúng rồi một ánh mắt tất cả mọi người có thể nhìn thấy địa phương đ á n mắt một mặt kia ẩn tảng cực sâu ý cười thế nào không biết tiết hội trưởng đối với ta loại này phương thức xử lý có cái gì ý kiến vương đạo mang theo thâm ý chuyển hướng tiết tứ biển muốn nhìn hắn ứng đối ra sao chương hai trăm bốn mươi sáu ngôn ngữ giao phong chương hai trăm bốn mươi sáu ngôn ngữ giao phong thảo cầu tặc kia ông ta tiết tứ biển nụ cười trên mặt sắc bảo trì không nổi hắn cảm thấy vương đạo dụng tâm hiểm ác đây là thà rằng tổn hại tự thân lợi ích cũng phải đem huynh đệ minh đẩy đến người chơi tự do mặt đối lập dạng này cùng khẳng khái hào phóng vô hạn hoàng triều so sánh huynh đệ kia minh rõ ràng liền bị triệt để đình tại tà ác phía kia trong lúc mơ hồ tiết tứ biển tựa hồ cũng có thể nhìn thấy chúng quanh đao tiểu đao bọn người trong mắt xem kịch vui biểu lộ còn có rất nhiều người chơi tự do trong mắt vẻ tự hận không thể dạng này vô hạn hoàng triều còn có đạo tam sinh ta ghi nhớ ngươi tiết tứ biển trong lòng thầm hận sau đó đ ô n g nhiên ngẩng đầu lớn tiếng nói không có ý kiến trên thực tế ta vừa rồi cũng là cùng những n à y người chơi tự do chỉ đùa một chút chàng thắng lợi này là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả tự nhiên trang bị cũng có người chơi tự do một phần dạng này khối khu vực này trang bị liền ngường cho vị này do lốc siêu nhân cùng hắn đồng bạn đi cũng coi như h u n h đệ của ta minh một điểm tâm ý bỏ xuống những lời này về sau t i ế t tứ biện chuyển hướng vương đạo hơi ô quyền hôm nay thật cao hứng có thể kết bạn bạo pháp hội t r ư ở n g dạng này nhân vật anh hùng vậy chúng ta sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại vương đạo ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay đáp lại không hổ là để ta không phải dự thần không gượng dậy nổi nhân vật cũng coi như có chút đầu óc nhìn xem huynh đệ minh đám người bóng lưng rời đi vương đạo giật giật khỏe miệng t i ế t tứ biện cách làm này xem như đem hắn cái k i a lời nói mang đến thai họa ngầm hóa giải hơn p h n nữa không chỉ có như thế hắn còn tận lực cường điệu trận này đại hội chiến thắng lợi là mọi người cộng đồng công lao nói như vậy cũng là nghĩ làm nhạt vô hạn hoàng triều cùng vương đạo và o hôm nay đưa đến tác dụng dù sao vừa rồi rất nhiều người chơi nghị luận tiết tứ biển cũng nghe vào trong t hai mà lại cuối cùng rời đi lúc trong miệng hắn tận lực tăng thêm ngự a khí sau này còn gặp lại cũng nói cho vương đạo việc này không xong bất quá vương đạo cũng không thèm để ý bởi vì người huynh đệ này mình tiết tứ biển cùng ta không phải dược thần chính là không thể điều hòa c i ể u ra như vậy đối với đem ta không phải dược thần dựa vì giúp đỡ vương đạo đến nói tự nhiên cũng là về sau muốn chống lại đối thủ không quá sớm muộn vấn đề mà thôi theo tiết tứ biển rời đi mắt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn đao tiểu đao bọn người lần lượt rời đi r những công hội này đại lão cũng hoặc là gật đầu hoặc là chắp tay xem như cùng vương đạo lên tiếng c h à o bạo pháp đại lão những trang bị kia trả cho chúng ta người chơi tự do sao công hội thế lực lần lượt tán đi về sau có người chơi cao giọng hô to vương đạo sau khi nghe được hướng đối phương cười ha ha một tiếng đương nhiên tính ta đạo tam sinh nhất ngôn cựu đ ỉ n h những cái kia đều là các ngươi sau đó nhìn xem đông đảo người chơi tự do cũng nhảy c á n h o a n hô rời đi chung quanh cũng dần dần t r ố n g trải ra rất nhiều người chơi cũng đang khắp nơi đi dạo nhìn xem có hay không cái góc nào còn có cá lọc lưới giá ngoại trang bị nếu là không ai nhặt vượt qua một cái trò chơi tự nhiên ngày thế nhưng là sẽ tự động đổi mới mất cực quan g hội trưởng người có chuyện tìm ta nhìn thấy lục g i ã thành người quen biết cũ cực quan g công hội lam sắc cực quan g cùng hắn công hội đội ngũ không đi vương đạo hiếu kỳ hỏi một câu lam sắc cực quan g mặt mang ý cười chậm rãi đi lên phía trước khoảng cách kêu lên giếng mỏ bên ngoài lần kia gặp mặt mới trôi qua không bao lâu bạo pháp hội trưởng liền thành lập vô hạn hoàng triều cường đại như thế công hội càng có nam cúc trồng đậu dạng này đại thần người chơi gia nhập coi là thật có thể xưng bây giờ game giả lập giới lớn nhất á mã trong m i ệ n g nói vương đạo thành cựu làm sắc cực quan g r ộ n g thành khẩn để người tự nhiên mà vậy tràn ngập hào cảm bất quá vương đạo nhưng không có phớt lờ hắn cũng không cho rằng đối phương chỉ là đến lấy lòng hai câu cực quan g hội trưởng có chuyện nói thẳng đi tất cả mọi người rất bận vương đạo lười nhác cùng đối phương đánh lời nói sắc bén làm sắc cực quan g nụ cười trì trệ sau đó giống như thoải mái cười cười bạo pháp hội trưởng quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vậy ta cứ việc nói thẳng vương đạo đưa tay mở ra ra hiệu hắn tiếp tục nghe nói quý công hội có một loại chừng giới kị sĩ ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức phương pháp không biết nhưng có việc này、ừ. nghe vậy vương đạo trong lòng giật mình chẳng lẽ nhanh như vậy đã có người bại lộ tin tức hắn mặt ngoài không chút biến sắc liếc nhìn lam sắc cực quang cực quang hội trưởng nơi nào đến tin tức giả ẩn t à n g chức nghiệp chân quý bậc nào vô hạn hoàng triều làm sao lại có loại phương pháp này đây cũng là cái kia đ o á n chừng là ta người huynh đệ kia nghe lầm ai chủ yếu là ta cái này làm hội trưởng đến nay vẫn là cái phổ thông nghề nghiệp cho nên thủ hạ huynh đệ có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lam sắc cực quang một mặt thật có lôi tri sắc tại vương đạo vây tay ra hiệu không thèm để ý về sau hắn lại giống nghĩ tới chuyện gì mở miệm lần nữa đ ú nói g nghe rồi, ta còn n một một mã một kim mua. hội hội tin tức, tòa ít thấy rất trai rất khúc, không biết pháp hội trưởng có thể hay không bán cho ta vài tớt, ta có thể dùng một thất 1200 kim tệ giá cả mua. nói loại chiến người nói vui vài giá Nói công không nhìn không không bán dùng có có khốc, có cho có cả quý qua, đều pháp hay bạo kỵ, đẹp xong lam sắc cực quang dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn xem vương đạo thần sắc cũng mười phần thành khẩn đây là một loại đàm phán kỹ xảo sẽ để cho người cảm thấy cự tuyệt đối phương đều không nên chỉ tiếp vương đạo không để mình bị đẩy vòng vòng hắn trực tiếp lắc đầu cự tuyệt không có ý tứ cực quang hội trưởng cái kêu băng sương chiến mã đối với chúng ta công hội cũng rất trọng yếu mà lại sản lượng thấp thỏa mãn tự thân nhu cầu đều không đủ chỉ có thể nói thật có lỗi không sao tia liền không đánh sợ gặp lại bạo pháp hội trưởng gặp lại nhìn xem cực quan công hội đội ngũ rời đi vương đạo sắc mặt có chút không dễ nhìn quả nhiên vẫn là bị nhớ thương bất quá cũng là không có cách nào sự t ì n h dù sao thiên khải thế giới bên trong trước mắt tọa kỵ giá trị rất cao mà lại băng xương chiến mã còn như vậy nguyên khóc hy vọng ngươi đừng tới cho ta nếu không vương đạo liếc mắt nhìn trong ba lô xương hàn ti tan chi tầm trong miệng yên lặng lẩm bẩm một câu một bên khác rời đi cực quan công hội trong đội ngũ lam sắc cực quan sắc mặt rất khó coi làm g a m e giả lập giới cực quan công hội hội trưởng trong thế giới hiện thực cờ giặc cờ tập đoàn đại công tử cho tới bây giờ không có người như thế không nể mặt hắn hắn cảm thấy đã đem tư thái thả rất thấp thật không nghĩ đến hay là bị c ự t u y ệ t t Hội r ư ở n g vô h ạ n hoàng triều thật nắm giữ ẩn tàng chức nghiệp thật chức h giữ triều c u y ể n c hỏi ứ c phương pháp. Cha hỏi chính là tâm phúc bạch mã ngân an hắn nhưng là biết làm sắc cực quan đối với ẩn tàng chức nghiệp khát vọng chỉ là làm trường giới kỵ sĩ trước đó tốn hao to lớn đại giới được đến ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức tín vật hoặc là chỉ làm m à lục phẩm giai đoạn trước mắt hoặc chính là còn lại nghề nghiệp là một cái công hội mặt bài hơn nữa còn là danh nhân đường người chơi lam sắc cực quang nhu cầu cấp bách một cái trường giới kỵ sĩ bên cạnh ẩ n tàng chức nghiệp không có t h a m dò đi ra còn không tốt xuống phán đoán lam sắc cực quang lắc đầu sau đó ngự khí chắc chắn nhưng là có một chút có thể xác định vô hạn hoàng triều khẳng định có một cái thu hoạch được loại kia băng xương chiến mã tọa kỵ đường dây bí mật nếu không cũng sẽ không lấy ra ban thưởng kỵ sĩ người chơi đến nỗi loại này tọa kỵ có phải là chỉ thích hợp với kỵ sĩ n g ư ờ i nghiệp vậy cũng không biết ngành tình báo thám tính không ra cái khác tin tức những kỵ sĩ kia đều bị xuống phong cầu lệnh hiệp nghị bảo mật đẳng cấp đoán trường rất cao nói đến đây lam sắc cực quang bỗ đã cái này bạo pháp như thế không biết điều như vậy về sau gặp được vô hạn hoàng triều người chơi cơ quan công hội liền không cần kiêm nhường nói cho cùng đem giả lập giới còn là thực lực nói chuyện mặt khác ta chuẩn bị để thiên tinh tập đoàn tăng lớn đối với thiên khải thế giới đầu nhập ngày mai lục g i ã thành giống như liền có một trận đấu g i á hội hy vọng phía trên đồ vật sẽ không để cho ta thất vọng nghe tới hắn về sau bạch mã ngân an bọn người nao n h a u gật đầu nói phải trong mắt cũng bộc lộ vui mừng thiên tinh tập đoàn tăng lớn đầu nhập bọn hắn những cao tầng này khẳng định cũng có thể thu lợi rất nhiều t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy hãng thế cấp tần tàng chức nghiệp giá trị hai bạ giả cao điểm nguyên bản lít nha lít nhít người chơi dần dần tán đi đống kia vương đạo lớn tiếng cho người chơi tự do trang bị sơn đã dần dần biến mất không thấy gì nữa theo cái cuối cùng người chơi tự do lấy đi cuối cùng một trang bị sau đó tới sau khi nói cảm ơn rời đi vương đạo bọn người cũng chuẩn bị rời đi không hổ là hội trưởng trải qua chuyện này chúng ta vô hạn hoàng triều tại người chơi tự do bên trong danh tiếng khẳng định thắng tắp lên cao đoán chừng lập tức muốn nên đón một đợt nhập hội dậy sóng nam quốc chồng đậu nhìn xem người chơi tự do bóng l ư n g rời đi một mặt cảm khái đống kia trang bị đều là vô hạn hoàng nguyên t đ bản đống kia chọn thừa rác rưởi trang bị dù sao cũng mang không đi vương đạo chuẩn bị giữ lại phân giải kết quả cũng như vương đạo suy đoán như thế tại người chơi tự do bên trong hung hàng s o ấ t một đợt hảo cảm đến nỗi đắc tội h u y n h đệ minh cùng thiết tứ biển so ra mà nói đều là việc nhỏ không đáng kể nghe tới nam quốc trồng đầu đến lời nói vương đạo cũng có chút đắc ý hôm nay cũng là vừa lúc mà gặp thời cơ hoàn cảnh thiếu một thứ cũng không được bọn hắn vô hạn hoàng triều mặc dù tham dự trận này đại hội chiến người không nhiều nhưng là đưa đến tác dụng cũng không nhỏ nói theo một ý nghĩa nào đó nếu không có vương đạo cùng nở t ờ cờ xuất thủ tăng thêm nam quốc chồng đầu bọn người dẫn dắt hôm nay đại bại thua thiệt chính là quang minh trận doanh mặc dù bây giờ trang bị giá trị có chút hạ xuống nhưng là chung vào một chỗ giá trị thô sơ giản lược đoán chừng cũng vượt qua một tỷ tí điểm tín dụng không tính còn tốt tính toán xuống tới vương đạo giật nảy mình một đợt mập đây chính là phất nhanh cảm giác sao quả nhiên chiến tranh tài nhất là nuôi người chờ nhóm này trang bị tiến vào công hội nhà kho toàn bộ công hội điểm cống hiến sinh thái đem triệt để bàn sống vận chuyển dưới tình huống bình thường đằng sau không cần vương đạo lại đi đầu nhập thậm chí còn có thể trả lại chờ tất cả trang bị n h ó kho liền cần đem công hội nhà kho cơ chế càng thêm chia nhỏ một chút vật liệu trang bị dựa thủy đạo cụ sách kỹ năng c h ờ một chút phân loại lại dựa theo phẩm chất phân cấp vương đạo c ư ờ i hóa thạch tấn mạnh long một ngựa đi đầu đi ở trước nhất một bên đi đường vừa n g h ĩ sự tỉnh đằng sau là nam quốc c h ồ n g đầu cười một tiếng mà qua thiên vũ lưu tinh bọn người lại đằng sau chính là còn lại hai ngàn t ả h ư u vô hạn hoàng triều người chơi đội ngũ một đường bước đi còn thỉnh thoảng có thể đụng tới du đãng tại hải bạ dạ cao điểm c h ắ p nơi người chơi tự do bọn hắn còn tại tìm kiếm khắp nơi khả năng bỏ suất lẻ trang bị chuyện này đối với bọn hắn đến nói lực hấp dẫn không nhỏ hôm nay loại cơ hội này cũng không phổ biến trong ngày thường vì một bộ màu trắng phổ thông phẩm chất trang bị đều mu hơn hai ngàn người vô hạn hoàng triều đội ngũ cũng coi như trùng t r ù n g địa điểm gây nên không ít người chơi tự do chú ý làm nhận ra là vô hạn hoàng triều người về sau những n à y người chơi tự do trên mặt cảnh giác t á n đi thậm chí còn xa xa phất tay thăm hỏi vương đạo bọn người cũng sơ bộ cảm nhận được danh tiếng tăng vọt chỗ tốt loại cảm giác này nói thật rất không tệ đúng lúc này nam quốc t r ồ n g đ ầ u chờ người chơi phát hiện chính mình hội trưởng đ ố n g nhiên dừng lại sau đó một cái viêm bạo h ỏ a cầu hướng một phương hướng nào đó đã tới ra đi. người ơ vương ngươi. i phải liền tiếng nói vừa ra, cách đó không xa một vị vong linh dài hiện. tận vết, ta Theo một tộc đạo tạc thân ảnh chậm dài xuất trồng chậm không muốn nên không vong ảnh Đang chuẩn bị có hành động nam lực lộ là Là chú của cách có quốc c ra ra, sao. vừa xa dấu đầu vị h gây ý đạo đạo đó bị n g ư ờ chơi ngạc, cái cám chơi. kinh ngạc, không nghĩ tới nhà mình hội trưởng nhận biết cái này hát cám trận doanh tới biết người trưởng này trận này vong Vị là i phải người n không chính h khác, đạo tạc l thiên tình khung công hội gia Ngươi công quốc ôm tình cảm. ôm ấp là vì sự kiện kia mà đến vương đạo nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng gia q u ố c ôm ấp tình cảm gật gật đầu không sai một mực không có chờ đến bạo pháp hội trưởng tin tức của ngươi vừa vặn hôm nay có cơ hội này cho nên thiếu đông ra để cho ta tới cùng ngươi hỏi ý một chút nghe vậy vương đạo phất tay ra hiệu nam quốc chồng đậu bọn người đi đầu một bước sau đó chậm rãi đi đến gia quốc ôm ấp tình cảm trước mặt hắn lấy ra bản kia á o thuật bảo điện g i a quốc ôm ấp tình cảm mắt trần có thể thấy hô hấp dồn dập một chút đồ vật ta đích xác cầm tới bất quá đây chính là hạn thê cấp chuyển chức vật phẩm bắt lạc tinh thần hắn giao nổi đại giới sao vương đạo vớt vớt trong tay bản kia bảo điện lờ mờ có thể nhìn thấy hắn phát ra nhàn nhạt á n h cam ba ức hoặc là đối ứng giá trị gia quốc ôm ấp tình cảm cũng không l ờ i vô ích trực tiếp cho ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng đáp án mặc kệ cái này chuyển chức tín vật có đáng giá hay không cái giá tiền này mệnh m ô n bóp trong tay vương đạo b ắ c lạc tinh thần đã sớm làm tốt bị hố một đ a o chuẩn bị trừ cái đó ra thiên khung công hội cùng vô hạn hoàng triều âm thầm kết làm đồng minh bù đắp nhau đoạt được lợi ích thiên khung công hội chỉ cần bốn thành gia quốc ôm ấp tình cảm tiếp tục cho ra điều kiện nói xong ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vương đạo hắn không tin vương đạo còn không động tâm đây chính là mặt mũi lớp vải lót đều cho trên thực tế vương đạo nghe đến đó xác thực đã động lòng bản kia áo thuật bảo điện mặc dù là hạn thê cấp thần tàng chức nghiệp tí n vật nhưng đối với hắn không dùng được nói trắng ra cũng là vương đạo nâng tay trên bắc lạc tinh thần nhiệm vụ cuối cùng được đến b a n thưởng hiện tại bắc lạc tinh thần cho ra cái giá này không thể bảo là thành ý không đủ chỉ là thật cứ như vậy đem áo thuật bảo điện giao ra vương đạo luôn cảm thấy kém chút ý tứ cái giá tiền này mặc dù không có đạt tới ta dự tính có thể ta cùng ngôi sao h u y n h tốt như vậy quan hệ cũng không nên lại so đo nói đến đây trên mặt hắn lộ ra vẻ làm khó bất quá cái này dù sao đại biểu cho một cái hạn thê cấp thần tàng chức nghiệp đây đối với về sau trong hiện thực phát triển đều cực k vương đạo cuối cùng câu nói này có chút không hiểu đ ấ u nhưng là gia quốc ôm ấp tình cảm nghe hiểu bởi vì trong hiện thực hắn cũng là một vị quyền sư cái này rõ ràng là ám chỉ tương lai một ngày nào đó thiên khải thế giới triệt để dung nhập thế giới hiện thực sự t ì n h thiên khải ti tan cùng bí cảnh một chuyện mặc dù liên bang nấp rất kỹ trước mắt tin tức lưu truyền cũng cơ bản chỉ k h ô n g chế tại quân đội quyền sư giới cùng liên bang trong cao tầng nhưng là thiên k h u n g công hội phía sau là cờ giặc cờ tập đoàn những n à y cùng liên bang cao tầng có thiên ti vạn lũ quan hệ đại tập đoàn tự nhiên cũng đối chân tướng rõ rõ dàng dàng nếu không giải thích thế nào thiên khải thế giới một khi mở ra toàn bộ liên bang tất cả đại tập đoàn nhau nhau tuyên bố tiến vào chiếm giữ cùng thiếu đông gia quan hệ tốt rõ ràng là sống sở sở cưỡng đoạt nhiệm vụ còn đem tất cả thiên khung công hội tinh nhuệ đưa về nhà cái này gọi quan hệ tốt gia quốc ôm ấp tình cảm khỏe miệng hơi rút trong lòng âm thầm chửi bậy bất quá đối với vương đạo có kẻ mặt cả trước khi đến bắc lạc tinh thần cũng làm dự án theo trong ba lô lấy ra một kiện phát ra ánh cam đến vật phẩm gia quốc ôm ấp tình cảm có chút khó chịu ném đến vương đạo trước mặt tăng thêm món đồ này đây là chúng ta danh giới cuối cùng mặt khác không biết vô hạn hoàng triều phía sau là cái nào tập đoàn nếu là bạn pháp hội trưởng có thể làm chủ. hai nhà chúng ta tập đoàn ở giữa có thể chiều sâu hợp tác cùng một chỗ ứng đối tương lai kỳ nộ g cùng khiêu chiến chương hai trăm bốn mươi tám địa tinh man ă n g t h á o chương hai trăm bốn mươi tám địa tinh man ă n g t h á o đây là vương đạo hiếu kỳ đem đồ vật n h ặ t lên cũng không hề để ý ra quốc ôm ấp tình cảm động tác bởi vì thiên khải thế giới bên trong khác biệt trận doanh là không có cách nào giao dịch chỉ có thể thông qua loại này trước ném lên mặt đất phương thức để hắn cầm tới đồ vật khi thấy rõ món đồ kia thuộc tính sắt na vương đạo nhịn không được tâm thần chấn động không nghĩ tới đối phương liền loại vật này đều có địa tinh man ă n g pháo hình vẽ công trình học bản vẽ hạ thế nhu cầu học tập chuyên gia cấp công trình học hiệu quả khiến cho ngươi học được xây dựng đ ị a tinh man ă n g pháo đây là một loại giá thành đắt đỏ lại uy lực to lớn vũ khí đ ị a tinh man ă n g pháo bền bị 100 vạn hộ giáp 100,000 l ớ n nhất công kích khoảng cách một ngàn mã phạm vi công kích 1 0 0 t 0 0 l ự c công kích 100,000 m á y móc tổn thương công kích khoảng cách ba giây xây dựng về sau không thể di động cái đồ chơi này rất rõ ràng là thủ thành k h í giới tại về sau công hội trụ sở thành lập về sau tác dụng to lớn nếu có cái này đ i ệ tinh man n ă pháo không cần quá nhiều chỉ cần mới đỡ chỉ sợ vô luận là quái vật công thành còn là thế lực đối địch tiến công đều có thể vững như bàn thạch đứng ở thế bất bại chỉ là vật chân quý như vậy bác lạc tinh thần vậy mà bỏ được lấy ra chẳng lẽ trong này có cái gì cả b ấ y ngay tại vương đạo lâm vào trầm tư lúc gia quốc ôm ấp tình cảm mở miệng lần nữa bạo pháp hội trưởng không cần lo âu trong đó có b ấ y thiếu đông gia chịu cầm ra cái này bản vẽ cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ công trình học chuyên nghiệp khó luyện mọi người đều biết nghĩ v ọ t tới chuyên gia cấp còn không biết phải bao lâu cho nên cái đồ chơi này có thể làm ra đến đoán chừng là thật lâu về sau cùng hắn thạ tại nhà kho hít bụi còn không bằng lời ấ lấy y trước đi ra đổi lấy có thể tăng ra ư có c đi đổi n ẩn táng n g g thực lực chức lực ệ p dù sao nói k h ô này g chừng g n nào hiện thực liên xuất hiện biên cố. Ta giải thích như bạo thực thích pháp hội giải xuất Ta t cố. vậy, rất ư ở n hẳn là có thể liên A. Lời nói này g thể là có tâm Lời A. r có đạo lý vương đạo nhất thời cũng không có phát hiện cái gì mà bệnh một kiện nhặt được c h u y ể n trước tí vật còn là mình không thể dùng có thể đổi lấy n h i ề u như vậy đồ vật đã đầy đủ nghĩ tới đây vương đạo đ ố n g nhiên cười ha ha một tiếng gia quốc minh nơi nào ta có cái gì không yên lòng tiết liền như thế định huynh đệ ta cũng là người sàng k h á i đã cũng không có ý kiến sau đó hai người cũng rất nhanh hoàn thành giao dịch bản vẽ tiến vào vương đạo ba lô tài khoản cá nhân nhập trướng ba trăm triệu điểm t í n dụng hiện tại hắn là thật không thiếu tiền áo thuật bảo điện cũng bị hắn vứt trên mặt đất sau đó bị g i a q u ố c ôm ấp tình cảm nhặt đi sau đó hai người lại liền về sau bù đắp nhau chuyện giao dịch ký kết hợp đồng đồng thời cầm tới thiên khung công hội phụ trách việc này người chơi phương thức liên lạc sau đó có cần thời điểm liền có thể thông qua phương thức liên lạc tìm tới đối phương cầm tới cái liên hệ này phương thức về sau vương đạo liền tiện tay đem hắn phát cho phụ sinh ngược mộng nói do tình huống đằng sau phụ sinh ngược mộng sẽ an bài vô hạn hoàng chiều người chơi đi chuyên môn làm chuyện này tỷ như đi điều tra loại kia vật liệu hoặc là d ư t h tại song phương trận doanh có khác biệt như vậy đầu này kiếm trên l ệ n h giá đường dây bí mật liền có thể chính thức làm giao dịch về sau đưa mắt nhìn ra quốc ôm ấp tình cảm tiềm hành rời đi vương đạo cũng t r i ệ u hồi ra tọa kỵ truy hướng nam quốc t r ồ n g đầu b ọ n người một bên đuổi theo hắn vừa nghĩ một vấn đề vừa rồi cầm ra bản vẽ lúc r a quốc ôm ấp tình cảm nói hai nhà tập đoàn lẫn nhau hợp tác cái gì cộng đồng ứng đối kỳ nộ g cùng kiêu chiến điều này nói rõ tại rất nhiều đại công hội tập đoàn trong mắt vương đạo phía sau khẳng định là có tập đoàn thế lực duy trì bất quá cái này cũng có thể lý giải dù sao một cái người chơi quật khởi có thể nói là thiên phú nhưng là một cái công hội quật khởi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên cái này cần tài lực cường đại duy trì cũng đừng kéo cái gì tình nghĩa huynh đệ loại hình đồ vật chỉ có điều những công hội này cùng tập đoàn chỉ sợ không nghĩ tới vương đạo s á t s á t thực thực là một cái sợi cỏ nếu không phải bởi vì bàn tay vàng cho hắn b ậ t hắc chỉ sợ hiện tại còn không biết vội ở ở đâu về phần hiện tại vương đạo đích xác có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trong hiện thực vô luận là cá nhân thực lực còn là tự thân địa vị tài lực đều có chất đột phá nhưng là vương đạo trước mắt còn không có nghĩ đến tùy tiện cùng những cái kia tập đoàn thế lực tiếp xúc đây cũng là hắn không cho gia quốc ôm ấp tình cảm phương thức liên lạc nguyên nhân một là không có cần thiết thứ hai cũng là vì tính tạm thời bảo vệ mình cùng người nhà đương nhiên hướng xấu nhất nói thật bại lộ kỳ thật cũng đã không nhiều lắm vấn đề bởi vì làm siêu hạn q u y ề n sư vương đạo đã thuộc về đứng đầu nhất đặc quyền giai tầng cơ hội không có cái gì hiện thực thế lực có thể trắng trợn nhằm vào hắn mà lại thật sự có một ngày như vậy vương đạo sẽ để cho địch nhân biết liền xem như cái gọi là siêu hạn q u y ề n sư cũng sẽ bị hắn một quyền đánh nổ chỉ có điều căn cứ ổn thỏa nguyên tắc có thể ổn hay là muốn ổn một tay trong đầu chuyển lộn xộn suy nghĩ vương đạo rất m a đuổi theo vô hạn hoàng triều đại bộ đội một đám người cười nói cấp tốc hướng lục g i ã thành trở về theo đại hội chiến kết thúc song phương trận doanh người chơi riêng phần mình rời đi hại bạ dạ cao điểm một lần nữa trở nên yên tĩnh nhưng là cùng lúc đó trên diễn đàn liên quan tới trận này người chơi đại hội chiến thảo luận lại càng ngày càng náo nhiệt lên dù sao trận này đại hội chiến xem như quang minh trận doanh cùng hắc cám trận doanh giữa người chơi lần thứ nhất đại quy mô hội chiến những cái kêu bởi vì các loại nguyên nhân không có tới người chơi cùng thế lực đều chú ý tới kết quả của cuộc chiến đấu này đến tột cùng là quang minh trận doanh đại hoạch toàn thắng còn là hắc cám trận doanh càng hơn một bậc đến nội ban đầu dây rất nổ vô luận là vương đạo còn là bạo đồ công hội đám người đã không có người đi chú ý ngay từ đầu hai phe thế lực cháy b ỏ n g lúc trên diễn đàn song phương trận doanh người chơi đều tại tranh luận phương nào càng sáng trói càng mạnh hắc ám trận doanh ảm diệt của nhân g i a n g cửa thật lớn ngọt ngào độc dược quang minh trận doanh đao tiểu đao gió nổi dài lâm bất động minh vương những n à y siêu cấp người chơi cao quang thời khắc đều có xuất hiện ở trên diễn đàn dẫn tới vô số người chơi sùng bái đồng thời cũng tranh luận không n ứ t về sau n g ư đầu nhân chiến sĩ bao tác đột tiến xuất hiện một người phá tan nam sơn công hội còn đánh bại đao tiểu đao danh tiếng nhất thời có một t r ă n h hai cũng là từ đó trở đi thật thảm á ta nói quang minh trận doanh đều là yếu g đang n h ô n g c người phản đối đi tại sao không có quang minh chó sủa không phải nói các ngươi quang minh trận doanh người chơi đánh nhưng ngược lại ở trên diễn đàn hắc ám trận doanh ăn dưa các người chơi cũng chiếm thờ ư n phòng dù sao thực lực nói chuyện đồng thời theo quang minh trận doanh người chơi toàn diện tắt tắt trên diễn đàn những cái kia hắc ám trận doanh người chơi cũng cực điểm trào phúng sau đó dâm tại trận doanh lãnh tụ trên thi thể hình ảnh những n à y xem náo nhiệt hắc ám trận doanh người chơi ở trên diễn đàn điên cuồng mang tiết tấu thẳng đến vương đạo mang nở tờ cờ, cờ hạ tràng quang minh trận doanh người chơi bắt đầu phản công theo răng cửa thật lớn ngọt ngào độc dược bọn người liên tiếp bị vương đạo chém giết vô số hắc ám trận doanh người chơi gặt lúa mạch đổ xuống những n à y trên diễn đàn tiết mục ngắn tay bắt đầu dần dần c h ầ m mặc cuối cùng hàm diệt cùng nhân mở lớn cuối cùng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời toàn bộ hắc ám trận doanh triệt để tác bị đổi ra bạn đủ ép đặt trên diễn đàn hắc ám trận doanh người chơi lâm vào tính mịch cùng với tương phản, q u a n cái này sóng doanh kêu cái gì gọi online đánh mặt trước đó nhảy hoan những cái kia hắc cám theo đâu đi ra cùng tà solo một đ á m trước đó bị áp chế quang minh trận doanh ăn d ư a n g ư ờ i chơi lúc này rốt cục vừa lòng thỏa ý điên c u ồ n g phong thích loại khoái cảm kia trực tiếp để bọn hắn cao trào có không cam lòng hắc cám trận doanh người chơi nhảy ra kêu gào quang minh trận doanh thắng mà không võ dựa vào nở t ờ cờ mới cuối cùng thu hoạch được ưu thế nhưng là rất nhanh liền bị quang minh trận doanh người chơi phun trở về vạch ra hắc cám trận doanh cũng có nở tợ cờ có bản lĩnh vì sao không dẫn tới điểm này trực tiếp để hắc á m trận doanh người chơi nhẹ lại truy thép chấn nhỏ đều bị tàn sát không còn quỷ đến m điện tận đây hắc á m trận doanh người chơi hành quân lặng lẽ ta thi thể có chú lưu lại câu nói này về sau diễn đàn triệt để biến thành quan g minh trận doanh người chơi nhạc viên quan g minh trận doanh bàn phím hiệp nhóm nhảy cấm hoan hô đến k ỹ trận này đại hội chiến mà biểu hiện sáng trói người chơi trong đó vương đạo cùng vô hạn hoàng triều tự nhiên càng gây nên chú ý bao quát đằng sau phân phát trang bị cho tán nhân cử động càng là gây nên một mảnh ca ngợi đến nỗi huynh đệ minh cùng tán nhân đ o ạ t trang bị cử động cũng gây nên rất nhiều người chơi công kích dù sao tương đối mà nói người chơi tự do chiếm cứ thiên khải thế giới người chơi tuyệt đại đa số đối mặt loại này bị lộ ra đi ra ngang ngược cử động lập tức gây nên rất nhiều người chơi tự do c ộ minh Mặc dù về sau trong i biển minh hồi mũi, ế t tứ một chút mặt động, huynh vãn nhưng là vẫn như cử cho cũ đệ là có ấ t tự nhiều người chơi d ở t r ê diễn đàn phun mạnh n đ ồ thời vì không vì lúc à m minh cho c huynh h đệ ý, những người h ơ i nhất à y n a nhao danh. o Trong nặc n h lúc thời trên diễn đàn huynh đệ minh thanh danh lân tối làm cho biết tin tức tiết tứ biển khí dẫn sôi lên bất kể nói thế nào trải qua trận đại chiến này vô hạn hoàng triều cùng vương đạo xem như triệt để lộ mặt thân đại rừng rập vũ ám phủ sinh n h ư ợ c ngộng nhìn thấy loại tình huống này cũng không có lãng phí cơ hội hắn cùng vương đạo cầu thông về sau thừa cơ ở trên diễn đàn lần nữa tuyên bố vô hạn, hạn hoàng triều thành viên quy mô vương đạo không hề quan tâm quá nhiều trên diễn đàn mưa gió hắn cùng nam quốc chồng đầu bọn người trở lại lục giã thành về sau đầu tiên là đem hôm nay thu hoạch xử lý tốt tất cả tham dự hôm nay hoạt động người chơi đều chiếm được chọn lựa một kiện tinh lương trang bị điểm công hiến một số nhỏ tại đại hội chiến bên trong cúp máy người chơi lại ngoài định mức phụ cấp một kiện sau đó còn lại tất cả trang bị đều nhận kho vì thế vương đạo trực tiếp xuống nhẫn tâm đem công hội nhà kho mở rộng đến một trăm linh cách tốn hào hắn bó lớn k i n h tệ bất quá hết thể đều là đáng giá hiện tại vô hạn hoàng triều công hội nhà kho tuyệt đối có thể xương thiên khải thế giới đệ nhất vương đạo có cái này tự tin theo nam quốc t r ồ n g đậu bọn người riêng phần mình rời đi hắn bắt đầu trang điểm lên công hội nhà kho vương đạo đầu tiên là tốn hao không ít thời gian dựa theo phẩm chất đem tất cả vật phẩm phân loại sau đó hắn bắt đầu lục soát lên rực rỡ muôn m à u công hội nhà kho nhìn xem có hay không thích hợp bản thân trang bị chỉ là kết quả để vương đạo có chút thất vọng một phen lục soát về sau cũng không có cái gì kinh hỷ chủ yếu là trên người hắn xương lửa sáo trang thuộc tính vốn là rất tốt vì mấy cái thuộc tính tốt một chút bộ vị t h n g kiện cuối cùng phá hư sáo trang hiệu quả có chút được không bù mất đến nỗi đổ trang sức trang sức các bộ vị trang bị vốn là cực kỳ hiếm thấy t cũng không có Có không hiện trang phát phù hợp vật thay thế. quá vật ta tốt lẽ là bị đầu tiên là nhìn một chút pháp sư nghề nghiệp sách kỹ năng lại có không ít vốn ở trong nhà kho mặc dù đều là cơ sở kỹ năng nhưng là có không ít vương đạo đều có thể học tập tỷ như băng xương pháp sư cơ sở kỹ năng hàn băng tiến hàn băng hộ thể hỏa d i ễ m pháp sư cơ sở kỹ năng hỏa cầu thuật thiêu đốt áo năng pháp sư cơ sở kỹ năng áo thuật súng kích áo thuật trí tuệ đây đều là pháp sư nghề nghiệp ba cái chuyển chức phương hướng cơ sở nhất kỹ năng trên thực tế là tại cấp m ộ ư ơ i chuyển chức lúc nghề nghiệp đạo sư cung cấp có thể học tập trong danh sách đều có xuất hiện chỉ có điều lúc ấy vương đạo lựa chọn t i ề m hiện thuật chờ ba cái tính công năng kỹ năng đằng sau lại không có gặp được cái khác sách kỹ năng dẫn đến đến bây giờ đều không có học tập hiện tại tại công hội nhà kho nhìn thấy liên quan sách kỹ năng tự nhiên sẽ không k h á c h k h í toàn bộ các lấy một bản học tập rơi đây chính là thành lập công hội thế lực c h ỗ t ố t không cần hắn lại đi sở thượng chờ đợi mình tuân ra sách kỹ năng đương nhiên cũng chính là những n à y tương đối phổ biến cơ sở kỹ năng như băng xương bình t r ư ớ n g bao tuyết tỉnh lại chờ một chút tương đối hy hữu sách kỹ năng vương đạo là một cái không có phát hiện đoán chừng chỉ có thể đằng sau chờ một chút nhìn hoặc là dựa vào hắn chính mình tuân ra đến rồi hiện tại mới giống như là một cái pháp sư nghề nghiệp trước đó kỹ năng có ít quả thực có chút đơn điệu nhìn xem thêm ra sáu cái kỹ năng mới vương đạo lộ ra hài lòng nụ cười hiện tại trên người hắn thường trú ba cái bờ uff kỹ năng theo thứ tự là đ ề cao 5% t r í lực thuộc tính á o thuật trí tuệ tăng lên hỏa diễm kháng tính hỏa diễm hộ thuẫn cùng đồng hồ bỏ túi trang sức đặc hiệu vp c h ú c phúc trừ cái đó ra còn thường trú ba cái hộ thuẫn theo thứ tự là ma pháp hộ thuẫn hàn băng hộ thể cùng trên thân xương l ử a sáo trang hiệu quả mang hộ thuẫn hàn băng hộ thể có thể cùng ma pháp hộ thuẫn cùng nhau phong thích kỹ năng tiếp tục thời gian cùng thời gian cù nộ đ đều giống nhau hộ thuẫn hiệu quả so cái sau、so、yếu 30% n h ư n g là nhiều một cái có thể tỷ lệ giảm tốc cận chiến địch nhân hiệu quả ngoài ra hàn băng hộ thể mở ra lúc tựa như là một cái lồng băng tử cùng ma pháp hộ thuẫn tính bí mật không có cách nào、so sánh. bất quá vương đạo cũng không để ý dù sao ma pháp h ộ thuẫn là hy hữu hộ thuẫn kỹ năng hiệu quả tốt hơn cũng là nên đắc ý học tập song pháp sư kỹ năng vương đạo lại lục soát lên chiến sĩ nghề nghiệp kỹ năng công hội trong nhà kho chiến sĩ nghề nghiệp sách kỹ năng càng ít nhưng là lần này kết quả tìm kiếm lại làm cho hắn mừng rỡ không thôi bởi vì tại những kỹ năng kia sách trong danh sách thình lình có mấy bản tương đối hy hữu chiến sĩ sách kỹ năng trong đó có tại vương đạo trong kế hoạch mấy quyển sách kỹ năng tỷ như quần bạo ý chí chiến đấu gầm thét cùng hắn từng bỏ lỡ một bản tín ngưỡng chi vọn cùng pháp sư nghề nghiệp kỹ năng khác biệt vương đạo trước m hết hệ chỉ có thể học tập chín cái chiến sĩ nghề nghiệp kỹ năng cho nên vì không lãng phí thanh kỹ năng hắn sẽ chỉ đem những này quý giá thanh kỹ năng dùng tại cần thiết trên kỹ năng tỉ như mặt đất rung động loại này hy hữu quần công kỹ năng lại hoặc là quần bạo chi lực loại này hạch tâm cơ sở kỹ năng tại sao không có người hối đoái ra ngoài loại kỹ năng này sách hẳn là rất quý hiếm mới đúng vương đạo có chút kỳ quái nhìn kỹ một chút nguyên lai、like、là bởi vì mấy bản này sách kỹ năng nhu cầu công hội điểm cống hiến tương đối cao cho nên mới không có bị cần công hội thành viên hối đoái、đi. Bất quá đem â Châu y mấy quyển đối với vương Đạo đến đều điểm đều để đoái đ cống hối với nói liền phải hội hội hiến lại tại kia sợi Vương hoàn toàn không phải sự tình, dù sao toàn bộ công hội đều là hắn, công, hội điểm công hiến còn lại cũng đều tại hắn danh nghĩa. Dùng để hối đoái mấy quyển sách kỹ năng, Chín lông. sao là là sách chỉ bất quá là Chín Châu mất kỹ sự dù bộ quá ba bản nhìn chúng chiến sĩ nghề nghiệp sách kỹ năng hối đoái ra học tập rơi vương đạo nghĩ nghĩ lại hối đoái đi ra một bản trào phúng sách kỹ năng đây là một loại chiến sĩ nghề nghiệp cơ sở kỹ năng nhưng là hắn cảm thấy còn là cần thiết học tập một chút có lẽ tại một ít thời khắc mấu chốt có thể dùng được học tập xong trào phúng vương đạo liền chỉ còn lại một cái chiến sĩ nghề nghiệp thanh kỹ năng cái cuối cùng này hắn phải thật tốt chấm trước dù sao thăng cấp đến cấp bốn mươi còn không biết phải bao lâu theo công hội nhà kho đi ra vương đạo lại che giấu tung tích đi một chuyến phòng đấu giá đầu tiên là hỏi thăm một chút đ ị a tinh lộ kỳ đấu giá hội chuẩn bị tình huống đồng thời cho nó một chút dùng để ép trận trang bị sau đó tìm tới ta không phải d ư ợ thần giao cho hắn một chút b ả n vẽ lúc gần đi lại mang đi hai bình tinh túy b ả n thạch nặng cùng loạn chi lực dược t ề cùng mười bình b ả n phổ thông thứ này là thật dùng tốt thời điểm then chốt có thể cứu mạng hết thể chuẩn bị cho tốt thời gian đã không sai biệt lắm nhanh đến hạ tuyến thời gian vương đạo một bên hướng trang viên nhỏ đi đến một bên tại công hội mấy cái kênh tìm hiểu một chút cái khác tiểu đồng bọn tình huống chương hai trăm năm mươi vô hạn v i ê m b ạ o thuật thăng cấp chương hai trăm năm mươi vô hạn v i ê m b ạ o thuật thăng cấp thông qua nói chuyện phiếm vương đạo cũng rất nhanh biết những người còn lại tình huống phù sinh nhược ngộng mang bộ phận công hội thành viên chính thức đã tiến về ngày đông thần điện bên kia hạ tuyến mặc dù chỉ giao cho bọn hắn tại ngày đông thần điện bên ngoài hoạt động quyền hạn thế nhưng đồng dạng có thể để cho bọn hắn tích lũy tinh lực rồi g i a o trạng thái đến nỗi bên trong chuyển chức tế đàn vị trí thư viện chỉ có phù sinh nhược n g ộ n có quyền hạn tiến bảo vương đạo đã trước thời hạn giao cho hắn thứ cấp quyền hạn có thể dẫn người đi vào chuyển chức băng x ư ơ n g kỵ sĩ ta đã tìm tới ác linh tế đàn ở nơi nào đợi ngày mai liền có thể bắt đầu dùng h ạ cờ lạ rổ chi tâm đem hắn triệu hắn đi ra phù sinh được mộng nói cho vương đạo tin tức này đi dừng dẫm vũ ám trước đó vương đạo đem h ạ cờ lạ rổ chi tâm cho phù sinh được mộng để hắn nhìn xem có thể hay không tìm tới tế đàn bởi vì cái kia đại biểu một cái lãnh chúa b u ô n không thể lãng phí một bên khác tiến về long miên chi địa hòn đá nhỏ đám người đã thành công phát động nhiệm vụ một nhóm năm người nhiệm vụ làm có chút gian nan mà lại bởi vì bản đồ xa xôi cho nên nhiệm vụ hoàn thành trước đó mấy người là sẽ không về thành tin tức tốt là dựa theo hòn đá nhỏ mấy người thuyết pháp nhiệm vụ ban thưởng rất phong phú cho dù hiện tại còn phía trước đưa chuỗi nhiệm vụ bên trong mấy người bọn hắn hỗ trợ đồng đội đều có đại thu hoạch nhiệm vụ phát động người lý thiết trụ càng là thực lực bạo tăng hết thể không cần vương đạo nhọc lòng hắn tự nhiên vui thanh nhàn trở lại trang v i ê n nhỏ lúc bên trong đã tràn đầy chờ đợi tuyến vô hạn hoàng triều người chơi đây đều là cùng làm công hội, nhiệm vụ, và hôm nay công hội điểm cống hiến xếp hạng trước trăm năm kia nhìn thấy vương đạo tới những người chơi này nhao nhao vân an dùng sùng kính ánh mắt nhìn xem hắn hiện nhiên trên diễn đàn tin tức những này không có tham gia hải bạ giả cao điểm hội chiến người chơi cũng đã biết được cùng vô hạn hoàng triều các minh đệ trò chuyện một lúc cũng cuối cùng đã tới trò chơi kết thúc thời gian rời khỏi thiên khải thế giới về sau vương đạo cấp tốc tháo nón an toàn xuống sau đó đem khóa cửa sau khi chết nằm ở trên giường lần này cần rèn luyện ma lực giá trị rất nhiều mà lại sẽ vượt qua ngàn hơi lớn quan hắn có dự cảm đoán chừng cần thời gian không ngắn cảm giác quen thuộc phun lên toàn thân vương đạo thần sắc tập trung ánh mắt dừng lại ở trước mắt trên màn sáng theo ma lực rèn luyện tiến hành trí lực thuộc tính trước hết nhất đột phá một ngàn điểm cũng hiện tại lúc này tựa hồ có đồ vật gì theo vương đạo nào hải chỗ sâu nhất hiện hiện hắn cũng theo đó mất đi ý thức trong mơ mơ màng màng vương đạo cảm giác tự mình là một g dân mộng trong mộng hắn hóa thành một cái quan g cầu như tồn tại tại vô biên vô hạn trong vũ trụ đồng bền xuyên qua vô số không gian cùng thời gian một đoạn thời khắc có đồ vật gì hấp dẫn hắn kia là một cái nu hòa màu vàng quan g cầu ngay tại đại biểu vương đạo quan g cầu hiếu kỳ xoay q u a y lúc cái kia màu vàng quan g cầu đông nhiên hướng hắn lộ tới t h ứ lộ gì nằm ở trên giường vương đạo bừng tỉnh lập tức phát hiện nguyên lai là chính mình tại ma lực rèn luyện lúc ngủ làm sao lại làm loại này mộng bằng vào ta tố chất thân thể. giấc ngủ chất lượng hẳn là tạc tốt mới đúng vương đạo nói thầm một tiếng sau đó ngưng thần gọi ra màn s á n g bảng thính danh vương đạo đẳng cấp ba mươi giới tính nam chủng tộc nhân loại lực lượng một nghìn hai trăm tám mươi nhanh nhẹn một nghìn hai trăm tám mươi sức chịu đựng một nghìn hai trăm tám mươi hai trí lực một nghìn hai trăm tám mươi lăm tinh thần một nghìn hai trăm bảy mươi bảy ma lực hai nghìn năm trăm năm mươi b ố mười hai nghìn bảy trăm bảy mươi thần tính hai kỹ năng t h i ể m hiện thuật long diễm hơi thở tín ngưỡng c h i vọn kỹ năng thiên phú vô hạn viêm bạo thuật vô hạn lần thân thuật vô hạn kính tự thuật thân tính làm sao nhiều một điểm còn có những này là trong trò chơi kỹ năng khi thấy màn sáng trên bảng cá nhân số liệu lúc vương đạo trận mắt hốc mồm ông cũng l i ề n tại lúc này một cố khổng lồ tin tức xuất hiện tại đầu góc hắn làm đem những tin tức này tiêu hóa xong tất về sau vương đạo biết từ nay về sau h ắ n tại hiện thực cũng có thể phóng thích trong trò chơi bộ phận kỹ năng không sai là bộ phận không biết nguyên nhân gì những cái kia kỹ năng bị động trang bị kỹ năng đều không có cụ hiện đã rất không tệ không biết trong những trò chơi này kỹ năng ở trong hiện thực là hiệu quả gì cũng sẽ nhận công kích khoảng cách hạn chế sao nghĩ tới đây vương đạo vừa chuyển động ý nghĩ lập tức một cái vỏ trứng gà kiểu dáng lồng băng xuất hiện hàn băng hộ thể cảm giác quanh thân nháy mắt hạ xuống nhiệt độ vương đạo cho rằng cái này so điều hòa không khí hiệu quả còn tốt chính là xem ra có chút bắt mắt sau đó hắn lại thí nghiệm ma pháp hộ thuẫn kỹ năng này hiệu quả hoàn toàn như trước đây để hắn hài lòng dù cho đối với tấm gương nhìn cũng hoàn toàn phát hiện không là cái gì chỉ có thể thông qua chạm đến tài năng trong lúc tới gần cảm giác được trở n ạ i đây chính là ta khí huyết chi lực hộ thể bị người phát hiện cứ như vậy nói vương đạo âm thầm nghĩ đến sau đó lại thí nghiệm một chút giảm tốc thuật bởi vì cái này càng thuận tiện cũng chính là lần này thí nghiệm hắn phát hiện những pháp thuật này ở trong hiện thực sử dụng hiệu quả khác biệt đó chính là công kích khoảng cách không có hạn chế chỉ cùng tự thân lực k h ô n g chế hoặc là nói trí lực thuộc tính có quan hệ pháp thuật kỹ năng nói trắng ra chính là tự thân thả ra một chút năng lượng khoảng cách càng xa liền càng khó cô động cùng k h ô n g chế cái thế giới này càng ngày càng đặc sắc một phen có chút hăng hái thí nghiệm về sau vương đạo nhịn không được cảm khái một tiếng lập tức hắn nghĩ tới chính mình lên tới cấp ba mươi màn sáng bảng thủy tinh cầu lại có thể rút ra kỹ năng đây có lòng chờ mong mở ra màn sáng bảng rất nhanh phía bên phải thủy tinh cầu lần nữa triển khai hóa thành thủy tinh hoa sen đây không phải lần thứ nhất rút ra viêm bạo thuật kỹ năng n h a làm sao lại tới một cái khi thấy thủy tinh hoa sen bên trong cái kia màu đỏ vàng tiểu h ỏ a cầu vương đạo có chút hoài nghi chính mình nhìn lầm tiểu h ỏ a cầu như lúc trước xông lại lần này hắn không có ý đồ tranh n ẽ bình yên tiếp nhận vài giây đồng hồ về sau vương đạo tiêu hóa xong cái kia cô huyền ảo kỳ dị tin tức về sau đáy mắt toát ra vui mừng nguyên lai、like、cái này tiểu hoa cầu đích sắc cùng vô hạn viêm bạo thuật có quan hệ thuộc về kỹ năng cường hóa điểm nói một cách khác vương đạo vô hạn viêm n g u y ê n lai những ngày vô hạn đặc tính kỹ năng cần rút ra kỹ năng cường hóa điểm tài năng thăng cấp ta nói làm sao đều lên tới cấp ba mươi cũng không thấy thăng cấp đâu vương đạo nghĩ rõ ràng cho tới nay nghi hoặc sự tỉnh sau đó liếc mắt nhìn thăng cấp về sau vô hạn viêm bạo thuật kỹ năng thuộc tính kỹ năng vô hạn viêm bạo thuật kỹ năng miêu tả ngâm sướng ba i â y hướng địch nhân phát xạ một viên hỏa cầu thật lớn tạo thành đại lượng pháp thuật tổn thương kỹ năng thuộc tính công kích đến địch nhân có thể tạo thành ba trăm năm trăm chín mươi tám pháp thuật công kích chân thực tổn thương c ũ tại mười dây bên trong ngoài định mức tạo thành một trăm phần trăm pháp thuật công kích chân thực tổn thương nhiều nhất nhưng điệp ra mười lần kỹ năng tiêu hao một phần trăm lớn nhất ma lực giá trị kỹ năng làm l ệ n h không chấm chín giây có thể thăng cấp kỹ năng đặc tính vô hạn làm công kích của ngươi đ ố i với địch nhân tạo thành bạo kích hoặc là công kích đến yếu hại lúc khiến cho ngươi kế tiếp viêm bạo thuật biến thành thuấn phát đồng thời không tiêu hao ma lực giá trị sử thi cấp cường hóa a vương đạo chừng lớn hai mắt cơ sở dưới trạng thái ngâm sướng thời gian giảm bớt công kích gấp b ộ i tiêu hao giảm bớt làm l ệ n h rút ngắn nếu như lại tăng cấp mấy lần chẳng phải là muốn tự tiên đóng lại màn sáng bảng yên lặng trải nghiệm nửa ngày thân thể biến hóa cùng những cái kia tùy thời có thể thả ra trò chơi kỹ năng vương đạo g á m vững tin Có ngay h ữ n kỹ không khí không năng này phụ trợ, trong hiện như dùng đến đại quy mô vũ khí sát thương, nếu không hắn chính là vô địch tồn Úng ngụ. vào phàm, là quy phụ phi thực hết thẻ thực địch trợ, triệt Trừ sát tại. sợ siêu đại lực. bước có xem mô để vũ vô tại vương đạo hang hái lúc trong bụng chuyển đến đói tiếng kháng nghị hắn vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ rửa mặt xong sau đó tiến về khách sạn tiệc đứng sảnh chương hai trăm năm mươi mốt thịnh đường y dược tập đoàn chương hai trăm năm mươi mốt thịnh đường y dược tập đoàn đang phục vụ nhân viên trong trận mắt hốc mồm vương đạo theo thịt khu vực lấy lượng lớn loại thịt dừng lại ăn uống thả cửa về sau hắn uống xong một ly lớn xanh lính nước đánh một cái thỏa mãn ở một cái dễ chịu đúng lúc này vương đạo cảm giác được có người đang nhìn bên này thuận thế nhìn lại là một vị thu hồi nhãn thần nhân viên phục vụ trên mặt còn có không che giấu được vẻ thất vọng thất vọng vương đạo có chút không hiểu đấu bất quá rất nhanh liền nhìn thấy bên cạnh bàn ăn bên cạnh một cái thẻ bài cự tuyệt lãng phí người vi phạm tiền phạt thì ra là thế ha ha cái này dìm chi dạ khách sạn cách cục thật nhỏ vương đạo khỏe miệng hơi mỉm cười sau đó mở ra trong tay đồng hồ thông minh hắn chuẩn bị theo quyền sư chi ra bên trong đặt hàng một chút đặc thù loại thịt t h như tại quyền sư kiểu gì cũng sẽ ăn nhận rắc dương loại kia trực tiếp gử hướng giang châu trong nhà chờ theo long kinh trở về liền có thể ứng dụng những cái kia đến từ bí cảnh loại thịt năng lượng ẩn chứa càng nhiều còn có thể cho trương tú vinh bồi bổ thân thể đây cũng là quyền sư một trong phúc lợi người bình thường coi như biết cũng không có con đường mua bất quá rất nhanh vương đạo liền phát hiện đồng hồ thông minh bên trong không ít thư chưa đọc xem ra cái này chớ q u á i dày hình thức cũng có chút không được vương đạo ta đã đột phá quyền sư cảnh giới kỳ hỉ nhanh chúc mừng ta đi hôm nay ta sẽ đi quyền sư kiểu gì cũng sẽ chứng nhận quyền sư ngươi có thời gian có thể tới nhà đây là hạ lưu ly tin tức xem ra tâm tình rất tốt vương đạo đáp lại một câu chúc mừng sau đó nói chính mình hôm nay có những an bài khác quay đầu liên lạc lại quả thật vị này cảnh hoa tư sắc dáng người đều là đ ỉ n h cấp nhưng là hắn tạm thời không muốn t r e o t r ọ c loại này đại gia tộc đằng sau đều đại biểu cho một đống phiên phức đạo ca ngươi hôm nay có r ả n h đi phát cái định vị tới ta an bài người đi đón ngươi đây là hòn đá nhỏ nhìn tin tức thời gian đã là một giờ trước đó vương đạo hôm nay cũng xác thực có quyết định này mà lại p h ù sinh được ngộng những n à y tiểu đồng bọn đều sẽ đi qua đem định vị gửi tới tiếp xuống chính là chờ hòn đá nhỏ vị này bản địa thổ hào an bài sau đó vương đạo lại lật nhìn cái khác tin tức lại còn có giang châu dưới lầu trần đại gia hắn nói cho vương đạo chính mình sớm đã có chơi thiên khải thế giới ở bên trong biệt danh gọi đêm thập tam lang còn để vương đạo thêm hắn hảo hữu có thể cùng đi câu cá vương đạo sau khi thấy bật cười lắc đầu đại gia quả nhiên vẫn là đại gia danh tự này liền không phải tầm thường đem tin tức toàn bộ hồi phục về sau hắn cho mẫu thân t r ư ơ n g tú vinh đánh tới video trò chuyện vài giây đồng hồ về sau video kết nối trức tú vinh hình chiếu ba d xuất hiện máy mắt sắc mặt có chút không dễ nhìn bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa tiểu đạo người hôm nay chuẩn bị trở về đến sao nhìn xem trên mặt nàng có chút nụ cười không tự nhiên vương đạo ý thức được khẳng định xảy ra chuyện gì một p h e n truy vấn về sau vương đạo biết nguyên do nguyên lai、like、cái k i a thuê tốt bề ngoài lúc đầu đã nhanh m u ố n chứa sửa xong thế nhưng là không biết nguyên nhân gì chủ thuê nhà hôm nay đột nhiên liên hệ trương tú vinh thà rằng bộ i ước bồi thường cũng muốn thu hồi trương tú vinh truy vấn nguyên nhân chủ thuê nhà cũng không chịu trả lời chỉ nói là bởi vì vương đạo đắc tội người nghe đến đó vương đạo thần sắc cơm chầm xuống đây là có người muốn gây sự bất quá trương tú vinh an toàn hắn cũng không lo lắng bởi vì trước khi đi làm ăn bài lao hứa bên kia sẽ an bài người mặc dù không có thủ gì nhà thế nhưng tính để phòng vặt nhất không đúng nói đến cựu gia ngược lại thật sự là có một cái chẳng lẽ là cái kia trương vũ long vương đạo trong lòng âm thầm suy đoán sau đó an ủi vài câu trương tú vinh lại nói sang chuyện khác b ậ y ngoài thu hồi liền thu hồi hiện tại ta không thiếu tiền liền không làm cái gì tiệm tạp hóa đúng rồi thiên khải thế giới tối hôm qua có chơi sao mấy cấp rồi bị con trai mình một trận an ủi trương tú vinh tâm tình tốt lên rất nhiều cũng triệt để nghi thoáng bây giờ trong nhà không thiếu tiền mở tiệm tạp hóa cũng là bởi vì nhàn không xuống nhưng là cũng không phải nhất định phải đi làm nghe vương đạo nói lên thiên khải thế giới trương tú vinh càng là hứng thú tiểu đạo cái t i ê thiên khải thế giới thật cùng một thế giới khác mà lại buổi sáng cảm giác giấc ngủ còn đặc biệt tốt người rất tinh thần sau đó hai mẹ con trò chuyện một hồi trò chơi vương đạo cũng biết trương tú vinh b để danh hoa nợ phú quý chỉ có thể nói không hổ là nàng cái tuổi này nghĩ tới danh tự chờ cấp mười về sau đến lục giá thành con trai của ngươi ta là ở chỗ này ban đêm thượng t u y ế n ta thêm ngươi hào hữu nhớ kỹ đồng ý cuối cùng bàn giao một câu về sau vương đạo kết thúc cùng trương tú vinh trò chuyện ngồi tại chỗ c ũ nghĩ đến một ít chuyện thẳng đến hòn đá nhỏ an bài tới đón người đến vương đạo thiếu gia ta là kim hào thiếu gia phái tới đón ngài là thạch gia quản gia gọi ta ngô quản gia liền tốt người đến là cái đánh giá năm sáu mươi tuổi khoảng trừng láo giả một thân cắt may hợp thể tinh xào trang phục xem ra cẩn thận tỉ mỉ ngô quản gia người tốt vương đạo mỉm cười gật đầu sau đó thần sắc tự nhiên bên trên bộ kia bản số lượng có hạn xa hoa hình xe bay theo bộ này xe bay cũng có thể thấy được một điểm hòn đá nhỏ nhà thực lực giá trị sáu mươi triệu thần phong hệ liệt xe bay còn là bản số lượng có hạn người bình thường có tiền cũng không có con đường mua không chỉ có như thế cái này nô quản gia cũng không phải người bình thường theo hắn bộ pháp cùng k h í thức vương đạo có thể đánh giá ra đối phương cũng có được quyền sư thực lực chỉ có thể nói không h ổ là long kinh hoa hạ khu thủ đô tại giang châu cái địa phương nhỏ này lộ ra cực kỳ thưa thất quyền sư ở trong này tựa hồ khắp nơi có thể thấy được xe bay lặng yên không một tiếng động s ẹ t qua bầu trời tốc độ tối thiểu so v ư ơ n g đạo trước đó cưới cảnh dụng xe bay nhanh hai lần vương đạo một bên, trải nghiệm xe sang cảm giác, một bên tùy ý cùng nô quản gia trò chuyện hòn đá nhỏ trong nhà làm cái gì ta cùng hắn mặc dù là bằng hữu thật đúng là không hỏi qua nô quản gia xứng sở rất nhanh liền kịp phản ứng hòn đá nhỏ chỉ là nhà hắn thiếu gia thạch kim hảo nghĩ đến trước đó thiếu gia đã thông báo không cần che giấu hắn liền trực tiếp trả lời thiếu gia là thịnh đường y dược tập đoàn công tử thì ra là thế vương đạo bình tĩnh gật đầu trên thực tế nội tâm vẫn còn có chút khiếp sợ thịnh đường y dược tập đoàn là hoa hạ khu lớn nhất hai cái y dược tập đoàn một trong cùng tự nhiên y dược tập đoàn có thể xưng hoa hạ khu sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực son bích cái trước sở trường tại dịch dinh dưỡng nghiên cứu cái sau thì thiên về dịch tối ưu hóa gen khai phát tại bây giờ thế giới bối cảnh xuống có thể nói là cự đầu tập đoàn một trong giá trị thị trường gần ngàn tỷ xem ra hòn đá nhỏ không phải thổ hảo mà là trong truyền thuyết thần hảo chỉ là nghĩ đến cái này thịnh đường y dược tập đoàn hẳn là cũng tiến vào chiếm giữ thiên khải thế giới đi như vậy ngày sau hòn đá nhỏ chẳng phải là muốn rời đi vô hạn hoàng triều vương đạo nghĩ đến vấn đề này lập tức có chút lo lắng hòn đá nhỏ tại vô hạn hoàng triều thế nhưng là coi như thủ tịch mở tờ bồi dưỡng tình cảm huynh đệ không nói chính mình cũng ở trên thân hắn đầu nhập rất nhiều tài nguyên nếu là cuối cùng vì người khác làm áo cưới vương đạo vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được hôm nay hỏi một chút hòn đá nhỏi tứ đi trong ba lô cái kia cấp ba mươi sử thi tấm thuẫn có cho hay không hắn liền nhìn hắn lựa chọn trong lòng nghĩ như vậy sau đó lâm vào trờ mặc lẳng lặng chờ đợi xe bay đến mục đích mà tại vương đạo trờ mặt lúc phía trước vị trí lái bên trên ngô quản gia cũng đang len lén quan sát hắn còn trẻ như vậy siêu hạn quyền sư vẹn vẹn lơ đãng bộc lộ khí thế liền để ta cái này uy tín lâu năm quyền sư sinh ra không thể địch cảm giác xem ra thiếu ra đây là giao một cái không được bằng hữu a vương đạo trên tay đại biểu siêu hạn quyền sư thân phận đồng hồ thông minh không có tận lực cần tảng cho nên ngô quản gia rất dễ dàng liền phân biệt ra hồ n h coi như không có đồng hồ thông minh chỉ dựa vào khí thế cũng làm cho ngâu quản gia không dám kinh thường đây là bởi vì hôm nay vừa mới các hạng thuộc tính tăng vọt vương đạo còn không thể rất tốt thu liễm khí t ứ c thời gian ngay tại hai người đều mang tâm tư chúng qua đi thẳng đến nửa giờ sau đến thạch gia tư nhân trang viên chương 252. t h ạ c h gia trang vườn tiểu tụ chương 252, t h ạ c h gia trang vườn tiểu tụ điều này cùng ta k i ế p t r ư ớ c trang viên kia quy mô cũng không kém nhiều xem ra ta vẫn cần muốn nhiều thêm phân đấu à. vương đạo từ không trung xa xa nhìn thấy tòa trang viên này về sau ngay tại trong lòng cảm khái một câu tòa này tư nhân trang viên theo hồ xây lên cảnh vật t ĩ n h m ị c h thoải mái tại tấp đất tấp vàng lòng kinh tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất biệt thự theo xe bay chậm rãi hạ xuống vương đạo cũng nhìn thấy chờ tại cửa trang viên có hai người đang đợi trong đó một vị là cái hai nghìn bảy trăm hai mươi tám tuổi thanh niên lôi thôi lít hết hơi có chút thấy rõ hết thể tàng thương ý vị một vị khác thì là thiếu niên khuôn mặt nhìn kỹ còn có một tia non nớt cảm giác hai người này không cần phải nói chính là hòn đá nhỏ cùng cùng tại lòng kinh p h ụ sinh đ ư ợ c ngộng ư ờ i là đạo ca nhìn xem theo xe bay xuống tới ngang nhiên thanh niên hòn đá nhỏ mở to hai mắt nhìn loại này lỗi lạc hiên giặc khí thế còn có cái kia tìm không ra một k i a t ì vết tướng mạo dáng người tuyệt đối là hắn lao tỉ trong miệng hoàn mỹ nam thần a chỉ tiếc hắn lao tỉ tại âu mỹ khu bên kia thiên khải thế giới bên trong cũng cùng h ó a hạ khu không tại một cái xaver không phải ngược lại là có thể giới thiệu hai người nhận thức một chút không chỉ là hòn đá nhỏ bên cạnh phù sinh nhược mộng cũng có chút rung động thiên khải thế giới bên trong vương đạo trưởng tướng là kiếp trước bộ dáng mặc dù tuyệt đối không xấu nhưng là tuyệt đối không đạt được trước mắt cái này hoàn mỹ trình độ mà lại tay kia bên trên kiểu dáng kỳ lạ màu xanh đậm đồng hồ thông minh đại biểu cái gì phù sinh n ư ợ c mộng lại quá là rõ ràng bởi vì hắn đã chết tại bí cảnh trong bộ phát sư phụ liền có được một cái đồng dạng đồng hồ thông minh xem ra cái này như hắc mã quật khởi hội trưởng không chỉ có trong trò chơi thực lực cường đại trong hiện thực cũng đồng dạng không phải tầm thường nhìn xem hai người có chút bộ dáng khiếp sợ vương đạo có chút buồn cười đồng thời cũng không ngoài ý mớn theo ma lực rèn luyện thuộc tính càng ngày càng nhiều hắn trong hiện thực thân thể cũng sẽ càng thêm hướng tới hoàn mỹ đây là sinh mệnh tiến hóa kết quả hướng hoàn mỹ nhất phương hướng đến gần vô hạn thế nào phụ sinh lão ca còn có hòn đá nhỏ không biết ta cái này vô hạn chiến đoàn đoàn chừng rồi vương đạo cười bước nhanh đến phía trước vỗ vô, vô hai người bả vai còn không phải đạo ca ngươi quá tuân tú ta không dám nhận hòn đá nhỏ vui tươi hớn hở trả lời sau đó mấy người chào hỏi một trận rất mau tìm đến thiên khải thế giới bên trong ở chung cảm giác lạnh nhạt cảm giác tàn đi tiểu lãnh tỷ cũng tới còn có nàng hai cái bằng hữu đều là đại mỹ nữ nha còn có ba khô hình hàn tín điểm binh nam quốc t r ồ n g đậu ba người bọn hắn lúc đầu cũng chuẩn bị tới nên có người chỉ là bị gọi lên thịt nướng đi hòn đá nhỏ rất hay nói một bên hướng trong trang viên đi tới một bên nói với vương đạo hôm nay tới tụ hội tiểu đồng bọn bọn hắn hiện tại địa phương muốn đi là trang viên tới gần bên hồ bãi bùn nơi đó có cái bãi cắt nhỏ có thể dùng đến đồ nướng chính t h í c hợp h tụ hội nói c h u y ệ n phiếm hiện tại là tiếp cận giữa trưa thời gian vừa vặn mấy phút đồng hồ sau xuyên qua trùng điệp lâm viên như hành lang cùng tạo cảnh bãi cắt nhỏ xuất hiện ở trong mắt vương đạo chóp mũi khẽ nhúc ních đã nghe được thịt nướng mùi thơm cho dù hắn vừa ăn no mới trôi qua hơn một giờ vậy mà sinh ra một t i ế n muốn ăn cái này thịt nướng sư phụ kỹ thuật không sai để ta xem một chút là vị nào đại sư thầm nghĩ vương đạo hướng nơi xa nhìn lại chỉ thấy một chỗ lều che nắng xuống một cái thần sắc hơi có vẻ câu n ệ thanh niên chính không ngừng lật nướng thịt r i ê n mặt khác hai tên nam sinh trợ thủ hỗ trợ còn có ba nữ sinh ở một bên nói chuyện hiếm theo khoảng cách đến gần hòn đá nhỏ chạy chậm tiến lên hô to m ộ t câu đạo ca đã đại g i á q u a n lâm các ngươi còn không mau mau nên đón vị này vừa đầy một ư ơ i sáu tuổi không lâu tiểu hòa tử còn có chút tính trẻ con như là nhà bên đệ đệ mấu chốt còn không có con em nhà giàu ngạo khí nhưng cũng chính vì vậy lộ ra thẳng thắn đang yêu ở trong vô hạn hoàng triều nhân duyên rất tốt nghe tới hòn đá nhỏ gào thét lều che năng xuống mấy người ý thức được hôm nay trọng lượng cấp nhân vật chính đã đi tới n h o nha hướng bên này nhìn qua nam quốc trồng đậu cùng một lá ba khô càng là tiến lên đón đến ánh mắt cuối cùng dừng lại tại vóc người cao nhất vương đạo trên thân cái tổ hội trưởng hiện thực đẹp trai như vậy đây là nam quốc chồng đầu h á n đại khái hai t bốn hai năm nhân kỷ có chút tiểu soái theo quần áo trang điểm đến xem cũng là không thiếu tiền chủ theo nam quốc chồng đầu đi bộ pháp vương đạo có thể nhìn ra hắn trong hiện thực thực lực cũng không kém bất quá nghĩ đến cũng là dù sao cũng là danh nhân đường trước năm mươi đại thần người chơi bình thường đến nói trong hiện thực thực lực mạnh tiến b à o thiên khải thế giới loại này thực tế h ảo cho chơi giai đoạn trước ưu thế rất lớn mà lại tại tự do hình thức xuống thân thủ nhất là cận chiến nghề nghiệp tuyệt đối so với người bình thường mạnh rất nhiều nhưng là cái này cũng không đại biểu nhất định có thể trở thành trò chơi cao thủ nhất định phải trò chơi thiên phú đối với trò chơi lý giải chờ một chút đều có thể theo kịp mới được nhưng ngược lại như nam quốc trồng đậu loại này danh nhân đường trò chơi cao thủ trong hiện thực lại khẳng định thực lực không kém nhất là danh nhân đường trước năm mươi trong hiện thực chí ít cũng là quyền sư thực lực không phải khai phát không xuất từ một mình đặc chiến kỹ phụ sinh ngược n ộ n g nam quốc trồng đậu đều là như thế đại thần ta là một lá ba khô lúc này một cái khác thanh niên mở miệng chào hỏi đánh gãy vương đạo suy nghĩ vương đạo cười cùng hai người trao hỏi một phen sau khi giới thiệu cũng rõ ràng vị kia đang nướng thịt xa xa cùng hắn phất tay là hàn tín điểm binh ta còn nghĩ vị nào thịt nướng sư phụ tay nghề tốt như vậy thật xa ta đã nghe đến mùi thơm không nghĩ tới là chúng ta vô hạn chiến đoàn chỉ huy đại sư đi tới vị nướng trước vương đạo hướng hàn tín điểm binh t r e o t r ọ c nói là t r e o t r ọ c cũng không tính thông qua hải bạ giả cao điểm hội chiến bên trong hàn tín điểm binh đối với chỉ huy điều hành liền có thể biết vị này có chút câu nệ thanh niên đích sắc có thực lực ngẫm lại xem tại như vậy hỗn loạn trận doanh đại hội chiến bên trong kiên trì đến cuối cùng vô hạn hoàng triều hơn hai ngàn vị người chơi tỷ lệ hao tổn không cao hơn năm mặc dù cùng vương đạo trước đó an bài chiến thuật có quan hệ nhưng là cũng có thể nhìn ra hàn tín điểm minh ở trong đó tác dụng chủ yếu là tài liệu này tốt ta đều chưa thấy qua loại này loại thịt hàn tín điểm minh cùng vương đạo vẫn ăn về sau có chút bất dứt trả lời nghe vậy vương đạo liếc qua những thịt x i n kia trong lòng rõ ràng những cái kia loại thịt hẳn là đến từ trong bí cảnh lấy hòn đá nhỏ nhà thực lực cái này cũng không kỳ quái mấy cái nam ở giữa lẫn nhau giới thiệu về sau vương đạo chuyển hướng một bên ba vị mỹ nữ ở giữa vị kia vóc dáng nhiều nhất một m năm nhưng là dáng người tỷ lệ cân xứng khuôn mặt non nớt tinh xảo có một loại ấu thái đẹp nhất là một đôi kiêu ngạo có thể xưng vĩ đại mười phân hút con người không cần quá nhiều đi đoán vương đạo liền biết nàng là thọ tiểu lãnh trong trò chơi bị hắn đánh qua cái mông vị tia đại la lị hai vị k h á c đoán chừng là thọ tiểu lãnh quê mật đều làn da trắng nón hình dạng dáng người thượng đẳng mấu chốt theo cái k i a khó phân biệt khác biệt hai tấm gương mặt xinh đẹp có thể thấy được cái này vậy mà là một đôi hiếm thấy song bào thai lúc này thọ tiểu lãnh chính len lén đánh giá vương đạo đ ỗ n g nhiên đối đầu ánh mắt của hắn ánh mắt lúc này né tránh một chút sau đó không biết mình não bổ cái gì khuôn mặt nhỏ trở nên thuận đây không phải chúng ta vô hạn chiến đoàn thủ tịch đạo tặc đem thủ chuyên nghiệp thọ tiểu lãnh nữ sĩ sao hành ngộ hành ngộ vì làm dịu có chút cứng rắn bầu không khí vương đạo ra vẻ làm quái tiến lên hai bước v ư ơ n tay giả vợ như muốn cùng thọ tiểu lãnh nắm tay bộ dáng thấy thế thọ tiểu lãnh cười khúc khích vậy mà thật r ỗ i ra tay nhỏ sau đó n g ử a đầu nhìn xem vương đạo hội trường ngươi trong hiện thực đẹp trai như vậy vốn còn tưởng rằng cùng trong trò chơi không giống không nghĩ tới còn là xấu vậy mà như thế chế nhạo ta nhận thức một chút ta gọi lanh tiểu giao hai vị này là ta bạn cùng phòng kiêm quê mật lo lắng ta bị dân mạng lừa gạt liền theo tới hy vọng không cần để ý vương đạo cùng thỏ tiểu lãnh mềm mại chân mềm tay nhỏ nhẹ nắm một chút bông ra sau đó buồn cười nhìn về phía hai vị song b à o thai hai vị mỹ nữ bây giờ có thể xác định chúng ta không phải gạt người dân mạng a nghe vậy trong song b à o thai mặt mắt lạnh nóng bỏng vị kia hỉ hỉ cười một tiếng đương nhiên nếu như bạo pháp hội trưởng đẹp trai như vậy ca đều là lừa đảo vậy ta ngược lại là tình nguyện bị ngươi lừa gạt một lần ha ha nói nàng còn hướng vương đạo chừng mắt nhìn rất có một chút t r e o chọc ý tứ、này. vương đạo nhất thời bị làm có chút sẽ không những sinh viên này như thế mở ra sao lúc này trong song bảo thai một vị khác ho nhẹ một tiếng chen vào nói ngựa khí điểm đạm lưu h ò a thật có lỗi t ỷ t ỷ của ta tính cách chính là dạng này điên điên k h ủ n g k h ủ n g đùa giỡn với ngươi đâu nói cũng đưa tay cùng vương đạo nắm một chút sau đó tiếp tục nói ta gọi văn nhân minh n g u y ệ t nàng là t ỷ t ỷ ta văn nhân thanh ca như ngươi nhìn thấy chúng ta là song bảo thai chương hai trăm năm mươi ba thần bí dịch dinh dưỡng chương hai trăm năm mươi ba thần bí dịch dinh dưỡng tất cả mọi người là người trẻ tuổi tăng thêm có ba vị mỹ nữ ở trong đó điều hòa rất nhanh liền lẫn nhau rất quen thì xin tốt mọi người tới đấy h à n tín điểm mình kêu gọi một lá ba khổ đợi người sớm đã bị mùi thơm câu bụng đói têu vang nghe vậy hống chen nhau mà lên vương đạo thấy thế liền không có tiến lên cùng nhà mình công hội thành viên tiệu tụ hội trưởng phong độ hay là muốn chú ý một chút mấu chốt hắn cũng không làm sao đói trước khi đến mới vừa ở khách sạn ăn rất no cho ngươi đại hội trưởng lãnh tiểu giao đưa tới mấy cái thịt xiên giơ lên đưa cho hắn lấy vương đạo cùng với nàng thân cao khác biệt nhìn sang quả nhiên là ở trên cao nhìn xuống quả nhiên nhìn không thấy hai chân vương đạo nhỏ không thể thấy lít qua sau đó tiếp nhận thị xin nói lời cặn t ặ cắn một cái hương vị tốt lắm b ấ theo quá giao giao, đồ nướng tụ hội tiến hành đám người giữa lẫn nhau cũng có đại khái hiểu rõ phù sinh được ngậu là cái nhọn tư tại long kinh mở mấy nhà có ba quán cà trên thực h ấ tế l n tất cả mọi người ở đây bên trong trừ thọ tiểu lãnh một lá ba khô cùng hàn tín điểm binh ba người những người còn lại thực lực đều đạt tới quyền sư cánh cửa bao quát nhỏ tuổi nhất hòn đá nhỏ lấy vương đạo hiện nay thực lực khi nhìn đến bọn hắn thời điểm liền đại khái có thể cảm giác đi ra trong lúc đó tìm tới cơ hội phụ sinh nhược mộng cùng vương đạo hai người trò chuyện rất nhiều hắn nói cho vương đạo sẽ chỉ thân khả năng tối đa nhất đem vô hạn hoàng triều phát triển tốt nhưng là cũng hy vọng có một ngày thực lực đầy đủ lúc vương đạo có thể giúp hắn hoàn thành một sự kiện cụ thể sự tình gì phụ sinh nhược mộng chưa hề nói chỉ nói là thời cơ chưa tới đối với điểm này vương đạo suy tư một lát liền đáp ứng mặc dù không biết phụ sinh nhược mộng lý do nhưng là hắn có thể đoán được cũng là có cựu ra cái gì mà lại phụ sinh nhược mộng cũng nói cần chờ tương lai thực lực đầy đủ dùng một cái tương lai có thể tùy tiện hoàn thành hứa hẹn đổi lấy một cái siêu cấp người chơi tận tâm tận lực hiệu lực vương đạo cảm thấy cuộc mua bán này hoàn toàn có thể làm hai người cho chuyện xong vương đạo cũng nghĩ đến trước đó lo âu sự t ì n h cố ý tìm tới hòn đá nhỏ hỏi thăm không ngoài dự đoán thịnh đường tập đoàn sắc thực tiến vào chiếm giữ thiên khải thế giới bất quá chủ yếu đầu nhập lại là tại âu mỹ khu bên kia cũng chính là hòn đá nhỏ tỷ tỷ thạch thanh sương làm chủ đạo một cái công hội hòn đá nhỏ mặc dù tuổi còn nhỏ tính cách thẳng thắn nhưng là người cũng không đốc rõ ràng vương đạo lo âu đạo ca n vương, vương đạo tiếp h n khải h t giới h nhận uống một bụng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái một mươi phần không tệ lúc này hắn phát hiện hòn đá nhỏ không uống mà là đang quan sát phản ứng của bọn hắn không khỏi có chút buồn cười mà hỏi hòn đá nhỏ ngươi tại nhìn cái gì sẽ không ở bên trong thêm thuốc mê a ha ha làm sao có thể hòn đá nhỏ vui tươi hớn hở giải thích đây chính là cha ta vừa đưa tới cho ta không lâu đồ uống chỉ có điều thuộc về bản số lượng có hạn bên trong có dịch dinh dưỡng thành phần ta uống một n g ụ m đều cần tiêu hóa đ ư ợ c n g à y thì ra là thế xem ra đây coi như là hòn đá nhỏ lấy ra chiêu đ á i mọi người kinh hỉ chỉ có điều bởi vì người thiếu niên ác thú vị không có chuyện nhắc nhở trước hiện tại tất cả mọi người là một miệng lớn và bụng hòn đá nhỏ mới đưa trọng điểm nói ra bất quá vương đạo phát hiện lấy hắn hiện nay thân thể những này dịch dinh dưỡng đã hoàn toàn không được một chút tác dụng ngược lại là nam quốc trồng đầu bọn người lúc này sắc mặt đỏ lên đã có chút phản ứng nhất là trong đó hàn tín điểm binh một lá ba khô cùng thỏ tiểu lánh ba người càng là toàn thân khô nóng sắc mặt đỏ bừng ba người này là mọi người tại đây thực lực kém nhất phản ứng có chút lớn nên là thân thể đang bị cường hóa lại nhất thời tiêu hóa không hết nóng quá nóng quá hàn tín điểm binh cùng một lá ba khô hai người vọt thẳng hướng một bên nước hồ nhảy vào đi dùng nước hồ đến cho chính mình hạ nhiệt độ làm sao bây giờ ta không biết bơi t h ỏ tiểu l ã n h cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bởi vì thân thể khó chịu lại sốt u ruột đại la lụy có chút lá t r ả c h ư khóc cơ hồ muốn khóc lên nhìn thấy nàng cái dạng này hòn đá nhỏ nhất thời không biết làm sao hắn cũng chính là đồ chơi vui tăng thêm muốn cho mọi người một niềm vui bất ngờ không có cân nhắc nhiều như vậy gặp được trở ngại tìm đạo ca hòn đá nhỏ không tự chủ được đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía vương đạo cũng không muốn nghĩ vương đạo có thể hay không giải quyết nhìn ngươi làm chuyện tốt vương đạo trừng hòn đá nhỏ lướp mắt sau đó đi đến thọ tiểu lanh trước mặt tại hắn mở mịt trong ánh mắt bàn tay t i ế p tại đối phương trên chán thọ tiểu lanh lập tức cảm giác được một cô mát lạnh khí tức tiến vào thể nội sau đó trên thân khô nóng cảm giác chậm rãi thối lui ừ m theo khô nóng cảm giác thối lui nàng cũng cảm nhận được thân thể nhận chỗ tốt toàn thân thông thấu hữu lực giống như là bị tẩy lễ đạo ca cảm ơn ngươi thọ tiểu lanh mắt to bên trong còn ngậm lấy nước mắt ngửa đầu nói lời cảm tạng vương đạo k h o á t k h o á t tay ra hiệu không cần k h á c h khí lại nhìn về phía những người khác bất quá nam quốc t r ồ n g đậu bọn người hiển nhiên không cần hắn hỗ trợ đã lần lượt đem dịch dinh dưỡng hiệu lực đẻ xuống tiểu lanh tỉ thật xin lỗi hòn đá nhỏ biết đã làm sai chuyện đi tới nói xin l nghe vậy thỏ tiểu lanh liếc nhìn vương đạo vỗ nhẹ hòn đá nhỏ xem như tha thứ hắn lại một lát sau hàng tín điểm binh hai người cũng khôi phục bình thường theo trong hồ leo lên lúc này đám người nhìn về phía trong tay còn lại hơn phân nửa chai nước giải khát cũng không khỏi trịnh trọng lên mặc dù hòn đá nhỏ không có nói tỉ mỉ nhưng là mọi người đều biết bình này đồ uống giá trị chỉ sợ thêm vào thần bí dịch dinh dưỡng không phải bình thường tuyệt đối không phải hàng thông thường đây tuyệt đối xem như một món lễ lớn dù cho đối với nam quốc chồng đầu bọn người tới nói cũng là như thế bởi vì bọn hắn cảm giác được chỉ là vừa mới như vậy một ngụm tự thân đã sớm vượt qua quyền sư ngưỡng cửa thực lực vậy mà lại tăng lên một điểm đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình bởi vì trở thành quyền sư về sau thực lực mỗi tăng lên một chút cũng rất khó lấy phù sinh nhược mộng bọn người thực lực cùng địa vị liền xem như cấp ép dịch dinh dưỡng cũng làm đi qua nhưng hiệu quả đều không có tốt như vậy Tốt. Hòn đá nhỏ cũng coi là một tâm, tất Hòn nhỏ mảnh hào tâm, chỉ có điều phương pháp không không ha. hòn nhỏ cũng đúng, người cần đá điều để đá coi có cả mọi là Làm ý đều không phải cái gì không biết tốt số người có hay không chiếm tiện nghi còn là phân rõ ràng bầu không khí một lần nữa trở nên hài hòa đồng thời trải qua việc này mọi người trong hiện thực thực lực đều có chỗ thể hiện đạo ca ngươi hẳn là tại siêu hạn quyền sư bên trong đều tính mạnh nhất đám kia đi hòn đá nhỏ hiếu kỳ vương đạo trước đó thủ đoạn theo hắn biết cho dù là thịnh đường y dược tập đoàn siêu hạn quyền sư cũng không có loại này có thể trực tiếp giúp người luyện hóa dịch dinh dưỡng năng lực n g h e tới hòn đá nhỏ vấn đề phụ sinh được mộng bọn người không khỏi q u ă n tới chú ý ánh mắt thọ tiểu lánh bọn người mặc dù không phải quyền sư nhưng không trở ngại bọn hắn hiếu kỳ đây chính là siêu hạng quyền sư biết quyền giai tầng quyền sư còn mạnh hơn tồn tại ngược lại là song bảo thai tỉ mội như có điều suy nghĩ bởi vì g i a học yên tâm h các nàng biết một chút bí ẩn trong đó văn nhân thanh ca càng là trực tiếp mở miệng hỏi tham vậy sẽ không chính là trong truyền thuyết khí huyết chi lực ca chương hai trăm năm mươi b ố một phát nhập hồn chương hai trăm năm mươi b ố một phát nhập hồn làm sao n g ư ơ i biết không sai cái này đích sắc là khí huyết chi lực vương đạo một bộ rất kinh ngạc bộ dáng thấy thế văn nhân thanh ca cơ đại ý phối hợp cái kia mát lạnh mặt cùng hòa bảo dáng người lộ ra cực kỳ tính mắt hh ta liền biết quyền sư giới bên trong sớm có lưu truyền siêu hạn quyền sư đem thân thể khai phát cực hạn về sau liền có thể sinh ra khí huyết chi lực có đủ loại diệu dụng quyền sư kiểu gì cũng sẽ nguyễn lão gia tử chính là như thế nói xong dùng một loại sợ hãi thán phục ánh mắt nhìn xem vương đạo trong giọng nói tràn ngập s ù n g bái không nghĩ tới hôm nay tham gia náo nhiệt tới liền có thể gặp được một cái sống người đến cùng bao lớn nhân kỷ xem ra trẻ tuổi như vậy làm sao cứ như vậy mạnh t i ế t là đương nhiên đây chính là ta đạo ca tại thiên khải thế giới có thể quét ngang vô địch như vậy trong hiện thực tự nhiên cũng không có người có thể so sánh không đợi vương đạo trả lời hòn đá nhỏ liền nhảy ra la hét làm vương đạo tiểu mê đệ tự nhiên vô điều kiện sùng bài hắn nghe vậy vương đạo một mặt nghĩa chính ngôn t ử đưa tay đem hòn đá nhỏ lây qua một bên ngươi nói những này mọi người đều biết còn cần đến ngươi cho ta t u ổ i nói xong chuyển hướng văn nhân thanh ca ta kỳ thật nghiên kỷ không nhỏ chỉ là xem ra trẻ tuổi các ngươi đều có thể gọi ta đạo ca nữ hải tử gọi ta đạo ca ca cũng không phải không được cắt văn nhân thanh ca t r ợ n mắt người này thật tự luyến bất quá trải qua vương đạo một phen nói h i ệ u nói vượn một đoàn người cũng không có lại hỏi thêm chỉ biết một điểm tia liền chính là vương đạo thực lực thật rất mạnh tiếp xuống một đ ca ca, bên người đại chơi hồi một về la lị nguyên bản còn có chút tuyệt đối thấy thế cũng lấy dũng khí thêm vương đạo ba cái mọi tử rời đi về sau còn sót lại đám người trò chuyện một hồi về sau cũng ai đi đường đấy cuối cùng chỉ còn lại phụ sinh ngược ngộng vương đạo còn có hòn đá nhỏ cùng cách đó không xa n g u còn ra ta cũng chuẩn bị đi trở về hội trưởng ngươi về sau có r ả n h đi ta quán cà phê ngồi một chút à. phù sinh nhược mộng phát ra mời vương đạo nghe vậy gật gật đầu bất quá hắn cảm thấy về sau đến long kinh cơ hội không nhiều ta nhớ được ngươi nói qua danh nghĩa còn có quán b a có hay không nghĩ tới ngày nào liên bang lại đột nhiên công bố trần tướng ngươi kia buổi tối mới lên người quán b a sinh ý sẽ còn được không đã là người một nhà vương đạo cảm thấy cần thiết nhắc nhở ngươi một chút phù sinh nhược mộng ta đây thật đúng là không nghĩ tới hẳn là không có nhanh như vậy a cũng khó nói à giống như căn cứ liên bang cục an toàn bên kia đôi không gian giám sát đáng tiếp theo bí cảnh dung hợp đã không xa cao tầng đã tại nghiên cứu có phải là công khai trần tướng lúc này một bên hòn đá nhỏ chen vào nói làm thịnh đường y dược tập đoàn công tử hắn có thể trước thời hạn biết một chút bí ẩn tin tức nói như vậy thật đúng là phải chú ý một chút ai cũng không biết cái thế giới này cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì phù sinh nhược mộng cảm khái một tiếng bất kể hắn là cái gì bộ dáng cố gắng mạnh lên thôi mặc dù chúng ta trước thời hạn biết trần tướng nhưng là một khi tin tức công bố càng nhiều người chẳng vào thiên khải thế giới ai biết bên trong sẽ có bao nhiêu may mắn có thời dù sao trong thế giới trò chơi cái gì đều có thể phát sinh cho nên chúng ta phải bắt được ưu thế trở nên c à n g mạnh coi như ngày đó thật đến trật tự sụp đổ chúng ta cũng có sức mạnh bảo vệ mình cùng người nhà vương đạo làm tổng kết để p h ù sinh n h ư ợ c mộng thần sắc có chút thoải mái đích xác không có cái gì tốt xoắn suýt chỉ cần trở nên đầy đủ mạnh là được theo p h ù sinh n h ư ợ c mộng cũng điều khiển chính mình xe bay rời đi vương đạo cũng cùng hòn đá nhỏ cá o biệt trở về vẫn như c ũ là nô quản gia đưa tiễn cái này khiến vương đạo sinh ra mua cho mình một cỗ xe bay ý nghĩ tăng thêm tới sổ hai trăm triệu vô tức vay cá nhân hắn trong tài khoản làm năm cái nhiều ước điểm tín dụng mấu chốt hiện tại thiên khải thế giới bên trong cũng không cần vương đạo đầu nhập cái gì đoán chừng cũng liền ta không phải dược thần bên kia còn cần một chút chi viện trở về liền cho chính mình xuống đơn nhất c h i ế c ngày mai về nhà cũng không muốn c ư ớ i cái kia tốc độ như rùa cảnh dụng xe bay cưới tại xa hoa bản t h ầ n phong hệ liệt xe bay bên trên vương đạo phát hiện cái này vậy mà không phải lúc đến cái kia một cỗ trở lại khách sạn đã nhanh đến năm giờ thời gian coi như dư giả vương đạo thiếu ra đây là nhà ta kim h ả o thiếu ra đưa cho ngươi lễ vật sợ ngươi cự tuyệt liền không có ở trước mặt cho ngươi nô quản g i a trước khi đi lưu lại một cái tinh xào cái dương vương đạo mở ra về sau phát hiện bên trong có m ư ơ i bình hôm nay uống loại kia nạp liệu đồ uống còn có mười tri hình ống vật phẩm cầm lên xem xét vậy mà là tự nhiên y dược tập đoàn xuất phẩm cấp ép dịch tối ưu hóa gen không hổ là thần hào thạch chỉ có điều những này chỉ sợ đối với ta vô dụng ngược lại là có thể lấy về cho mẫu thân sử dụng vương đạo âm thầm suy tư sau đó dùng đồng hồ thông minh cho hòn đá nhỏ nói tiếng cảm ơn hắn không có ngốc đến nói muốn cho đối phương tiền loại hình vậy thì có chút tổn thương cảm tình đạo ca nói với ta cái gì tạ ai tốt với ta ta vẫn là biết lại nói đây coi như là trước thời hạn đầu tư cha ta biết cũng sẽ không phản đối liền chờ thế giới rung hợp này ấy đạo ca ngươi dẫn ta bay đâu ha Nhìn xem hòn đá nhỏ gửi tới tin tức, vương đạo khỏe miệng dơ lên này tiền nói hốn, không người khỏe theo xem đá đạo đồ, để gửi tử tới cười. Tiểu tức, tuyệt có ca về dơ ý sau sẽ buổi sáng ngày mai về gian châu nàng sẽ tới khách sạn tiếp vương đạo một chút vương đạo hồi âm chúc mừng một chút đối phương sau đó đi khách sạn tự phục vụ khu giải quyết một chút bữa tối dẫn theo cái dương trở lại gian phòng đã là khoảng năm giờ rưỡi hắn tranh thủ thời gian mở ra đồng hồ thông minh chọn lựa xe bay trong tay có tiền mua đồ tự nhiên không cần xoắn suýt mà lại quyền sư chi ra bên trong cũng có mua con đường còn ưu đại rất nhiều một phen chọn lựa về sau vương đạo nhìn chúng một cái cờ giặc cờ tập đoàn dưới cờ cực quan hệ liệt xe bay hắn căn cứ cái này d a n h xương cực quan chiến xa xe bay tốc độ lớn nhất tính toán một cái so sánh trước đó cảnh dụng xe bay về nhà tối thiểu tiết kiệm một nửa thời gian tiếp xuống chính là điền địa chỉ xuống đơn chờ đợi tám trăm sáng ngày mai t r ù n g xe bay đưa tới Xong Đạo đeo Vương lên việc về sau, quen thuộc ý thức chìm xuống cảm giác chuyển đến vương đạo lần nữa mở hai mắt ra lúc đã tiến vào thiên khải thế giới tại trang viên nhỏ hạ tuyến đông đảo công hội người ấy chơi nhau nhau chào hỏi hắn sau đó lần lượt rời đi vương đạo mở ra bảng thuộc tính muốn nhìn một chút trải qua lần này đồng hóa lại mạnh lên bao nhiêu biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp ba mươi nghề nghiệp chiến pháp giả thuộc tính lực lượng hai năm trăm hai mươi nhanh nhẹn một năm trăm năm mươi một sức chịu đựng bốn tám trăm tám mươi trí lực ba bốn trăm bốn mươi bảy tinh thần một nghìn hai trăm bảy mươi bảy thần tính hai lượng máu ba mươi ba hai trăm bảy mươi ba hai trăm l ma lực giá trị một mươi hai bảy trăm bảy mươi một mươi hai bảy trăm kinh nghiệm hai bảy vết đút tám trăm vật lý công kích chín hai trăm m ư ơ i pháp thuật công kích một mươi chín trăm năm mươi sáu vật lý bạo kích tỷ lệ chín pháp thuật bạo kích tỷ lệ m ộ ư ơ i hai phòng ngự vật lý bảy một trăm năm mươi sáu phòng ngự pháp thuật sáu tám trăm chín mươi bốn hộ giáp giá trị hai sáu trăm hai mươi băng xương k h á n g tính một một trăm l ớ n nhất tốc độ di chuyển một trăm sáu mươi bốn một thần uy hơi kỹ năng hơi t r a nếu như nói trước đó vô hạn viêm bạo thuật rất mạnh lời nói như vậy thăng cấp về sau vô hạn viêm bạo thuật tuyệt đối đã đạt tới biến thái cấp bậc tăng thêm trải qua ma lực rèn luyện về sau không ngừng đồng hóa tăng cường thuộc tính cơ sở vương đạo cảm thấy đây mới là bàn tay vàng mở ra phương thức chính là tỷ lệ bạo kích có chút thấp cũng không biết lúc nào có thể đem tỷ lệ bạo kích trồng đến một trăm linh có chút được voi đòi tiên suy nghĩ một chút vương đạo đi ra trang viên nhỏ hướng cầm quyền đại sành phương hướng đi đến hướng ngươi vân an chấp chính quan đại nhân lần nữa nhìn thấy e n đa m ạ n vương đạo lễ phép vân an ngay tại đọc thánh quyền ed đa m ạ n nhìn thấy là vương đạo về sau biểu hiện được thật cao hứng xem ra nam tước ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ thế nào có thu hoạch gì cái k i ê u đích thật là một đầu đến từ vực sâu viêm ma mời xem cái này cái chấp chính quan đại nhân vương đạo lấy ra viêm ma chi tâm đưa tới cái này đích sắc viêm ma năng lượng hạ tâm hạ bên trong tựa hồ còn có một đạo gáo thét linh hồn h n đạ m ạ n đem viêm ma chi tâm thả trong tay quan sát tỉ mỉ thần sắc dần dần n g h n g trọng thánh quang ở trên vì sao cái này đáng thương linh hồn để ta có loại cảm giác quen thuộc ta nghĩ cần thiết tiến về đại giáo đường tìm tới gen ni phơ chủ giáo nàng có thể dùng thần thuật tịnh h o à n ó hệ thống nguy cơ tới gần viêm ma chi tâm bên trong linh hồn để chấp chính quan hẹn、e、đ m ạ n mười phần sầu lo hắn sinh ra dự cảm không tốt bởi vì cái kia đạo linh hồn tựa hồ từng là hối tội kỵ sĩ đoàn thành viên mời đi theo hẹn đạ mạn tiến về lục giã thành đại giáo đường tìm tới chủ giáo j e n ni f e r để lộ c h ấ n tướng v i ê m ma chi mê nhiệm vụ nhắc nhở l ạ g yên phát sinh biến hóa tiến vào giai đoạn thứ hai theo sát ngài bước chân chấp chính quan đại nhân vương đạo đáp lại một tiếng sau đó đi theo hẹn đạ mạn sau l ư n g cấp tốc hướng đại giáo đường phương hướng bước đi nếu như hắn không có nhớ lầm cái này gen ni phơ chủ giáo còn là lạc đường ngôi sao h n tàng chức nghiệp chuyện chức nở bờ cờ, cờ đại giáo đường tại lục giã thành khu bắc thành tới gần ngoài thành bến tàu phương hướng nhìn thấy hễn đạ mạn triệu hồi ra một đầu màu vàng quân mã chạy ở phía trước vương đạo tự nhiên cũng triệu hồi ra hóa thạch tấn mạnh long có tọa kỵ tốc độ g i a t r ì chỉ chốc lát một người một nở tờ cờ liền đi tới một tòa thuần bạch sắp kiến trúc trước mặt cùng những nghề nghiệp khác khác biệt mục sư cùng kỵ sĩ nghề nghiệp đạo sư ngay tại đại giáo đường cho nên lúc này có thể nhìn thấy không ít hai loại nghề nghiệp người chơi ra vào tại những người chơi này hiếu kỳ nhìn kỹ vương đạo giải tán tọa kỵ đi theo h ẹ n đạ mạn sau lưng một đường hướng c h â sâu đi đến mấy phút đồng hồ sau giáo đường hậu hoa viên suối phun xuống vương đạo nhìn thấy vị kia mục tiêu của chuyến này kia là một vị tuyết trắng mục sư bảo lao phụ nhân t h â m thúy trong đồng tử lõe ra trí tuệ tia sáng đã lâu không gặp chủ giáo đại nhân h n đã mạn thái độ rất cung kính chào hỏi lao phụ nhân thả ra trong tay tới hoa ấm nước lộ ra nụ cười t ừ ái là nhỏ hẹn đã mạn làm sao hôm nay có thời gian tới ta nhớ được cầu nguyện thời gian còn chưa tới nghe vậy hẹn đã mạn cầm ra viêm ma chi tâm thần sắc sầu lo đưa tới chủ giáo đại nhân còn nhớ rõ trước đó không lâu hải bạ dạ cao điểm tin tức chuyển đến sao không nghĩ tới thật là có vực sâu sinh vật lần nữa giang lâm ngài nhìn xem cái này nghe tới vực sâu sinh vật lao phụ nhân nụ cười thu lại thần sắc trở nên ngưng trọng nàng tiếp nhận viêm ma chi tâm về sau rất nhanh cũng phát hiện trong đó gào thét linh hồn đây là một đạo bị ô nhiễm nhân loại linh hồn làm sao lại phong ấn đến viêm ma chi tâm bên trong thối lui một điểm nhỏ e n đa màn còn có vị này trẻ tuổi nam tước lao phụ nhân nói đem viêm ma chi tâm thả ở trên bệ đá sau đó một cây pháp trượng xuất hiện trong tay thánh quang tịnh hóa một đạo màu ngà sữa cột sáng từ trên trời giang xuống đem viêm ma chi tâm bao phủ trong đó giang giác viêm ma chi tâm vỡ vụn trong đó phong ấn nhân loại linh hồn xuất hiện là một vị người mặc áo giáp kỵ sĩ hoá linh Báo dần dần thật ủ l i là ngươi ạ chị bọn thượng úy xảy ra chuyện gì vì sao ngươi lại biến thành cái dạng này nhìn xem khuôn mặt dần dần rõ ràng linh hồn chấp chính quan hệ đạ mạn thần sắc trở nên kích động lúc này cái tia đạo bị tịnh hóa linh hồn cũng chính là ạ chị bọn thượng úy cũng khôi phục thậm chí hẹn đạ mạn nguyên soái nơi này là nơi nào khi biết được nơi này là lục g i ã thành đại giáo đ ư ờ n g lúc ạ chí mòn thở phào một cái nghiến răng nghiến lợi nói cuối cùng từ đám kia ác ma trong tay giải thoát nói giống như là nghĩ đến cái gì vẻ mặt nghiêm túc chuyển hướng hẹn đảm bản nguyên soái đại nhân hối tội kỵ sĩ đoàn đã thất thủ toàn bộ h ỏ a diễm bình nguyên đã biến thành thiên đường sống của lũ ác ma chỉ sợ một trận càn quét đại lục hai nạn sắp đến thật là ác ma thủ đoạn bọn chúng quả nhiên còn mơ ước phiến đại lục này ạ chí mòn thượng úy ngươi có thể tồn tại thời gian không nhiều cần mau chóng đưa ngươi hiểu rõ đến hết thể nói cho chúng ta biết sau đó tại ạ tri mòn từ từ mà nói thuật bên trong đám người cũng biết đến tột cùng phát sinh sự tình gì nguyên lai hối tội kỵ sĩ đoàn một mực đóng quân tại h ỏ a d i ễ m bình nguyên chống cự hắc cám trận doanh tiến công đột nhiên có một ngày tại h ỏ a d i ễ m bình nguyên chỗ sâu xuất hiện d ị động tiến về trinh sát kỵ sĩ đoàn thành viên có đi không về cuối cùng kỵ sĩ đoàn trưởng y nạ z dẫn người tiến về xem xét cuối cùng phát hiện h ỏ a d i ễ m bình nguyên chỗ sâu đại địa vỡ ra ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó xuất hiện màu lục tả năng khí tức mà tả năng xuất hiện thường, thường đại biểu cho thâm viên ác ma tồn tại ngay tại y nạ z chuẩn bị rút lui hướng đế quốc cao tầng báo cáo tất cả những thư này lúc, một đạo bên trong tuân r a vô cùng vô tận vực sâu sinh vật đem kỵ sĩ、si、đoàn toàn bộ vây quanh bởi vì người ít không đánh lại đông cuối cùng toàn bộ hối tội kỵ sĩ、si、đoàn đều thất thủ bao quát kỵ sĩ、si、đoàn t r ư ở n g i naz e tại t a chi mòn cuối cùng trong trí nhớ bọn hắn những kỵ sĩ、si、này linh hồn bị ác ma tùy ý đùa bỡn đem bọn hắn cải tạo thành các loại ác ma sinh vật lập tức tung ra đến đại lục các nơi hấp dẫn lực chú ý không hề nghi ngờ đây là ác ma ngưu kế lợi dụng chúng ta rời đi lực chú ý hiện tại toàn bộ hỏa diễn bình nguyên đã biến thành ác ma nhạc viên nói xong lời cuối cùng a chi mòn tràn ngập phẫn nộ linh hồ chúng ta cần tiến về phong bạo thành hướng ổ dị khắc đại đế báo cáo chuyện này thâm viên ác ma s ầ m lấn cần toàn bộ đại lục tất cả chủng tộc chống cự j e n n i f e r chủ giáo nhìn về phía e n d a m ạ n hỏi t h ă m ý kiến của hắn chuyện này liền giao cho chủ giáo đại nhân ngươi đi ta cần thông báo màu bạc tiền t r ạ n g quân điều tra một chút h ỏ a diễn bình nguyên tình huống theo j e n n i f e r chủ giáo rời đi e n d a m ạ n đưa mắt nhìn sang vương đạo cảm tạ ngươi nam tước là ngươi kịp thời mang đến tin tức mới khiến cho chúng ta có thời gian chuẩn bị theo edda màn thanh em rơi xuống tiếp tục không ngừng hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên toàn bộ sệ vở thông báo phim tư liệu vượt sâu dáng lâm mở、ra. đại lục các nơi sẽ xuất hiện ác ma sinh vật cùng p h ó bản người chơi có thể thông qua đánh giết ác ma sinh vật thu hoạch được săn ma giá trị có thể dùng đến hối đoái trang bị cùng đạo cụ toàn bộ sệ vở thông báo toàn bộ sệ vở thông báo Hệ 256, Long Đảo. 256, Long Đảo. toàn g viên chi ma mê bộ sệ vở thông báo toàn bộ sệ vở trong thông báo toàn bộ sệ vở thông báo toàn bộ sệ vở thông báo toàn bộ sệ vở thông báo không b i ế ta vị nào đại l o phát động phim phòng cái cái thể hối nhiều nhìn hậu hối Cái cái đoái tư tổ, tốt cột. Ta động điểm đồ đi, đổi đi đoái này săn người quan cần liệu mọi mới mở ma mau quá ra. ra có vừa nghe bằng hưu nói hắn ngay tại h ỏ a d i ễ m bình nguyên phụ cận bản đồ nơi đó đổi mới đi ra thật nhiều ác ma quái vật bất quá phần lớn là dấu chấm hỏi đẳng cấp khô lâu cấp bậc quái vật không tốt đại nga lục giá thành tên khu vực một mực rất náo nhiệt làm toàn bộ sẽ vở thông báo vang lên rất nhanh liền xuất hiện vô số thảo luận cáo biệt hẹn đã mãn về sau vương đạo một bên hướng đại giáo đường đi ra ngoài một bên xem xét thu hoạch được ban thưởng đầu tiên là sách kỹ năng bản này sách kỹ năng cùng lúc trước long diễm hơi thở mặt ngoài đều có một tầng linh quang kỹ năng băng long diết đạo nhu cầu học tập băng xương pháp sư miêu tả sử dụng hàn băng chi lực ngưng kết thành một đạo băng long đối với 3 a m ư phạm vi đối địch mục tiêu hình thành đ ạ kích tạo thành 150% p h á p thuật công kích tổn thương đồng thời làm mục tiêu tốc độ di chuyển giảm xuống 75% t i ế p tục thời gian 10 giây giảm tốc hiệu quả đối với chuyển kỳ cấp trở lên q u á i vật vô hiệu tiêu hao ma lực ba t điểm thời gian cùn đồ ba giây mạnh vương đạo nhìn thấy kỹ năng hiệu quả nói rõ về sau nhịn không được thầm khen một tiếng quả nhiên không hổ là có một tầng linh quan sách kỹ năng cái này hiệu quả chính là ngưỡng bức nhất là đối với vương đạo đến nói băng xương quyền h à n h sẽ làm kỹ năng này càng biến thái nhìn lại một chút bảo dương lần thứ nhất mở hoàng kim bảo dương có chút ít kích động vương đạo vui tươi hớn hở nghĩ đến mặc dù biết rõ hoàng kim trong bảo dương tỷ lệ lớn là một kiện cấp bậc sử thi vật phẩm nhưng loại này mở dương trước đó cảm giác thần bí cùng chờ mong cảm giác mới là trọng điểm nờ tờ cờ ban thưởng cái dương tự nhiên không có khóa lại theo vương đạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền tự động mở ra Cái d ư ơ n biến g mất không tri dây dây nguyên cái này p h dây chuyển bị rút vào hư không lực lượng có nhất định xác suất làm công kích mục tiêu của người nhận cường lực người liền rủa tiếp nhận tổn thương để cao một khiến mươi tiếp tục thời gian sáu mươi giây không cách nào đối với chuyển kỳ cấp trở lên mục tiêu có hiệu lực miêu tả Cái bạc này màu d âm y y c h u thầm ồ vừa ra lò h n là suy đoán một chút vương đạo đem tự thân giới luật chi gai nhọn vòng cổ đổi lại sức chịu đựng đề cao ba trăm linh điểm trí lực đề cao hai trăm linh điểm pháp thuật bạo kích đề cao ba rất không tệ hiện tại tăng thêm trên thân áo tròn đặc hiệu hắn hỏa diễn pháp thuật tỷ lệ bạo kích đã đạt tới hai mươi năm đã rất khả quan theo đại giáo đường đi ra vương đạo triệu hồi ra tọa kỵ thẳng hướng lục giá thành đệ nhất phòng đấu giá bước đi hôm nay là phòng đấu giá khai trương thời gian hắn gái này chủ nhân chân chính khẳng định phải đi nhìn xem trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều đồng dạng tiến về phòng đấu giá phương hướng người chơi bọn hắn trong miệng cũng đang nghị luận s ắ p bắt đầu trận đấu đấu giá hội ta lục giá thành nhà thứ nhất phòng đấu giá rốt c u ộ c khai t r ư ơ n g đi xem một chút có hay không phù hợp trang bị phổ thông vé vào cửa đều muốn năm ngân tệ lầu hai phòng khách vị trí càng làm u ố n một k i tệ không phải chúng ta những q u nghèo này có thể cân nhắc nhìn tuyên truyền nói có rất nhiều t ự c phẩm trang bị đấu giá sự thi cấp đều có thậm chí còn có ẩn tàng c h ứ c n g h i ệ p chuyển chức tín vật cái này không được l i ề u một phen ta đã đem tiền riêng đều xông tới nhất phi trùng thiên liền nhìn hôm nay chờ đến đến phòng đấu giá cổng đã người đông nghìn nhịp bất quá rất nhiều đều là xem náo nhiệt dù sao tham gia náo nhiệt là thiên tính vương đạo giao một kim tệ tiền vé vào cửa thẳng lên lầu hai phòng khách thông qua nói chuyện riêng gọi tới ta không phải d ư thần hắn đem trên thân một chút đào thải xuống trang bị công hội lệnh bài cái gì giao cho đối phương mặc dù vương đạo hiện tại không thiếu tiền nhưng nhiều một chút cũng là có thể sau đó hắn ngay tại trong phòng khách một bên uống vào quả trả một bên chờ đợ đấu g i á hội bắt đầu theo thời gian trôi qua lục g i ã thành rất nhiều lớn nhỏ thế lực người lần lượt tới xuyên tấu h qua lầu hai phòng khách cửa sổ vương đạo nhìn thấy lam sắc cực quang thanh vũ như yên b ọ n người chứ những n à y lục g i ã thành thế lực cao tầng cái khác thứ cấp chủ thành tới cũng không biết tỷ như nam sơn tri đình nhất đao l ư ơ n g đoạn thư sinh vô cực chờ một chút cũng không biết bọn hắn từ đâu biết tin tức ngoài ra còn có một chút nở tờ cờ nhân vật vương đạo cũng không biết bọn hắn là tại sao tới đây nếu như là lộ kỷ tuyên truyền thủ đoạn cái t i ê chỉ có thể nói cái này địa tình tôi tớ không hổ là kinh thương thiên tài rốt c u c đấu giá hội chính thức bắt đầu dưới sự chú ý của muôn người một cái tên nhỏ con điệu tinh lên đài các tiên sinh các nữ sĩ đầu tiên hoan nghênh các người đến lộ k ỳ đại biểu lục giã thành đệ nhất phòng đấu giá cùng sinh hoạt người chơi nghề nghiệp liên minh hoan nghênh các người đến nói xong ra x a n h điệu tinh thân sĩ túi đầu thi lễ có vẻ hơi b u ồ n cười sau đó tại đông đảo người chơi c ư ờ i van g cùng tiếng thúc giục bên trong đấu giá hội chính thức bắt đầu kiện thứ nhất đấu giá màn sáng biểu hiện ra vật đấu giá vương đạo rất quen thuộc bởi vì kết là hắn giao cho lộ kỳ trang bị một trong đến từ c ạ dị nạ món kia cấp mười lăm lễ phục pháp bảo mời xem cái này kiện pháp hệ trang bị Mặc mới mỹ mọi xem điểm mời kim tệ, mời chỉ có cấp có cất dù dáng thế nhưng nhìn hiện hiệu khởi rất trị, trang tệ, quan, người giữ giá Giá giá. là lạ kiểu biểu quả. ra ra bị sau đó đấu giá trên màn sáng xuất hiện một nữ tính nhân loại quang ảnh đem trang bị mặc vào biểu hiện ra hiệu quả làm cái này c ả dị nạ hưu nhàn lễ phục biểu hiện ra hiệu quả xuất hiện lập tức để hội trường đấu giá bên trên nam tính người chơi chừng lớn hai mắt hốt trượt kiện trang bị này cũng quá mỹ q u a n đi nhất định phải lấy xuống ta ra m ộ ư ơ i hai kim tệ đích xác rất phù hợp ta phẩm bị đập xuống vừa đi vừa về đầu để bạn gái của ta mặc cho ta nhìn kiệt kiệt kiệt Không không thể nói, này cái lâu ạ i khai điểm, kim Cái kiện bị bán hắn phát nhất thứ nhất lớn này ra ta ra tệ. vật đ hai trong phòng khách vương đạo miệng hơi cười lúc ấy hắn đã cảm thấy kiện trang bị này chất liệu đặc thù không nghĩ tới là cái này đặc thù pháp thời c n gian g khách ộ trôi qua từng kiện vật đấu giá bị biểu diễn ra trang bị dược tệ vật liệu sách kỹ năng đạo cụ v v ban đầu xuất thủ phần lớn là lầu một trong hội trường người chơi mua cũng phần lớn là màu lục phẩm chất ưu tú vật phẩm l ò m vật đ ấ u ra xuất hiện màu lam tinh lương cấp bậc lầu hai phòng khách chỗ công hội thế lực cùng thổ hào bắt đầu lần lượt xuất thủ đợi đến cấp bậc sử thi vật phẩm sách kỹ năng chuyển chức tín vật đấu giá lúc càng là chỉ có thể nghe tới lầu hai trong phòng khách công hội thế lực hoặc là thổ hào ra giá, giá vương đạo trên cơ bản không có xuất thủ thẳng đến một bản sách kỹ năng xuất hiện chương hai trăm năm mươi bảy đây mới là viêm bạo thuật chương hai trăm năm mươi bảy đây mới là viêm bạo thuật kỹ năng vỡ vụ ném nhu cầu học tập chiến sĩ nghề nghiệp miêu tả n g n g tụ sức mạnh đem vũ khí dùng để ném ném bệnh nhân cơ chế gỡ ra đối phương không bị thương tổn kỹ năng hiệu quả tạo thành một trăm linh vật lý công kích tổn thương thời gian cụ nổ sáu mươi giây cẩn trang bị vũ khí dùng để ném làm bản này sách kỹ năng xuất hiện trong nháy mắt vương đạo ngồi không yên nếu như hắn không có nhìn lầm đây là một bản có thể phá vô địch kỹ năng thì như hòn đá nhỏ thánh thuận thuật tiên nhân chỉ đường công kích bị lệnh còn có tại hải bạ dạ cao điểm gặp qua băng xương bình trứng trở đây là cái nào may mắn làm được kỹ năng sớm biết ta liền để lộ kỳ tự mình cùng người trước thời hạn mua xuống vương đạo thầm nghĩ trực tiếp bắt đầu ra giá năm trăm mười k i n tệ giá khởi điểm năm trăm k i n tệ vì phòng ngừa gây nên càng nhiều người chú ý hắn không dám nhiều hơn chỉ là vương đạo có thể nhìn ra kỹ năng này chân quý hội trường đấu giá bên trên cũng không thiếu người sản xuất rất nhanh liền có người chơi liên tục ra giá thẳng đến tăng tới một nghìn chín trăm kim tệ mới dần dần chậm dần hai nghìn kim tệ vương đạo cuối cùng ra giá kỹ năng này hắn tình thế bắt buộc ông trời ơi chỉ là một cái kỹ năng mà thôi hai nghìn kim tệ đã tương đương với ba n g h n vạn tả hữu hiện thực tệ dùng tại hiện thực hoa không tâm sao ai biết những n à y đại lao nghĩ như thế nào mặc dù kỹ năng này có thể phá vô địch thế nhưng là có được vô địch kỹ năng người chơi mới bao nhiêu trước mắt rất nhiều người kỹ năng đều không có học mấy cái đ o á n chừng phải chờ đại hậu kỳ tài năng cử đi tác dụng không biết sách kỹ năng này là ai lấy ra bán đấu giá lần này phát đạt lầu một trong hội trường các người chơi nghị luận ở mỹ phần lớn cảm thấy không đáng hoa như thế to lớn đại giới mua một bản sách kỹ năng không biết có phải hay không là bị những người này nghị luận ảnh hưởng đến vương đạo lần này ra giá về sau cuối cùng không có người lại cùng thật sự là đắt đỏ kỹ năng cầm tới sách kỹ năng học tập về sau nhìn xem thêm ra kỹ năng ô biểu tượng vương đạo nhịn không được cảm khái kỹ năng vẫn còn không thể sử dụng trạng thái đây là bởi vì hắn không có trang bị phi tiêu phi nào loại hình vũ khí dùng để ném vũ khí dùng để ném thanh trang bị chính là vương đạo trước mắt thả ma trượng địa phương nếu như cần phóng thích kỹ năng liền cần gỡ xuống ma trượng thay đổi vũ khí dùng để ném bất quá điểm này cũng không ảnh hưởng bởi vì cùng trang bị khác biệt thiên khải thế giới bên trong là có thể tại chiến đấu trạng thái đổi vũ khí khác tiếp xuống vương đạo không tiếp tục xuất thủ ngồi xem sóng gió nổi lên thậm chí tại hắn cho lộ kỳ công hội lệnh bài xuất hiện lúc còn dơ lên giá cả mặc dù bây giờ công hội lệnh bài đã hạ giá không ít nhưng có thể bán cái mấy ngàn k í n tệ làm đấu giá hội kết thúc đã là mấy giờ về sau lục giá thành đệ nhất phòng đấu giá buổi ra mắt xem như viên mãn thành công điểm này làm vương đạo cùng lô k ỳ ta không phải dược thần cùng một chỗ kiểm kê thu hoạch lúc liền có thể xác định cuộc bán đấu giá này khấu trừ vương đạo mua kỹ năng kim tệ còn có hai vê đ ú c nhiều hơn kim tệ t i ề n lợi mặc dù có vương đạo cầm ra rất thật tốt đồ vật bán đấu giá duy ê n cớ thế nhưng tính cực kỳ khoa trương so với phòng của hắn sinh thu tô tỷ lệ lợi ích không biết cao bao nhiêu còn là mở m tiệm tốt dược thần ngươi công hội sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp có sản xuất về sau tìm lô ký đem một chút cho thuê cửa hàng thu hồi sau đó ta mình mở tiệm kiếm tiền vương đạo cùng ta không phải dược thần trò chuyện một hồi hỏi thăm sinh hoạt người chơi nghề nghiệp liên minh tình hu nói đến sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng mở ra thanh h ả o hữu lục xoát hoa n ở phú quý tăng thêm h ả o hữu buổi sáng nói ban đêm thêm mẫu thân trương tú vinh h ả o hữu kém chút cho quên tiểu đạo nhìn thấy đạo tam sinh cái tên này trương tú vinh rất nhanh thông qua h ả o hữu là ta mẹ ngươi hiện tại bao nhiêu cấp một phen nói chuyện phiếm về sau vương đạo biết trương tú vinh đã cấp tám sắp ra tân thủ thôn hắn để trương tú vinh thêm ta không phải dược thần h ả o hữu chuẩn bị về sau để nàng làm lụng g m thủ chuyên nghiệp xử lý xong việc vặt vương đạo liền rời đi phòng đẩy vùng đất ngập nước bối na là sệ trong hồ cái kia bảo dương hắn vốn đang chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại đi nhưng là hiện tại vô hạn viêm bạo thuật thăng cấp thực lực lại tăng lên không ít vương đạo liền không muốn chờ xuống dưới miễn cho đêm dài lắm rộng vạn nhất bị cái nào đó may mắn phát hiện kia liền lỗ lớn cưới lên hóa thạch tấn vánh long một đường đi nhanh vương đạo rất nhanh liền rời đi lục giã thành hướng đầm lầy vùng đất ngập nước phương hướng mà đi làm quen thuộc cây rong thanh hương cùng sen lẫn bùn nhão mùi thối khát sâu vào trong núi hắn biết đầm lầy vùng đất ngập nước đã đến cái này bản đồ đã so hai ngày trước náo nhiệt rất nhiều bởi vì các người chơi đẳng cấp dần dần bất quá vô hạn hoàng triều người chơi đã không tại bối na là s ệ bên hồ lợi cấp bọn hắn đi cái k h á c bản đồ đi tới bối na là s ệ bên hồ lúc có thể nhìn thấy rất nhiều người chơi tự do ngay tại bên này lợi cấp bọn hắn hoặc là tổ đội hoặc là đ ộ c lang đang cày ngư nhân quái vật vương đạo cơi tấn mánh long trực tiếp hướng bên hồ phong đi dẫn tới rất nhiều tinh anh ngư nhân theo ở phía sau làm chạy đến bên hồ giải tán tọa kỵ rừng thân hình lúc đằng sau đã chừng gần trăm con vây lam ngư nhân theo ở phía sau bao tuyết ở chừng gần trăm con vây lam ngư nhân theo ở phía sau bao tuyết ở chung quanh đánh quái người chơi trong trận mắt hốc mổm vương đạo trực vẹn vẹn vài giây đồng hồ đi qua tất cả ngư nhân đều đổ xuống vương đạo liếc mắt nhìn không có chút nào ba động thanh điểm kinh nghiệm nhịn không được nhất miệng đẳng cấp trừng phạt tăng thêm thăng cấp cần lượng lớn kinh nghiệm dù cho trên thân treo gấp đôi kinh nghiệm trạng thái cũng bất lực phù phù càng thay đổi phở lọ giặt cần câu thu hoạch được dưới nước hô hấp năng lực vương đạo trực tiếp nhảy vào trong hồ lưu lại vô số hiện ra đợi nhặt hình quang thi thể người cá t h ẳ n g đến thân ảnh của hạn biến mất ở trong hồ nước chung q u n h một mực chú ý đến bên này người chơi mới lên tiếng bàn bạc nhiều như vậy tinh anh quái thi thể đều chẳng muốn nhặt đây chính là đại lao thế giới sao Các hay bao l ớ ngay một đám mấy tinh anh quái, trực tiếp quái, anh i liền không có rồi. không Nhìn có lúc trước hắn cười t hắn tựa trưởng, trận nhất tam quang doanh như là vô hạn hoàng minh mạnh sinh. n chiều hội Pháp Pháp sư là vô bạo đạo g tại những ngày người chơi tự do nghị luận ở mỹ lúc có cơ linh người chơi phát hiện điểm mù đang chờ một phút những quái vật này thi thể qua nhạc quyền hạn thời gian ta coi như không khách khí đi Và, về này này tiểu ta nhất, thuộc ta. Mặt trực tiếp đội nơi cái người chơi không vui lòng. Sau đó nói nói Sau đó chúng cách chúng khác không bên gần nên lòng. mấy vương đạo không biết bởi vì trong lúc vô tình một động tác còn dẫn phắt lúc này hắn đã chui vào nước hồ c h ỗ sâu khi thấy cấp ba mươi năm hồ sâu thăm thảm thủy nguyên tố đập vào mi mắt vương đạo trong tay nháy mắt một cái viêm bạo hỏa cầu bay qua vô hạn viêm bạo thuật hai m ư ơ ộ t h a i bảy m ư ơ bốn bạo kích bởi vì không có trang bị h o đèn chi trảo cho nên không có kèm theo hỏa d i ễ m tổn thương ngoài ra bởi vì cái này nguyên tố quái vật không có yếu hại vừa rồi cái kia viêm bạo hỏa cầu còn không phải yếu hại công kích vậy mà mặc dù như thế cái này giản dị tự nhiên một cái kỹ năng còn là đánh ra hai mươi vạn tổn trực tiếp để hồ sâu tham thảm thủy nguyên tố một năm vê đút thanh máu nháy mắt biến mất. Thoải mái. Đây mới lúc à này nhàng viêm vương vui vẻ Loại loại thoải mái giác. lâm cảm bạo đạo thuật. tung tổn thương, để vương đạo có loại nhẹ nhàng, vui vẻ, lâm ly l nổ để có này một cái k h ắ c thủy nguyên tố quái vật bị kinh động cấp tốc phá vỡ nước hồ hướng hắn tới gần chương hai trăm năm mươi tám đánh giết hồ sâu tham thảm thủy linh chương hai trăm năm mươi tám đánh giết hồ sâu tham thảm thủy linh vô hạn viêm bạo thuật một nghìn bảy ba t r ă bốn một nghìn một trăm năm mươi sáu lần này bởi vì không có ám sát đặc hiệu chưa từng xuất hiện bạo kích cũng liền không có phát động vô hạn đặc hiệu bất quá hồ sâu tham thảm thủy nguyên tố lượng máu cũng chỉ thừa không đến một phần ba trên đầu còn không ngừng bốc lên viêm bạo thuật t i ê u đốt tổn thương Phổ công. một hấp thu thủy nguyên tố quái vật ở trong nước tốc độ rất nhanh trong chớp mắt liền bơi tới vương đạo trước mặt hắn không có ý đồ tranh n ẽ thứ nhất là bởi vì ở trong hồ nước tốc độ giảm nhiều thứ hai cũng là không có cần thiết quả nhiên lấy vương đạo hiện tại 7 ả y ngàn tả h ư u song p h ò n g quái vật căn bản không có cách nào phá p h ò n g chỉ có thể tạo thành một điểm cưỡng chế tổn thương mắt thấy quái vật lại bắt đầu đọc đầu hàn băng tiễn vương đạo cũng bắt đầu ngâm sướng pháp thuật liền ngươi sẽ hàn băng tiễn đúng không ma pháp phản chế hàn băng tiễn ba mươi vương đạo đầu tiên là đem quái vật đọc đầu đánh gãy sau đó một đạo ma lực ngưng kết băng tiễn đánh vào h lúc này thủy nguyên tố đã còn lại không đến hai vê đốt lượng máu bị hắn t ù y ý một cái bình a mang đi kinh nghiệm cũng không tệ lắm vương đạo nhìn một chút tới sổ kinh nghiệm sau đó tiến lên thuận tay nhặt quái vật rơi xuống ừng xuất hàng thật bất ngờ cái này không đang chú ý thủy nguyên tố vậy mà tuân ra một bản kỹ năng t h u ậ t kỹ năng băng thương thuật nhu cầu học tập băng xương pháp sư miêu tả ngưng tụ hàn băng chi lực nháy mắt hướng địch nhân ném một đạo băng thương tạo thành năm mươi phần trăm pháp thuật công kích tổn thương nếu như mục tiêu bị đóng băng thì tổn thương ngẫu nhiên để cao ba năm lần tiêu hao ma lực hai mươi điểm thời gian củn đồ một giây vậy m à là kỹ năng này cũng coi như tương đối khó ra vương đạo nói thầm một câu hai tay vỗ một cái đem kỹ năng học tập rơi cái này băng thương thuật cùng băng tiễn thuật đều là băng xương pháp sư bảng hiệu kỹ năng mặc dù cơ sở công kích thấp nhưng là tiêu hao ma lực cứ ít làm lạnh nhanh còn là thuật pháp mà lại phối hợp băng xương pháp sư kỹ năng chỉ cần mục tiêu bị băng hoàn thuật b ă n g xương chi quay hàm loại hình khống chế kỹ năng đóng băng cái tiêu tạo thành tổn thương liền không thấp học tập xong kỹ năng vương đạo lại đi nhặt một cái khác hồ sâu tham thảm thủy nguyên tố thi thể cái này liền không có vận khí tốt như vậy chỉ xuất một cái rách dưới phẩm chất nguyên tố cặt không quan trọng đem nguyên tố cặn bã vứt bỏ vương đạo tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp hắn đã thấy đáy hồ cái kia lanh chúa cấp bột hồ sâu tham thảm thủy linh cây rong bên trong che giấu hoàng kim bảo dương cũng không có biến mất không thấy gì nữa đã chưa từng xuất hiện ngoài ý m u ố n như vậy hiện tại liền cần đem chung quanh tiểu quái thanh lý mất vô hạn viêm bạo thuật hỏa diễm s u n g kích băng t i ễ n thuật băng t i ễ n thuật bởi vì có được băng xương quyền hành cho nên hiện tại băng t i ễ n thuật đã thay thế ma pháp phi đạn địa vị trở thành vương đạo trừ vô hạn viêm bạo thuật ngoại thương hại cao nhất đơn thể pháp thuật kỹ năng đặc biệt trên thân sử thi cấp xương hỏa Cái này kết quả để hắn rất kinh hỷ vậy mà lại tuân ra tám vốn băng xướng pháp sư sách kỹ năng mặc dù đều là vương đạo học qua như băng tiễn thuật băng hoàn thuật loại kỹ năng này nhưng hắn vẫn là rất cao hứng bởi vì điều này nói rõ hồ sâu tham thảm thủy nguyên tố loại này tinh anh quái sách kỹ năng tỷ lệ rơi đ ộ rất cao cho dù chỉ là băng xương pháp sư kỹ năng không biết những n à y tiểu quái đổi mới thời gian dài không dài nếu như không dài như vậy nơi này có thể tính là một cái tài nguyên điểm mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể đến soát một đợt sách kỹ năng vương đạo thầm nghĩ cái vấn đề này đem tạm thời nhớ kỹ sau đó hắn đem mục tiêu chuyển hướng hồ sâu tham thảm thủy linh cái cuối cùng này b ộ t cấp bậc thủy nguyên tố cấp ba mươi bảy tháng ba năm hai không vạn lượng máu đẳng cấp nghiền ép có chút nghiêm trọng còn thuộc về nguyên tố quái vật không có yếu hại công kích vương đạo đứng tại hồ sâu thăm thẳm thủy linh ba mươi giật chỗ tính toán phát giác chính mình vừa rồi xử lý sai một sự kiện bởi vì giết quái này đem chung quanh tiểu quái giết sạch hẳn là lưu lại bốn con cho chính mình thêm chiến hồn bị động ai không đúng cái này bột mặc dù hình thể lớn chút thế nhưng cùng trước đó tiểu quái thuộc về pháp hệ quái vật pháp thuật đều là băng xương pháp thuật cái này coi như cái lông gà trực tiếp làm đang có chút hối hận giết sạch tiểu quái vương đạo vỗ đầu một cái làm sao đem băng xương quyền hành miễn dịch băng xương pháp thuật công kích sự tỉnh cho quên như là đã miễn dịch pháp thuật công kích còn lại một cái pháp hệ quái vật phổ công cơ bản có thể xem nhẹ ý niệm tới đây. vương đạo không do dự nữa trực tiếp hướng đ á y h ồ bột ném ra viêm bạo hỏa cầu vô hạn viêm bạo thuật hai m ư ơ ộ t n h ì n sáu chín chín bạo kích một nghìn một trăm năm mươi sáu một cái kỹ năng đi qua may mắn không có m i s s hồ sâu tham thảm thủy linh cái kia thật dài thanh máu mắt trần có thể thấy thiếu một đoạn sau đó không ra vương đạo đoán ba mươi giật bên ngoài bột nhận công kích cũng là dùng b ă n g xương pháp thuật phản kích b ă n g tiễn thuật miễn dịch nếu như hồ sâu tham thảm thủy linh có biểu lộ giờ phút này trên mặt hẳn là một cái viết kép một bức vương đạo cười ha ha lần nữa cầm trong tay phát động viêm bạo hỏa cầu ném ra lần này không có bạo kích bất quá cũng không quan trọng vô hạn kính tượng thuật tướng vị phát trận. theo vương đạo phóng r a kỹ năng m ộ ư ơ i cái kính tượng nháy mắt xuất hiện không chỉ có như thế hắn còn khống chế những n à y kính tượng đứng tại chính mình chung quanh tám mã bên trong bởi vì tướng vị pháp trận cái này trang sức đặc hiệu năng lượng pháp trận chỉ bao t r ù m cái phạm vi này có thể tại m ộ ư ơ i năm giây bên trong tăng lên ba mươi tổn thương kính tượng sau khi xuất hiện lập tức bắt đầu đọc đầu viêm bạo thuật ba giây về sau một vòng viêm bạo mưa đánh tới hướng hồ sâu thăm thẳm thủy linh bốn n g một ba năm i hai mỹ bốn mươi hai nghìn một trăm ba mươi hai trốn tránh tám chín cái chỉ có hơn bốn vạn tổn thương xuất hiện đây là bởi vì kính tượng thuộc tính chỉ có vương đạo bản thể một nửa mà lại kính tượng kỹ năng không có kỹ năng độ hoàn thành tăng thêm ngoài ra bởi vì đẳng cấp nhiệt ép còn có không ít viêm bạo h ỏ a cầu chưa trung đích cho dù như thế trung vào một chỗ tổn thương cũng có gần năm mươi vê đốt tổn thương vô hạn viêm bạo thuật một nghìn ba t hai h a i bốn ba một nghìn chín trăm năm mươi sáu lúc này vương đạo hơi t r ầ m một nhịp viêm bạo h ỏ a cầu cũng trung đích buồn mặc dù không có bạo kích thế nhưng tạo thành mười mấy vạn tổn thương ngoài ra bởi vì đông đảo kính tượng viêm bạo thuật cũng trong nháy mắt đem vô hạn viêm bạo thuật t i ê u đốt tổn thương điệp ra đến gần trăm vạn tổn thương trực tiếp để hồ sâu tham thảm thủy linh lượng máu nháy mắt biến mất gần một nửa kém chút liền ngã xuống bảy mươi trở xuống đáng tiếc nếu không phải nguyên tố quái vật chỉ là một vòng này liền có thể đem cái lanh chúa này cấp bột đánh thành l ử a máu vương đạo liếm liếm q u a t miệng có chút lòng tham không đủ nghĩ đến băng xương chi liêm đúng lúc này bột cũng bắt đầu phóng thích giai đoạn thứ hai kỹ năng như liêm đao pháp thuật tia sáng c ắ tới t trực tiếp xuyên qua tất cả kính tượng thân thể bà hai ba hai m ộ t khủng bố tổn thương trực tiếp đem kính tượng đánh thành tan huyết bất quá vạn hạnh không có đánh chết còn có thể lại phóng thích đợt b ộ t lượng máu tiếp cận ba mươi vương đạo thoáng hiện đến b ộ t mặt khác một bên sử dụng vừa học không lâu trào phúng cái này một thao tác để nguyên bản sẽ dây mất những cái kia kính tượng bằng x ư ơ n g chi liêm chuyển biến phương hướng hướng một phương hướng khác vương đạo đánh tới miễn dịch nhìn xem trên thân không có gì bất ngờ xảy ra nhắc nhở vương đạo biết trận này b ộ n chiến tuyên bố kết thúc vài giây đồng hồ về sau theo mấy vòng viêm b ã o mưa đi qua hồ sâu tham thảm thủy linh vô thanh vô tức đổ xuống hóa thành một đoàn đợi nhạt nguyên tố lưu lại hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai tám mươi sáu v i r càng cấp bảy đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm ba trăm năm mươi hệ thống đ á chương giết hai u trăm t h năm mươi chín i ã i dầu xương gió nhật ký chương hai trăm năm mươi chín i ã y dầu xương gió nhật ký quen thuộc ánh sáng màu tím xuất hiện vương đạo khỏe miệng lộ ra nụ cười mặc dù vận may của hắn không tính rất đỏ thế nhưng tính trung nhân chi tư bình thường mở loại này lãnh chúa cấp bột sẽ không xuất hiện ngoài ý mớn giữ gốc một kiện sử thi vật phẩm vẫn phải có nếu thật là vận may đặc biệt đen loại kia coi như tại lãnh chúa cấp bột trên thân chỉ mở ra màu làm tinh lương cấp bậc vật phẩm cũng không lạ kỳ trong lòng nghĩ như vậy theo vương đạo thủ hạ chủ tới bột rơi xuống cũng tiến vào ba lô hệ thống thu hoạch được băng xương nguyên tố c h i tâm một thu hoạch được thủy nguyên tố triệu hóa một thu hoạch được kim tệ bảy nhìn danh tự tự như là trang sức chẳng lẽ tay ta đỏ rồi vương đạo nhìn thấy hệ thống nhật ký bên trong nhắc nhở băng xương nguyên tố c h i tâm về sau lập tức trong lòng vui mừng vội vàng hướng trong ba lô nhìn lại băng xương nguyên tố tri tâm nguyên tố tinh hoa sử thi miêu tả một loại dầu có đại lượng băng xương nguyên tố chi lực năng lượng vương đạo liền cái này mẹ nó chính là một cái cấp bậc sử thi vật liệu vương đạo cảm giác rất tâm mệt mỏi cái này vận may trong cảm giác nhân chi tư cũng không giữ được đúng lúc này ba lô nơi hẻo lánh một kiện vật phẩm gây nên chú ý của hắn là món kia xương hàn ti tan chi tâm quả tim này bộ dáng thủy tinh đang nhảy nhót chậm rãi tản mát ra một trận bạch quang cùng lúc đó tiến vào ba lô viên kia băng xương nguyên tố chi tâm biến mất không thấy gì nữa vương đạo vội vàng xem xét xương hàn ti tan chi tâm phát hiện thuộc tính phát sinh một chút cải biến trong đó băng xương quyền hành băng xương pháp thuật tăng lên hiệu quả theo 50% biến thành 60% m ù a đông lạnh giá r á n g lâm mỗi giây tạo thành tổn thương cũng theo 100% pháp thuật công kích biến thành 110%. t h ì ra là thế đây chính là khôi phục xương hàn ti tan chi tâm lực lượng phương pháp sao vương đạo nháy mắt ôn hòa nhã nhặn cảm giác lấy ra một viên băng xương nguyên tố chi tâm cũng không tệ dù sao một kiện sử thi trang bị cũng liền dùng một đoạn thời gian đẳng cấp lên cao về sau cũng sẽ chậm rãi bị còn lại tốt hơn thay thế nhưng xương hàn ti tan chi tâm liền không giống kia là có thể thả tại ba lô có hiệu lực vĩnh viễn sẽ không bị đào tải cũng không biết cái này có thể khôi phục xương hàn ti tan c h i tâm băng xương nguyên tố c h i tâm có phải là chỉ có loại này nguyên tố quái vật tài năng tuân ra đến tỷ lệ rơi đổi như thế nào xem ra nghĩ khôi phục cái này thần thoại cấp vật phẩm toàn bộ lực lượng còn cần một cái quá trình dài dằng dặc vương đạo lắc đầu sau đó nhìn về phía vừa rồi thu hoạch được một kiện khác vật phẩm kỹ năng thủy nguyên tố triệu hoán nhu cầu học tập băng xương pháp sư miêu tả triệu hoán một cái thủy nguyên tố đến đi theo ngươi đồng thời vì ngươi tác chiến tiêu hao ma lực năm trăm điểm thời gian cũ đồ ba mươi giây thủy nguyên tố thuộc tính cùng người triệu hoán pháp thuật công kích liên quan lại không thể rời đi người triệu hoán ba mươi giờ không có gì bất ngờ xảy ra là một bản sách kỹ năng còn là băng xương pháp sư tương đối hy hữu sách kỹ năng cùng áo năng pháp sư thứ nguyên triệu hoán cùng loại vương đạo hai tay vỗ một cái đem sách kỹ năng dùng xong sau đó trực tiếp bắt đầu thi pháp một điểm mấy giây về sau một đầu cao hai mét thủy nguyên tố chống rông xuất hiện nghiên cứu một phen về sau vương đạo cũng làm rõ ràng cái triệu hoán này vật thuộc tính đầu tiên chỉ cần không treo rơi cái này thủy nguyên tố là có thể một mực tồn tại đương nhiên đồng thời chỉ có thể triệu hoán một cái Tiếp theo nó cuối ó kỹ năng hàn băng tiễn cùng chính là thủy nguyên tố thuộc tính lượng máu tương đương với vương đạo pháp thuật công kích hai lần pháp thuật công kích cùng vương đạo nhất trí như thế xem ra lấy hắn thuộc tính tương tự triệu hồi ra thủy nguyên tố cũng tương đương với một cái buốt thu hoạch rất tốt nhìn lại một chút cái kêu hoàng kim bảo dương có hay không kính hỉ vương đạo trong lòng chờ mong mang thủy nguyên tố hướng cách đó không xa cái kia vạch kim quang bơi đi đẩy ra cây rong cùng nước bùn cái này hoàng kim bảo dương cũng triệt để đập vào mi mắt c ù n g chấp chính quan hệ đạ mạn cho cái kia so sánh cái này hoàng kim bảo dương xem xét liền tràn ngập thời gian lắng đọng khí tức rất may mắn cái bảo dương này không có khóa lại nếu không vương đạo cũng chỉ có thể tìm kiếm trong công hội đạo tặc người chơi hỗ trợ m ộ t hai chín mươi tám một trăm linh ế độ đ thu hoạch được d ả i dầu xương gió nhật ký một thu hoạch được chiến trường sửa chữa người máy kết cấu đồ một thu hoạch được rơi xuống thần minh chú p h ù một hai tím một lam thanh này vượt chỉ tiêu à, đến cùng là én đ ã m ạ n cho hoàng kim bảo dương quá rắt rưởi còn là dã ngoại bảo dương càng có hiệu quả nhìn thấy vừa tiến vào trong ba lô ba kiện vật phẩm vương đạo nhịn không được kinh ngạc lên tiếng trước nhìn chỉ có màu lam phẩm chất nhật ký rách dưới bộ dáng đích sắc dãi dầu xương gió dãi dầu xương gió nhật ký sách kỹ năng tinh lương miêu tả sử dụng về sau để ngươi học được tìm kiếm bầy cá tại dã ngoại trong thị vực có thể phát hiện cá điểm rất rõ ràng đây là một cái câu cá lao kỹ năng đây đối với người mang trung cấp câu cá kỹ năng vương đạo đến nói rất không tệ chờ có thời gian rảnh rỗi thời điểm hắn có thể lướt qua một chút câu cá vui vẻ trực tiếp đem nhật ký điểm kích sử dụng sau đó nhìn về phía kiện vật phẩm thứ hai chiến trường sửa chữa người máy kết cấu đồ công trình học b ả n vẽ sử thi nhu cầu học tập cao cấp công trình học hiệu quả dạy ngươi học được chế tắc chiến trường sửa chữa người máy nó có thể sửa chữa vật phẩm chiến trường sửa chữa người máy triển khai chiến trường sửa chữa người máy nó có thể vì ngươi cùng ngươi đồng đội sửa chữa trang bị sau m ư ơ i phút động cơ tự động tiêu hủy báo hỏng cái đồ chơi này tựa hồ rất hữu dụng à đánh phó bản nếu như diện đoàn số lần quá nhiều trang bị bên bị khẳng định gánh không được lúc này dùng cái người máy này liền không cần lãng phí thời gian về thành sửa chữa trang bị vương đạo trong nháy mắt liền nhìn ra cái bản vẽ này tầm quan trọng chỉ là cần cao cấp công trình học xem ra còn là đến tìm thời gian luyện luyện công trình này học mới là đem bản vẽ tạm thời để một bên hắn nhìn về phía cuối cùng một kiện sử thi vật phẩm cũng là duy nhất một trang bị rơi xuống thần minh chú phủ dây chuyển sử thi bên bị chín mươi ba một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp ba mươi năm phát hệ nghề nghiệp trang bị vị trí phân cổ s mỗi năm dây khôi phục sáu phần trăm lớn nhất ma lực giá trị cái hiệu quả này có thể ở trong chiến đấu có hiệu lực miêu tả tự dưng trật tự thần minh cũng có rơi xuống n à y lại là một kiện dây chuyển còn là trị liệu nghề nghiệp c ự c phẩm dây chuyển đặc biệt là cái này ma lực c h i nguyên đặc hiệu rất biến thái vương đạo phê bình một phen sau đó rời đi ánh mắt đối với cái này dây chuyển nơi hội tụ đằng sau rồi nói sau dù sao lên tới cấp ba đoán chừng thời gian sẽ không ngắn Mắt thấy h cũng liền tại lúc này vương đạo nhìn thấy trên bản đồ nhỏ xuất hiện một cái tiểu lục điểm đem ý niệm rời quang đi lập tức một cái tin tức nhắc nhở xuất hiện phát hiện cỡ nhỏ cá hồi quần ưu tú cần trung cấp câu cá kỹ năng đây cũng là cái kia dãi dầu xương do nhật ký hiệu quả đi vương đạo suy đoán cảm giác trước đó bản kia tinh lương phẩm chất nhật ký tựa hồ giá trị cũng không thấp loại này đem bảy cá phẩm chất cùng vị trí vị trí trực tiếp nói cho ngươi đối với câu cá lao đến nói chẳng phải là thiên đại tin mừng mà lại bảy cá phẩm chất cũng có thể trước thời hạ biết nếu là tinh lương cấp bậc thậm chí cấp bậc sử thi chân quý loài cá cái kia giá trị coi như lớn nghĩ tới đây vương đạo gỡ xuống phía sau phở lọ giặt cần câu sau đó chậm rãi tới gần cái kia điểm màu lục đợi tiếp cận khoảng cách nhất định về sau hắn trên trang bị mỗi câu sau đó nhắm ngay cái k Lúc đầu v ư ơ n theo c một tiếng tiếng nước chạy một đầu chĩu nặng cá lớn rất mau tiến vào ba lô hệ thống thu hoạch được tươi mới cá hồi một câu cá độ thuần thục gia tăng một điểm tươi mới cá hồi cá nước ngọt ưu tú trọng lượng hai mươi bảy tờ oun giờ miêu tả một loại cá nước n g ọ t loại có thể dùng đến nấu nướng dùng ăn về sau có tỷ lệ tăng lên một điểm trí lực nhiều nhất tăng lên năm điểm thật đúng là có thể tăng lên thuộc tính loại cá mặc dù không coi là nhiều chân quý thế nhưng không sai vương đạo khoe miệng lộ ra nụ cười cảm giác được trong đó niềm vui thú mắt thấy cái kia phiến huỳnh quang vẫn như cũ nói rõ khối này thủy vượt xuống bảy cá còn tại tiếp xuống vương đạo ném can không ngừng lại câu sáu đầu cá hồi về sau bảy cá rốt cục biến mất lúc này hắn lại câu thu hoạch được chính là cá chạch loại hình rác rưởi đồ vật bất quá thu hoạch bảy đầu phẩm chất ưu tú cá hồi cũng xem là tốt không thể quá tham lam vương đạo liếc mắt nhìn theo ở phía sau thủy nguyên tố suy nghĩ một chút trực tiếp đem giải thích tán sau đó một bên hướng đ ố i na l à sẽ ven bờ hồ đi qua một bên tính toán kế hoạch tiếp theo viên ma chi mê nhiệm vụ xem như có một kết thúc chính là cái phim tư liệu này mở ra nhiệm vụ ban thưởng không có tưởng tượng như vậy phong phú chỉ có b ạ n kêu băng long dít gào sách kỹ năng không sai đến nỗi h n đạ mạn ban thưởng hoàng kim bảo dương thật sự là một lời khó nói hết sẽ không là cái này chấp chính quan delta ban thưởng a vương đạo ám đâm, đâm nghĩ đến thua thiệt hắn bởi vì nhiệm vụ này còn cùng hắc á m trận doanh người chơi đánh một trận hiện tại vực sâu dáng lâm phim tư liệu chính thức mở ra nói cách ỏ a diễm b ì khác n mặc dù cái kia cái gọi là săn ma điểm danh sách trao đổi rất thơm nhưng là tạm thời d i ớ i tình huống người chơi chỉ có thể nhìn xem xét đoan chừng muốn chờ đại bộ phận người chơi đẳng cấp tăng lên tài năng chính thức bắt đầu công lược xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian chính là thiên khải thế giới bên trong các người chơi tăng cấp cùng công hội kiến thiết giai đoạn vương đạo trong lòng chuyển qua ý nghĩ này nghĩ đến mình còn có nhiệm vụ gì không có làm ẩn tăng chức nghiệp nhiệm vụ chính tuyến đến cấp năm mươi cái này không cần suy nghĩ nhiều ba lô còn có hai cái sử thi nhiệm vụ vật phẩm tỉ như bạ cỡ lạ dỗ đại tràn g công chúa dây chuyền cái trước còn tốt hẳn là ngay tại rừng r ậ m u ám một góc nào đó cái sau vương đạo là thật bất đắc dĩ bởi vì cái này đến từ tân thủ thôn nhiệm vụ vật phẩm không có bất luận cái gì nhắc nhở hắn cũng tại kênh công hội hỏi qua có người hay không gặp qua cái gì gọi là công chúa nở bờ cờ đáng tiếc không thu hoạch được gì trừ nhiệm vụ vật phẩm vương đạo còn có một cái truyền thuyết trang bị mảnh vỡ đầu mối nhiệm vụ cần làm bất quá nhìn nhiệm vụ nhắc nhở tốt nhất đến cấp ba mươi lăm mới đi như vậy cũng có thể tạm thời để một bên như thế một bản tính được vương đạo trước mắt liền chỉ còn lại hai cái cần phải đi phát động nhiệm vụ một cái chính là đi tìm phỉ thúy nông trường s ở lì phu nhân vạ c ờ lạ dô đại tràng nhiệm vụ còn có một cái chính là pháp sư nghề nghiệp đạo sư ô ô gì cái này tóc vàng lớn cô nàng nói qua để hắn đạt tới ba mươi thời điểm đi giúp nàng một chuyện về trước đi tìm ô ô gì đi đến nỗi dừng dập vũ ám nhiệm vụ kia lúc trước tạ cờ lạ d ộ là cấp ba mươi năm đoán chừng nhiệm vụ này cũng là cấp ba mươi năm tạ hữu đi tốt nhất trước hơi sắp xếp về sau đi nghĩ tới đây vương đạo cầm ra lô thạch bắt đầu thi pháp mười giây về sau không gian thay đổi hắn đã xuất hiện ở trong lục giá thành phân rõ một chút phương hướng vương đạo trực tiếp triệu hồi ra hóa thạch tấn mạnh long chỉ chốc l á t liền đổi u tới chuyến t r ư ớ c vẫn như cũng là tại lầu hai phòng đọc ô áo gì chính r ư a vào tại bên cửa sổ nhìn xem một quyển sách tựa hồ những pháp sư này nở tờ cờ đều yêu thích như thế ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tại nàng tóc vàng bên trên đ ề người đã cấp ba mươi trưởng thành thật nhanh không hổ là trong tiên đoán gì giới khách tới nữ pháp sư mừng rỡ bước nhanh đi tới gần năm mươi điểm độ thiện cảm tác dụng chính là rõ ràng như thế đa tạng ngươi khích lệ nữ sĩ không biết có thể hay không nói một câu ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ vương đạo trực tiếp tiến vào chủ đề nghe vậy ô âu thì giống như là nghĩ đến cái gì thân xác tràn ngập bi thương cái này muốn theo mười năm trước lần kia vượt sâu xâm lấn nói lên kia là cây ác ma quân chủ nr ộ ọ n xạ dạ tháp tư về sau lần thứ hai xâm lấn lấy tử linh quân chủ lộ cả một y lạc man hy tư cầm đầu tử linh thiên thai cơ hồ càn quét đại lục ta nguyên bản sinh hoạt tại đông hữu đức thái long quận trận kia kém chút càn quét đại lục tử linh chiến tranh hủy đi hết thạy ôn dịch cùng thai họa tại toàn bộ đông hữu đức lan tràn thời khắc mấu chốt ta thoát đi nơi đó nhưng gia đình của ta rất bi thảm có lẽ đã chết tại trong vụ tai nạn kia ta cần người giúp ta tìm tới ở nơi đó người nhà ta rất nhớ bọn hắn nhất là mội mội của ta và mẹ lạ nói đến đây vị này tóc vàng nữ pháp sư một đôi mỹ lệ mắt to bên trong đã ngấn đầy nước mắt m a đổi thành một bên nghe đến đó vương đạo mặt khác thường sắc lại là mười năm trước xem ra cái này mười năm trước đích thật là cái mấu chốt tiết điểm nhìn xem lâm vào bi thương hồi ức oog vương đạo ấn mở bản đồ lớn tìm kiếm chỉ là tìm lửa này g cũng không có tại vô số bản đồ bản khối bên trong tìm tới cái gì đông người đ c ta rất tình nguyện trợ giúp người oog chỉ là ngươi nói nơi này ở nơi nào ta lại làm như thế nào đi qua vương đạo chờ một lát về sau còn làm mở miệng đánh gậy nữ pháp sư hồi ức chương 261, t r o n g công hội gian gây sự chương 261, t r o n g công hội gian gây sự thật có lôi đạo tam sinh chỉ là nghĩ đến pa m ẹ lạ ta có chút khống chế không nổi chính mình ô ờ thi lau một chút khỏe mắt tiếp tục nói đông hữu đức tại tử linh thiên thai về sau đã không gọi cái tên kia bây giờ gọi đông cú hồn chi địa nghe nói khắp nơi đều là chết đi hoan hồn cùng bị lây nhiễm quái vật lưu lại ôn dịch cùng tử linh khí tức còn bao phủ nơi đó mười phần nguy hiểm hệ thống b á c m ẹ l à hạ xuống sử thi mặc dù ở mười năm t r ư ớ c tử linh thiên thai bên trong may mắn sống sót đồng thời đi tới lục g i ã thành thành công giàn xếp lại thế nhưng là ô ảo gì cũng không có mặt ngoài vui vẻ như vậy lạc đường người nhà vẫn như cũ thường xuyên xuất hiện tại nàng trong lộng nàng thỉnh cầu ngươi trợ rút tiến về trung lập c h i địa đông ngũ hồn c h i địa tìm kiếm người nhà hạ xuống xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ chú ý nhiệm vụ này độ khó khá lớn lại sẽ không tái diễn xuất hiện một khi không chịu nhận chúng tuyển đồ từ bỏ mời cẩn thận lựa chọn ô ảo gì thuộc về đặc t h nở cờ nhiệm vụ thất bại sẽ đối với hắn tạo thành trọng đại ảnh、hưởng. theo tóc vàng nữ pháp sư tiếng nói rơi xuống nhiệm vụ nhắc nhở cũng rốt cục ở bên thai vương đạo v ă n g lên khi thấy nhiệm vụ miêu tả về sau hắn nhìn không được giật giật khỏe miệng hệ thống lại còn cố ý nhắc nhở hắn cẩn thận lựa chọn bởi vì đây là một cái duy nhất nhiệm vụ sao còn có trước mắt vị này dáng người thức tha tóc vàng nữ pháp sư vậy mà là một vị đặc thù nở bờ cờ chỉ là không biết cái này đặc thù là làm sao cái đặc thù pháp không nhận hệ thống quy tắc hạn chế nhìn xem ồ âu g ì nói xong tựa hồ đang chờ hắn trả lời vương đạo cũng không do dự nữa trực tiếp lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ nguyện ý vì ngươi phân y u mỹ lệ ồ âu gì không có gì phải sợ một cái x ử thi nhiệm vụ mà thôi liền xem như duy nhất nhiệm vụ cũng không mang cự tuyệt theo vương đạo một tay xoa ngực đi một cái thân sĩ lệ đón lấy nhiệm vụ tóc vàng nữ pháp sư cũng nở rộ nét mặt tươi cười xuyên thấu qua cửa sổ ánh mặt trời chiếu ở trên mặt nàng giờ phút này nàng mỹ l ệ làm người r u n sợ sau một khắc vị này tóc vàng lớn cô nàng cũng làm cho vương đạo biết cái gì là đặc t h ù nở bờ cờ chỉ gặp nàng tiến lên một bước nhẹ nhàng nhón chân lên ở trên mặt vương đạo thiếp một chút mềm mại ướt át xúc cảm để hắn cứng nờ không hổ là ta nhìn chúng kỵ sĩ ngươi dung cảm để tâm t á gãy chờ mong tin tức tốt của vừa chạm liền tách ra về sau o l g hơi đỏ mặt gò má dũng cảm nhìn xem vương đạo trong t h á n g chốc cho hắn một loại cảm giác tựa hồ đây không phải ở trong thế giới trò chơi mà là tại thế giới hiện thực chân thực phát sinh hệ thống nhắc nhở o l g đối với n g ư ờ i độ thiện cảm tăng lên trước mắt độ thiện cảm 68. còn tốt thời khắc mấu chốt hệ thống tiếng nhắc nhở để vương đạo lấy lại tinh thần xem ra cái này tóc vàng lớn cô nàng có thể hay không công l ư ợ c liền nhìn nhiệm vụ này chật chật quá lâu không có trải nghiệm ăn thịt cảm giác lại bị một cái nở tờ cờ hôn một chút liền nghĩ đến thập bắt ban võ nghệ vương đạo âm thầm cảm khái một chút sau đó cùng ổng c á o biệt rời đi chuyển chức đại s ả n h về sau hắn triệu hồi ra tọa kỵ liền hướng lục giã thành c h u y ể n tống trận phương hướng mà đi đông u hồn chi đ ị a m ư ờ i phần xa xôi thuộc về không người chiếm lĩnh trung lập chi đ ị a vương đạo cần trước cây c h u y ể n tống trận đến khoảng cách nơi đó gần nhất thứ cấp chủ thành sau đó nhìn địa đồ còn muốn chạy thật lâu thừa dịp đi c h u y ể n tống trận trên đường hắn dành thời gian lật xem một l ư ợ t kênh công hội cùng kênh đoàn đội nói chuyện phiếm theo nói chuyện phiếm trong tin tức có thể thấy được hiện tại toàn bộ vô hạn hoàng chiều người chơi thật đúng là tất cả đều bận rộn có đang còn có đạo, đạo a này tin tức phát ra về sau nguyên bản có chút tức yên tĩnh kênh công hội náo nhịn lên không ít vô hạn hoàng triệu là năm nghìn lên đồ chó này kiếm vũ liền đến cái năm nghìn hai theo ta thấy đây là kiếm vũ công hội lại muốn tìm sự tỉnh bất quá nói đến rất kỳ quái hiện tại giã ngoại kiếm vũ công hội người chơi gặp được chúng ta vô hạn hoàng triều đều là tránh ra thật xa mặc dù rất thoải mái nhưng là luôn cảm giác bọn hắn đang nổi lên âm mưu gì đoán chừng là bị lao đại của chúng ta đều sợ hiện tại quang minh trận doanh ai không biết lao đại bạo pháp tên tuổi tại lục giã thành phạm vi chúng ta vô hạn hoàng triều trước mắt xem như nhất có mặt bài công hội giống như liền cực quan công hội gần nhất có chút không an p h ậ n mặc dù không có cùng chúng ta phát sinh tờ cờ nhưng là ma sát nhỏ không ngừng mắt thấy chủ đề nói nói chạy đến công hội ma sát phía trên ban đầu gửi tin tức biệt danh gọi võ vận hưng thị người chơi tựa hồ có chút khóc khó chịu hắn tự thế là lần nữa phát một cái tin tức võ vận hưng thịnh, thịnh, thịnh muốn ta nói ta chơi thiên khải thế giới khẳng định cũng là bởi vì cái này đem giả lập chơi vui nếu có thể ở chơi đùa trong quá trình kiếm ít tiền lẻ còn là một kiện rất tốt sự tình mọi người nói có đúng hay không vương đạo nhìn thấy nơi này đã nhăn đầu lông mày cái này võ vận hưng thịnh sợ không phải kiếm vũ công hội nội gián đi hoặc là liêu thanh vũ liếm cầu mặc kệ hắn nói tin tức tính chân thực như thế nào tại kênh công hội nói cái khác công hội đãi ngộ tốt cái này hoặc là cố tình làm hoặc là đầu góc không được ngay tại vương đạo chuẩn bị xử lý việc này lúc đã có người trước thời hạn giúp hắn làm võ vận hưng thịnh bị phù sinh được ngộng rời ra công hội mau vang một đạo kiểu chữ xuất hiện tại kênh công hội sau đó phù sinh được ngộng hiện thân nói một bà văn phù sinh được ngộng người này là cái khác trong công hội gian mọi người làm cái trò cười nhìn lên tốt dã ngoại nhìn thấy trực tiếp truy sát có b a n thưởng mặt khác nhắc nhở một câu công hội nhà kho trước mắt bạo pháp hội t r ư ở n g nhập kho hết mấy vạn trang bị mọi người cũng có thể đi xem một chút nếu là công hội cống hiến đủ cũng có thể hối đoái ngoài ra rất nhiều biểu hiện không tệ công hội thành viên đã trước thời hạn ký kết hợp đồng hy vọng còn lại còn không có ký kết hợp đồng các h u y n h đệ cố lên lưu lại đoạn văn này về sau phụ sinh n được mộng lại không có nói thêm cái gì h ắ n thậm chí không có đi nói cái gì tiền lương năm n g h n hai lên sự tỉnh vương đạo nhìn thấy phụ sinh được mộng phương thức xử lý cũng không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười phát đến một nửa tin tức cũng rút về loại này muốn đại bổng lại cho táo ngọt thủ pháp phụ sinh n được mộng mấy câu nói thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn xem ra có hán tại vô hạn hoàng t r i ề u phát triển xác thực không cần vương đạo quá nhiều nhọc lòng chỉ cần làm tốt một mặt tinh thần cờ sĩ, tại thời khắc mấu chốt có thể ngăn cơn sóng giữ là được mà đổi thành một bên theo phụ sinh n được mộng biến mất tên công hội lại lần nữa xoát lên đông đảo người chơi nói chuyện phiếm vô hạn hoàng t r i ề u v ạ n tuế mấy bạn trang bị ta phải đi nhìn xem đây cũng quá khoa trường toàn bộ thiên khải thế giới có ngưu bức như vậy công hội nhà kho sao vừa mới chết c ư i ta cái kia kéo độc từ võ vận hư thịnh không nhìn hắn nói chuyện về sau đều không người nào để ý hắn nha còn tại cái kia l i ễ u lo không ngừng liền cái đầu góc này làm thế nào nội gián ha ha ha hai trăm điểm tín dụng cũng liền đến cái nhỏ sống có bản lĩnh kiếm vũ nhiều mở hai ngàn điểm tín dụng nếu như như thế mặc dù ta không đi cũng sẽ coi trọng bọn hắn một chút không nghĩ tới ta vô hạn hoàng triều còn có cái khác công hội nội gián c ò n chúng bên trong có người xâu à. các huynh đệ bình thường lưu tâm một điểm bắt tới một cái làm một cái nhìn lao t ử không chơi chết hắn vừa nhìn nhà mình công hội thành viên nói chuyện t h i ế m vương đạo đã đi tới truyền thống trận trước mặt thông qua cái này võ vận hưng thịnh sự tình hắn biết liệu thanh vũ nữ nhân kia muốn bắt đầu kiếm chuyện ta cũng phải nhìn n g ư ơ i muốn làm cái gì tốt nhất chủ động ra tay với vô hạn hoàng triều như thế ta cũng có lấy cớ động thủ hơn nữa còn có thể đ ả o cái siêu cấp cao thủ tới vương đạo nghĩ đến gần nhất mai danh nhận tích tiêu vô sinh không biết vị này thánh đường thứ chín vô sinh kiếm cùng gần nhất chạy cái kia ngăn cách với lời đi sẽ không bê quan tu luyện đi a tăng cấp hay là nhiệm vụ lần sau nhất định phải thật tốt cùng n g ư ơ i luận bàn một thanh mang ý nghĩ này vương đạo lựa chọn tới gần nhất đông n hồn chi địa luân cỡ tư thành sau đó tại một mảnh trong bạch quang biến mất ở trong truyền tống trận chương 262, m à u bạc bình minh vệ sĩ chương 262, m à u bạc bình minh vệ sĩ luân cờ tư thành xem như phong bạo đế quốc nhất phương bắt thành trì một t r o n g lối kiến trúc cũng cùng lục g i ã thành khác biệt rất lớn là loại kia âm u trang trọng sắc điệu lộ ra một c ố để người có chút cảm giác bị đẻ nén vương đạo xuất hiện ngay từ đầu không có gây nên người chơi khác chú ý thẳng đến hắn triệu hồi gia hóa thạch tấn mạnh long đây không phải cái kia vô hạn hoàng triệu bạo pháp nha hắn chạy thế nào luân cờ tư thành bên này rồi cho tới bây giờ toàn bộ bảng xếp hạng thú cưới mặc dù cũng xuất hiện mấy đầu cái khác x ử thi tọa kỵ nhưng là tạo hình đặc biệt hóa thạch tấn bánh long còn là chỉ có một đầu tăng thêm vương đạo danh khí cho nên rất nhanh liền có người chơi đoán ra thân phận của hắn mới đầu không có để ý vương đạo không có chỉ hoãn trực tiếp liền hướng ngoài thành chạy tới thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện đằng sau đi theo không ít người một chút mang các loại công hội tiêu chí người chơi còn triệu hoán tọa kỵ xa xa treo rất rõ ràng một cái lục giã thành siêu cấp người chơi đột nhiên xuất hiện còn là gây nên không ít chú ý thật sự là phiền đáng tiếp ỉn và mặt nạ không thể ngồi đối diện cưỡi sử dụng vương đạo quay đầu liếc mắt nhìn. cũng vương đạo liếc mắt nhìn thi thể trên đất biết những người chơi này còn không có phóng thích linh hồn đều đã quay đầu nhìn các ngươi mấy lần cảnh cáo còn đi theo như thế không có nhãn lực tình chết một lần không quá phật đi vứt xuống câu nói này về sau hắn liền quay người rời đi lúc này một vị đạo tặc người chơi nhìn xem vương đạo bóng lưng rời đi sau đó lặng lẽ hướng những cái kia rơi xuống trang bị chạy tới may hắn lạc hậu một bước nếu không cũng phải nằm tầm ván vô hạn viêm bạo thuật ba mươi bảy n g ă m bốn sáu hai ngay tại đạo tặc người chơi bởi vì nhặt trang bị theo tiềm h ì n h trạng thái hiện thất lúc một cái bóng rổ lớn hỏa cầu trực tiếp nện ở trên đầu của hắn vương đạo đi mà quay lại đem đạo tặc rơi xuống trang bị cùng cái khác trang bị đều nhặt thịt mũi cũng là thịt không thể bởi vì công hội nhà kho nằm mấy vạn số lượng trang bị liền bởi vậy bay lên ta thật đúng là cái cần kiệm công việc quản gia tốt hội trường vương đạo liếc mắt nhìn trong ba lô mấy món đồ trắng cùng lục trang nhịn không được cảm khái một tiếng. Thế ngang, lần nữa đem tọa kỵ triệu hắn đi ra lần này hắn là thật rời đi tin tưởng có lần này c h ấ n n h i ế p hẳn không có người chơi còn dám trắng trận theo dõi đến nỗi tiềm hành người chơi vậy dĩ nhiên là theo không kịp vương đạo tốc độ tại vương đạo sau khi rời đi cuối cùng cái kia bị dây mất đạo tặc người chơi cũng nhìn thấy chiến đấu nhật ký lập tức nước mắt mắt hệ thống nhận người chơi n ạ c danh kỹ năng n ạ c danh công kích tạo thành tổn thương ba trăm bảy mươi lăm nghìn bốn trăm sáu mươi hai điểm n g ư ờ i đã tử vong mẹ nó ba mươi bảy vạn tổn thương ta một cái nhỏ đạo tặc có tài đức gì chết tại ngư bức như vậy đại triều kỹ năng xuống một đường chạy mấy giờ về sau vương đạo rốt c ụ c đổi u tới đông ú hồn chi địa hệ thống ngươi phát hiện đông ú hồn chi địa trung lập lãnh thổ nơi này thời tiết có chút khô nóng trong không khí có một c ô thi thể mùi hôi khí tức dọc theo con đường một đường chạy vội vương đạo cần t r ư ớ c tìm tới thái long quận vị trí không có nhiệm vụ chỉ dẫn hắn chỉ có thể thông qua theo ồ ảo dị lời đã nói qua bên trong đ ể tìm đến như thế nào tiến hành nhiệm vụ bước kế tiếp phương pháp đã ồ ảo dị nói nàng rời đi đông ú hồn chi địa trước là tại thái long quận như vậy mặc kệ cha mẹ của nàng cùng bội bội còn ở đó hay không kiểu gì cũng sẽ tại thái long quận lưu lại dấu vết để lại vương đạo phát hiện hai bên đường những cái kia t ả n tạ nông trường cùng trong kiến trúc du đãng các loại quái vật mùi hôi dòi bọ đẳng cấp 35, quái vật bình thường lượng máu 3800 h ôn dịch tác huyện đẳng cấp 37, quái vật bình thường lượng máu 4500 g oán hận t ử hồn đẳng cấp 38, quái vật bình thường lượng máu 53.000. những quái vật này đẳng cấp phổ biến hơi cao số lượng cũng tương đối dày đặc còn tốt bình thường mà nói quái vật rất ít hướng trên đường chính du đãng không phải dẫn tới quái còn phải lãng phí thời gian vương đạo nghĩ như vậy rất mau tới đến một cái ngã tư đường thời suy tư một chút hắn liền lựa chọn bên trái mở rộng chi nhánh đường bởi vì vương đạo roi mắt trông về phía xa nhìn thấy bên tay trái tầm mắt cuối cùng tựa hồ có mảng lớn mơ hồ kiến trúc thân ảnh nhưng mà nửa giờ sau theo cái kia phiến kiến trúc thân ảnh dần dần đập vào mi mắt hắn lại thất vọng phát hiện không có cửa vào hệ thống ngươi phát hiện x a đoạn chi thành sợ h ệ t ngươi đây là một mảnh quy mô khổng lồ thành trì bị dây núi cùng cao lớn tường thành bá khỏa vương đạo mặc dù không có tiến vào trong đó lại có thể cách thật xa đều cảm nhận được trong đó trùng thiên tử khí rất hiển nhiên cái hệ thống này nhắc nhở gọi sợ hụt ngươi thành trì đã biến thành một a nơi đó có cái cửa nhỏ vương đạo chậm rãi tới gần phát hiện tại một chỗ ngọn núi tường thành chỗ vậy mà mở một đạo cửa nhỏ chỉ là cái này cửa nhỏ lại bị khóa lại làm cho không người nào có thể từ đây tiến vào tìm tòi hư thực xem ra nơi này không phải thái long quận vị trí chọn sai phương hướng vương đạo đường cũ trở về trở lại trước đó ngã tư đường lần này hắn lựa chọn một phương hướng khác lại là hơn nửa giờ thời gian trôi qua đang lúc vương đạo một bên đi đường một bên nhìn bốn phía ý đ ồ tìm tới thái long có lúc bên hai thứ tư chuyển đến một trận hô quát cầm ra trên người ngươi tất cả tiền người xa lạ chỉ thấy ven đường không biết từ nơi nào xuất hiện một đám quái vật từng cái người mặc áo đen tay cầm vũ khí h á c d i ệ u c ư ớ p đường người đ ẳ n g cấp 35, tinh anh quái vật lượng máu 158 t r ă n g h ì n cái tổ đây là muốn c ư ớ p b ó c ta làm sao nơi nào đều có thể đụng phải những này đen bóng quân phản kháng vương đạo đầu tiên là bị kinh ngạc một chút sau đó nhìn xem những quái vật này có chút im lặng phá quân công kích bằng hoàn thuật bao tuyết mấy cái kỹ năng sửa giới những này kẻ cướp đường đều đổ xuống vương đạo thuận tay đem thi thể sờ rơi hết hệ thu hoạch được một ngân tệ n ă đồng tệ Chứ、cái h ứ c đó ra c ò này có một chút may và chuyên nghiệp vật liệu tơ cùng một may v c h u ê n nghiệp v ậ tự liệu lùa cái tinh xảo cái、dương. Phi ô giả hàng hóa, nhiệm Miêu tơ một vật thông. tả, t dương. hóa, cùng cái hàng này phẩm, phổ xảo ô vụ hồ là một vị thương nhân bị cướp đoạt hàng hóa có lẽ ngươi có thể lựa chọn đưa nó trả lại cho hàng hóa chủ nhân cái này phi ấu ra lại là cái quỷ gì t h ậ t thòi ta còn tưởng rằng là cái gì bảo dương đâu vương đạo có chút thủ dũng đem cái dương ném vào ba lô sau đó triệu hồi ra tọa kỵ tiếp tục tiến lên rốt cục làng cuối tầm mắt xuất hiện một tòa to lớn giáo đường kiến trúc lúc hắn có dự cảm ở trong này hẳn là có thể được đến manh mối hệ thống ngươi phát hiện ánh sáng thần thánh đại giáo đường lạ lâm pháp sư nơi này không phải ngươi nên đến địa phương nhưng mà ngay tại vương đạo chuẩn bị dọc theo đầu kia lên dốc con đường đi hướng đại giáo đ ư ờ n g lúc có vệ binh ngăn lại con đường màu bạc bình minh vệ sĩ đảng cấp ba đầu lĩnh cấp nở t ờ cờ lượng máu ba hai tên vệ binh danh hiệu đều là màu bạc bình minh vệ sĩ danh tự cũng biểu hiện là trung lập màu vàng mặc dù một cái là nhân loại t r c n g tộc một cái là người lồn t r c n g tộc lại cũng không thuộc về quang minh trận doanh cho nên vương đạo thế giới danh vọng thành tựu thanh danh lan xa không được tác dụng nhìn xem hai cái thực lực cương đại lại thân sắc lãnh đạo vệ binh vương đạo biết chắc là không thể x ô n vào chương hai trăm sáu mươi ba kỳ quái tiểu nữ hải h u hồn chương hai trăm sáu mươi ba kỳ quái tiểu nữ hải h u hồn xin hỏi thái long quận ở phụ cận đây sao vương đạo trên trang bị phong bạo đế quốc nam tức danh hiệu chờ mong có thể tạo được tác dụng chỉ là hai tên vệ binh thần sắc không có chút nào cải biến thậm chí còn đem để tay tại trên vũ khí rời đi nơi này người xa lạ đ ạ m mạc thái độ nói cho vương đạo sự kiên nhẫn của bọn hắn là có hạn vương đạo cảm giác có chút đau đầu khó chơi à đây là xem ra hay là muốn nghĩ biện pháp mở ra cái thế lực này danh vọng nếu không là không vào được cái này ánh sáng thần thánh đại giáo đường đúng rồi cái dương kia vương đạo đột nhiên nghĩ đến trong ba lô cái k i a phi ô dạ hàng hóa không biết cái này phi ô dạ có phải là thuộc về cái thế lực này nghĩ tới đây hắn vội vàng theo trong ba lô đem cái dương lấy ra ta theo một đám đạo phỉ trong tay đ o ạ t lại cái dương này tựa hồ là một cái gọi phỉ ô dạ thương nhân hàng hóa xin hỏi vị này thương nhân ở trong này sao ta có thể đem hàng hóa trả lại hắn vương đạo lộ ra được cái k i a tinh xảo cái dương nếu như còn không được cái k i a chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác bất quá để hắn vui mừng chính là phi ô dạ quả nhiên đến từ nơi này quả nhiên không có vô duyên vô cớ xuất hiện nhiệm vụ vật phẩm nghe tới vương đạo trong miệng danh tự bên trái cái tiêm màu bạc bình minh vệ sĩ thần sắc k h ẽ động phi ô gia đại thẩm tựa hồ đích sắc ném một dương hàng hóa chẳng lẽ chính là cái này có lẽ tan ê n đi hỏi một chút nói đến đây vị này nở tờ cờ quay người hướng đại giáo đường phương hướng đi đến xin chờ một chút nếu thật là phi ô gia đại thẩm hàng hóa nàng sẽ dành cho nguyên lên được ban thưởng một vị khác vệ binh hướng vương đạo nói một câu sau đó ngậm miệng không nói mấy phút đồng hồ sau trước đó rời đi vệ binh trở về sau lưng còn đi theo một vị làng dân tộc nữ tính nở tờ cờ một vị mạo hiểm giả nha cái này đích sắc là hàng hóa của ta Đám đ kia theo hệ thống đạo nhắc t ta để m ấ ợ nhở âm thanh văn cảm lên vương đạo lập tức phát hiện hai tên vệ binh thái độ phát sinh cải biến không tiếp tục thúc giục hắn rời đi điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết xem ra có thể đi vào phía trước đại giáo đường chúng rồi mậu bạc bình minh không biết cùng ven hồ chấn bên kia màu bạc t i ề n trạm quân có liên hệ gì vì sao một cái là quang minh trận doanh thế lực một cái là trung lập thế lực vương đạo trong lòng có chút n g h i hoặc thử thăm dò đi theo phỉ ổ dạ sau lưng trước đó hai cái màu bạc bình minh vệ sĩ quả nhiên không có ngăn cản suy đoán của hắn không sai phỉ ổ dạ đại thẩm n g ư ơ i biết thái long quận ở nơi nào sao nhìn thấy nở tờ cờ trở lại đại giáo đường bên cạnh một cái phòng nhỏ bên trong vương đạo tranh thủ thời gian hỏi thăm có lẽ là bởi vì hàng hóa tìm trở về tâm tình rất tốt phỉ ổ dạ vừa mở dương kiểm kê hàng hóa một bên trả lời hắn thái long、quận. kia là một cái tràn ngập bất hạnh địa phương thử linh thiên thai hủy diệt nơi đó vương đạo vui mừng vội vàng truy vấn đó thật là một cái tin tức xấu bằng hưu của ta ra nhân ở nơi đó tẩu tán ủy thác ta tới hỗ trợ tìm kiếm là dạng này sao thái long quận tại phía tây n a m trong dây núi từng là cái an bình địa phương ngươi dọc theo giáo đường bên cạnh đường nhỏ có thể đến nơi đó phi ô g i đại thẩm cuối cùng cho ra vương đạo muốn đáp án c ả m tạo một chút nở cờ cờ về sau vương đạo lập tức tại ánh sáng thần thánh đại giáo đường bên ngoài đại khái xoay xoay so sánh lục giã thành đại giáo đường nơi này tựa hộ diện tích càng r tràn ngập một cỗ thần thánh trang nghiêm khí tức đến n ô i trong giáo đường vẫn như cũ cùng trước đó không cho phép tiến vào nhưng là tại giáo đường cổng vương đạo nhìn thấy một vị tên là m u bạc bình minh quan hậu cần lờ và cờ cùng hắn đối thoại về sau biết được hắn nơi này có thể mua rất nhiều vật liệu quân lu bao quát trang bị đạo cụ d ư ợ c thủy trở vương đạo nhìn thấy danh sách trao đổi về sau rất nhanh bị cái kia phong phú danh sách chấn kinh ưu tú cấp bậc tinh lương cấp bậc cấp bậc sử thi đều có rất nhiều chỉ là khi thấy hối đ o i điều kiện lúc hắm lập tức mắt cho váng bởi vì kém nhất ưu tú cấp bậc vật phẩm cũng cần mò bạc lên minh tôn kính cấp b cái thế lực này danh vọng đến soát quay đầu làm xong nhiệm vụ tới nghiên cứu một chút vương đạo âm thầm tính toán lập tức không lại trì hoãn hướng phi ổ ra đại thẩm nói thái long quận phương hướng mà đi hắn cảm giác cấp bậc x ử thi nhiệm vụ thật khó thực hiện hôm nay chỉ là dùng ở trên đường thời gian cũng rất nhiều chỉ có thể hy vọng đến lúc đó nhiệm vụ ban thưởng có thể có kinh hỷ nếu không lãng phí nhiều như vậy luyện cấp thời gian liền rất thua thiệt thuận đường nhỏ ước chừng chạy một giờ trên đường bởi vì dẫn tới tiểu quái còn trì hoãn không ít thời gian rốt cục làm vương đạo xuyên qua một đầu đường núi về sau một chỗ ẩn tảng ở trong d ã núi địa phương đập vào mi mắt hệ thống ngươi phát hiện thái long quận. vương đạo cơ i hóa thạch tấn mãnh long đi tại thái long quận trên thổ địa vừa mắt đều là hoàn toàn hoang lương cùng phế tích cái chấn này đã hoàn toàn hủy diệt tại tử linh tiên thai bên trong hắn không dám tưởng tượng còn sẽ có nở cờ sinh hoạt ở nơi này sẽ không phải ồ ấu gì đức người nhà sớm đã chết ở trong vụ thai nạn kia a vậy nhiệm vụ này liền có chút tiến hành không được chẳng lẽ cho nàng tìm xem nhìn có hay không di vật vương đạo trong lòng nghĩ như vậy tại rách nát trong phế tích tìm kiếm khắp nơi hắn cảm thấy đã ồ âu gì tuyên bố nhiệm vụ này khẳng định có hoàn thành phương pháp sẽ không một điểm manh mối đều không có trong phế tích có không ít h u hồn quái vật vương đạo dứt khoát triệu hồi ra thủy nguyên tố còn có mấy cái kính tượng theo ở phía sau lúc có quái vật xuất hiện lúc không cần hắn động thủ kính tượng cùng thủy nguyên tố liền đầy đủ giải quyết thời gian trôi qua ở trong phế tích tản bộ hơn nửa ngày vương đạo vẫn là không có tìm tới có quan hệ ồ ạo gì người nhà manh mối bất quá hắn cũng không có từ bỏ làm sai một cái phòng ở một cái phòng ở tìm kiếm tầng hầm cũng không bỏ qua trời không phụ người có l ò n g rốt cục tại một chỗ tới gần dốc núi địa phương vương đạo cảm giác hắn tìm đúng địa phương kia là một cái cũ nát quét sạch trơ trọi phòng ở bên trong một cái thấp bé theo vương đạo tới gần hắn cũng thấy rõ cái này ưu hồn bộ dáng là một cái năm sáu tuổi lớn nhỏ tiểu n ữ h à i mặc một thân vàng n h ạ t váy liền áo đang sợ hãi đứng tại cửa ra vào xem ra mười phần đáng thương nàng cung còn lại chủ động công kích ưu hồn khác biệt danh tự vậy mà hiện hiện làm đại biểu hữu hảo màu lục mà khi nhìn thấy cái này không giống bình thường ưu hồn danh tự phạm mẹ là sợ uýt vương đạo cũng biết thân phận đối phương chính là ồ ồ gì cô em gái kia ai không nghĩ tới ồ ồ gì tưởng niệm nhất muộn muộn vậy mà đã sớm tại trong vụ tai nạn kia chết đi trên thực tế từ khi biết được thiên khải thế giới chân tướng về sau hắn liền biết nơi này mặc dù là cái trò chơi hóa thế giới nhưng là cũng tỷ lệ lớn là một cái khác thế giới chân thật hoặc là nói toàn bộ thiên khải thế giới chính là vị kia ti tan ra đời thế giới vương đạo suy đoán vị kia thiên khải ti tan t ạ i thông qua một loại không biết phương thức đem thiên khải thế giới chậm rãi dung nhập thâm làm thế giới sẽ theo người chơi trưởng thành cùng đối với trò chơi tiến trình tôi động chậm rãi thi hành cái này trình tự nói cách khác vô luận là ồ ạo di còn là trước mắt hóa thành lũ hồn pa mễ la đều là một cái thế giới khác chân thực tồn tại sinh linh có lẽ có thế giới quy tắc hạn chế hoặc là thiên khải ti tan rợ trò gì nhưng cái này không ảnh hưởng các nàng sinh linh bản chất nghĩ tới đây vương đạo cảm thán một tiếng cố gắng để chính mình lộ ra dễ thân một chút sau đó hướng hóa thành lũ hồn pa mẹ lạ đi đến chương hai trăm sáu mươi bốn pa mẹ lạ búp bê chương hai trăm sáu mươi bốn pa mẹ lạ búp bê n g ư ơ i tốt đáng yêu pa mẹ lạ ta là tỷ tỷ của ngươi bằng hữu ta có thể tới sao vương đạo đứng cách pa mẹ lạ mấy mã bên ngoài địa phương phòng ngừa hù đến cái này đáng thương tiểu nữ hải tỷ tỷ của ta ồ ạ tỉ ở đâu nàng tại ta rất, rất nhỏ thời điểm liền rời đi nàng thời điểm ra đi còn khóc ta không biết nàng vì cái gì khóc có lẽ nàng làm bị thương ngắm chân b à mẹ là sau khi nghe được thật cao hứng thanh thúy đồng âm vang lên tựa hồ cực kỳ lâu không có cùng người trò chuyện nàng tiếp tục phối hợp nói lời nói ô âu g ì còn tại thời điểm chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi trò chơi cùng một chỗ khiêu vũ cùng một chỗ tại phòng ở chung quanh hái hoa có đôi khi nhìn thấy ba ba trở về chúng ta liền trốn đi sau đó đột nhiên nhảy ra dọa hắn trở về ô âu g ì nếu như ngươi trở về ba ba cũng sẽ trở về chúng ta có thể giống như t r ư ớ c cùng nhau chơi mặt cùng cô để ta ở trong nhà bởi vì ba của ta ra ngoài đánh nhau ba ba ta là trên thế giới dũng cảm nhất người nói đến đây tiểu tha m ẹ là n g ự a khí trở nên xa suốt thế nhưng là ta ở trong này đợi rất lâu ba ba vẫn chưa trở về có đôi khi người xấu tới tìm ta nói chuyện tiếm h ta muốn để ba ba đem bọn hắn đuổi đi nhưng là hắn không ở nơi này tiểu tha m ẹ là tựa hồ không có ý thức được mình đã chết còn nghe lời ở chỗ này chở lấy ba của nàng nhưng là nghe đến đó vương đạo biết ba của nàng khẳng định đã chết tại trận kia tử linh thiên thai bên trong không phải sẽ không như thế lâu đều không trở về nghĩ tới đây vương đạo có chút thương tiếp nhìn xem tiểu nữ hải tiểu t h mễ lạ ngươi có gì cần ta trợ giút sao nghe vậy tiểu nữ hải ngầm đầu ngây thơ nhìn xem hắn ngươi là người xấu xao thúc thúc có đôi khi trời tối về sau bởi vì sợ ta cùng ta b ú p bê cùng nhau chơi nhưng là ta đem nó quên ở trên c h ấ n ngươi có thể giúp ta tìm tới bé con sao hệ thống bà mẹ lạ b ú p bê đáng thương tiểu bà mẹ lạ đã chết nhưng là linh hồn của nàng còn ở lại chỗ này trên thế giới này du đãng nàng đang chờ đợi nàng dũng cảm phụ thân trở về cái này đầy cõi lòng hy vọng tiểu nữ hài còn chưa ý thức được mình đã không còn nhân thế ai có thể vạch trần nàng mời trợ giúp tiểu bà mẹ l à tìm tới nhét vào trên c h ấ n b ú p bê vương đạo nhìn thấy bà mẹ lạ hạ xuống nhiệm vụ nhắc nhở phát sinh cải biến biết bước kế tiếp cần t mấy phút đồng hồ sau tới gần thái long quận trung tâm quảng trường một ngôi nhà bên trong vương đạo lần nữa nhìn thấy cái kia nửa cái búp bê lúc này cái này nửa cái búp bê tản ra điểm điểm huỳnh quang rất rõ ràng đây là nhiệm vụ vật phẩm nhắc nhở đem hắn nhặt lên về sau búp bê thuộc tính cũng tự động xuất hiện ở trong mắt vương đạo bạn mẹ là búp bê đầu đúng lúc này hắn phát hiện chính mình tiến vào chiến đấu nguyên lai là bút bê bị cầm lấy về sau đột nhiên đổi mới đi ra một cái quái bình thường ngày xưa ưu linh một cái hơn ba mươi cấp quái bình thường tự nhiên không phải uy hiếp không cần vương đạo xuất thủ thủy nguyên tố mấy cái hàn băng tiễn liền đem hắn đánh giết đã nơi này xuất hiện bút bê một nửa vương đạo cảm thấy một nửa khác khẳng định cũng tại phụ cận mang loại ý nghĩ này hắn cẩn thận tìm kiếm rất nhanh tại thang lầu rẽ trái phía dưới tìm tới một nửa khác vạn mệ l à bút bê nửa người dưới vương đạo đem hai nhiệm vụ vật phẩm đặc t r n g một chỗ nó tự động biến thành một cái hoàn trình vạn mệ lạ bút b kia là một cái cũ nát l nơi này khoảng cách bà m ẹ l à cũng không xa thế nhưng là cái này n u thuận tiểu nữ h à i nhưng không có tới nàng chỉ là nghe lời ở trong nhà có lẽ cho đến chết t r ư ớ c còn tràn đầy đối với ngoại giới hoảng hốt tưởng tượng một chút một mấy tuổi tiểu nữ h à i ôm b ú p b ê cô độc trong nhà chờ đợi ba ba trở về cực kỳ lâu thằng đến trở thành một cái nho nhỏ ưu hồn còn ý nguyên nghe lời trở tại nguyên chỗ thế nhưng là cho dù như thế ba của nàng vẫn chưa trở về đây là cỡ nào tàn khốc kết quả ô l thì biết sau chuyện này khẳng định sẽ rất thương tâm vương đạo thở dài một hơi sau đó cầm bút bê vài hướng p h m ẹ lạ phương hướng đi đến người tìm tới n g ư ơ i tìm tới ta búp bê a cảm ơn n g ư ơ i vạn thuế ta búp bê b a mẹ l ạ ôm chặt lấy vương đạo đưa tới búp bê một mặt tính trẻ còn cùng hạnh phúc nàng ôm búp bê chuyển vài vòng phát ra khanh khách tiếng cười thanh thúy có lẽ đây là hồi lâu đến nay vui vẻ nhất thời khắc vương đạo mặt mang nụ cười nhìn xem tất cả những thứ này bị tiểu bà mẹ là cảm xúc lây nhiễm chốc lát về sau bà mẹ l ạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên thu liễm lại nụ cười trở nên xa s u t a ta cảm thấy tốt cô độc người nhà của ta ở đâu mặt củn cô để chúng ta ở trong này thế nhưng là nàng cứ như vậy một đi không trở lại còn có ba của ta ngươi thấy hắn không có vương đạo tự nhiên không biết ba của nàng ở đâu có lẽ đã sớm hóa thành sương khô nhìn thấy tiểu nữ h à i ánh mắt mong chờ hắn thử thăm dò nói ta không nhìn thấy nhưng là ta biết tỉ tỉ của ngươi ở đâu ngươi muốn đi gặp nàng một chút sao là tỉ tỉ của ta ồ âu t ì sao ta cũng rất muốn nghiệm tình nàng thế nhưng là ta còn muốn ở trong này chờ ba của ta tiểu phạm mẹ l à rất kiên trì tại nàng nho nhỏ trong lòng ba ba chính là hết thảy vương đạo thấy thế lập tức biết xem ra trọng điểm hay là muốn giúp phạm mẹ l à tìm tới ba ba mới có thể đem nhiệm vụ này tiến hành tiếp mặc kệ là tìm tới đầu mối gì cũng tốt liền xem như di vật cũng có thể cái này xử thi nhiệm vụ cuối cùng hẳn là muốn tiêu trừ tiểu vạ m ẹ lạ chấp h nhiệm không để cho nàng tất tại cô độc lấy h u hồn hình thái du đãng ở trên thế giới nghĩ tới đây hắn hướng vạ m ẹ là hỏi thăm như vậy vạ m ẹ là ngươi biết ba b à của ngươi đi đâu không có lẽ ta có thể giúp ngươi đi tìm một chút quả nhiên nghe tới vương đạo lời nói về sau tiểu nữ hải kinh h ỉ trường tóm mắt là thật sao ngươi là ta bạn mới sẽ không gạt ta đúng hay không có lẽ ta cô biết ba b à ở nơi nào nàng ở tại tây hữu đức lai nhiều kẻ h phụ cận ở cạnh phía nam trên núi một chỗ phòng ở không sai nàng nói qua như vậy hệ thống cô mạc cùn bút bê trở về để tiểu pa mẹ lạ phân chấn thế nhưng để nàng càng thêm tưởng niệm ba của mình tìm tới mạc cùn nàng sẽ nói cho ngươi biết tiểu pa mẹ lạ ba ba sở tí phần sở í p hạ xuống vương đạo nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở về sau mở ra bản đồ tại đông u hồn chi điệu bên cạnh nhìn thấy một cái khác bản đồ tây u hồn chi điệu như vậy rất rõ ràng cái này tây u hồn chi điệu hẳn là mười năm trước tây hữu đức nhiệm vụ này cho đến trước mắt độ khó ngay tại tìm kiếm nở tờ cờ phía trên may mắn có toạc kỵ không phải chẳng phải là chạy chân gãy vương đạo trong lòng chửi bậy một câu sau đó nói cho tiểu lập tức liền sẽ đi lai、like、nhiều kẻ vừa ta sẽ ở chỗ này chờ n g ư ơ i bạn mới tại tiểu ba mễ là cáo biệt trong long thành vương đạo lần nữa triệu hồi gia hóa thạch tấn mạnh long hướng tây ưu hồn chi địa chạy tới chương 265. đại động xương a i chi chân chương 265, đại động xương a i chi chân hệ thống ngươi phát hiện tây ưu hồn chi địa trung lập lãnh thổ làm xuyên qua một đầu hai ngọn núi ở giữa mở đường núi về sau vương đạo rốt cục đến tây ưu hồn chi địa nơi này trong không khí từ linh khí tức thậm chí so đông u hồn chi địa còn muốn nồng hậu dày đặc bầu trời phản phất bao phủ một tầng mây đen vương đạo xuất hiện trước mặt một đạo không rộng dòng sông vạn hạnh phía trên có thông qua cầu nhỏ h á n tả hữu nhìn một chút nước sông theo phía bên phải trên núi cao chạy x u ô i xuống tới cuối cùng hội tụ đến phía nam cuối cùng cái kia tựa hồ là một cái to lớn hồ nước xuyên qua cầu nhỏ lại chạy hơn nửa giờ vương đạo nhìn thấy một mảnh như thái long quận như thế phế tích chỉ có điều cùng thái long quận so sánh mảnh này phế tích quy mô càng lớn khắp nơi là tàn tạ máy xay gió cùng nông trường kiến trúc vương đạo nhìn thấy hệ thống nhắc nhở lai、like、nhiều kẹ ự địa danh về sau lập tức rõ ràng tìm đúng địa phương nhiệm vụ nói mặt cùng tại lai、like、nhiều kẹ ự phía nam trên nú nói cách khác cần xuyên qua mảnh này phế tích thiên t hai thực thi quỷ đẳng cấp ba mươi ba quái vật bình thường lượng máu hai mươi tám nghìn nhìn xem du đãng ở trong phế tích l í t nha l í t nhít thực thi quỷ quái vật vương đạo không do dự trực tiếp mở làm hắn đầu tiên là cơi hóa thạch tấn mãnh long hướng bên trong vật mạnh thẳng đến không c ẩ n t h ậ n bị quái vật đánh rất toa kỵ lúc này theo ở phía sau thực thi quỷ chừng mấy trăm con vô số ám ảnh tiễn hướng vương đạo chào hỏi tới một hát thu một hát thu lấy vương đạo trước mắt xong phòng, hơn ba mươi cấp tinh anh quái vật đều không phá phỏng lại càng không cần phải nói quái vật bình thường ngợ một chỗ kiến trúc che chắn c h vương, vương đạo hiện tại thần ạ đ tính có hai điểm công kích quái bình thường thần v y phát động sát xuất đã đạt tới hai mươi vẫn có chút khả quan không có một cái kỹ năng trực tiếp đem tất cả quái vật thành công có vẻ hơi đáng tiếc bất quá cũng không quan trọng vương đạo mấy cái liệt diễm chi hoàn liền đem tất cả tàn huyết thực thi quỷ thu lại hệ thống thu hoạch được kinh nghiệm hai nghìn ba trăm hai m ư càng cấp ba đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm một trăm năm mươi một cái quái gần năm nghìn kinh nghiệm nhiều như vậy quái trực tiếp nhập trướng hơn một triệu để thật dài t h a n h điểm kinh nghiệm đều trướng một đoạn đáng tiếc quái vật không nhiều nếu không lại đến mấy đợt liền thăng cấp vương đạo bĩu môi tiếp tục hướng phế tích chỗ sâu tiến lên bất quá vừa đi không bao xa hắn liền ngừng lại bởi vì tại mấy chục mã bên ngoài địa phương một cái hình thể to lớn căm hận chính du đã mà đến đĩ đẳng cấp ba mươi lăm hy h ữ quái vật lượng máu bốn trăm tám mươi v đốt hy hữu b ộ quả nhiên vẫn là loại người này một ít dấu tích đến bản đồ có thể đụng tới bột sát xuất cao một chút theo lượng máu nhìn lại cái này hy hữu quái vật cường độ không lớn cũng liền hơi so l ã n h chúa cấp mạnh một chút nhưng là bình thường mà nói hy hữu quái vật tuân ra đổ tốt sát xuất so l ã n h chúa cấp cao hơn nghĩ đến đây vương đạo cũng không do dự nữa trực tiếp bắt đầu đ ộ n g thủ vô hạn viêm bạo thuật 372839, 74568, 1156. m ộ t cái viêm bạo hỏa cầu đi qua ngay tại du đang ở đ i ệ p thanh máu trực tiếp biến mất một phần m ư ờ i mặc dù thuộc về vong linh quái vật có lẽ không có cảm giác đau đớn nhưng thương tổn cực lớn vẫn là để hắn phát ra gầm lên g i ậ dữ ở đi cùng rừng rậm vũ ám thả cơ lạ rộ đều thuộc về căm hận loại hình chỉ có điều cùng so sánh cái trước hình thể càng lớn màu da cũng càng sâu trong bụng lộ da màu xanh lá cây đầm ruột lờ mờ có thể nhìn thấy có nhỏ bé trùng rồi ở trong đó bay múa dầm dầm dầm cái hình thể này khổng lồ buồn nôn quái vật lắc lư thân thể hướng vương đạo x u ố n g lại bất quá đối phó loại này c ù n g kềnh quái vật có lẽ cận chiến nghề nghiệp rất khó chịu nhưng đối với một cái có được vô hạn viêm bạo thuật di tốc lại tặc nhanh pháp sư đến nói kia là không có chút nào tính kiêu chiến vô hạn viêm bạo thuật lại một cái viêm bạo hỏa cầu đập tới ở đ ị n lượng máu đã tiếp cận một cái mang xiềng xích móc câu cong theo bột trong tay ném ra ngoài bị vương đạo một cái tung nhảy đ é tránh hắn lập tức dưới chân liền chạy mấy bước đem cùng bột khoảng cách khống chế tại ba mươi giật bên ngoài kể từ đó ở điệp liền không còn cách nào uy hiếp được vương đạo tám mươi bảy mươi sáu mươi bốn mươi cho dù không có triệu hồi r a kính tượng vương đạo chuyển vận cũng quá mức khủng bố vẹn vẹn năm sáu giây về sau ở điệp lượng máu liền xuống đến hai mươi lâm vào cồn g bạo trong lúc đó nó thả ra giai đoạn kỹ năng không có chút nào uy hiếp chỉ có thể nhìn ba mươi giật bên ngoài vương đạo vô năng d i ế ạ o vừa nôn như vậy quái vật lao tử mới không gần người móc đại chẳng vương đạo cười ha ha lại là một cái vô hạn viêm b ạ o thuật đập tới hai giây về sau ở đi phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú sau đó đập t ầm ầm ngược lại chung quanh đại địa đều run dày một chút vượt cấp giết quái thêm tinh lực rồi rào trạng thái lại là hơn một triệu kinh nghiệm tới sổ thế giới danh vọng ban thưởng cùng lãnh chúa cấp quái vật đều là một ngàn điểm danh vọng so với lúc trước đối mặt bạ cỡ lạ rộ gian nan cuối cùng dựa vào thần uy mới mưu lợi đánh giết hiện tại vương đạo cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền giải quyết hết cùng cấp bậc ở đi vương đạo chú ý tới trên thân tinh lực rồi rào trạng thái cũng sắp biến mất không khỏi cảm thắ nhìn xem có thể tuân ra vật gì tốt đây chính là chết trong tay ta cái thứ hai hy hi hữu quái vật mang một tia chờ mong vương đạo đưa tay s ơ thi hệ thống thu hoạch được lợn rừng thiên sứ miếng lót vai một thu hoạch được áo t r o à n g phụ ma công thức trung cấp lực lượng một thu hoạch được vai chi chân một thu hoạch được kim tệ tám ngân tệ bốn mươi hai hai tí một lam hôm nay vận khí không tệ vương đạo đắc ý xem xét thu hoạch được vật phẩm hai kiện sử thi trang bị một kiện phụ ma chuyên nghiệp bản vẽ bản vẽ là có thể cho áo t r o à n g phụ ma gia tăng ngoài định mức một trăm linh lực、lượng. chỉ có điều yêu cầu chuyên nghiệp đẳng cấp trung cấp vương đạo trước mắt còn không đạt được yêu cầu l vương t ha ha ha. đạo nghĩ đến g lý thiết trụ tay cầm một cây đại đồng xương chặt người bổ dáng nhịn không được có chút bật cười vượt qua ở điểm thi thể khổng lồ tiếp tục hướng phế tích phía nam nơi tới chỉ có điều tiếp xuống liền bình thản không có gì lạ không có cái gì kinh hỷ xem ra thiên khải thế giới bên trong bột còn là cực kỳ thưa thất tồn tại có thể gặp được ở điện đoán chừng cũng là bởi vì nơi này quái vật đẳng cấp hơi cao tạm thời còn không có người chơi tới vương đạo không biết là ngay tại hắn rời đi không lâu liền có mấy cái khác người chơi đi tới lai、like、nhiều kẻ vừa chương 266, quân thể h o à n g hốt chương 266, quân thể h o à n g hốt đến mấy cái người chơi đều là hát cám trận danh o vong linh tộc thoạt nhìn là cái tiểu đội phối trí đầy đủ truyền vận là một cái thuật sĩ một cái pháp sư trị liệu là cái mục sư đến nỗi đội ngũ phía trước nhất xe tăng thì là một cái thuẫn giáp chiến sĩ nếu như vương đạo nhìn thấy cái này thuẫn giáp chiến sĩ sẽ rất quen thuộc bởi vì hôm qua còn làm thịt đối phương một lần chính là cái kia biệt danh gọi thép khôi vong linh chiến sĩ lúc này không chỉ có đ ẳ n g cấp thăng trở về còn cao tới cấp 29. n ơ i này quái vật đâu làm sao như thế trống trải thép khôi nhìn xem trống giống lai、like、nhiều kẻ ừ a nhịn không được kinh ngạc lên tiếng sau lưng cái khác mấy cái đồng đội cũng là một mặt kỳ quái h i ệ n nhiên nơi này tình huống cùng tưởng tượng không giống chẳng lẽ bị người nhanh chân đến t r ư ớ rồi bốn phía tìm một cái nhìn xem sưu tầm dân ca đồng tử nói cái kia hy hữu bột còn ở đó hay không đây là một thanh âm theo thép khôi bên cạnh trong không khí chuyển đến lại còn có cái thứ năm tiềm hành trạng thái người chơi tồn tại cũng không biết là đạo tặc nghề nghiệp còn là biến thân báo săn dở ì người chơi vâng lão đại mấy người trở về nên sau đó văng ra t ứ tán mấy phút đồng hồ sau còn không có đổi mới mất ở điệp thi thể chỗ thép khôi mấy người sắc mặt khó coi thao quả nhiên bị người đoạt trước một bước lão đại làm sao bây giờ loại này coi là vật trong bàn tay đồ vật kết quả bị người nhanh chân đến trước cảm giác tặc khó chịu thi thể còn không có đổi mới mất nói do t h o i thác b ộ c người chơi còn không có đi xa tìm một cái nhìn là thần thánh phương nào cái nào công hội tình anh đoàn được xưng lão đại cái kia người chơi vẫn không có hiện thân chỉ bất quá hắn thanh â m trở nên ấm lãnh hiện nhiên tâm tình cũng không tốt nghĩ đến cũng là tốn năm mươi kim tệ giá cả theo người chơi khác trong tay mua được một vị trí tin tức sau đó hứng thú bừng bừng theo chủ thành chạy tới lại phát hiện một chuyến tay không năm mươi kim tệ ngược lại là không quan trọng mấu chốt cái này lãng phí hắn không ít thời gian quý giá vương đạo một đường thanh lý tiểu quái rốt cục đi đến lai nhiều k ẹ hộ phía nam nhất cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy cách đó không xa trên sườn núi cái kia tòa rách nát phòng ở xem ra chính là chỗ này tiểu bà mẹ l ạ nói không sai vương đạo gián nhẹ một hơi sau đó triệu hồi ra tọa kỵ lên núi trên sườn núi chạy tới mấy phút đồng hồ sau tùy tiện giải quyết hết cổng hai cái dù đang thực thi quỷ vương đạo đi vào trong phòng vừa mắt đều là rách nát không chịu nổi bày biện rất rõ ràng t i ể u bà mẹ là cô hoặc là đã sớm rời xa nơi này hoặc là cũng đã tử vong tìm xem có cái gì manh mối đi vương đạo mang loại ý nghĩ này đem cái này hai tầm n và tiểu lâu trên giới điều tra một lần chỉ là để hắn thất vọng chính là không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại lúc này tới gần nơi thang lầu một cái tầm hầm cửa vào gây nên vương đạo chú ý hắn cảm thấy nếu như nơi này thật có nhiệm vụ manh mối khẳng định là ở đâu dọc theo tầng hầm thang lầu tiếp tục đi u ám tầng hầm ẩm ướt mà ấm lãnh vương đạo rốt cục nhìn thấy mục tiêu của chuyến này mặc cùn chỉ là bộ dáng của nàng lại là một cái thực thi quỷ không thể nghi ngờ bị nô dịch thực thi quỷ mặc cùn đẳng cấp 30, quái vật bình thường lượng máu 19.800. n à y làm sao làm đối địch trạng thái không cách nào giao lưu chẳng lẽ chơi chết nàng vương đạo có chút đau đầu bởi vì hóa thành thực thi quỷ mặc ù n cùng tiệu và mệ lạ khác biệt làm à u đỏ đối địch trạng thái ối đúng lúc này thực thi quỷ mặc ù n cũng phát hiện vương đạo. hướng hắn phát động công kích một hấp thu vương đạo khống chế theo sau l ư n g thủy nguyên tố đình chỉ công kích tùy ý mạt cùn công kích hắn sợ trực tiếp đem mạt cùn đánh chết có thể hay không dẫn đến nhiệm vụ thất bại bị nô dịch chẳng lẽ phía sau nô dịch mạt cùn tồn tại mới là trọng điểm vương đạo đ ố n g nhiên l i n h quan g nói lên lập tức bắt đầu hành động băng thương thuật một mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi hai nghìn sáu mươi tám cân nhắc một chút vương đạo mới tuyển dụng vừa được đến không lâu băng thương thuật đánh một cái không dám dùng phổ công hoặc là cái khác công kích sợ đem hắn trực tiếp dây mất liền cái này vương đạo còn trong lòng run sợ cầu nguyện không muốn phát động tần uy theo tiếng nói vừa ra một nhân loại bộ dáng quái vật từ trong cổng truyền t ố n g xuất hiện theo thật sâu hám tròng mắt đen nhánh cùng toàn thân tử khí có thể thấy được đây là một cái bị tử linh thiên thai chuyển hóa nhanh vớt tắt đảm bản đẳng cấp ba mươi năm lanh chúa cấp quái vật lượng máu tháng bốn năm hai không vạn nguyên lai、like、là cái lanh chúa cấp dọa ta một hồi đều chuẩn bị chạy trốn vương đạo nguyên bản nhìn thấy cổng truyền thống xuất hiện còn dọa nhảy một cái lần trước nhìn thấy loại này màu lục cổng truyền thống còn là tại ngày đông thần điện mặc dù ám sát đặc hiệu còn không có làm lạnh nhưng là lần này cũng may mắn phát động bạo kích kỹ năng độ hoàn thành còn không thấp chỉ là một cái tổn thương trực tiếp đánh dụng bột một phần một mươi lượng máu còn nhiều xem ra tại liệt diễm áo choàng dưới sự giá trị 25% h ỏ a d i ễ m pháp thuật tỷ lệ bạo kích còn là rất khả quan tiệm h hiện thuật phổ công 49.872.921. m ộ t phát v i ê m bạo hỏa cầu đập tới về sau vương đạo trực tiếp dần hiện ra hiện tại tắt đạt m ạ n sau lưng trong tay k é o đèn chi chảo phát ra ánh lửa một quyền chào hỏi tại bột trên đầu hắn không dám dùng công kích cẩn thận che chở thực thi quỷ mạt cùn mạng nhỏ đồng thời vì phòng ngừa đối phương đổi tới vương đạo còn khống chế thủy nguyên tố phóng thích đóng băng thuật đem hắn khống chế lại hắn muốn tại đóng băng thuật tám giây tiếp tục thời gian bên trong đem tắt đạt mặn cho r u t rơi 85 74, 60、47. tại vương đạo c u ầ n bạo công kích đến một cái kia thật dài thanh máu tựa như là giả đồng dạng không phải lấy một một tốc độ hạ xuống mà là lấy mỗi giây một mươi mấy tốc độ kinh khủng biến mất thậm chí tại c h u y ể n giai đoạn thời điểm tắt đ ạ t m ạ n còn chưa kịp phóng thích kỹ năng liền tiến vào giai đoạn kế tiếp vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau b ộ t lượng máu liền hạ xuống đến hai mươi trở xuống ngay tại vương đạo chuẩn bị đem tắt đ ạ t m ạ n còn lại lượng máu thanh không lúc hắn trực tiếp hô một tiếng thật tốt học về s a đối với người có chỗ tốt sau đó pháp trưởng huy động vô hình ba động nháy mắt bao phủ toàn bộ tầng hầm phạm vi quần thể hoảng hốt vương đạo cùng thủy nguyên tố đồng thời trên đầu xuất hiện một cái đầu lâu tiêu chí sau đó lâm vào không bị khống chế trạng thái thảo c o n rất tốt học đạo gia là ngươi có thể giáo dục sao âm thầm nói thầm một tiếng vương đạo trực tiếp phóng thích một cái mới học không lâu kỹ năng côn bạo ý chí trên đầu huyết khí bắn ra hắn lập tức thoát ly khống chế trạng thái cái chiến sĩ này nghề nghiệp hy hữu kỹ năng tiếp tục thời gian sáu giây ở trong lúc này kinh h ã i chiến đấu gầm két linh hồn d í t lên trở mạnh không kỹ năng đều không thể đưa đến tác dụng có thể xưng tinh thần loại khống chế kỹ năng các tinh vô hạn viêm bạo thuật phổ công phổ công theo khống chế trạng thái khôi phục vương đạo thuần thục đem tắt đặt mạng c h ơ i chết để hắn còn đang học đầu đại chiều bóng đen tuấn bạo chết từ trong thai b u ộ t đổ xuống không nhìn hệ thống nhắc nhở danh vọng kinh nghiệm loại hình hắn quay đầu nhìn về thực thi quỷ mạt cùn nhìn lại nếu như đối phương còn là đối địch trạng thái cái kia vương đạo cũng không thể không hạ sát thủ chương hai trăm sáu mươi bảy gen đúc bản vẽ hàn băng kẻ hộ vệ chương hai trăm sáu mươi bảy gen đúc bản vẽ hàn băng kẻ hộ vệ để vương đạo có chút vui mừng là thực thi quỷ mạt cùn quả nhiên theo bị nô dịch trạng thái giải trừ nguyên bản đại biểu đối địch tên màu đỏ cũng chuyển hóa thành màu đ rất nhanh tình huống lại phát sinh biến hóa m ặ t c ú n nhìn thấy chính mình biến thành móng vuốt hai tay rất nhanh ý thức được chính mình thân phận của thực thi quỷ trong miệng phát ra không có ý nghĩa thanh âm nàng đã không cách nào nói ra ngôn ngữ của nhân loại nhìn thấy loại tình huống này vương đạo không có bất kỳ biện pháp nào làm ra một cái lực bất t ọ n g tâm biểu lộ vài lần thử nghiệm về sau thực thi quỷ m ặ t c ú n tựa hồ tiếp nhận hiện thực dữ t ậ n trong hai mắt chảy ra nước mắt cũng liền vào lúc này nàng một lần nữa biến thành đối địch trạng thái sau đó chỉ trì chính mình ý tứ rất rõ ràng là để vương đạo để nàng giải thoát nhìn thấy loại tình huống này vương đạo rất im lặng biết sớm như vậy còn dậy v à lao lực như vậy làm gì tả h ư u xem ra cũng không có những biện pháp khác hắn bất đắc dĩ một cái bình a đem thực thi quỷ m ặ t cùn mang đi có lẽ sẽ có cái gì di vật ở lại đây đi nhưng mà ngay tại vương đạo nghĩ như vậy thời điểm một đạo hư hồn theo thực thi quỷ m ặ t cùn trong thi thể chui ra ngoài kia là một cái mái tóc màu vàng lóng nữ nhân thư sắc cũng không thể lắm lúc này thần sắc cảm kích nhìn về phía vương đạo cảm tạ ngươi dũng sĩ để ta theo bị nô dịch bên trong giải thoát đi ra những tháng ngày đó thật sự là sống không bằng chết đối mặt h hồn bình thường cầu thông vương đạo biết có thể tiến hành nhiệm vụ bước kế tiếp thế là hắn vội vàng nâng lên tiểu vạ m ẹ lạ hỏi thăm mặt cụn có biết hay không tiểu vạ m ẹ lạ phụ thân ở đâu ngươi thấy tiểu vạ m ẹ lạ sao nàng còn sống sao đáng thương tiểu gia hỏa nàng đã từng là cái bao nhiêu vui sướng tên nhỏ con a mặt cụn nghe tới tên vạ m ẹ lạ về sau rất kích động bất quá rất nhanh liền bị thương nàng còn không biết ba ba của nàng xảy ra chuyện gì sao huynh đệ của ta sở tí phẩn ô ô、Ú、hồn khóc giống lên lập tức thần sắc biến đổi không tiểu vạ mễ lạ căn bản là không có cách lý giải ba của nàng phát sinh cái gì ta cũng không thể nói cho nàng nghe đến đó vương đạo đã rõ ràng Bà mẹ là mẹ phụ tiểu h phần khẳng định đã chết.、Có、thể â n n sở tí đã Có ó cho ta đến y ệ n nói gì, hoặc là nói sở tí pa h ầ n có cái lại gì, gì vật lưu s o Tiểu m ẹ là đã chết nhưng là nàng u hồn còn du đãng ở trên thế giới chờ đợi ba của nàng nhất định phải để nàng được đến giải thoát mặc dù sự thật rất tàn khốc nhưng bất kể như thế nào khẳng định đến đem nhiệm vụ đẩy tới xuống dưới quả nhiên nghe tới cái kia đ á n g thương tên nhỏ con cho dù chết còn nghe lời trở tại n g u y ê n chỗ mặt cùng lại lần nữa bi thương khóc lên mặc dù đã hóa thành u hồn không cách nào chảy ra nước mắt nhưng là nhân loại tình cảm còn ảnh hưởng nàng ta hy vọng sở tí phần có thể trở lại t i ể u ba mẹ lạ bên người nhưng là đã không có khả năng linh hồn của hắn đã thuộc về t ử linh thiên hai biến thành một cái quái vật có lẽ mạng hắn nên như thế ai nói đến đây m ặ t cùng giống như là nghĩ đến cái gì có lẽ chúng ta có thể cải biến sở tí phần vận mệnh tại lai nhiều kẻ vừa tới gần mỹ l ọ n c á hồ nước nghĩa trang bên ngoài có thể tìm được sở tí phần mộ địa thi thể của hắn đã tan thành mấy khói nhưng là còn có một cái chiếc n h ậ n chôn ở nơi đó cầm tới chiếc n h ậ n về sau tiến về lai nhiều kẻ vừa tới gần vong linh hàng rào phương hướng nơi đó có một cái có cường đại ma pháp lực lượng người lùn liền giấu tại một cái trong khách sạn có có lẽ nàng t hệ ể cải cả biến những này. tất thứ h thống tìm kiếm c ờ rộ mì ủng trợ r ú t theo mặt c ụ n chỗ ngươi hiểu rõ đến sở tí phần sớm đã chết đi nhưng là nàng nói cho ngươi một vị thần bí người lùn có lẽ có thể giúp được ngươi tìm tới sở tí phần nhất lưới sau đó giao cho thần bí người lùn c ờ rộ mì ủng. hy vọng như thế c ả m t ạ ngươi chỉ dẫn vương đạo nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện vòng tiếp theo biết đến tìm cái này mặt c ụ n mục đích đã đạt tới cùng lúc đó ứ hồn mặt cụm thân thể dần dần trở nên trong suốt thật hy vọng ngày đó chưa bao giờ đến ta còn chưa có kết hôn lưu lại câu này c à n khái mặt cụm cũng hoàn toàn biến mất trên thế gian vương đạo lẳng lặng nhìn xem một màn này cảm thấy thiên khải thế giới bên trong lẩn giấu đi quá nhiều c ố sự thu liễm cảm xúc hắn quay người nhặt tắt đạt màn rơi xuống hệ thống thu hoạch được hàn băng kẻ hộ vệ bản vẽ một thu hoạch được tắt đạt màn học tập bút ký một thu hoạch được ma văn bố ba thu hoạch được kim tệ năm ngân tệ tám mươi bảy tình huống gì lại là xong sử thi hôm nay là ngày gì chuyển vật rồi vương đạo không dám tin nhìn xem chính mình hai tay bình thường đến nói một cái l ã n h chúa cấp b ộ t cũng liền ra một kiện sử thi vật phẩm trước đó ở đi thuộc về hy hữu quái vật cũng mới ra hai kiện cấp bậc sử thi nhưng bây giờ vương đạo lại mở ra xong sử thi thậm chí còn có ba khối m ẫ u làm phẩm chất vật liệu ma văn bố nếu như không có đoán sai trên người hắn ma văn bao vải chính là dùng ma văn này bố làm nhìn xem cái gì thuộc tính đây chính là cái pháp hệ quái vật có lẽ ta có thể sử dụng vương đạo trong lòng nghĩ như vậy lập tức nhìn về phía bản vẽ cùng trang bị thuộc tính tắt đạt mạng học tập bút ký p h ù văn pháp điện sử thi bên bị chín mươi sáu một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp ba mươi năm thuật sĩ nghề nghiệp trang bị vị trí phụ tá thuộc tính sức chịu đựng ba trăm tám mươi bảy trí lực bốn trăm chín mươi hai pháp thuật xuyên thấu 8%. cấp tốc khiến cho ngươi thi pháp tốc độ đề cao nhiều nhất đề cao 25%. i h ầ t khắc khổ khiến cho ngươi ám ảnh tiễn kỹ năng ngoài định mức tạo thành tổn thương 2.300 điểm miêu tả phía trên lít nha lít nít h đều là một chút chữ như gà tới ngươi căn bản không biết chủ nhân của nó nghĩ biểu đạt cái gì cái đồ chơi này thật đúng là thích học tập a mới vừa rồi còn để ta thật tốt học hắn chính là như thế học tập sao vương đạo nhìn xem tắt đạt màn học tập bút ký miêu tả cảm giác có chút khôi hài có lẽ cái này b ộ thật ở nơi nào học qua pháp thuật duy nhất một trang bị thuộc tính tạm được còn là giới hạn thuật sĩ nghề nghiệp trang bị thất vọng đem hắn nhét vào ba lô nơi h ẻ o lánh vương đạo nhìn về phía món kia bản vẽ nhìn xem có hay không kinh hỉ hàn băng kẻ hộ vệ bản vẽ gen đúc học bản thiết kế sử thi nhu cầu học tập cao cấp gen đúc hiệu quả khiến cho ngươi học được gen đúc vũ khí hàn băng kẻ hộ vệ hàn băng kẻ hộ vệ một tay kiếm sử thi Thuộc tính, vật lý công kích 510, thuật trí một một tay kích pháp kích chịu pháp yêu cầu công công sức được lực cấp cái bản vẽ, lý là kiếm đây hai cái bị động đặc hiệu một cái gia tăng 10% p h á p thuật tổn thương một cái có 25% tỷ lệ sứ mệnh bên trong mục tiêu đóng băng bốn giây cái sau xem như một cái rất không tệ khống chế đặc hiệu cũng không biết cái này pháp kiếm rèn đúc chi phí như thế nào có thể ra hai kiện sử thi vật phẩm đã không sai không thể yêu cầu xa vời quá nhiều vương đạo an ủi mình lập tức mang thủy nguyên tố đi ra tầng hầm hướng phía ngoài phòng đi đến mặt cùng nói cái kia hồ i trước đó vừa tới tây h u hồn chi địa lúc xa xa gặp qua cho nên đối với sở tí phần mộ bia đại khái phương vị hắn cũng biết cuối cùng quái vật thi thể ngay tại cái này thế nhưng l hiện như tại vương đạo chuẩn bị bước ra ngoài phòng lúc bên hai bỗng nhiên nghe phía bên ngoài mấy cái người chơi tiếng nói chuyện chương hai trăm sáu mươi tám vô hạn ẩn thân đạo tặc chương hai trăm sáu mươi tám vô hạn ẩn thân đạo tặc h ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám vô hạn h â n đạo tặc hả thanh em này có chút quen thuộc mà cảm giác vương đạo bước chân ngưng lại vô hạn ẩn thân thuật ba giây về sau vương đạo tiến vào ẩn thân trạng thái đồng thời rất chi tiết nhỏ giải tán thủy nguyên tố Lặng yên đi ra khỏi phòng, hắn liền thấy ngoài phòng mấy cái nói chuyện hắc ám trận doanh người chơi, tất cả đều là vong linh tộc. Là cái này vong linh thuẫn giáp chiến sĩ thật đúng là có duyên. một cái hai cái bốn người tiểu đội. À, không đúng, còn có cái tiềm hành đạo tặc vương đạo đứng tại cửa ra vào, đem hết thẻ thu hết vào mắt. trong đó thuẫn giáp chiến sĩ thép khôi cùng cái kia tiềm hành đạo tặc đẳng cấp cao nhất đã đạt tới cấp hai mươi chín, còn lại mấy cái đều là cấp hai mươi tám. đẳng cấp cùng vương đạo t r ê n h lệch không cao hơn cấp năm, đối với hắn mà nói chính là tiềm ẩn mặt nạ thẳng cấp giết chóc điểm cùng vinh dự giá trị. Trước giải quyết mục sư này, vương đạo thả chậm bước chân l ạ g yên tới gần mục sư ai đúng lúc này cái kia t i ề m hành trạng thái đạo tặc tựa hồ có phát giác vậy mà hướng phương hướng của hắn nhìn qua loại này trực giác bén nhạy để vương đạo nháy mắt rõ ràng cái này đạo tặc tuyệt đối là cao thủ có thép khôi cái này ẩn tàng t r ứ c nghiệp m ở t ờ lại thêm cái này đạo tặc biểu hiện rất rõ ràng đây là một cái rất mạnh tiểu đội vương đạo thu hồi lòng kinh thường nín hơi ngưng thần tiếp tục hướng mục sư sở qua đi bất kể nói thế nào đoàn chiến trước hết giết trị liệu khẳng định không sai vương đạo trong tay ma lực cũng dần dần ngưng tụ mà tại mục sư cách đó không xa b i ệ t danh gọi bóng đen đạo tặc lộ ra vẻ nghi hoặc vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được một vòng sắc cơ chẳng biết tại sao lại biến mất không thấy cho dù như thế bóng đen vẫn mơ hồ có chút bất an hắn chuẩn bị dẫn đầu đồng đội rời đi nơi này đi thôi chúng ta về chung tăng trấn s i ê u tầm dân ca đồng tử thiếu ta một cái công đạo bất quá hắn muốn rời đi lại còn phải nhìn vương đạo có đáp ứng hay không vô hạn viêm bạo thuật làm thu liễm khí tức đi tới mục sư sau lưng vương đạo bỗng nhiên nổi lên một quyền đánh tới hướng đối phương đầu v i ê một bạo hỏa c ầ quyền cái khoa trương màu đỏ tổn thương b ắ n ra vong linh mục sư trực tiếp bị miệng sát tại chỗ là ngươi bạo pháp đạo tam sinh trợ biến cố đem mục sư mấy cái đồng đội giật này mình nhưng là thép khôi rất nhanh liền nhận ra vương đạo thân phận mặc dù vẫn không có biểu hiện biệt dành cho bất kỳ tin tức gì nhưng là cái tiết như là một đoàn liệt diễm áo t r à n g chính là tốt nhất chứng minh kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không vương đạo cười ha ha trong tay phát động đặc hiệu v i ê m bạo hỏa cầu lần nữa ném ra hướng thép khôi đập tới băng hoàn thuật mặc kệ v i ê m bạo hỏa cầu có thể hay không trúng đích thép khôi hắn thủ hạ công kích không dừng lại hàn quang theo vương đạo dưới chân nháy mắt quyết tán đem thép khôi cùng pháp sư thuật sĩ đều đóng băng tại nguyên chỗ để hắn hơi kinh ngạc chính là tên đạo tặc kia vậy mà không có hiện lộ thân hình vừa rồi hẳng long diễm hơi thở 15.765, 3.153. c ơ h ộ t i tại vương đạo khống lại ba người n h á y mắt to lớn hỏa diễm long đầu hư ảnh đồng thời xuất hiện thường ngực hỏa diễm đem ba người bao phủ cái tổ chỉ chết một cái vương đạo hơi kinh ngạc nhìn sang cái này cùng hắn tưởng tượng khác biệt thép khôi là m ở tờ máu t r â u phòng thủ t r â u mà lại là cao thủ có thể né tránh v i ê m bạo hỏa cầu còn có thể kháng trụ long diễm tổn thương tại dự đ o á n chi nhưng là cái này ra giòn thuật sĩ vì sao cũng không chết lại còn có hơn phân nửa lượng máu phá quân công kích lúc này thép khôi cũng kịp phản ứng trực tiếp xung phong t h i ra khống chế hướng hương đạo phát động công kích t h i ệ m h i ệ n thuật vương đạo tại hắn xông lại trong nháy mắt trực tiếp thoáng hiện đến thuật sĩ bên người trong tay quyển sáo c h ả o nhận hàn quang l ấ m liệt mặc kệ thuật này sĩ vì sao vừa rồi không chết hắn không tin còn có thể chịu qua một cái phổ công năm một n h ì n hai sáu lần này cuối cùng không có tái xuất yêu tiêu t h ầ n giết chóc giá trị thêm một vinh dự giá trị thêm một nhìn thấy trên mặt đất tuân ra một kiện màu lam tinh lương trang bị vương đạo thuận tay xoay người nhặt vừa rồi người mục sư kia cùng pháp sư vậy mà không có rơi trang bị coi như bọn họ vận khí tốt nhưng mà cũng liền tại lúc này vương đạo cảm giáp phía sau có tiếng xé g i đánh tới vị kia tên là bóng đen đạo tặc r động tác chi nhanh chóng để vương đạo thần sắc biến đổi chiến đấu gầm thét một đạo dã man sóng âm lấy vương đạo làm trung tâm phát ra sẽ ra tay đạo tặc khống chế lại nhân cơ hội này hắn lập tức trở về thân công kích chỉ là khi thấy r ô n g tuyết phía sau vương đạo cảm giác trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi tình huống gì vô hạn ẩ n thân phát giác được không thích hợp vương đạo đúng cảm giác khó giải quyết nhìn không thấy mục tiêu làm sao đánh chỉ có thể dùng quần thể công kích liếc mắt nhìn cách đó không xa chuẩn bị chuẩn đi thép k ô i hắn có chú ý phá quân công kích bảy nghìn bảy trăm hai mươi sáu trực tiếp hướng vong linh chiến sĩ khởi sướng công kích trong tay q u y n sáo dơ lên đ giây phút nguy hiểm thép khôi giơ lên cự thuẫn ngăn ở trước người một đạo hư hảo tấm thuẫn hư ảnh đem hắn bảo vệ hắn nhưng là biết vương đạo tổn thương khủng bố tự nhiên không dám đón đỡ nhưng mà chờ cái kia đạo tiếp tục hai g i â y tấm thuẫn hư ảnh biến mất thép khôi cũng không bị đến công kích cảm giác kỳ quái hắn theo tấm thuẫn về sau thò đầu ra lại kinh ngạc phát hiện trước mắt mất đi vương đạo thân ảnh ngay tại lúc đó tiến vào ẩn thân trạng thái vương đạo cũng lần nữa nhìn thấy bóng đen cái này đạo tặc tay cầm một đôi lấp lóe hác quang truy thủ, chính cẩn thận thần quan sát một phía lại còn có loại này vô hạn ẩn thân đạo tặc công kích người khác cũng không hiển vương đạo âm thầm cảm khái một câu lần nữa bắt chước làm theo lặng lẽ tới gần bóng đen cũng không nghĩ một chút nếu là luận b i ế n thái ai có thể so sánh qua được có được ba cái vô hạn kỹ năng hắn mặt đất rung động hỏa diễm s u n g kích đợi tới gần bóng đen nhất định phạm vi vương đạo trực tiếp hơi nhúng chân đại điệu ba động nháy mắt chuyển đến bóng đen dưới chân đem hắn lâm vào hôn mê mà lâm vào khống chế nháy mắt bóng đen liền trực tiếp dùng ra giải khống kỹ năng vong linh ý chí nhưng là vương đạo hỏa diễm xung kích theo nhau mà tới lần nữa đem hắn khống chế lại Phổ công, 50782, vương đạo t ậ n lực không dùng làm l ệ n h tốt t h u ấ n phát viêm bạo thuật mà là sử dụng đòn công kích bình thường bởi vì loại này cấp cao đạo tặc đồng dạng đều sẽ có được tuyệt đối né tránh cái này ngụy vô địch kỹ năng cho hắn phủ lên quyền sáo chảy máu đặc hiệu mới bảo đảm nhất kết quả không ngoài dự đoán năm v đút nhiều tổn thương cũng không có đem bóng đen miễu sát lượng máu ngoan cường bảo trì tại một điểm tại tuyệt đối né tránh tiếp tục trong thời gian hắn chính là bất tử tồn tại vương đạo một kích thành công về sau cũng theo ẩn thân trạng thái hệ thân trước mắt lần nữa mất đi bóng đen thân ảnh cái này khiến hắn hiệu được cái này vong linh đạo tặc tiềm hành trạng thái liền tương đương với vĩnh chú bờ uff không có c ú t máy trước đó là sẽ không hiện lộ thân hình người đây là kỹ năng gì vì sao ẩn thân trạng thái còn có thể khám phá người khác cẩn thân cách đó không xa chuyển đến bóng đen thanh âm lạnh leo bên trong mang không hiểu vương đạo nhún n h ú m bay ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết nói cũng đúng đáng tiếc còn không có làm tới ám ảnh bộ lần này liền coi như ngươi thắng theo bóng đen tiếng nói vừa ra tuyệt đối né tránh tiếp tục thời gian cũng kết thúc một bộ mang theo mặt nạ vong linh thi thể chống dông hiện hiện đồng thời còn tuân ra một kiện ánh sáng màu tím lấp lánh truy thủ chương hai trăm sáu mươi chín quả phụ người chế tạo chương 269, quả phụ người chế tạo nguyên lai、like、ngươi gọi bóng đen vương đạo nhìn thấy trên thi thể biểu hiện danh tự nói thầm một tiếng lập tức một tay lấy trùy thủ nhặt lên ném vào ba lô sau đó quay người liền hướng thép khôi đuổi theo lúc này vị này vong linh tộc thuẫn giáp chiến sĩ chính giành giật t ừ n g dây gọi về hắn mới mua không lâu thoạ kỵ vong linh quất mã đạo tam sinh công kích vừa dùng xong thoáng hiện hẳn là còn đang làm l ệ n h chỉ cần triệu hồi ra thoạ kỵ ta liền có thể trốn thép khôi âm thầm tính toán trong lòng có chút nhỏ may mắn hôm qua theo hải bạ cao điểm treo sau khi trở về hắn liền vùi đầu lấy cấp hôm nay sau khi lên mạng cũng là như thế tài năng không vẹn vẹn đem đ ẳ n g cấp đổi u trở về còn cao tới cấp hai mươi chín cũng không muốn lại chết tại cái này đáng ghét đạo tam sinh trong tay dù sao một cấp kinh nghiệm cần hắn một cái thuẫn giáp chiến sĩ bận rộn thật lâu chỉ tiếc thép khôi tính toán dù tốt nhưng vẫn là rất nhanh bị đánh nát hy vọng tín ngưỡng chi vọt một nghìn năm bốn hai chỉ thấy vương đạo đột nhiên thả người nhảy một cái theo hơn hai mươi mã bên ngoài nhảy lên m à tới vừa triệu hồi ra tọa kỵ thép khôi thần sắc cứng đ ở liền ngay cả người mang ngựa cùng một chỗ bị kỹ năng hiệu quả choáng văng ở vô hạn viêm bạo thuật ba nghìn tám trăm bốn trăm năm trăm hai mươi một đã sớm vận sức chờ phát động trực tiếp bị vương đạo đặt tại thép khôi trên mặt lấy vô hạn viêm bạo thuật tổn thương đ ể tính trừ phi mở kỹ năng còn phải là loại kia siêu cấp cứng rắn giảm tổn thương kỹ năng hay là dứt khoát là vô địch kỹ năng tài năng đang bị trúng đích về sau còn sống sót rất hiển nhiên thép khôi không thuộc về hai người sau trực tiếp bị miễu sát tại chỗ lần này trừ bỏ cho mặt nạ t r ư ớ n g một điểm giết chóc giá trị còn có một chút vinh dự giá trị thép khôi chỉ tuân ra một kiện tinh lương cấp bậc dày xem gia địa chủ nhà cũng không có lương thực dư cũng không thể mỗi lần đều tuân ra sử thi trang bị giải quyết hết đưa tới cửa h tám trận doanh người chơi tiểu đội vương đạo cũng có thời gian nhìn xem món k quả phụ người chế tạo truy thủ sử thi bên mỹ chín mươi bảy một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp hai mươi năm nhanh nhẹn ba trăm trang bị vị trí tay phải thuộc tính vật lý công kích bảy trăm sáu mươi năm sức chịu đựng bốn trăm linh năm nhanh nhẹn năm trăm m ư ơ i lãnh huyết thoát ly chiến đấu m ộ ư ơ i năm giây sau có thể thu hoạch được lãnh huyết hiệu quả khiến cho ngươi tiếp xuống trước năm lần cận chiến công kích nhất định bạo kích trí mạng ngươi cận chiến công kích có nhất định tỷ lệ tạo thành một kích trí mạng tạo thành ngoài định mức ba trăm linh tổn thương miêu tả có truyền nôn thanh này vũ khí mỗi giết chết một người trên thế giới liền sẽ thêm ra một cái quả phụ đặc hiệu rất mạnh à tuyệt đối là đạo tặc vũ khí c ự c phẩm bằng vào cái này đặc hiệu liền có thể dùng đến cấp năm mươi đáng tiếc cùng ta có chút không đáp vương đạo có chút tiếc nuối nghĩ đến bất quá mặc dù hắn không cần thế nhưng l ạ i như thế cực phẩm trùy thủ cũng không thể l ã n g phí t h u ậ n tay đem thuộc tính tiếp tại vô hạn hoàng triều công hội k a n h tán g â u vương đạo lúc này mới đem trùy thủ ném vào ba lô đạo tam sinh công hội chơi đạo tặc huynh đệ thìm hội cho mọi người phát cái phúc lợi từ hôm nay trở đi trong ba ngày công hội điểm cống hiến cao nhất đạo tặc có thể miễn phí được đến bản hội trưởng cung cấp quả phụ người chế tạo một thanh tin tức một khi phát ra lập tức tại công hội bên trong nhấc lên vận、sóng. phù i n l ư sinh vượt ngộng mọi người gấp rút tăng cấp tăng thực lực lên những nghề nghiệp khác cũng không cần áp ước biểu hiện đột xuất người cũng sẽ có không định giờ phúc lợi phù sinh vượt ngộng lộ ra một tin tức cho mọi người đến cấp ba mươi sẽ có một cái công hội chuyên môn đoàn đội phó bản muốn công được ban đầu chính là ác mộng độ khó đến lúc đó không có thực lực cũng đừng trách công hội không cho cơ hội thọ tiểu lãnh vương đạo triệu hồi ra toa kỵ hướng mỹ l ò n cái hồ nước phương hướng chạy tới một bên t r a xét công hội thành viên nói chuyện phiếm nhìn thấy p h ù sinh được mộng thừa cơ thêm dầu hắn biết tiếp xuống vô tuyến hoàng t r i ề u đông đảo người chơi chắc chắn cố gắng gấp đội đến nỗi nổi lên thọ tiểu lãnh vương đạo biết vị này đại la lị lúc này đoán chừng có chút không vui làm vô hạn chiến đoàn số lượng không nhiều mấy cái một thành viên thọ tiểu lãnh cũng coi như vô hạn hoàng t r i ề u bên trong cùng hắn quan hệ tương đối thân cận người chơi chớ nói chi là ban ngày mọi người còn họ phơ lìm mặt đối mặt một lần dựa theo ân tình đến nói cây trùy thủ này hẳn là lưu cho nàng đằng sau lại nhìn Vương đạo mặc dù cầm chưa tôi vào nước lãnh chúa cấp na giả ngay tại du đãng mặc dù cầm chưa tôi vào nước lãnh thượng cổ chi nhận đi tới long miên tri đ i ệ cũng thành công phát động ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ nhưng là tại trước đó còn có một loạt chức đưa nhiệm vụ muốn làm còn cần đạt tới danh vọng nhu cầu cho tới bây giờ năm người tiểu đội cũng mới khó khăn lắm hoàn thành vòng thứ nhất cái này vòng thứ hai l ã n h chúa cấp bột liền làm khó bọn hắn tranh thủ sớm một chút giúp to con đem nhiệm vụ qua cũng đừng không đổi kịp khai hoang đoàn đội phó bản hòn đá nhỏ đứng người lên đối với lạc đường ngôi sao mấy người nói vừa rồi kênh công hội nói chuyện t i ế m bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tiểu l ã n h tỷ chờ chút một giai đoạn thứ ba ngươi chú ý đánh gãy cái kia triệu hoàng kỹ năng thanh này hẳn là có thể qua tiểu lanh tỷ thấy thọ tiểu lanh t ạ n ngây người hòn đá nhỏ lại hô một lần nha a tốt ngươi vừa rồi nói cái gì rồi thọ tiểu lanh lấy lại tinh thần hòn đá nhỏ vô c h á n lập tức lặp lại một lần cuối cùng hắn hiếu kỳ hỏi tiểu lanh tỷ ngươi suy nghĩ cái gì đâu nhập thần như vậy nghĩ hội t r ư ở n g không đúng là đang nghĩ hội t r ư ở n g phát thanh t r ủ y thủ kia thọ tiểu lanh thúc ra sau đó phát hiện có nghĩa k h á c liền ngay cả liền giải thích ta suy nghĩ phụ sinh đại thúc nói qua cho công hội kéo tới cao thủ cũng có điểm c ô n g hiến có phải là đem ta cái kia hai cái khuê mật cũng kéo đến ta công hội đến thanh t r ủ y thủ kia ta cũng muốn nghe vậy hòn đá nhỏ cùng một lá ba khô l ư ớ nhau sau đó chăm miệm một lời nha nguyên lai、like、là dạng này nhìn xem hai người tựa hồ hơi có tâm ý biểu lộ thọ tiểu lãnh nhịn không được lật cái xinh xắn bật nhãn quay người đi đến lạc đường ngôi sao bên cạnh ngôi sao m u ộ i m u ộ i ngươi nhìn những n à y xú nam nhân thật đáng ghét đang cười ha ha a n dưa lý thiết trụ cái tên xấu xa này có tốt trang bị cũng không nghĩ ra b ả n cô nương bất quá không quan hệ bằng thực lực của chính ta cũng có rất lớn cơ hội tranh thủ đến vừa cùng lạc đường ngôi sao trò chuyện thọ tiểu lanh thầm nghĩ đến ban ngày mới gặp vương đạo lúc c h ẳ n g cảnh không biết nghĩ đến cái gì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi có chút hậu nhuận nhìn lạc đường ngôi sao có chút kỳ kỳ quái quái không rõ cái tương lai này học tỷ đang suy nghĩ gì chúng tăng trấn phục sinh bóng đen đã phát hiện vũ khí mình bạo chết sắc mặt tâm trầm như nước chỉ là tương đối đau lòng cái kia thanh vũ khí c ự c phẩm rơi xuống hắn nghĩ càng nhiều trước đó hải bạ giả cao điểm c h i chiến qua n g minh trận doanh bạo pháp đạo tam sinh liên sát hát cám trận doanh siêu cấp cao thủ thậm chí lực gáp hạm diệt tuồng nhân sự tình bóng đen cũng có nghe thấy chỉ bất quá hắn dù cũng tương đối coi trọng nhưng là so ra mà nói còn là càng nóng lòng với thực lực bản thân tăng lên bóng đen không chỉ một lần nghĩ tới bằng vào hắn hiện tại có thể vô hạn tiềm hành trạng thái ẩn tàng t r ư c nghiệp chờ thế giới dung hợp về sau đem không người có thể chế tưởng tượng một chút một cái làm bất kỳ động tác gì cũng sẽ không hiện thân người tàng hình kinh khủng bực nào không nói muốn làm gì thì làm tối thiểu tự do ra vào nữ nhà tắm làm sằng làm bậy không có vấn đề mỗi khi nghĩ đến loại tình huống này bóng đen liền cực kỳ chờ mong thế giới dung hợp đến thậm chí hy vọng ngày đó có thể trước thời hạn mà bây giờ lại một cái để hắn ngồi nằm khó an người xuất hiện vậy mà có thể tại ẩn thân về sau trực tiếp nhìn thấy tiềm hành dưới trạng thái hắn ta muốn chơi chết hắn nghĩ hết tất cả biện pháp